Chương 61, 61. Cụ hiện cố sự. Chương 61, 61. Cụ hiện cố sự. Tự tay giải quyết hết trước mặt tỷ tỷ về sau, luật cảm giác được trong đầu tuân ra một cỗ hoàn toàn tỉnh nộ cảm giác, trong đầu cuối cùng điểm kia mê vong cũng theo đó tiêu tán trong không. Không cần người khác nói rõ, chính hắn liền rất nhanh đuốt rõ ràng tiền căn hậu quả, sau đó lại một lần hai mắt nhắm lại, tại trong đầu ý đồ mở ra bảng. Không có chút nào ngoài ý muốn bảng cũng không có xuất hiện, điều này nói rõ suy nghĩ của hắn mặc dù khôi phục nhưng thân thể nhưng như cũng ở vào loại nào đó tương tự hôn mê hoặc là ý thức mơ hồ trạng thái giới, loại thời điểm này bảng làm mở không ra. Luật cảm giác mình dưới mắt giống như là ở vào loại kia quỷ áp sàng trạng thái, đầu óc đã thức tỉnh nhưng thân thể vẫn còn đang ngủ say. hắn lắc đầu, trên thân toát ra loại kia bất đắc dĩ cảm giác, dùng hết khả năng bình tĩnh giọng điệu, không kiêu ngạo không tự tin nói, đây chính là cụ hiện lực lượng sao? ta ơn ngài để ta mở mang hiểu biết, nhưng cũng kém không nhiều có thể a. giản tiên sinh, vừa dứt lời. Hắn nhắm lại hai mắt đều cảm giác được ánh mắt mơ hồ, đợi đến lần nữa mở hai mắt ra lúc, phát hiện mình vẫn là ngồi ở kia chiếc cấp cao màu đen hơi nước trong xe, bên cạnh trên ghế lái thì là lúc trước kia hết thể kẻ đầu têu quản gia dàn đồn. Ph. Hàng sau chỗ ngồi không có một ai, căn bản không có Tỷ Tỷ và đệ sĩ Tạ Tỷ Tỷ. Luận lấy lại bình tĩnh, ở trong lòng têu gọi bảng. Lần này cuối cùng là bình thường, bảng bình thường mở ra, trưng bày ra hắn thuộc tính cùng trạng thái, để luật có thể xác nhận, lần này là thật thức tỉnh. Hắn lại quay đầu nhìn bên cạnh dàn trong lòng cho dù có thiên ngôn và ngữ, trên mặt nhưng chỉ là lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ hắn là phi thường để ý người khác lấy chính mình tỉ tỷ đến nói đùa. tuy nói lúc trước kinh lịch những cái kia cũng không có để hắn nhận bất cứ thương tổn gì, càng là một điểm điên cuồng giá trị đều chưa mò lấy, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng có chịu. nếu không phải xem ở đối phương lứa tuổi vẫn là đệ sĩ tạ tiểu thư quản gia, lại là thất giai cường giả luật cao thấp muốn cho hắn bên trên điểm cường độ. quản gia dặn luôn trên mặt nhưng vẫn là bộ kia biểu tình bình tĩnh, khép lại trong tay đồng hồ bỏ túi, đề nghị đi uống một chén thế nào. lật nhìn một chút ngoài cửa sổ, hơi nước xe chính dừng ở một nhà rất có tình điều tiểu quán trước cửa, cách mình nơi ở cũng không xa. hắn hơi do dự một giây vẫn ở đầu, tiếp nhận đối phương mời, chỉ là ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, hừ, xem ở đệ sĩ tạ tiểu thư trên mặt mũi cũng không chấp nhận với ngươi, dù sao ta cũng là cái kính giả yêu trẻ đạo đức thanh niên. hai người cái này liền đi đến tiểu quán lầu hai trong bao sương, muốn hai chén thanh đạm rượu trái cây, quản gia liền rất thành cần nói, đầu tiên, xin cho phép ta xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta lúc trước mạo phạm. được rồi, ta không ngại, nhưng ta muốn biết vì cái gì. luận đáp, thất giai cường giả đều thấp như vậy tư thái, hắn còn có thể nói cái gì? Ta muốn thuê ngươi, làm trợ thủ của ta, hiệp trợ ta hoàn thành một hạng nghi thức. Thời gian đại khái tại sau 60 ngày. Mà ngươi lúc trước kinh lịch những cái kia, thì là xác nhận ngươi có thể hay không tại quá trình bên trong bảo vệ tốt chính mình. Quản gia trực tiếp sảng khoái nói ra mục đích, lại mở ra ở trong tay đồng hồ bỏ túi, phê bình nói: "Ngươi lúc trước yếu dị biểu hiện, vừa xa khỏi ta dự tính, xem như cho ta một cái rất lớn kinh hỉ." Luật thì vội vàng khiêm tôn đáp: "Đây, ngài quá khen, ta luôn luôn đều am hiểu cho người ta mang đến kinh hỉ." Quản gia ngẩn người, muốn nói lại thôi mấy giây, mới chuyển khẩu nói: "Ta sẽ vì ngươi cung cấp phong phú thủ lao, sau khi chuyện thành công, Ta sẽ lấy một phần phụ quyết hệ thống lần thứ 5 siêu thoát hoạch tâm vật liệu làm thù lao, hoặc là tới đồng giá những vật khác. Nói, hắn đem một bản bút ký đặt ở giữa hai người trên mặt bàn, lại giới thiệu sơ lược một câu. Đây là giai đoạn trước tiền đặc cọc, bên trong là ta một chút thô thiện kinh nghiệm tổng kết. Đại lão bản chấp tay. Đây chính là độ tốt. Luận trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Thông qua trước đó chính án kêu bản bản chấp tay, hắn biết rõ những này cao vị cường giả kinh nghiệm tâm đắc đều là thứ quý giá phi thường, có thể để cho người mới thiếu đi rất nhiều đường quên cơ, tránh rất nhiều nguy hiểm cùng phiền phức. Dùng cái này tới làm tiền đặt cọc, có thể nói là thành ý chân đậy về phần kế tục đầu to bộ phận càng là trọng lượng cấp siêu phàm giả mỗi một lần siêu thoát đều cần đặc biệt nghi quý trợ rút bố trí nghi quý cần vật liệu càng là càng ngày càng đắt đỏ càng ngày càng phiền phức thường xuyên sẽ gặp phải có tiền cũng mua không được cục diện huống chi ngũ giai là cao vị cùng đê vị ở giữa trọng yếu đường danh giới cần thiết hoạch tâm vật liệu nhất định giá trị liên hành quản gia thủ lao sát thực phong phú nhưng càng như vậy ngược lại là để lộ càng là do dự thất giai đại lao muốn để tự mình rút một tay chỉ sợ không phải đơn giản như vậy nhưng cái này thủ lao hiện tại quả là là quá mê người dù là tự mình tạm thời không dùng được cầm đi hối đoái thành cái khác đồng giá đồ vật cũng là cực tốt. suy tư một phen về sau, luận mở miệng hỏi, ta đương nhiên nguyện ý trợ giúp ngài, chỉ là ngài nói chuyện này ni thức, không cần phải lo lắng, không phải cho ngươi đi cùng người hoặc là ma vật chiến đấu, chỉ là làm trợ thủ hiệp trợ ta. cụ thể hơn, đến lúc đó ngươi sẽ biết. quản gia nói câu này, liền bắt đầu yên tĩnh nhấm nháp trong tay thấp độ rượu trái cây, không còn càng nhiều giải thích, rất kiên nhẫn chờ lấy chính luật cân nhắc. nhưng luật cũng chỉ do dự 2 phút đồng hồ, liền đưa tay cầm lên trên bàn bán chép tay. dù sao lại không phải để hắn ngày mai sẽ hành động, cái này còn không có hai tháng sau tự mình cố gắng một chút, để bảng cũng cùng theo cố gắng, cái này đơn công việc chưa hẳn liền không tiết nổi, vừa vặn cũng có thể đem áp lực chuyển hóa thành động lực, không bức ép một cái tự mình, cũng không biết bảng cực hạn ở nơi nào. rất tốt. quản gia hài lòng nhẹ gật đầu, lại khích lệ nói, quả nhiên như tiểu thư lời nói, người xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Luận trước tiên đem bảng chép tay tiếp thân cất kỹ, sau đó thuận thế hỏi, vừa rồi ta trải qua những cái kia, là loại nào đó nguy cảnh? một cảnh? không, kia là ta cụ hiện ra tới một đoạn cố sự, nhưng cũng không phải là cụ thể cái nào đó cố sự mà là mỗi một cái tiến vào bên trong người sẽ hạ ý thức tin tưởng cố sự. Tỷ như nói một vị cần cụ chăm chỉ thanh niên, liền sẽ tin tưởng một đoạn dốc lòng cố sự, mà một liếm máu trên lưỡi dao dân liều mạng, liền sẽ tin tưởng một đoạn vòng mệnh thiên nhai cố sự. Quản gia tiến hành một phen đơn giản giải thích. Luật Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, cho nên ta lúc ấy tựa như đang nằm mơ đồng dạng, rõ ràng gặp phải nhiều như vậy khác thường, không hợp logic sự tình, ta lại hoàn toàn không có ý thức đến. Cũng là bởi vì ta rất ưa thích cái hai cái phóng viên mạo hiểm cố sự, cũng miễn ý tin tưởng. Người có thể hiểu như vậy kia đúng là cái rất ưu tú cố sự, ta cũng nhìn qua, lưu lại cho ta ấn tượng thật sâu." Quản gia nói, lại phê bình một phen luật biểu hiện. "Ngươi để ta chân chính coi trọng địa phương, ngay tại ở có thể ở rất thời gian ngắn ở giữa thời gian bên trong ý thức được tự mình thân ở cố sự bên trong, cũng thử nghiệm bắt đầu phá giải, thậm chí ngay cả ta cụ hiện ra hai vị tiểu thư đều bị ngươi nhìn thấu, biểu hiện được hoàn toàn không giống như là vừa mới hoàn thành vỡ lòng mới nhìn qua giả. Phải biết, ta tự tay cụ hiện cố sự ngay cả rất nhiều cao vị siêu phàm giả đều sẽ bị giam ở trong đó. Khó trách tỷ tụ các hạ sẽ như thế coi trọng ngươi, ngươi tại thần bí cùng siêu phàm phương diện, quả thật có thiên phú kinh người." Luật hơi có vẻ xấu hổ gãi gãi đầu, chân chính khiêm tốn đáp: "Tạ ơn, nhưng ngài lần này là thật quá khen, ta tình huống lúc đó cũng không thoải mái. Cảm tạ bỡ nạ dẹt số 114 khen thưởng 100 điểm chương 62, 62. Ngươi này hẳn là còn tốt đó chứ. Chương 62, 62. Ngươi này hẳn là còn tốt đó chứ. Luật luôn luôn là giảng cứu thực sự cầu thị, sẽ thản nhiên thừa nhận tự mình ưu tú, sẽ không tận lực đi điệu thấp khiêm tốn, nhưng cũng đồng dạng sẽ cự tuyệt quyết đại cùng giới rồi, chủ yếu một cái bản thân nhận biết thanh tỉnh minh xác. Hắn lúc trước xác thực đắm chìm trong người khác cố sự bên trong, nếu như không phải cái kia tỷ tỷ lộ ra trận tướng, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy tỉnh táo lại, vẫn là rất nguy hiểm đương nhiên. Đây cũng là nhờ vào hắn lý tính thêm đến đầy đủ cao, vì hắn tại loại này tình huống dưới còn giữ lại lý tính tư duy, không có chuyện để buông thả mình. Nói trở lại cụ hiện môn này hệ thống, thật đúng là tà môn cùng nguy hiểm à? Để người khó lòng phòng bị, nếu là đổi thành một cái chẳng phải lý tính người, chẳng phải là liền vĩnh viễn lâm vào trong đó. Lỗi không khỏi ở trong lòng suy tư một phen, lại do dự một chút, vẫn là không có mở miệng hỏi tham vàng ra, nếu như mình cuối cùng không thể tỉnh lại lại sẽ là kết cục gì? Nhưng tiếp lấy lại nghĩ lại, nếu như chỉ là so đấu đối ý thức ảnh hưởng cùng quá nhiêu hiệu quả, loại này cụ hiện ra cố sự giống như còn là không bằng tự mình vặn vẹo chi cảnh. Vặn vẹo chi cảnh hiển nhiên là càng thêm bá đạo cùng không nói đạo lý, không có cái gì kịt bản, cũng không cần quản người khác có tin hay không, càng là không tồn tại có thể khiến người ta thanh tỉnh sơ hở, chính là cưỡng ép ảnh hưởng người cảm nhận tư duy cùng nhận biết, chỉ có thể dựa vào lý tính đi gặp trống, một khi nhịn không được, kia liền triệt để không đùa. Quản gia chỗ cụ hiện cố sự thì phải ôn hòa hơn nhiều. Cũng không biết loại này cố sự đối ma vật hiệu quả như thế nào. cao nguy ma vật sẽ mộng thấy điện tử dây sao? đã liên tưởng đến nơi này, luật trong lòng không khỏi tuôn ra một cô lo lắng. tự mình lúc trước phát hiện có quái đồ vật dám can đảm ngụy trang thành tỷ thì mình trong cơn tức giận là mở ra vật vẹo chi cảnh đây chẳng phải là sẽ bị quản gia phát giác được cái gì? hắn vội vàng thử nói bóng nói gió mà hỏi: ra luôn tiên sinh, ta lúc trước sở hữu biểu hiện đều ở đây ngài chú ý phía dưới sao? ta giống như là thưởng thức một trận từ ngươi chỗ vai chính phim. quản gia vẫn là mỉm cười đáp, lại tiếp tục lúc trước chưa xong phê bình, ngươi chỉ có lý tính phương diện biểu hiện để ta cảm thấy vui mừng bên ngoài. Tại lực lượng trưởng khống phương diện cũng vượt quá dự liệu của ta, kiếm thuật của ngươi đã rất có tiêu chuẩn, đồng thời đã nắm giữ phụ quyết thể hệ lực lượng. Ngươi cuối cùng liền giải quyết hết ta chỗ cụ hiện nhân vật lúc, sử dụng chính là phụ quyết tuyên cao A. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ cái này, xem ra tỷ tụ các hạ đối ngươi thật sự là ưu ái có thừa. Hắn lần này trả lời để lộ cảm giác có chút ngoài ý muốn, một cao vị đại lao, thế mà lại phán đoán sai tự mình sử dụng lực lượng là đang cố ý che giấu. Không giống, mà lại cũng không có cần thiết, đã hắn cần ta giúp hắn, chia tay cầm hiển nhiên so thủ lao càng thêm có tác dụng kia có lẽ là tầm mắt của hắn cũng không phải là rất rộng, vẫn là nói hắn đối phủ quyết cùng bạn bèo hai loại hệ thống còn chưa đủ hiểu rõ, luôn ở trong lòng suy đoán một phen, lại tiếp tục nói bóng nói gió mà hỏi. Chiếu nói như vậy, vậy ta tư duy cùng ký ức, ngài chẳng phải là cũng biết rồi? Làm sao có thể? Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Quản gia lộ ra một mặt tự nhiên kinh ngạc biểu lộ, giống như là hàng không vũ trụ lĩnh vực chuyên gia nghe thấy người khác nói hỏa tiến hành là đốt dầu hỏa. Nhìn trộm người khác tư duy cùng ký ức, mang ý nghĩa muốn đem linh cảm kéo dài tiến ý thức của người khác bên trong, đây là phi thường nguy hiểm cử động. Đặc biệt là đối siêu phàm giả mà nói, không ai sẽ biết sẽ ở trong đó chạm đến cái gì. Cho dù là đối đã mất đi hoạt tính ý thức tiến hành nhìn trộm, tỉ như nói thông linh, cái kia cũng nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vô cùng cẩn thận tiến hành. Mà nghĩ đối tư duy ở vào sinh động trạng thái siêu phàm giả tiến hành nhìn trộm, kia nguy hiểm trong đó cùng khó khăn càng là khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ chỉ có cựu giai thánh giả mới dám khai thác loại thủ đoạn này a. Quản gia rất kỹ càng cũng rất nghiêm túc cho Lục giải thích một phen, liền sợ hắn ý tưởng đột phát, chạy tới nếm thử loại sự tình này, tiến tới ảnh hưởng đến sắp xếp của mình nghe hắn kiểu nói này, luật cũng là yên tâm xuống tới, vội vàng khoát khoát tay, giải thích nói: Xin ngài yên tâm, ta chỉ là từ tò mò hỏi một chút. Nhưng quản gia lại lắc đầu, thấp giọng cảm khái một câu: Thiếu kỳ, vậy đối với ta mà nói, đã là xa xôi lại vật chân quý. Luật cũng không có tại tiểu quán bên trong lóc quá lâu, đem tiền căn hậu quả trò chuyện rõ ràng, cũng cuối cùng ước định sau 60 ngày liên lạc, để hắn tạm thời không muốn thay đổi chỗ ở cùng đơn vị làm việc về sau, liền bị quản gia đưa về lầu cho hạn. Luật vội vội vàng vàng lên lầu về nhà, hôm nay bị việc này làm trễ lại một chút, về nhà đến tương đối trễ, mới vừa vào cửa đã nhìn thấy tỷ tỷ đỉnh đầu dựng thẳng nóc ao, cười ngọt nào, trong ngực ôm đầu đúa cá mập thú đông, dưới chân ngồi sồn mèo con, tại cửa ra vào nên đón chính mình. Cái này khiến lột cảm giác được một cú cảm giác gớm áp đập vào mặt, trong lòng một trận ấm áp, vội vàng cấp tỷ tỷ một cái chào hỏi tính chất ấm áp, lại xoay người nâng lên mèo con, dùng sức du hai thanh. Chờ hai tỷ đệ ngồi trở lại trên ghế salon, y về ra ell liền mở miệng hỏi, tiểu lột ngươi cùng dạng đồn tiên gặp mặt thế nào? Hắn giống như có thứ gì sự tình cần ngươi hỗ trợ, hết thảy thuận lợi, luận cho một cái hàm hồ trả lời. Hắn còn chưa phải quá dám để cho tỷ tỷ biết mình chạy tới lẫn vào thất giai cường giả sự tình, sợ nàng lo lắng. Y về ra ẻn đối luật cũng là tin tưởng vô điều kiện, hoàn toàn không có hỏi tới ý nghĩ, truyền khẩu liền nói ra một tin tức tốt. Đệ sĩ Tạ tiểu thư hôm nay đã triệt để từ bỏ trở thành dân tộc học giả ý định, nhưng sẽ còn tiếp tục thu thập dân tộc truyền thuyết, đồng thời quyết định tổ kiến một cái tương ứng ban biên tập, trước mắt tạm thời do ta phụ trách, kế tục hẳn là sẽ còn phát hành tạp chí à Nói, nàng ngây thơ gương mặt bên trên lộ ra rõ ràng đắc ý, lại hơi hơi hất cằm lên, ng cao nho nhỏ ngực, một bộ trở lấy luật đến khích lệ mình bộ dáng. Luật tự nhiên là thức thời hỏi Nói như vậy, tỷ tỷ ngươi đây coi như là thăng chức rồi. Hừ hừ. Về sau ta chính là y vệ dạ ẹn chủ biên nha. Thế nào? Tỷ tỷ không có kéo ngươi chân sáo a. Y vệ dạ ẹn dương dương đặt ý nói. Đương nhiên, chúng ta hai tỷ đệ cho tới bây giờ đều là cộng đồng tiến thối. ta thăng chức, tỷ tỷ cũng hẳn là thăng chức. Luyến nói, lại đề nghị. Như vậy để ăn mừng tỷ tỷ thăng chức tăng lương, chờ ta quay đầu thỉnh cầu một ngày nghỉ kỳ, chúng ta đi sân chơi chơi a. Y vệ dạ em lập tức hưng phấn đến từ trên ghế sạ lọn nhảy dựng lên. Tốt lắm, ta cũng là nghĩ như vậy, chúng ta đã lâu lắm rất lâu chưa đi sân chơi. Nhìn xem tựa như cái còn không có lớn lên hài tử. Luật Mặc dù cũng đang cười, cũng biểu hiện được rất hưng phấn. Nhưng trong lòng nhưng thật ra là có chút nghi vấn. Dân tộc chủ nhiệm tạp chí biên. Ngày này hẳn là còn tốt đó chứ. Lại đến thứ ba, cầu truy đọc nha, chương 63, 63. Không tốt lắm gặm. Chương 63, 63. Không tốt lắm gặm. Kỳ thật luật Dịch cũng không ngại tỉ tỉ đi theo đệ sĩ Tạ tiểu thư bên người làm cái tiểu trợ lý. Tuy nói khó tránh khỏi sẽ bị các loại sai sử, thu nhập cũng không cao lắm, nhưng hai người quan hệ rất tốt, chắc chắn sẽ không bị khi dễ, các loại ăn ngon uống sướng cũng không thiếu được tỉ tỉ một khẩu hơn nữa còn có quản gia cái này cao vị đại lao tại hệ số an toàn kéo căng tỷ tỷ và đệ sĩ tạ tiểu thư như vậy tách ra nhiều ít vẫn là để người có chút tiếc nuối nhưng luật lập tức lại nghĩ lại cảm thấy dạng này cũng không tệ mặc kệ là tỷ tỷ mình vẫn là đệ sĩ tạ tiểu thư tóm lại là muốn kết hôn lấy chồng cho dù tốt quan hệ cũng không có khả năng một mực tại cùng một chỗ huống chi tỷ tỷ xinh đẹp như vậy đáng yêu ôn nhu thiệt lương kiên nhẫn tỉ mỉ sáng sủa đại phương chịu khổ nhọc thông minh hiền lành cần kiệm công việc quản gia, toàn thân cao thấp đều là điểm nhất nháy chỉ coi người phụ tá thật sự là mai một về sau có thể một mình đảm đương một phía cũng là rất tốt về phần phương diện an toàn vấn đề giao cho mình liền tốt tỷ tỷ của mình đương nhiên muốn tự mình đến thủ hộ không thể luôn luôn ủy lại người khác nhưng chính là cái này dân tục chủ nhiệm tạp chí biên chức vị nghe ít nhiều khiến người có chút bận tâm tỷ tỷ về sau sẽ không dụng ta sẽ không bị không nói đạo lý độc giả khi dễ a sẽ không tao ngộ bắt nạt nơi công sở a luật đúng là có chút càng nghĩ càng lo lắng thằng đến ý về dạ xích lại gần đến bên cạnh hắn rồi ra tay nhỏ nhéo nhéo gương mặt của hắn tiểu luật gì? người làm sao vậy luật lúc này mới lấy lại tinh thần cười cười, giải thích nói, "Không có gì, chính là sợ hãi ngươi thành chủ biên về sau sẽ rất vất vả." Kỳ hỉ, "Không cần lo lắng cho ta a, ngươi quên sao? Ta từ nhỏ đã tinh lực tràn đầy, thường xuyên đem ba ba mụ mụ làm cho rất phiền, để bọn hắn đều hối hận đem ta kiếm về." "Làm sao lại như vậy? Không có khả năng, ngươi từ nhỏ đến lớn đều là ba ba mụ mụ kiêu ngạo." "Ừm." "Ta biết, tiểu loạn ngươi cũng giống vậy, cũng là ba ba mụ mụ kiêu ngạo." Y Vệ Dạn nói, cùng luật Tứ bốn mắt nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ bật cười. "Ba ba mụ mụ nhất định sẽ vì hiện tại chúng ta cảm thấy cao hứng." "Ừm." đêm nay trước khi ngủ luận dựa vào đầu giường cầm mới vừa vào tay đại lao bản chép tay khi trước khi ngủ sách báo thô sơ giản lược qua một lần về sau hắn không khỏi có chút hối hận đêm hôm khuya quét làm gì nhìn cái này cũng không phải nói bản này bản chép tay chưa giá trị tương phản nó rất có giá trị mà lại hoa quả khô tràn đầy nếu như nói chính án tặng bản chép tay đồ vật bên trong là lời ít mà ý nhiều thông tục dễ hiểu tiến hành theo chất lượng đồng thời dùng từ chuẩn xác chữ viết ưu nhã có thể so với sách giáo khoa lời nói quản ra kia bản này bản chép tay liền thật rất tay nhớ bên trong hoa quả khô tuy nhiều cũng rất thực dụng nhưng lại lộn xộn, không ra thể thống gì, căn bản là gặp phải cái gì viết cái gì, nghĩ đến cái gì liền nhớ một câu, hoàn toàn không có chỉnh lý qua, thấy lo sọ nao đau nhất. Mấu chốt kia chữ viết càng là viết ngẫy phải làm cho người dùng mình, còn trộn lẫn lấy đại lượng phê bình chú giải cùng sửa chữa. Từ bút tích bên trên nhìn, có rất nhiều vẫn là gần nhất những ngày này mới viết đi lên, dù sao liền to to nhỏ nhỏ chữ dầm rạp chẳng chị trên thành một đống, thấy luật con mắt đau nhất. Về phần nội dung cụ thể, chủ yếu là dạn luôn với lúc tuổi còn trẻ các loại thực chiến ghi chép cùng kiến thức tâm đắc, tất cả đều là đối phó siêu phàm giả, hoặc là nhìn người khác làm sao đối phó siêu phàm giả đều không gặp hắn đối phó qua ma vật, trong đó không chỉ có dính đến hợp pháp lục đại hệ thống, cũng không thiếu cùng đau khổ nguyện rủa hai ách những này cấm kỵ thể hệ chiến đấu tâm đắc, phân tích lược điểm của bọn hắn, quen dùng chiến thuật, thủ đoạn ứng đối, chú ý hạng mục vân vân vân vân, nhưng không có vạn vẹo thể hệ, đại khái là hắn tuổi trẻ lúc chưa gặp phải a, mà ở nơi này rất nhiều hệ thống bên trong, quản gia cho ra đánh giá tối cao, cho rằng khó giải quyết nhất chính là phủ quyết hệ thống, tới đối kháng cơ bản chưa thắng nổi, tất cả đều là chạy trốn chết. Bởi vậy bị hắn đánh giá là, làm sao lại có như thế không nói đạo lý hệ thống, tôi bắp nhất chính là vĩnh hằng chi thành cứu rỗi hệ thống bị cho rằng là hoàn toàn không thích hợp chiến đấu đều không có ý tứ xuống tay với bọn họ về phần những cái kia cấm kỵ hệ thống thì bị hắn cho rằng là bất nhập lưu âm hiểm bọn chỗ nhất tràn đầy khinh thường cho rằng bọn họ căn bản không có khả năng cùng chính quy thể hệ siêu phàm giả đối kháng chính diện sớm muộn sẽ bị triệt để diệt trừ hắn còn đánh giá như thế nói một đám không dái phế vật mặt khác hắn cũng không quá để ý xuống ống cái này tiểu mới vũ khí cho rằng đây là tiểu hại tử tiểu mới ná cao su sao ngược lại là phi thường tôn sùng kiếm thuật loại này lạc hậu hơn thời đại xảo cho rằng đây mới là nam nhân nên nắm giữ đồ vật nói tóm lại bản này bản chép tay mặc dù rất khó gặm, đọc thể nghiệm rất kém cỏi, nhưng nội dung phương diện tuyệt đối xem như rất có giá trị, chỉ là cần một chút thời gian đến chậm rãi tiêu hóa. chỉ bất quá, cái này thông thiên tất cả đều là cùng người làm địch, đệ luật không khỏi hoài nghi quản gia lúc tuổi còn trẻ đến tuột cùng là làm cái gì? có thể là tương tự với thánh nhân đình thợ săn loại kia thân phận, bây giờ hắn lấy thất giai cường giả thân phận, khuất tại tại nhà có tiền bên trong làm quản gia, cũng là cùng lúc tuổi còn trẻ kinh lịch có quan hệ à? Luật đơn giản suy nghĩ một chút, nhưng cũng không có xâm nhập suy nghĩ, cao vị đại lao sự tình, tự mình vẫn là ít đi quản tương đối tốt. Bất quá từ trong câu chữ trung lưu lộ cảm xúc, thực cũng đã hắn cảm giác được quản gia lúc tuổi còn trẻ cậy tại khinh người, hăng hái cùng ghét gác như kiểu, nên trang bức thời điểm tuyệt sẽ không ra vẻ khiêm tốn, thu lại phạm pháp phần tử đến tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Xem ra quản gia lúc tuổi còn trẻ cũng là đầy ngập nhiệt huyết chính nghĩa thanh niên, giống như ta. Lộn thấp giọng lẩm bẩm, có lẽ tự mình tại quản gia trong mắt đều là hắn tuổi trẻ lúc dáng vẻ a, mà bây giờ quản gia khiêm tốn điệu thấp, nho nhã lôi độ, cùng bản chép tay bên trong hình tượng tạo thành tươi sáng tương phản cũng không giống độc thân. Hắn có lẽ là mất đi cái gì vật rất quan trọng mới có thể biến thành đi như vậy. Loạn cái này liền để tay xuống nhớ, lại gọi ra bảng, bắt đầu xử lý một chuyện khác. Trước đó tại quản gia cố sự bên trong, hắn mặc dù một điểm điên cùng giá trị đều chưa kiếm được, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch, mà là vào tay một cái vật kỳ quái, đinh đã thu hoạch thành phần không rõ không biết mày vỡ, phải chăng nếm thử phân tích. Lúc trước lo vội vàng chuyện khác, liền đem cái này gốc giả tạm thời thả thả, dưới mắt một lần nữa lật ra đến, không khỏi lòng tràn đầy nghi hoặc. Ai tới cho ta phiên dịch phiên dịch, cái gì gọi là thành phần không rõ không biết mày vỡ? Làm sao nghe vào cũng không giống như là vật gì tốt. Hắn hơi do dự một chút, vẫn là quyết định thử nhìn một chút thứ này chất lượng. Nhưng ở này trước đó, hắn cần trước làm tốt một chút dự phòng biện pháp. Thế là liền đem co quắp tại gối đầu bên cạnh, đã ngủ mèo còn cưỡng ép đua tỉnh. Meo meo meo. Nhìn ta một điểm, nếu như phát hiện ta đột nhiên ngất đi, nhớ kỹ cắn ta một cái, muốn nặng một chút, hung ác một điểm. luận dặn dò một câu, cái này liền để bảng bắt đầu hiểu rõ tích. Chương 64, 64. Vớt cái dự gốc. Chương 64, 64. Vớt cái dự gốc đinh phân tích bắt đầu, hiện có nhận biết, không phân tích đang tiến hành, khi tiến lên độ, 1%, 2%, 3%. Luật bên thay nhắc nhở, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng ai biết mới qua 2-3 phút, trong đầu hắn bỗng nhiên ông một chút, lập tức truyền đến một trận rõ ràng đâm nhói, để hắn một trận nhe răng trận mắt Đinh nhận biết không đủ, phân tích cưỡng chế tạm dừng, để cao nhận biết độ lấy tiếp tục phân tích, Đinh điên cùng giá trị hay tê còn có loại sự tình này, luật gai gai đầu, làm dịu lấy trong đầu đau đớn, lại nhìn một chút trí nhớ của mình, có hay không thêm ra chút gì đến, kết quả không có chút nào phát hiện, ngược lại là cánh tay chỗ truyền đến một trận nhỏ nhẹ đau đớn, túi đầu xem xét, mèo con đang cố gắng cắn tự mình cánh tay, không biết là tại trung tâm hội chủ, vẫn là tại tùy thời trả thù. Được rồi, ta không sao. Luật nằm lên nhỏ con, nâng đến gương mặt bên cạnh, dùng sức cọ sát, sau đó đem nó thả lại gối đầu bên cạnh. Tiếp lấy lại tiếp tục quan sát bảng biến hóa người sử dụng, luật trạng thái, bình thường điên cùng giá trị, 2233, 2500, hạn mức cao nhất, 650 lý tính, 65 linh lực, 65 linh cảm, 40 nhận biết, 60 hệ thống, vặn vẹo lở vở 2, phụ quyết lở vở 1 đã nắm giữ kỹ năng, hiệu suất cao học tập, dò xét, xem bói lở vở 3, mê mội trống cự lở 4, tinh chuẩn giải phẫu lở vở 4, vạn vẹo chi cảnh lở vở 3, kiếm thuật lở vở 4, tính công kích ngôn ngữ lở vở 2, nghi quy trưởng lở vở 1 chưa giải thích mảnh Vỡ, thành phần không rõ không biết mảnh vỡ một, trước mắt phân tích tiến độ 6. Lướt nhìn xem phía dưới cùng nhất nhiều một nhóm nói rõ, lại gãi gãi đầu. Khối này thành phần không rõ không biết mảnh vỡ không có bởi vì phân tích thất bại mà biến mất, đằng sau còn có thể tiếp tục, cũng là chuyện tốt. Xem ra bảng vẫn là rất lương tâm, sẽ không giống trong trò chơi những cái kia xong bạo thánh di vật đồng dạng, cường hóa thất bại cũng chỉ có thể cầm đi cho cho ăn. Nhưng nó đối nhận biết yêu cầu, có thể hay không quá cao một chút. 60 điểm nhận biết mới giải thích 6 phần trăm muốn hoàn thành phân tích sợ không phải chạy 1000 điểm tới rồi. Tự mình thật muốn có nhiều như vậy điểm số. Toàn bộ đổi thành lý tính cùng linh lực không tốt sao? Bất quá, phân tích thất bại sẽ có chút điên cuồng giá trị làm an ủi thượng, đó có phải hay không có thể? Luẫn vội vàng thử một chút lần nữa phân tích. Bằng nhắc nhở hắn 3 ngày sau đó lại tiến hành đến thử. Dạng này cũng không tệ, nhiều một cái thu hoạch điên cuồng con đường, cho lượng cũng rất khả quan, tự mình lại cố gắng một chút, hẳn là có thể ổn định 3 ngày thăng một cấp. Dạng này sau 60 ngày, giữ gốc đều có 20 lần thêm điểm cơ hội, chính mình thùng nước dáng người lại có thể bành trướng một vòng. Hất vứt cái giữ gốc, không tệ không tệ. Luẫn vẫn là thật hài lòng, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Muốn kiếm thất giai đại lão thủ lao cùng ngân tình, là phải nhiều hơn cố gắng, để bảng đi ra dĩ vãng thoải mái dễ chịu khu mới được. Lúc này ở khu nhà giàu một tòa tinh xảo hoa lệ biệt thự lớn bên trong, đệ sĩ Tạ tiểu thư chính hai mắt đỏ bừng, một bên bôi nước mắt, một bên nghẹn ngào nói: "Ô, Dạn Duẫn thúc thúc, ngài nhất định phải đi a." Trước mặt nàng là một trương so giường còn lớn bàn đọc sách, phía trên nguyên bản lộn xộn các loại đồ vật đã bị thu thập đến chỉnh trình tề tề, sau đó chính giữa bày biện một phong màu trắng phong thư, bên trong là quản gia đưa ra đơn xin từ chức. "Rất xin lỗi tiểu thư, nhưng đây là mỗi vị siêu phàm giả con đường phải đi qua." Dạn Vân cũng là mặt mũi tràn đầy đau thương cùng không bỏ, trước mặt tiểu thư vừa mới học được đi đường tự mình liền một mực tại bên người nàng, nhìn xem nàng một chút xíu lớn lên, đã sớm ở trong lòng coi nàng là làm mình nữ nhi. Ô, thế nhưng là, ta từ nhỏ đã đi theo ngài, ta thật không nỡ ngài. Ô, đệ sĩ tạ dùng sức đánh rút mũi ngọc tinh xảo, lại rất hiếm thấy xuất ra nàng vốn nên có điều hoa cùng vì hứng, tiếp tục nói, ta có thể đi cầu cha ta, cầu ta mấy cái ca ca, bọn hắn đều biết rất nhiều siêu phàm giả bằng hữu, nhất định có thể giúp ngài tìm tới những biện pháp khác. Nhưng quản gia chỉ là cười khổ, lập đầu đệ chi ta lại không chịu thua tiếp tục nói vậy ngài sau khi đi ta đây có người xấu khi dễ ta làm sao gặp phải nguy hiểm lại nên làm cái gì điểm này tiểu thư không cần phải lo lắng cố vấn an ninh lạng tỉnh nữ sĩ sẽ tiếp nhận công việc của ta đảm nhiệm ngài cận vệ nàng là xuất thân sáng chói giáo đoàn chính thống siêu phẩm giả thực lực mạnh mẽ kinh nghiệm phong phú mặt khác còn có luật dịch. quản gia vừa nhắc tới luật dịch. trên mặt thần sắc không khỏi nhẹ nhõm mấy phần lại tiếp tục nói luật là một vị rất có tiềm lực thiên tài rất được thánh tài đỉnh coi trọng về sau tất nhiên sẽ trở thành một mình đảm đương một phía đại nhân vật đồng thời hắn là một chú trọng tình cả người không phi thường để ý an toàn của ngài, đáng tin cậy cùng dựa vào. Nhưng hắn lập tức lại lời nói thâm thiế nhắc nhở, nhưng cũng mời ngài nhất thiết phải chú ý, coi như là ta cuối cùng lời khuyên đi, tuyệt đối không được cùng hắn sinh ra hữu nghị bên ngoài cái khác tình cảm. Hắn đã đi lên siêu phàm chi đạo, sau này cũng nhất định đứng trước cùng ta một dạng tình cảnh, cũng không phải là thích hợp ngài bạn nữ. Ô, ta biết, thiên kia, tại chúng ta đều còn nhỏ thời điểm cũng rất thành thục rất giàu hoạt. đệ sĩ tạ cũng bị quản gia thoại gợi lên quá khứ hồi ức, lại tiếp tục nói, ta còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, vô cùng bẩn, miệng đầy hoa ngôn xảo ngữ. Muốn gạt ta đem hắn bán hoa đều mua, còn nói cái gì ưu đãi nhất giá cả, kết quả so với trong tiệm hoa còn đắt hơn. Ta lúc ấy liền muốn hung hăng giáo huấn hắn một phen, kết quả lại phát hiện hắn hố ta tiền chỉ là vì để ý về dạ én thiếu rán châm lửa tuổi hộ, ta cũng liền tha thứ hắn, còn muốn lại nhiều cho hắn một điểm tiền, cuối cùng là Dãn Đồn thúc thúc ngài nhắc nhở ta, cho hắn tiền không bằng cho hắn công việc. Quản gia nhẹ gật đầu, dung tràn đầy tang thương giọng điệu cảm khái nói: "Đúng vậy, nhưng ta lúc ấy cũng không nghĩ tới, tới sẽ là ý về giá én tiểu thư, càng không nghĩ đến lúc trước một điểm nho nhỏ việc tiện, sẽ đối với sau này sinh ra trọng yếu ảnh hưởng." Có lẽ Đây chính là siêu phàm giả vận mệnh a. Đến ngày thứ hai, luật lại khôi phục ngày thường sinh hoạt tiết ấu, cũng không có bị chuyện tối ngày hôm qua ảnh hưởng đến cái gì. Chờ hắn đã tới 10 tám khu, đi ra tàu điện ngầm cửa hàng, lại nhìn thấy vạ vệ tinh tịnh lệ xinh đẹp thân ảnh, lại trùng hợp gặp phải rồi. Luật cũng không nghĩ nhiều cái gì, nhích tới gần, rất tự nhiên lên tiếng chào hỏi. Kết quả ngược lại là vạ có chút không được tự nhiên, hơi có vẻ khẩn trương từ trong túi móc ra vài trang giấy viết bản thảo, còn cho Phía trên cố sự, ta tối hôm qua nhìn, sắc thực rất đặc sắc. Nói, nàng hơi hơi quay đầu, ánh mắt xây dịch về nơi khác, lại thấp giọng Tế thanh tế khi nói. Ta tin tưởng chúng ta về sau, cũng sẽ giống trong chuyện như thế. từng Luật có chút nghe không hiểu nàng ý tứ, buồn bực hỏi. Làm sao lại như vậy? bằng vào chúng ta hai thực lực, thật gặp phải loại sự tình này, khẳng định đã sớm giết xuyên toàn trường. Vậy à đôi mắt đẹp bên trong lập tức hiện lên một vòng vẽ phức tạp, lại dùng giải quyết việc trung giọng điệu đáp. từng đúng vậy a. Chương 65, 65. Cao quý lục lạc. Chương 65, 65. Cao quý lục lạc bởi vì cái gọi là một ngàn người trong mắt có một ngàn cái ha di hoặc tờ giống nhau một đoạn cố sự tại khác biệt độc giả trong mắt sẽ bày biện ra khác biệt độc thể nghiệm cho nên giống nhau cố sự bên trong luôn nhìn thấy là nhân vật chính cựu tử nhất sinh chính nghĩa chiến thắng tại ác vậy á nhìn thấy thì là nam nữ chủ tớ ngay từ đầu cãi lộn không hợp đến cộng đồng kinh lịch nguy hiểm sau hiểu nhau trợ giúp lẫn nhau tín nhiệm lẫn nhau từng hô tán thành không tại một cái tên bên trên chủ đề tự nhiên tiến hành không được luận cái này liền chuyển cầu nói đúng rồi còn có cái vấn đề muốn thỉnh giáo hạ ngươi nghe nói qua có loại sẽ tự mình phát ra tiếng vang lục là sao tưởng dốc lòng chuyên chú dùng cái chủng loại kia, ngươi quả nhiên là biết. vậy bây giờ có cái gì con đường có thể lấy được cái này sao? chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. đây là đương thời suất dẻo nhất nghi quy vật liệu, có tiền đều rất khó mua được. hoặc là, ngươi có thể thử một chút đi số hai tháp cao bên kia thỉnh cầu hạng nhỉnh. lấy ngươi chức cấp, ngược lại là có thể thân lĩnh loại tài liệu này, nhưng khẳng định có rất nhiều người cũng ở đây thỉnh cầu, muốn xếp hạng hơn mấy tháng đội. phiền thoái như vậy sao? vậy à để luật hơi như mày, lần này xem như minh bạch nội ứng William vì sao không tiếp dùng tới áp chế loại này bạo hiểm thủ đoạn, đến làm cái này lục lạc. vậy à thấy thế vội vàng nhắc nhở. Nếu như ngươi suốt ruột muốn dùng, có thể đi hỏi một chút mẹ Tis. Ta nhớ được trong tay nàng có một viên. Kẻ say rượu nhân viên quản lý, cái này suốt ngày say khướt ra hỏa, sẽ dùng tới dốc lòng chuyên chú loại này phụ trợ học tập nghi quý. Luận trong lòng một trận buôn bực, ngoài miệng ngược lại là đáp. Được rồi, ta sẽ tìm nàng hỏi một chút. Vậy á nhẹ gật đầu, lại thuận tiện cho luật rụng phủ cấp khoa học một phen thân lĩnh vật liệu phương diện này sự tình. Từ trên lý luận tới nói, chỉ cần ngươi thiên phú dị bẩm, lên cao không gian cực lớn, có thể được đến cao tầng thưởng thức, đồng thời còn có đầy đủ kiên nhẫn. Như vậy từ lần thứ nhất siêu thoát đến lần thứ 8 siêu thoát cần thiết nghi quý vật liệu đều là có thể miễn phí bạch chơi đến, nhưng chính là không biết phải chờ thêm mấy cái mười năm. Cho nên sang chói giáo đoàn chỉnh thể bên trên vẫn là cổ vũ mọi người tự mình nghĩ thêm đến biện pháp, đừng để chờ đợi trở thành tiết nối điều này cũng làm đưa đến tìm kiếm nghi quý vật liệu thành rất nhiều người xin phép nghỉ lý do. So ta ngày mai đau bụng cái này lý do dùng đến còn nhiều. Về phần những tài liệu này nơi phát ra, vậy ạ cũng chỉ biết một phần trong đó là do thánh tài đình cung cấp nguyên liệu, cũng chính là phân giải ra ma vật khí quan, kia là không thể trực tiếp dùng. Nhất định phải giao cho Thánh Quyến đỉnh sạch sẽ rơi tinh thần ô nhiễm, tiến thêm một bước ra công xử lý. Sau đó tại Thánh Nhân đỉnh giám sát hạ lưu thông ra tới. Thuộc về là Tam Đại thẩm phán đỉnh đều tham dự trong đó, lợi ích gút mắc rắc rối phức tạp, lòng dạ thâm sâu khó lường. Còn dư lại cái khác nơi phát ra, vậy ạ cũng không phải là hiểu rất rõ, chỉ là biết đại khái bắt nguồn từ thần bí học công nghệ, hoặc là công trình học, luyện kim thuật cái này khoa học kỹ thuật thủ đoạn, thậm chí còn có khảo cổ phát hiện loại này. Tóm lại, siêu phẩm giả các loại chi tiêu bên trong, vật liệu khối này vững vàng chiếm cư chí ít một nửa tỷ lệ, cái này tại thẩm phán dáng dấp bạn chép tay bên trong bị cố ý cường địa qua nhắc nhở người mới nhớ ký tích lũy tiền, quản gia càng là nhiều lần nơi tay nhớ bên trong bởi vì mua không nổi vật liệu mà gọi nghèo tiêu khổ. Cho nên nói người trẻ tuổi nào có không thiếu tiền, cũng khó trách vợ lớn lên xinh đẹp như vậy, trên thân lại không thấy xinh đẹp đồ trang sức, chỉ có thể chủ yếu một cái thiên sinh lệ chất. Luật cùng vợ cứ như vậy một bên trò chuyện, một bên hướng số 9 tháp cao phương hướng đi đến, hai người dưới chân bộ pháp đều rất chậm, đều không muốn đi quá nhanh. Nhưng lại dáng dấp đường cũng có phần cuối, rất nhanh liền đến mỗi người đi một ngả cấp về phòng làm việc. Nhưng vã lại đột nhiên gọi lại luật, lại hơi hơi quay đầu, mở ra cái khác ánh mắt, rất nhỏ giọng mà hỏi: Mèo con hôm nay mang tới trưa, ta chuẩn bị cho nàng một chút cá khô. Luật còn chưa kịp trả lời, trong túi của mình liền xuất hiện một cái tròn trị đầu, hướng về phía và cơ cơ lông sủ tiểu chảo chảo. Vậy dĩ nhiên là thuận lợi thành trương bị cấp đi. Cái này khiến luật cảm giác so với tự mình, nghèo con giống như càng thích và hơn một chút. Đinh điên cùng giá trị 300. Luật lưu loát xử lý hôm nay công tác nhiệm vụ, vừa vận thăng lên một cấp. Năm điểm nhận biết, thêm. Đinh thêm điểm hoàn thành người sử dụng, luận trạng thái, bình thường điên cùng giá trị 332500, hạn mức cao nhất, 6500 lý tính, 6500 linh lực, 6500 linh cảm không nhận biết, 6 năm hệ thống, vận vẹo lở 2, phủ quyết lở vở 1 đã nắm giữ kỹ năng, hiệu suất cao học tập, dò xét, xem bói lở 3, mê mội trống, cự lở 4, tinh chuẩn giải phẫu lở vở 4, vận vẹo chi cảnh lở vở 3, kiếm thuật lở vở 4, tính công kích ngôn ngữ lở 2, nghi quý trưởng khống lở vở 1 chưa giải tích mảnh vỡ, thành phần. Không rõ không biết mảnh vỡ 1, trước mắt phân tích tiến độ 6. Vẫn như cũ có một loại như thùng nước cân đối vẻ đẹp. Lướt nhẹ gật đầu, lại dọn dẹp một chút, thay đổi trên thân áo khoác trắng, đi thư viện. Kẻ say rượu nhân viên quản lý quả nhân tại, chính huk xuống bàn một bộ bất tỉnh nhân sự dáng vẻ khẽ rửa gần đã nghe đến đại cổ gây mùi mùi rượu luật kỳ thật một mực rất không hiểu nàng cao thấp cũng là cũng giống như mình sự hình giả tại sao phải dạng này lôi thôi ngâm mình ở trong thư viện là cường độ thấp điên cuồng triệu chứng sao nhưng vẻ hiện tại cũng tương tự dính điểm điên nhưng chỉ là thỉnh thoảng sẽ lộ ra loại kia cực kỳ cổ quái trương cùng có quáp sau đó không dám cùng tự mình đối mặt triệu chứng so rượu này được tự ổn định nhiều mặc dù không cách nào lý giải nhưng luật cũng không nghĩ nghe ngóng gia hỏa này nói tới nói lui luôn luôn say thuốc còn nữa thích dùng loại kia âm dương quái khí giọng điệu cơ hồ không cách nào bình thường giao lưu nhưng bây giờ vì kia khó giải quyết lục lạc, luận cũng chỉ có thể tăng lấy ra đầu xích lại gần, gõ gõ nàng nắm sấp mặt bàn. chờ khoảng mấy giây, kẻ say rượu mới có phản ứng, ngẩng đầu lên, hỏi, ừm, là ngươi a tiểu soái ca, thế nào? gặp phải không giải quyết được mà vật sao? không có, chỉ là muốn hướng ngươi thỉnh giáo một sự kiện, ta đang tìm một loại có thể tự động phát ra tiếng vang lục lạc. ồ, ngươi nói là cái này? kẻ say rượu nói, từ món kia vô cùng bẩn trong áo khoác trắng mò ra một viên tiểu xảo màu đồng cổ lục lạc, lúng lay. lục lạc bản thân không có phát ra cái gì tiếng vang, luận lại cảm giác được một tiếng thanh thúy trung reo trực tiếp truyền vào tự mình trong đầu phi thường thần kỳ đúng chính là cái này ân mẹ tiên bối xin hỏi có thể hay không bỏ những thứ yêu thích luật tận khả năng khách khí mà hỏi nhưng đối phương không chút nào không cho thể diễn đáp không thể người cũng mua không nổi kia ta tìm ngang nhau vật giá trị đến trao đổi đâu dùng chính ngươi để đổi còn tạm được đối phương rất nhẹ nhàng chỉ dùng hai câu nói liền đem chủ đề trò trò chuyện chết rồi luật cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói vậy quên đi thật có lỗi quái dẩy kỳ kỳ ta để ngươi thất vọng không có cách ai kêu ta là trên đời này xấu nhất nữ nhân đâu Kẻ say rượu say cứ nói, lại đem viên kia chân quý lục lạc hướng phía luật tiện tay ném đi. Luật mặt người, vội vàng thận trọng tiếp được, lại mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem nàng. "Ha ha, ta lại không nói không thể cho ngươi mà dùng." Kẻ say rượu dùng một bộ trêu tức giọng điệu giải thích nói. "Cảm tạ thủy mặc mây hỏa khen thưởng 100 điểm. Cảm tạ thư 20220430224625800 khen thưởng 100 điểm. Trước ném một chương, canh thứ hai hơi chậm điểm sẽ tới. Chương 66, 66. Tiết kiến thánh giả. Chương 66, 66. tiết kiến thánh giả." Luật tay nâng lấy lục lạc sửng sốt 2-3 giây, mới vội vàng nói, ơi, ta ơn, Khi hì không cần cảm ơn, cũng là bởi vì ngươi mỗi ngày giúp ta đem công tác đều hoàn thành, ta cũng không muốn thiếu ngươi ở tỉnh. Kẻ say rượu hay là dùng loại kia âm dương quái khí giọng điệu nói, lại bổ sung một câu, đúng rồi, mỗi lần sử dụng hết qua đi, đều muốn trả lại cho ta, không cho phép mang về nhà. Ta thế nhưng là trên đời này xấu nhất nữ nhân, rất keo kiệt. Được rồi, luận đáp ứng xuống, lại một lần nói, cảm ơn ngươi trợ giúp, mẹ tì tiền Đối phương không tiếp tục nhiều lời, lại bắt đầu tân tần tần rót rượu. Luật cầm lục lạc đi ra khỏi thư viện không khỏi nhớ tới kẻ say rượu đủ loại. tuy nói ra hỏa này điên điên khùng cùng rượu không rời tay, nói chuyện cũng là âm dương quái khí, khó mà giao lưu. còn tổng đem cái gì xấu nhất nữ nhân treo ở bên miệng, nhưng căn bản không có nữ nhân xấu phải có tốt dáng người, vóc dáng thấp thấp, còn không phân rõ trước ngực phía sau lưng. nhưng trước đó thư viện bị tập kích lúc, nàng là người đầu tiên đứng ra, còn đem luật cản ở sau lưng mình đằng sau đi theo và sẽ ra chuyện, nàng cũng tới thăm viếng qua, hoàn thủ nắm tay kiểm tra một fan mới rời khỏi, lại đằng sau tự mình thăng chức nghi thức, nàng cũng xuất tịch, lưu lại một phen không thế nào nghe được chúc mừng. cuối cùng là hôm nay đem cái này mai quý trọng lục lạc miễn phí cấp cho tự mình dùng đây chính là trên đời xấu nhất nữ nhân nhưng thật ra là cái người rất tốt ta đáng tiếc chính là giải miệng luận dở khóc dở cười phê bình một câu quyết định về sau không còn để người ta kẻ say rượu chờ sau này có cơ hội nhìn có thể hay không cùng với nàng sinh ra chút thân thể tiếp xúc hóa giải một chút nàng điên cuồng kỳ thật hắn trước kia tìm vợ nghe qua mẹ tịt sự tình nhưng vợ nhưng chỉ là qua loa vài câu không nói quá nhiều ngày bình thường cũng chưa từng thấy qua hai nàng từng có giao lưu hỗ động rõ ràng là không hợp nhau lắm được rồi chuyện của nữ nhân ta bất can thì vào vẫn là chuyên tâm học tập cố gắng mạnh lên đi. Luật lát đầu, cái này liền đi đến phòng quân lưu, thỉnh cầu mấy phần hương hương, ngọn đến, dược tê loại này giá rẻ nghi quý vật liệu. Sau đó trở về văn phòng, y theo lấy nội ứng nghi liam ký ức, bắt đầu bố trí khởi nghi quý dốc lòng chuyên chú có thể trở thành đương thời sốt dẻo nhất nghi quý, tất nhiên là rất tốt vào tay, chúng chi logistics còn có nghi quý trưởng không trợ giúp, hai ba lần công phu liền xe nhẹ đường quen bố trí tốt. Nhóm lửa hương hương cùng ngọn đến bị cất đặt tại đối ứng phương vị, lại dùng ẩn chứa vi lượng linh tính dược tề pha loãng ra một loại màu lam nhạt nước, nước, để mà trên sàn nhà cùng trên tường vẽ ra mấy tổ đơn giản đồ án. Sau đó dải lên tượng niệm hoa hoa cánh mảnh vụn đem lục lạc đặt ở bàn làm việc chính trung tâm. Cuối cùng, lại có chút không tình nguyện đem tủ hồ sơ sâu nhất một ô mở ra, đem tôn kia chỉ có thiếu nữ hình dáng thánh giả giống người ra tới, bày ở lục lạc bên cạnh. Bộ này đơn giản nghi quỹ liền bố trí xong đáng tiếc hắn đối bộ này nghi quỹ lý giải còn chưa đủ đúng chỗ, trước mắt còn không có biện pháp đem loại sách tay hóa đó lấy. Luận điều chỉnh tốt ghế ngồi của mình, để cho mình có thể bảo trì một cái thoải mái nhất, vui lòng nhất tư thế ngồi. Sau đó nhẹ nhàng gậy một chút trên bàn lục lạc, hướng bên trong vào một chút linh lực. Chọn độ nghi quý liền bắt đầu vận hành, lục lạc như cái con quay một dạng xoay tròn lượng trong đầu lập tức vang lên một trận nhỏ xíu trung reo, tâm tình tùy theo buông lỏng, lực chú ý lại là càng thêm tập trung. Các loại tạm niệm bị ném đi sau đầu, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Học tập, nghiêm túc học tập, chuyên chú học tập. Hán cái này liền không che ý thức của mình, trở lại tự mình tư duy lĩnh vực bên trong, bắt đầu lần đầu tiên nhất kiến thánh giả. Nơi này vẫn là bộ kia tận thế cảnh tượng, ưu ám, hoang vu, cô tịch, từng cây xoắn ốc tháp cao vẫn như cũ đứng vững vàng. Tại ưu ám kia sang dưới, giống như là đang chậm rãi xoay tròn cùng vật mèo. Chỉ có lượn dưới chân có thể có chút không đồng dạng màu sắc, vẫn là kia phiến xanh um tươi tốt bãi cỏ nợn lộ lấy gọi không ra tên màu xanh trắng hoa dại, điểm xuyết lấy mấy đóa san hô trang trí. tại nghi quý ảnh hưởng dưới, luận nhưng không có thưởng thức phong cảnh tâm tình, cái này liền quanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía khoảng cách gần nhất tòa kia sóng xoắn úp thắt cao. trắng loáng cùng cho tàn, lụa mỏng cung bát vải, hai loại màu sắc hai loại tính chất, giống giờ nở a kết cấu như vậy vặn vẹo giao thoa, uốn lượn mà lên. luận chăm chú nhìn hơn mấy giây, dần dần nghe thấy bên thai chuyển đến hai cô tiếng vang, hai trái nghe thấy là một trận nhẹ dọn thì thầm, có điểm giống là nữ tính thanh âm, ở bên thai ôn nhu thầm thì. hai phải nghe thấy lại là một trận quỷ dị nói mớ, chấm thấp. Khàn khàn, mơ hồ không rõ toát ra một cỗ cổ quái hương vị hai loại thanh âm từ hắn trong thai bay vào ở trong đầu hắn giao hội dần dần dung hợp thành một chút đôi câu vài lời cái này khiến luật cảm giác được trong đầu có chút nói nhói, nhưng còn có thể chịu đựng chỉ là ngủ không ngon giấc loại trình độ kia cảm thấy khó chịu sau đó bảng cũng bắt đầu tham gia náo nhiệt bắt đầu phát ra thanh âm nhắc nhở đinh điên cùng giá trị một đinh kỹ năng mảnh vỡ một qua mười mấy giây lại là một trận đinh điên cùng giá trị một đinh kỹ năng mảnh vỡ một ở nơi này ba loại thanh âm hòa lẫn dưới luật cảm giác được đầu trở nên ngứa giống như là lại muốn dài đầu góc mang nghĩ bên trong cũng ngứa Giống như là lại thứ gì đang nhẹ nhàng gãi. Làn da cũng bắt đầu nữa, giống như là có tiểu côn trùng đang ngọ mày bò. Hắn bắt đầu từ từ quên thời gian, trong đầu càng là ngay cả học tập cho giỏi suy nghĩ đều chưa còn lại, chỉ là tham lam nhận lấy tràn vào tri thức. Hắn cũng không rõ ràng qua bao lâu, thẳng đến bên tai bỗng nhiên vang lên một trận bẽn nhọn chói tai đánh trung âm thanh, hắn mới đột nhiên mở hai mắt ra, từ tư duy lĩnh vực trở về hiện thực. Hô hô đã qua 3 giờ rồi. Lượn xem trước nhìn đồng hồ bỏ túi, lại nhìn một chút bốn phía. Hơn hương cùng ngọn nến đã đốt hết, trên tường trên mặt đất vẽ xuống đồ án cũng đã khô cạn, sau đó biến mất, trên bàn lục lạc không xoay tròn nữa. Tiên tính nằm ở nơi đó, mà đối diện hắn thánh giả tượng vẫn là chỉ có một bộ thiếu nữ thân hình hình dáng, không có ngũ quan khuôn mặt chờ chi tiết, nhưng lại toát ra một cô ánh mắt ôn nu. Tại bình tĩnh đánh giá hắn, luật vốn đang rất vung lòng tâm tình lập tức khẩn trương lên, trong đầu không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ lung tung, có phải lán lên mở miệng lên tiếng chào hỏi? Nhưng hai giây qua đi, kia cổ ánh mắt biến mất, luật lúc này thở ra một hơi thật dài, xem ra lần này lại bị thánh giả chú ý tới, nhưng nàng giống như còn là cái gì cũng không phát hiện, ánh mắt vẫn như cũ như vậy ôn Lần này lại xem như quá quan. Luân vội vàng một mực cung kính đem thánh giả giống thả lại tủ hồ sơ chỗ sâu nhất, chăm chú khóa lại. Sau đó mới kêu lên bảng, quay lại một phen trước đó bừa bọn một đống lớn nhắc nhở điên cùng giá trị thêm không nhiều, tổng cộng liền mười mấy điểm, con mỗi đều ngại gầy. Kỹ năng mảnh vỡ cũng thêm mười mấy điểm, ghép thành một cái kỹ năng đã thu hoạch đầy đủ kỹ năng mảnh vỡ, giải tỏa kỹ năng, phụ quyết tuyên cáo, và mẹo, LV1 chương 67, 67. Giản dị tự nhiên hạch tâm kỹ năng, chương 67, 67. Giản dị tự nhiên hoạch tâm kỹ năng phụ quyết tuyên cáo, và mẹo, lv một ngưng tụ linh lực, từ linh cảm dẫn đạo Đối mục tiêu tiến hành một lần phủ quyết chỉ có thể đối có thể hiểu mục tiêu hoặc là khái niệm có hiệu lực, đối khác biệt mục tiêu bày biện ra khác biệt hiệu quả, mở ra vặn vèo hệ thống về sau sẽ bổ sung bên trên trình độ nhất định vặn vèo hiệu quả, tiếp tục học tập lấy để cao kỹ năng đẳng cấp. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ tiến hành bổ sung nói rõ. Phủ quyết chân lý, ngay tại ở phủ quyết hết thảy không có khả năng. Lượn xem trước một chút tương đối giản lược đại khái nói rõ, tiếp lấy lại túi đầu chấm tư, kiểm tra lấy trong đầu mọc ra đồ vật, đó mới là kỹ năng này toàn cảnh để hắn cảm thấy ngoại ý muốn chính là, trong đầu cũng không có thêm ra rất nhiều thứ, nội dung lượng phương diện không bằng trước đó nghi quý trưởng khủng. Kỹ năng này thật còn thật đơn giản, chính là đối mục tiêu một lần phát động công kích, linh lực sẽ hóa thành nhìn không thấy năm đấm hoặc là truy, cách không đệm ở mục tiêu trên đầu, sau đó y theo tự thân linh lực linh cảm nhận biết những này chỉ số, lại so sánh người khác các loại thuộc tính đặc tính, tạo thành đối ứng tổn thương. Ngược lại càng giống là vật lý phương diện bên trên phụ quyết lộ ra chẳng phải siêu phàm. Luật nhưng không có thất vọng, mà là một lần nữa xuất ra chính án bản chép tay, học tập một lần tường quan nội dung, tiếp lấy lại lấy ra quản gia bản chép tay, cường điệu nhìn một chút hắn đối phụ quyết thể hệ lý giải. Căn cứ hai vị đại lão kinh nghiệm, cái này xem ra chẳng ra sao cả phủ quyết tuyên cáo nhưng thật ra là toàn bộ hệ thống bên trong trọng yếu nhất cũng mấu chốt nhất kỹ năng còn dư lại sở hữu phủ quyết hệ năng lực đều là vây quanh kỹ năng này triển thai. ngay từ đầu nó chỉ có thể làm loại này thô thiện hệ vật lý phủ quyết muốn theo thể hệ xâm nhập mới có thể giải tỏa chân chính lợi hại công năng tỷ như trực tiếp phủ quyết rơi địch nhân năng lực hành động tại trong thời gian nhất định làm cho đối phương không thể động đậy hoặc là phủ quyết rơi địch nhân cường hãn phòng ngự làm cho đối phương so mèo còn quằn lại hoặc là phủ quyết rơi trên người mình đau sót để cho mình tại hiệu quả tiếp tục thời gian bên trong trở nên không sợ đau đớn thậm chí là phụ quyết rơi tự mình mềm yếu, biến thành vô địch. Lợi hại hơn nữa một chút, thậm chí có thể ở thời gian ngắn phụ quyết rơi thiên khí trời ác liệt hoặc là môi trường tự nhiên, thậm chí địch nhân các loại năng lực cùng hiệu quả đến thánh giả loại kia cấp độ có thể phụ quyết rơi cái gì, liền thật không dám nghĩ. Tóm lại, sở hữu mình có thể hiểu sự vật, năng lực, khái niệm đều có thể dùng cái này phụ quyết tuyên cáo đến tiến hành phụ quyết, đối nó tạo thành ảnh hưởng. Nó giống như là một cây đại thụ thân cây, nhìn qua bình thường không có gì lạ, giản dị tự nhiên, phải chờ tới cảnh lá rậm rạp lúc mới có thể thể hiện ra sự cường đại của nó. Tại hiện có lục đại chính quy hệ thống bên trong, Phụ quyết hệ cho tới bây giờ đều là công nhận mạnh nhất, tính công kích mạnh, lực phòng ngựa cao, công năng tính toàn hàn diện, có thể nói là cả công lẫn thủ đồng thời lên hạn cực cao. Nếu có thể lý giải thần chỉ loại này tồn tại, như vậy trên lý luận cũng là có thể đem phụ quyết rơi. Cũng khó trách sẽ bị quản gia đánh giá là không nói đạo lý. duy nhị có thể được xưng tụng nhược điểm địa phương. Một chỗ là ở chỗ đối tự thân tri thức dự trữ, nhận biết trình độ có rất cao yêu cầu, thành hình trầm chạm, tiến bộ khó khăn. Một chỗ khác thì là ở chỗ, mặc dù có thể phụ quyết đổi vật rất nhiều, nhưng lại không có cách nào phụ quyết người khác tư duy ý thức đây đại khái là bởi vì nhân loại không cách nào chân chính lý giải người khác cả. khó trách nơi này thư viện sẽ như thế khổng lồ, cũng khó trách chính án nói chuyện lên giống như là tri thức quen bác giáo thụ. nói đi thì nói lại, sáng chói chi thành làm lần thứ năm đại khai thác lúc tạo dựng lên tòa thứ ba thành thị, bây giờ lại tại các mặt đều vượt qua càng lâu năm hơn vĩnh hằng chi thành cùng trật tự chi thành, đây cũng là bởi vì phụ quyết thể hệ cường đại cùng toàn diện a. luật cảm khái hai câu về sau, lại tiếp theo tại trong lòng âm thầm cân nhắc bắt đầu phụ quyết tuyên cáo sát thực đại, nhưng cái này vạn mẹo lại là nói thế nào? bổ sung bên trên trình độ nhất định vạn mẹo hiệu quả, cụ thể là hiệu quả như thế nào? Ta trong đầu cũng không thêm ra đến tương quan nội dung, chẳng lẽ lại muốn tự hành thể nghiệm tổng kết. Cũng may ta hiện tại không hề thiếu chuột bạch. Trước đó đã đề cập với hắn thời qua, đồng dạng gánh vác xử quyết ma vật số 3, số 6 tháp cao sẽ cầm ma vật đến tiến hành các loại thí nghiệm, cái này liền cho luật dẫn dắt, số 9 tháp cao bên này cũng nên đối xử như nhau mới đúng đã hiện tại nơi này ma vật không thể cống hiến ra càng nhiều điện cuồng giá trị, kia liền cống hiến ra thí nghiệm giá trị đi, cũng coi là vì phản ma vật sự nghiệp làm ra hy sinh. Luật cái này liền đứng dậy, đi báo cáo tấm bên kia, nhìn xem hôm nay còn có hay không còn dư lại chuột bạch nhưng này lại đã tới gần giờ cơm, báo cáo trên bảng tầng một chìa khóa sớm đã bị cái khác chấp hành giả lấy đi, lầu ba cũng sớm đã bị sáng sớm liền thanh lý mất, phía trên chỉ còn lại có hai thanh tầng hai. một trẻ tuổi chấp hành giả đang đứng tại trước mặt, một thân loè loẹt khí chất, chính lộ ra mặt mũi tràn đầy do dự cùng xoắn xuýt dáng vẻ, nhiều lần chậm rãi đưa tay, muốn cầm xuống một cái chìa khóa, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là rụt trở về. luật thấy thế, âm thầm lắc đầu, bước nhanh về phía trước, tiện tay tháo xuống trong đó một thanh. trẻ tuổi chấp hành giả nhìn hắn một cái, liền vội vàng hỏi: người là mới nhậm chức sự hình giả, luật tiến bối. luật nhẹ gật đầu cũng không cho người khác lôi kéo làm quen cơ hội, chỉ chỉ còn dư lại chiếc chìa khóa kia. Hỏi, người có muốn không? đây cái này. Trẻ tuổi chấp hành giả lập tức lộ ra vẻ phức tạp, lại một lần đưa tay ra, vẫn là như vậy do do dự dự. Luận thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, như thế do dự. Xem ra, ngươi cần người khác giúp ngươi làm ra quyết định. Trẻ tuổi chấp hành giả lập tức dùng sức nhẹ gật đầu, coi là luận sẽ nói chút gì cổ vũ ra tới, đến giúp tự mình hạ quyết tâm. Kết quả lại chớm mắt nhìn xem luận tháo xuống cuối cùng chiếc chìa khóa kia, nhét vào tự mình trong túi, sau đó quay đầu bước đi. Ách. Không phải nói muốn giúp ta làm ra lựa chọn sao? Hắn lung túng hai giây, lại vội vàng bước nhanh đổi kịp luật sư. Hỏi, cái kia, luật tiên bối, ngươi duy nhất một lần xử quyết hai đầu ma vật, sẽ hay không có chút vất vả? Có cần hay không một trợ thủ? Không cần, song thân của ta đều là bị ma vật tan hết, cho nên ta ghét ác như kiểu, càng quen thuộc tại một mình giải quyết bọn chúng. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, luật hơi không kiên nhẫn dừng bước, lại quay đầu, rất nghiêm túc nói, ta không thích công việc của mình bị quấy rầy. Dứt lời liền vứt xuống súng sở ở tại chỗ người trẻ tuổi, đi thang máy đi. Người kia tại nguyên châu ngốc đứng đầy vài phút, mới bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng nói: "Thích cách giả tính cách, quả nhiên đều tốt cổ khái. Người này đối với tử hình loại sự tình này, thế mà lại cảm thấy hư vấn, là đang hưởng thụ loại này quá trình. Được rồi được rồi, không thể chơi vào, không thể chơi vào." Chương 68, 68 so sánh khảo thí. Chương 68, 68 so sánh khảo thí. Lượn đi đến hai tầng tủ thất, trở tay giữ cửa chăm chú khóa lại, sau đó mở ra vặn bèo hệ thống, lại buộc lộ ra nhân loại bản chất. Lấy phủ quyết chi danh, lấy phủ quyết chi danh lấy phụ quyết chi danh liên tục sử dụng 3 lần vặn vẹo phiên bản phủ quyết tuyên cáo về sau hắn đóng lại vặn vẹo hệ thống lại học lại 3 lần phổ thông phiên bản phủ quyết tuyên cáo sau đó nhích tới gần đầu kiếp như cũng không có tắt thở ma vật kiểm tra một chút phá hoại hiệu quả nguyên bản phủ quyết tuyên cáo thì tương đương với dùng đại truy đập đối diện một chút tạo thành chính là vỡ nát cùng chấn động loại này rất chủ cột vật lý hiệu quả vặn vẹo bản phủ quyết tuyên cáo thì là dùng bén nhọn mũi khoan đục đối diện một đợt lưu lại chính là hình dạng xoắn ốc xuyên qua hình vết thương có nhất định xuyên thấu hiệu quả nhưng chỉnh thể cường độ công kích cũng không tính mạnh 6 lần kỹ năng thế mà không có khả năng rơi một đầu đậu nguy hiểm hai yêu quỷ so đấu hiệu suất còn không bằng trực tiếp rút đao tử xem ra kỹ năng này cũng không thích hợp trực tiếp sử dụng mà là hẳn là khai thác loại thứ hai cách dùng luận tổng kết một câu về sau móc ra bên hông linh năng đoạt kiếm lần nữa cao giọng nói lấy phủ quyết chi danh lần này linh lực không có trực tiếp tại ma vật trên thân có hiệu lực mà là bị quán chú tiến đoạn kiếm bên trong để nguyên bản hơi hơi phát sáng lại ông ông tác hưởng lưỡi kiếm trở nên càng ảm đạm mấy phần cũng yên tĩnh trở lại trở nên bình thường không có gì lạ luận lung tung vung mấy kiếm tinh tế thưởng thức xúc cảm bên trên biến hóa sắc bén trình độ sát thực trở nên mạnh mẽ không ít, cho dù là ngày bình thường cần chuyên môn lách qua cứng rắn bộ vị, cũng có thể nhẹ nhõm cắt. mà kia ma vật cũng rốt cục không chịu nổi, hóa thành 200 điểm điên cùng giá trị. Ừm, xem ra tại đẳng cấp thấp lúc, hẳn là sử dụng quán chú mà không phải ngoại phóng, không chỉ có thể quán chú tiến lưỡi đao, hẳn là cũng có thể quán chú tiến đạn A luận một bên tổng kết, một bên đem ma vật trên thân khí quan phân chia ra đến, hoàn thành cố định thu về. sau đó lại đi một chuyến phòng quân nu, tìm quân nu giáo sĩ ản cầu một khẩu súng. ồ, xem ra ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, nguyện ý dùng rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi là vạ thẩm phán quan loại kia thủ cừu phái đâu." Án giờ hiệu nói, xuất ra hai khoản súng ống, bày ở luật trước mặt. Một cái là kiểu cũ liền phát súng ngắn, một cái là mới nhất liệt trang chốt động súng trường đó lấy, hắn lại ta tà, tà cười một tiếng, hướng về phía luật một trận tễ mi lộng nhãn, rất nhỏ giọng nói: "Ta chỗ này còn có một thanh chân chính đồ tốt." Nói, hắn một phen nhìn chung quanh, xác định chung quanh không có dư thừa ánh mắt, mới từ một khẩu trong tủ bảo hiểm xuất ra một bộ tinh xảo hoa mỹ hộ. Mở ra, bên trong là một thanh hàng mỹ nghệ cấp bậc súng mùi lựa. Lướt liếc một cái, phát hiện phía trên còn lưu lại một chút nhỏ xíu linh tính nhưng đã yếu đến đã không có giá trị thực dụng liền dở khóc dở cười mà hỏi hôm nay là năm nào loại này nhanh có thể làm đồ cổ đồ chơi chỉ còn lại có cất giữ giá trị hẳn là nằm ở nơi nào đó tủ trưng bày hoặc là mua cái hàng mỹ nghệ cửa hàng trong tủ kính thật không biết tại sao lại xuất hiện ở phòng quân nu loại địa phương này nhưng hắn giờ hiểu lại coi nó là cái bảo vội vàng thu vào lại nhỏ giọng giải thích nói ta chỗ này ngẫu nhiên cũng sẽ hỗ trợ xử lý một điểm đồ tốt không biết ngươi có hứng thú hay không hoàn toàn không có ta dùng cái này là được lướt không chút do dự cầm lên cái tia thanh tiểu cũ thoại phát xuống ngắn chủ yếu là từ tính tiện lợi cân nhắc, để hắn không có lựa chọn đổi mới thức chốt động xuống trường. Về phần án giờ hiệu đồ tốt hắn cũng lười truy vấn. Lớn như vậy sáng chói giáo đoàn, lớn như vậy thánh tài đỉnh, loại sự tình này chú định không thiếu được. Hung chi là đang phụ trách người mới huấn luyện khảo hạch số 9 cấp cao, luôn có một chút ra cảnh sung tốc người mới, sẽ đối với loại này đồ tốt sinh ra hứng thú. Nhưng án giờ hiệu cũng không có cưỡng ép chào hàng cho Lô Dực chào hàng, gặp hắn không có hứng thú, coi như vô sự phát sinh một dạng giúp hắn làm cầm thương thủ tục, quy trình so thân linh linh năng mũi nhọn còn rộng rãi hơn rất nhiều, thuộc về phải không làm sao được coi trọng trang bị. Luẫn lại nghĩ đến nghĩ, thấp giọng hỏi nếu như ta về sau tìm tới vật gì tốt đâu, hoàng nên tới tìm ta. hắn giờ liều cười cười, đem một hộp viên đạn đưa cho lục dục. xem ra có thể ở phòng quân nhu loại này bộ môn làm việc, bao nhiêu là có chút bản sự cùng mua lộ. một đoạn đơn giản khúc nhạc dạo ngắn qua đi, lục lại trở về hai tầng, tiếp tục khảo nghiệm của mình. hắn cho trong lòng súng lấp bên trên viên đạn, lại hô lớn một tiếng cầu hiệu. đối cách đó không xa ma vật đưa tay bắn một phát. phanh, ma vật sau lưng trên vách tường xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết cắt. thế mà chưa đánh trúng, thương này xúc cảm cũng quá quái lạ đi. Luận ở trong lòng nhả ránh một câu, không tin tà lần nữa nhét vào viên đạn lại là một thương, lần này thành công tại ma vật dưới chân trên sàn nhà lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết cắt. may mắn cái này tù thất tu được dị thường kiên cố, không phải loại này súng ống có khả năng dung chuyện. kuku độ nhạy điều quá cao. luận tìm cho mình ngồi thêm một câu, trực tiếp tới gần đến cùng ma vật mặt đối mặt khoảng cách, đánh ra phát súng thứ ba. chính chúng thương tâm, hắn lại tiếp tục hướng viên đạn bên trong quan chú lực lượng, ngay cả mở mấy thương, không phát nào trượt. cái gì a? ta đánh cho còn rất chuẩn nha. luận tuổi thổi hỏng súng, cũng thổi thổi tự mình, cái này liền kiểm tra một phen viên đạn tại ma vật trên thân tạo thành thương thế phá hoại hiệu quả ngoại ý muốn không tệ so quán chú đoạn kiếm còn mạnh hơn mấy phần liền cái này mấy thương sụn dưới ma vật liền biến thành 200 điên cùng cuộn giá nhất là vặn bẹo phiên bản lại có thể để hình cho đạn đánh ra tuyến thang thương mới có lan lộn hiệu quả lực xuyên thấu càng là tương đương không tầm thường đem ma vật kia dày đặt thân thể đánh cái xuyên thấu không tệ không tệ lại thêm một loại thủ đoạn công kích uy lực còn rất lớn luận hài lòng nhẹ gật đầu lại tại trong lòng so sánh một chút phủ quyết tuyên cáo cùng vặn bẹo chi cảnh lực sát thương khách quan mà nói không thổi không đen kỳ thật vẫn là vặn chi cảnh yếu lược mạnh nửa bậc kỹ năng tia loại thứ hai cách dùng có thể tạo thành vật lý vận bèo hiệu quả, mặc dù lực đạo không mạnh, nhưng chỉ cần dám dùng linh cảm đi khóa chặt, liền có thể trực tiếp tác dụng tại địch nhân yếu ớt bộ vị, tạo thành hữu hiệu hơn sát thương phụ quyết tuyến cáo liền không, có loại này trực kích yếu hại chức năng, nhưng nó linh lực tiêu hao thấp hơn, cũng không dựa vào linh cảm, dùng càng thêm giản dị tự nhiên. Bất quá nói cho cùng, hai cái này kỹ năng chân chính chỗ lợi hại đều không phải loại này đơn giản thu bạo trực tiếp sát thương, mà là một cái thiên về khống chế, một cái thiên về nhiều chức năng. Thật muốn so tổn thương chuyển vận, ngược lại là rơi xuống tầm thường, còn không bằng trực tiếp dùng kiếm thuật tới cũng nhanh. Đều là tốt kỹ năng, chỉ là đẳng cấp thấp điểm tiếp tục cố gắng đi." Luật nhỏ giọng nói, dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, tiếp lấy liền nhanh chóng hoàn thành kế tục thu về quy trình, rời đi tủ thất. Tiếp biên tập thông chi, tháng sau số 1 lên cung. ta sẽ cố gắng chuẩn bị tốn cảo, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ." Chương 69, 69. Trong bình tĩnh biến hóa. Chương 69, 69. Trong bình tĩnh biến hóa. Sau đó, luật lại vượt qua bình tĩnh 3 ngày, vẫn là giống như trước đây làm từng bước, vương bước tăng lên. Nửa đường lại thử đọc một lần cái kia không biết thành phần mạnh tiến độ tăng trưởng 5% nhận 2000 điểm điên cuồng giá trị làm cho giống đánh dấu vậy, lại thêm tử hình ma vật ban thượng, lại thăng một cấp, năm cái điểm số toàn thêm tại lý tính bên trên, đã đột phá 70 đại quan, liền cảm giác rất ổn, rất an tâm. Về sau lại tìm mẹ Tỷ Mượn hạ lục lạc, tiến hành lần thứ 2 yết kiến thánh giả. Kết quả không có chút nào thu hoạch, lãng phí mấy giờ, liền kiếm được mười mấy điểm điền cùng giá trị, kỹ năng mảnh vỡ một cái không có, còn không bằng đi ngồi tàu điện ngầm. Nhưng lỗ đối loại tình huống này cũng chưa cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì chính án đã sớm nơi tay nhớ bên trong sớm đánh tốt dự phòng châm, Vừa hoàn thành vỡ lòng nhất giai mới nhìn qua giả. Thông qua nhất kiến thánh giả chỉ có thể học được phụ quyết tuyên cáo cái này cái năng lực, muốn học được càng nhiều, liền phải tiếp tục siêu thoát xâm nhập hệ thống mới được. Chỉ bất quá đối với người bình thường mà nói, nhất giai còn không có nắm giữ tư duy lĩnh vực nhất kiến thánh giả quá trình không phải xâm nhập không gian ý thức, mà là đối thánh giả giống người, người sau đó lắng nghe bên thai thỉnh thoảng truyền đến dạy bảo, từ đó hấp thu đến an toàn chi thức. Hiệu suất như vậy tự nhiên là rất thấp. Đối với một cái thiên phú phổ thông mới nhìn qua giả mà nói, đại khái là cần hơn 10 lần nhất kiến thánh giả quy trình mới có thể hoàn toàn nắm giữ phụ quyết cáo về sau chính là một đoạn dài dằng dặc mà khô khan quá trình học tập, đi nắm giữ càng nhiều tri thức chờ đợi lấy lần tiếp theo siêu thoát ở giữa khả năng cần thời gian hơn một năm. nếu như là thiên phú rất tốt, cũng cần 56 mươi kiến đến nắm giữ kỹ năng. về sau đồng dạng cũng là tiếp tục học tập, đại khái chừng nửa năm, lại tiến hành lần thứ hai siêu thoát đối với loại này chậm rãi tiếp tấu, chính án nơi tay nhớ bên trong viết. siêu phàm chi đạo cho tới bây giờ đều không phải một lần là xong, mà là một trận dài dằng dặc, khúc chiết, phức tạp, gian nan lữ trình, kiên nhẫn cùng nghị lực là mỗi vị siêu phàm giả đều phải có được tố dưỡng nhất là đối với chúng ta phụ quyết thể hệ siêu phàm giả mà nói, càng là như vậy, chỉ có thông qua vững chắc tích lũy, vững bước tiến lên, mới có thể tách ra thuộc về người ánh sáng sáng chói. Luận ngay từ đầu đọc được đoạn này thời điểm, còn muốn rất nhiều. Kết quả ai biết tự mình chỉ thông qua một lần nhất kiến liền đem hiện giai đoạn kỹ năng cho học xong. Ai, ai kêu ta chính là dạng này một cái chăm chỉ cố gắng, lại dị bẩm thiên phú thiên tài thanh niên đâu? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn tiến triển có thể nhanh như vậy, ở mức độ rất lớn vẫn là tư duy lĩnh vực mang tới chỗ tốt. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, luận nhưng thật ra là lấy nhị giai ham học hỏi giả trạng thái đổ về đi học nhất giai năng lực, cái này nếu là tiến triển không nhanh, vấn đề nhưng lớn lắm. Và một ngày buổi sáng, luật vẫn là theo thường lệ giúp tỷ tỷ trải đầu, lại không phải hắn sợ trưởng xong đôi ngửa kiểu tóc, mà là sẽ có vẻ càng thành thục một chút dần đuôi ngựa. Hô ô, Y Vy giả ngồi ở trước bàn trang điểm, màu xanh biết mắt to rũ cụp lấy, giống như là hoàn toàn chưa tỉnh ngủ, mặc màu trắng tất chân hai chân treo ở cái ghế bên ngoài, không nhúc nhích, ngay cả trên đầu ngốc mau đều dựng thẳng không dậy, lộ ra phá lệ chưa tinh thần. Mấy ngày nay nàng đều là dạng này, đã không thể thật sớm rời giường cho đệ đệ làm điểm tâm. Không có cách, từ khi thành kia cái gì chủ biên, nàng liền trở nên đặc biệt bận rộn, muốn chủ bị ban biên tập, chiêu mộ nhân thủ, làm thủ tục chờ một chút việc vặt vãnh một đống lớn, mỗi ngày đều mệt mỏi không được. Nàng từ nhỏ đều là đối với mình nghiêm ngặt, đối người khác khoan dung tính cách, lại vẫn luôn rất kiên nhẫn tỉ mỉ, liền đặc biệt dễ dàng bị những này tục vật chối dây dưa. Luật tự nhiên là đau lòng đến không được, mấy ngày nay đối tỷ tỷ xem bói kết quả, đều chỉ hướng bận rộn mỏi mệt lo nghĩ loại kết quả này, mấy lần muốn khuyên nàng nếu không được rồi, nhưng là lời đến khóe miệng còn nói không ra miệng. Huynh Chi xem bói rất nhiều mặt trái kết quả bên trong, cũng không thiếu phong phú cố gắng cảm giác thành tiểu loại này chính diện, vậy thì càng là để hắn không mở miệng được. Tỷ tỷ muốn phát triển một phen sự nghiệp, hơn nữa còn cố gắng như vậy, ngay cả quen thuộc song đuôi ngựa đều đổi thành sơn đuôi ngựa, chỉ vì để cho mình lộ ra càng thành thục một chút, kia làm đệ đệ hẳn là lý giải cùng duy trì mới đúng. Được rồi. Lược cho tỷ tỷ đuôi ngựa bên trên cuốn lên một đóa phim hoạt hình lá cây kiểu dáng cái tóc, sau đó thấp giọng nói, ừ, tạ ơn tiểu lục. Y Vệ Dạ En cười cười, lại quay đầu ôm lấy lục, cái này liền dẫn theo một túi lớn văn kiện ra cửa. Luận đợi một lúc sau cũng ra cửa sau đó so bình thường hơi chậm 3 phút đi ra tàu điện ngầm cửa hang, quả nhiên lại tại bên ngoài nhìn thấy vạ viện kia lanh diễm bóng hình xinh đẹp, giống như mỗi sáng sớm cũng sẽ ở nơi này gặp phải nàng, ngay cả mèo con cũng đã quen rồi, chủ động từ trong túi nô ra lông sù đầu, vung điệu chào chào, cùng vả chào hỏi, tự nhiên là thuận lý thành trương bị vả cấp đi, sau đó một bên xoa, vừa nói, ngươi còn chưa nghĩ ra cho nàng khởi tên là gì sao? ta suy nghĩ, không phải đều bị ngươi cho phủ quyết sao? luật có chút bất đắc dĩ nói, ngay từ đầu, hắn định cho mèo con đặt tên gọi tom đây là một cái vĩ đại danh tự. Hy vọng mèo con về sau cũng có thể trưởng thành là không gì làm không được mèo tom. Kết quả vã lại nói tiểu mèo cái, không thể lấy loại này danh tự. Luẫn liên lùi lại mà cầu việc khác, muốn lấy tên gọi khác tỉnh. Kết quả vã lại cảm thấy danh tự này rất quái lạ. Luẫn lại thử qua sô cô la hương tử lan hoạt đỏ phệ lì những này không kỳ quái danh tự. Nhưng vã lại cảm thấy vẫn là gọi tiểu mèo loại này giản dị danh tự càng tốt hơn. Thế nào không gọi hoa lớn đâu. Tóm lại, cái này để tài thảo luận đã tranh luận rất nhiều ngày, mỗi sáng sớm đều sẽ đề cập cái này. Vậy ạ, mỗi ngày đều ở tàu điện ngầm cửa hang cho ta, chính là vì cùng ta tranh mệnh tên quyền a. Lượt không khỏi đoán thầm nói, cho nên hắn cũng không muốn dễ chịu buông tha, sợ hãi về sau không có dễ nhìn tốt liếm và hạ trở ở bên ngoài mình. Luật cùng vạ cứ như vậy tiếp tục tán gâu, đi từ từ đến số 9 tháp cao. Sau đó và mang theo mẹo con đi văn phòng, luật thì đi về phía bố cáo tấm. Bố cáo tấm bên cạnh chấp hành giải nhóm, vừa nhìn thấy luật tới gần, lập tức có người phát ra kinh hô. Không được, luật tiên bối lại tới, mọi người không nên do dự. Thế là bố cáo trên bảng chìa khóa bị nháy mắt cất sạch, trước đó không có người nào cầm hai tầng cũng bị mất, chỉ cấp luật lưu lại đem ba tầng. Luận cũng không biết loại bệnh trạng này là từ đâu mà đến, chỉ biết đã tiếp tục 3 ngày. Kỳ thật tự mình xưa nay không cần một tầng, hai tầng cũng sẽ không sáng sớm liền lấy, đều sẽ đợi đến buổi chiều trông thấy chìa khóa vẫn còn mới có thể thuận tay xử lý. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, làm sao hai tầng đều được hàng bán chạy rồi. Trước càng một chương, canh thứ 2 hơi trầm điểm. Chương 70, 70. Tựa như là phiền phức nhiệm vụ. Chương 70, 70. Tựa như là phiền phức nhiệm vụ đinh điên cùng giá trị 300. Luận Thu hôm nay tiền thuê đất đang chuẩn bị đi thư viện mượn điểm sách đến phong phú từ mình, kết quả vừa mới đi ra thang máy đã nghe đến một cô quen thuộc mùi rượu. Quay đầu nhìn lại, mẹ Tịch đang đứng ở một bên, bên người còn có một nhìn xem so vạ còn muốn đứng nhắc thầm phản quan, trên mặt đỉnh lấy mắt quần thâm, đỉnh đầu mép tóc tuyến đã đến nhìn thấy mà giật mình hoàn cảnh. Người này tên là gỗ Lộ Sở, từng cung Lộ dịch từng có mấy mặt duyên phận, là chính án bên người thủ tịch phụ tá, nghe nói cái này toàn bộ 18 khu lớn nhỏ việc vật vênh toàn về hắn quản, mỗi ngày bận tối mày tối mặt, bị người gọi đùa là vô hạ giả gỗ Lộ Sở. Vừa thấy được Lộ dịch, vị này người bận rộn liền xích lại gần tới, vội vội vàng vàng nói: "Sử hình giả Lộ, dịch, nơi này có một hạng nhiệm vụ trọng yếu cần người tham dự." nói cũng không để ý luật ý nguyện đưa tay nắm chặt cổ tay của hắn lại tràn ra điểm điểm linh cảm nhưng ngay lúc đó liền bị bỏng đến liên tục vung tay tề quả nhiên là không giống bình thường thiên phú khó trách chính án như thế coi trọng ngươi được rồi tiếp tục làm chính sự đi đi theo ta gỗ lộ sở ra hiệu lôi cùng mẹ tits đuổi theo sau đó vội vã tiến đến số 8 tháp cao phương hướng chính là cái kia vui thích giáo đoàn địa phương luận rất là buồn bực nhìn mẹ tits một chút hy vọng có thể từ nàng nơi này nghe ngóng chút gì nhưng đối phương lại lắc đầu biểu thị nàng cũng không rõ ràng sau đó liền tấn tấn tấn bắt đầu rót rượu mấy phút đồng hồ sau Ba người đã tới số 8 tháp cao vui thích giáo đường đã có rất nhiều người chờ ở chỗ này, trừ cái kia lần trước ở đây gặp qua một lần, cho người ta cảm giác rất không đáng tin cậy che chở hệ mục sư bên ngoài, còn có hai tên giống như luôn mặc màu xám chế phục sự hình giả. Một cái nhìn xem tướng mạo chất phác, giống như là giản dị nông phu, một cái dài song mắt tâm giác, khí chất hung ác nghiêm hiểm, nhìn xem cũng không dễ sống chung. Còn lại còn có mấy tên thánh quyến thẩm phán đi người, thống nhất mặc áo khoác trắng, đeo đơn tiền kính mắt, nhìn xem giống như là làm mà Cuối cùng, luật còn phát hiện ba vị đã từng người chung phòng bệnh. Trước đó thư viện tập kích sự kiện bên trong, cùng luật còn có mẹ thì nằm qua chung phòng phòng bệnh. Về sau bị chính án chọn chúng, sớm mang đi kia ba vị, làm cho giống như là muốn mở người chung phòng bệnh sẽ vậy. Mười mấy người cứ như vậy chen ở nơi này ở giữa không tính lớn tiểu giáo đường bên trong, ba lượng tụ tập bàn luận xôn xao, tựa hồ cũng không biết sau đó phải làm gì. Chỉ có mẹ thì giống như là nghĩ đến một chút cái gì, một hơi nâng cốc hũ uống sạch sẽ. Sau đó nhích tới gần luật một điểm, âm dương quái khí thấp giọng nói, kỳ hỉ, xem ra là gia đại trạng a, thế nào? Có phải là cảm thấy rất hồi hộp? Có chút. Luận Trung thực thừa nhận, gãi gãi ngực. Mẹ Tist thì nói tiếp, Khi hí đáng tiếc ngươi hồi hộp cũng vô dụng, giống ta dạng này nữ nhân xấu, sẽ không an đuổi ngươi." Làm sao cảm giác nhưng thật ra là gia hỏa này tự mình rất khẩn trương. Muốn tìm một chút chủ đề tùy tiện tâm sự. Luận mới vừa ở trong lòng phúc phỉ một câu, tiếp lấy lập tức chỉ nghe thấy trong đầu vang lên một cái ôn tồn lễ độ thanh âm. "Buổi sáng tốt lành, hôm nay đem mọi người tụ tập cùng một chỗ, là có một hạng nhiệm vụ trọng yếu hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực giải quyết." là chính án đang nói chuyện, nhưng người khác cũng không có xuất hiện ở đây, giống như là vận dụng loại nào đó mã hóa thông tin. Để bảo đảm đại khai thác thuận lợi tiến triển, chúng ta nhất định phải xử lý tốt số 3 tháp cao còn sót lại vấn đề. Chính án vẫn còn tiếp tục nói, theo hắn miêu tả, luật cảm giác được trước mắt hơi hơi một hoa, lập tức hiện ra số 3 tháp cao 3D kết cấu đồ, không chỉ có thể theo ý nghĩ của mình trái phải xoay tròn, trên dưới đi nào, còn có thể tự do phóng đại thu nhỏ, phi thường thần kỳ. Cái này tựa như là trí thức thể hệ năng lực. Luật nhớ lại quản gia kia bản thực chiến bản chép tay bên trong đã từng đề cập qua tương tự. Nguyên lai like chính án cũng là song thể hệ Phụ quyết trí thức khó trách có thể trực tiếp tại não người thảo luận lời nói trí thức thể hệ mang tính tiêu chí năng lực chính là quấy nhiễu người khác cảm nhận tại người khác trước mắt chế tạo ra ảo tượng một loại dùng cái này đến ảnh hưởng người khác tư duy cùng ý thức cùng quản gia trước đó cho thấy cố sự còn có luật vặn vẹo chi cảnh có chút tương tự cảm giác những này siêu phàm hệ thống rất ưa thích đối với người khác đầu góc làm văn chương a cho dù là phụ quyết hệ thống hậu kỳ cũng có phụ quyết người khác thị lực thính lực năng lực lư tâm thầm nhả rên một câu bên hai ngược lại là tại nghiêm túc nghe chính nói rõ. Lần này nhiệm vụ sở dĩ triệu tập nhiều người như vậy, còn có sát vách thánh quyến Đình tới, là vì tử hình một đầu giam giữ tại số 3 tháp cao 7 tầng cao nguy ma vật. Luật vừa nghe thấy cái này, trong lòng đột nhiên nhảy một cái bảy tầng, độ nguy hiểm bảy, đến loại nguy hiểm này cấp ma vật, cho dù là bị giam giữ bị áp chế trạng thái, cũng không cách nào dựa vào đơn đả độc đấu đến giải quyết. Trước đó số 3 tháp cao bị chỉnh thể phong bế, rất có thể cũng là bởi vì cái này. Có thể đạt tới loại này tầng cấp ma vật, cũng không thể nào là thường thấy nhất yếu quỷ, mà là những cái kia càng thêm khó giải quyết đồ vật nhưng chính án nhưng vẫn không nói cụ thể là đầu cái dạng gì ma vật chỉ là dạng giải cụ thể quy trình kế hoạch an bài mỗi người nhiệm vụ đơn giản mà nói chuyến này chính là để luật chờ bốn tên sự hình giả tiến vào đối ứng tụ thất trong cùng một lúc tử hình trong đó ma vật người khác đều là từ bên cạnh phụ trợ nhưng chính án từ đầu tới đôi đều không có đề cập kia ma vật có mấy phần chất lượng tựa hồ cố ý tại ẩn dấu nắm bắt chờ hắn giảng giải hoàn tất lúc trước mắt bộ kia ba dê kết cấu đổ liền phân tán ra đến bắt đầu một hệ liệt biến hóa hắn tầm mắt trái phải góc dưới thêm ra một khối đồng hồ bỏ túi cùng một cái ít chứa hình ký hiệu góc trái trên cùng thì bảy ra lấy ba hàng chữ nhỏ Viết hắn bị phân phối đến công tác cụ thể. Bài trừ tạm nghiệm, ở trong lòng một mực kiến lặng nghiệm, không nên suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều. Tiến về số 704 tù thất, tại đến ngược còn lại 15 phút không giây lúc, tử hình trong đó ma vật 30 giây bên trong tử hình ma vật, nhất định phải tại 14 phút lúc rời đi tù thất. Tao ngộ ngoài ý một lúc, lập tức dùng linh cảm động vào ít chữ huy hiệu, có thể cứu ngươi một mạng. Khối kia đồng hồ bỏ túi bên trên có rõ ràng khắc độ cùng kim đồng hồ, đã bắt đầu 60 phút đến ngược. Mỗi người trong mắt cũng đều là dạng này một màn, tính thời gian cũng là đồng bộ, bảo đảm đám người có thể theo kế hoạch đúng giờ chấp hành. Cái này khiến luật cảm giác nếu như phía dưới lại nhiều cái thanh máu, bên phải lại nhiều điểm thay người nút bấm, kỹ năng nút bấm, bán vọt nút bấm, giống như là đang chơi trò chơi vậy trí thức hệ thống lợi hại như vậy sao? Như vậy, chính là như vậy, xin mọi người nhất thiết phải thời khắc nhớ kỹ, không nên suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều. Chính án cuối cùng nói một câu, đám người trong đầu liền đã không còn thanh âm chuyển đến. Hắn vẫn là không có giảng giải muốn xử hình ma vật đến tổn cùng là cái gì, chương 71, 71. Hành động bắt đầu. Chương 71, 71. Hành động bắt đầu. Chính án giảng giải hoàn tất, tiếp xuống chính là một trận khua chiêng gõ chống chủ bị đầu tiên là từ vị kia vui thích giáo đoàn mục sư đem đám người triệu tập lại, làm che chở chúc phúc. Các ngươi nhất định phải không phân khác biệt, trung độ nan quan, hai bên cùng ủng hộ, quen biết hiểu nhau, trung phó tương lai phải học được chịu đựng cực khổ, chia sẻ vui vẻ, lẫn nhau bao dung. Luật ở bên cạnh nghe được nhíu chặt mày lên, liền luôn cảm giác gia hỏa này trong miệng niệm đi ra lời cầu đảo là lạ, có loại không tốt biểu tả, không đứng đắn cảm giác. Rõ ràng ra hỏa này nhìn xem một bộ râu tóc hoa râm đức cao vọng trọng dáng vẻ, nhưng lại tổng cho người ta một loại rất không đáng tin cậy cảm giác. Một trận nghi thức đơn giản qua đi lun lập tức cảm giác được một khối lực lượng vô hình dáng lâm đến trên người mình, bao trùm toàn thân cao thấp, giống như là phụ thêm một tầng nhìn không thấy trong suốt khôi giáp có loại rắn chắc cùng kiên cố cảm giác, nhưng lại không cảm giác được mảy may tính thực chất trọng lượng cùng xúc cảm đó lấy, khỏe miệng của hắn vét ra đến, không tự chủ được ha ha cười hai tiếng. Bên người mẹ tits cũng rất đột nhiên phát ra một tiếng hì hì cười lạnh. Không chỉ là hai người bọn họ, tất cả mọi người ở đây đều phát ra nhiều loại tiếng cười, nối thành một mảnh, lập tức để hiện trường rất là nghiêm túc bầu không khí trở nên sinh động mấy phần, nguyên bản đặt ở trong lòng mọi người kia phần nghiêm trọng cũng biến thành nhẹ nhõm mấy phần. Cái kia không đáng tin cậy, lão mục sư cũng đang cười, Tiếp tục nói, cái này liền đúng, lấy tiêu dung đối mặt nguy hiểm cùng khó khăn, đây chính là vui thích chân lý, mà vì người khác mang đến vui vẻ cùng vui cười, mới là che chở chân chính ý nghĩa. Luật cảm giác hắn lời nói này giống như có chỗ nào không đúng, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy nhà dánh điểm. Dứt khoát thừa dịp tất cả mọi người tập hợp một chỗ, liền từng cái từng cái dò xét quá khứ, nhìn xem cái này phiếu đồng đội bên trong có hay không cao thủ. Kết quả chờ hắn phong thích xong kỹ năng, nhìn kỹ lại, không khỏi ở trong lòng gọi thẳng khá lắm. Chứ mình ra, tất cả đều là cường độ thấp điên cùng trạng thái bình quân đầu người dính điểm điên đem giáo đường làm cho giống như là bệnh viện tâm thần. Rất khó nói chính án có phải là cố ý an bài như vậy. Về phần thuộc tính phương diện, mạnh nhất vẫn là mẹ Tits, mục tiêu, mẹ Tits trạng thái, cường độ thấp điên cuồng lý tính. Linh lực. Linh cảm, bà không nhận biết, 38 lý tính cùng linh lực hai hạng trị số vẫn là nói rõ là cao hơn lột trước mắt kia 40 điểm linh cảm. Nàng vẫn có lấy loại kia trị số bên trên đẹp. So sánh phía dưới, hai gã khác chấp hành giả trị số liền kém không ít, tối cao lý tính đều là 40, còn dư lại đều ở đây 30 điểm trên dưới bồi hồi. Lại nhìn những cái kia đến từ thành quyến đỉnh học giả, Lý tính cùng nhận biết độ xuất nhất, đều có 20 điểm trên dưới, còn lại hai hạng liền thấp không ít, tại 10 điểm trái phải bồi hồi. Còn giữ lại bốn tên chấp hành giả thì càng yếu đi, tối cao lý tính cùng linh cảm đều ở đây khoảng 15 giờ, cái khác hai hạng thảm đến chỉ có một chữ số. Chiếu như thế xem xét, ở đây thực lực của những người này bị rõ ràng phân chia ra mấy cái đẳng cấp, cũng không biết chính án tại sao phải an bài như vậy, lúc trước hắn vẫn chưa đối với lần này tiến hành giải thích. Luật tiếp tục quan sát đến, lại trông thấy kia mấy tên đến từ Thánh quyến đỉnh học giả bận rộn, mở ra bọn hắn mang đến mấy ngụm trang bị dương, bắt đầu ở ở đây trong đó 12 người phân phát trang bị cũng không phải là ở đây toàn bộ người đều muốn đi vào số 3 tháp cao 7 tầng, chân chính hành động, chỉ có 4 tên màu xám chế phục sự hình giả, 4 tên màu làm chế phục chấp hành giả, cùng 4 tên thánh quyến đình học giả. Những người còn lại thì sẽ lưu tại nơi này, ở đó tôn tấm thuẫn điêu khắc trước mặt chấm tư đây cũng là chính án làm ra bố trí, đồng dạng không có giải thích nguyên nhân cụ thể cùng ý nghĩa. Luận rất nhanh liền cầm tới tự mình bộ kia đầu tiên là một trường kim loại mặt nạ, toàn thân ngân bạch, mặt ngoài chân bóng như gương, mang theo lấy một điểm đường cong, có thể làm làm một mặt không quá khoa trương gương biến đến dạng, chiếu rọi ra mang theo sai lệch cảnh tượng. Nhưng phía trên lại ngay cả một cái khe cũng không có đeo lên về sau khẳng định cái gì đều nhìn không thấy lộ ra phá lệ kỳ quái sau đó là một cây dùng để cắn lấy trong miệng wego một bộ đất dẻo cao su cảm nhận nút bị thay một viên ít chữ hình mặt dây chuyền cùng hai cây đèn tin hình dạng vũ khí cái này gọi là linh năng quang nhận hướng bên trong rót vào một chút linh lực có thể hình thành một thanh kiếm vô hình lưỡi đao để mà cắt chém những cái kia ngươi nhìn không thấy đồ vật một thanh quyến đình học giả cho luật đơn giản giảng giải một phen đèn tin cầm tay cắt dùng lại cố ý nhắc nhở cẩn thận một chút đừng làm bị thương tự mình cũng đừng đi cắt chém những cái kia vật cứng càng đừng rót vào quá nhiều linh lực tóm lại phải hết sức cẩn thận, đừng làm hư, cái đồ chơi này đáng quý." Lỗ Nghiêm túc nhẹ gật đầu, lại cầm lên thử một chút xúc cảm. Nhẹ bóng tựa như gậy huỳnh quang, xúc cảm cực kém. Một phen thua chiêng gõ chống chủ bị sau khi hoàn thành, chính án thanh âm lại lần nữa tại mọi người trong đầu vang lên. "Bắt đầu đi." Nương theo lấy một trận cỡ lớn bánh răng vận chuyển lúc răng rắcầm thanh, một cái nặng nề cửa sắt chậm rãi dâng lên, tiến vào số 3 tháp cao đại môn như vậy rộng mở, lộ ra bên trong một bộ u ám âm trầm cảnh tượng. Một trận ướt lạnh khí tức lập tức đập vào mặt, ở giữa còn kèm theo cho bụi hương vị. Nơi này đã phong bế thời gian 1 năm, không ai quét dọn cùng giữ gìn. Tự nhiên không giống cái khác tháp cao như vậy sạch sẽ gọn gàng. Lúc trước rút lui nhân viên lúc càng là có chút cất bách, có thể nhìn thấy thượng tán rơi các loại trang giấy cùng tạp vật. Cũng may không có cái khác dị dạng cùng mùi vị khác thường, luật cũng không có thu được bảng nhắc nhở. Nói rõ nơi này tinh thần ô nhiễm cũng không có lúc trước trong tưởng tượng nghiêm trọng. Cái này khiến hắn hơi có chút thất vọng, vốn đang coi là lần này có thể thăng mấy cấp tới A xem ra các ngươi số 3 tháp cao lúc trước thật đúng là chật vật. Tiên kia mọc ra mắt tam giác, tướng mạo hung ác nham hiểm sự hình giả cười lạnh một tiếng, liếc qua bên người tên kia nông phu bộ dáng một vị khác xử hình giả sau đó cái thứ nhất đi vào tháp cao đi theo sau hắn một học giả thì nhắc nhở điện lực hẳn là bảo tồn hoàn hảo chúng ta trước đi khôi phục nói hắn dẫn theo một khẩu màu bạc trắng vali xách tay đi vào theo chính án yêu cầu chi này 12 hai người tiểu đội nhất định phải thống nhất hành động cho nên một đoàn người đành phải tìm được trước phối điện thất. theo công tắc nguồn điện khép lại ánh đèn một lần nữa chiếu sáng tháp cao nội bộ xua tan rơi nguyên bản đủ ấm chờ các ngươi tiến vào thang máy về sau liền không còn có thể nghe thấy thanh âm của ta cho nên ta cuối cùng nhắc nhở một lần không nên suy nghĩ nhiều không nên hỏi nhiều nghiêm ngặt dựa theo thời gian biểu chấp hành chính án nói tiếp lại hơi dừng một chút, sau đó thanh âm tại luật trong đầu vang lên. Vô luận ngươi ở đó ở giữa trong nhà tù phát hiện cái gì, đều không cần có chút do dự, nhất thiết phải ghi nhớ điểm này. Luật mím môi, nhẹ gật đầu, cũng không biết chính án có thể hay không trông thấy. Cảm tạ Thư Hữu 20220607220030973 khen thưởng 100 điểm. Cảm tạ Bỡn Na Zhen số 114 khen thưởng 100 điểm. Cảm tạ Ách Thị khen thưởng 100 điểm. Cảm tạ Yên Lặng gió Thu khen thưởng 100 điểm. Cảm ơn mọi người duy trì, chương 72, 72. Tiến triển thuận lợi. Chương 72, 72. Tiến triển thuận lợi. Theo thang máy vận chuyển, tiểu đội hướng phía bảy tầng xuất phát. Luật cũng ở đây quá trình bên trong hoàn thành chuẩn bị đầu tiên là trong miệng cắn que gỗ, để cho mình không mở miệng được, lại cho trong lỗ thai nhét tốt nút bị thay, cái gì đều nghe không được. Cuối cùng đeo lên tấm kia kim loại mặt nạ, trước mắt lập tức đen kịt một màu, chỉ còn lại chính án lưu lại những cái kia hình chiếu, hình chiếu ra đồng hồ bỏ túi vẫn còn tiếp tục dục dịch, chỉ còn lại 30 phút đó lấy. Luật đem viên kia ít chữ mặt dây chuyển dây xích quấn quanh ở trong tay trái, đem mặt dây chuyển nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Trước mắt tầm mắt lập tức rộng mở trong sáng, lại thấy được đồ vật. Nhưng tất cả mọi thứ đều chỉ có một vệt màu trắng đen mơ hồ hình dáng cũng chính là miễn cưỡng thấy được trình độ, nhưng lại có thể xuyên tấu qua thang máy bích đối mặt tuyến ngăn trở, trông thấy phía ngoài dây thường thép cùng ngay tại vận chuyển bánh răng điều này nói rõ hắn tiến vào một loại đặc biệt linh thị trạng thái. nói đúng ra là tại chia sẻ phía sau hắn một vị khác chấp hành giả linh thị tầm mắt đây chính là chính án bố trí phương án hành động, để bốn tên sử hình giả đang nhìn không thấy nghe không được không nói được thoại tình huống dưới tiến vào tu thất, phụ trách động thủ tử hình, để bốn tên lý tính cùng linh cảm tương đối độ xuất chấp hành giả đến cùng bọn hắn cùng hưởng tầm mắt, trong đó có ba tên vẫn là trước đó thư viện tập kích sự kiện bên trong người sống sót, còn dư lại bốn tên học giả thì mang theo bốn kiện từ Thánh Quyến đỉnh mang ra ngoài Thánh Vật cũng chính là bộ kim màu bạc và ly sách tay bên trong đồ vật đến giúp đỡ đám người ổn định tâm thần chống cự tinh thần ô nhiễm nhìn qua cũng rất chu đáo chặt chẽ dáng vẻ nhưng cũng càng khiến người ta để ý đến tuột cùng là đầu cái dạng gì ma vật cần dùng bên trên phức tạp như vậy phương án đến đường đối làm cho lục dịch cũng không biết lần này đến tuột cùng là kỳ ngộ vẫn là phong hiểm chính suy nghĩ hắn nghe thấy tên kia chấp hành giả thanh âm bay vào trong lỗ thai, mở miệng bắt chuyện nói hô thật khẩn trương người tên gì tới ta nhớ được trước đó tại trong thư viện gặp qua người mấy mặt Hai người đang ở tại một loại ý thức trao đổi trạng thái dưới, người khác nghe không được, bằng không lở giật tán gậy gỗ, đều không có cách nào mở miệng nói chuyện. Tốt ta, hành ngộ, ta gọi Eden, thật cao hứng có thể cùng ngươi cộng tác. Ta cùng ngươi nói qua ta vừa kết giao một người bạn gái sự tình sao?" Luật bị hắn chỉnh rất là im lặng. "Loại này cộng tác, có thể hay không thật không có phổ rồi. xác thực có như vậy một số người, tại vô cùng gấp gáp thời điểm quen thuộc dùng nói chuyện phiếm đến tiến hành làm dịu, luật đối với lần này cũng có thể lý giải. Nhưng nào có mở miệng liền cho chuyện mới quen bạn gái. Không phải nói chính án rất coi trọng tự mình sao?" làm sao cho mình an bài một cái như vậy cậu tác ngay tại trong lòng nhà ránh thang máy dừng một chút đừng lại bảy tầng đến dẫn đầu một học giả trước ngăn ở cửa thang máy lại điều chỉnh một chút mắt trái đơn phiên ví mắt hai giây qua đi mới nhẹ gật đầu nói tình huống coi như lạc quan nơi này nghi quỹ vẫn tại phát huy hiệu dụng đi thôi trước tiên đem thánh vật bố trí tốt chúng ta thời gian rất gấp nói hắn liền không ngừng lẩm bẩm không nên suy nghĩ nhiều không nên hỏi nhiều dẫn đầu đi ra khỏi thang máy luật mấy người cũng theo sát phía sau vừa mới bước vào nơi này lun liền cảm giác được một cỗ giống như thực chất tinh thần ô nhiễm chính đập vào mặt, để hắn cảm giác được giống như là tiến vào trong nước, giơ tay nhấc chân đều trở nên nặng nề mấy phần. tại cung hưởng linh thị hiệu quả dưới, hắn thậm chí trông thấy có hai cỗ lực lượng ngay tại trong không khí đụng nhau cùng ma sát, hẳn là che chở chúc phúc ngay tại phát huy tác dụng. bên hai càng là truyền đến liên miên bất tuyệt nhắc nhở đinh điên cuồng giá trị năm không đinh điên cuồng giá trị 50 xem ra trong không khí tinh thần ô nhiễm trình độ, cùng hắn lúc ấy đối phó nguy hiểm 6 khổng lồ ve sầu cũng không kém nhiều lắm. nhưng lần này, thế nhưng là có nghi quý áp chế, tăng thêm che chở ngăn cản, còn có chú đáo chặt chẽ bố trí có lẽ đây chính là độ nguy hiểm bảy mà vợ ta luận tiếp lấy lại tại người khác linh thị bên trong nhìn quanh một phen bốn phía nơi này bị bố trí thành một cái hình tròn đại sảnh mà không phải là bình thường hành lang chính giữa bảy biển một đống không thể nhận dạng vật mấy gian tủ thất thì vẩn quanh bố trí tại bốn phía luật không biết là kia đống đồ vật đặc tính vẫn là linh thị ảnh hưởng dù sao hắn vơ vét trong đầu hai đời ký ức cũng không tìm tới phù hợp từ ngữ để diễn tả như thế hình dạng thậm chí ngay cả cơ bản ví von cũng không nghĩ đến vật tham chiếu nhưng cái này đống không thể nhận dạng vật cũng không phải là mục tiêu của hắn mà là nơi này nghi quý hạch tâm bộ phận. Chỉ thấy kia bốn tên học giả túi thấp đầu, bước nhanh chạy đến kia đống vật thể bốn phương tám hướng, sau đó mở ra một bạc vali sắc tay, từ bên trong lấy ra mấy cây ống tiêm, bên trong bổ sung lấy một cỗ màu xanh sấm dược tề đó lấy, bọn hắn đồng thời đem ống tiêm cắm vào kia đống không thể nhận dạng bên trong, chậm rãi thôi động, đem dược tề một chút xíu rót đi vào. Luận bên thay nhắc nhở lập tức phát sinh biến hóa đinh điên cuồng giá trị mà không. Trong không khí tinh thần ô nhiễm ngay tại yếu bớt. Chờ đến ngược tới gần 16 phút đồng hồ thời điểm, luận cũng chỉ có thể thu hoạch được 5 năm gợi ý cũng liền đến bọn hắn xử hình dạng nên hành động thời điểm. Luận vội vàng bước nhanh chạy hướng mình phụ trách số 704 tủ thất trong này, thế mà giam giữ tại một đầu sinh vật hình người. tại linh thị hiệu quả dưới, luận thấy không rõ thứ này cụ thể chi tiết, chỉ có thể nhìn thấy bôi đen màu trắng hình người hình dáng, chính quy một chân trên đất, tủ rũ túi đầu bộ dáng. một cảm giác được có người tiến đến, đầu kia sinh vật hình người vội vàng ngẩng đầu, dùng suy yếu thanh âm khàn khàn nói. rốt cục, ta chờ mong đã lâu giải thoát, đã đến rồi sao? thần nói, thế mà là ngôn ngữ của nhân loại, thậm chí còn mang theo rõ ràng không kiềm chờ đợi cảm xúc. dù cho luật lỗ thai bị nhét rất cao, cũng vẫn như cũ nghe thấy được lời nói này giết ta. vô luận ngươi là ai, giết ta, không muốn do dự. Ta còn có thể vì ngươi tranh thủ đến. 30 giây. Nửa quỷ bóng người vẫn còn tiếp tục nói, trong giọng nói toát ra mấy phần đằng chắc. "Không, ngươi hẳn là nghe không được ta đang nói cái gì. Nhưng nếu ngươi nghe thấy được ta, cuối cùng lại có thể còn sống đi ra ngoài, nhớ kỹ đi khu Tây thành trạm đến đại đạo số 8, tìm tới số 611 tụ chứa đồ, dạng này có lẽ có thể cứu ngươi một mạng." Luật giữ im lặng nghe, không làm trả lời, chỉ là tuân theo chính án an bài, nhìn xem đếm ngược đi tới 15 điểm thời điểm, rút ra vừa lĩnh đèn tin hướng trong đó rót vào linh lực. Đèn tin bên trên lập tức diễn sinh ra một đoạn giản bút họa kiểu dáng lưới đao. Luật không chút do dự vung đao, lưu loát chém về phía vệt kia bóng người cổ. Một cái đầu lâu bay lên cao cao, còn dư lại thân thể bất lực ngã xuống đất. Luật tranh thủ thời gian, bổ sung mấy đao, sau đó xoay người rời đi, cắm ở quy định trong vòng 30 giây. Hô hết thể thuận lợi, hắn âm thầm cảm khái một câu, nhưng lại tại sắp phóng ra tù thất thời điểm, trước mắt hắn bông nhiên tối đen, ngay cả màu trắng đen cảnh tượng đều không nhìn thấy. Tiếp lấy liền nghe có người mở miệng giữ lại nói: "Cái này liền, phải đi sao?" Chương 73, 73. Hoài Chương 73, 73. Hoài cửu vừa nghe thấy có người tại giữ lại tự mình, vô ý thức quay đầu lại, nhưng cũng ở đây đồng thời mở ra tự mình vặn bèo chi cảnh ông. Hắn đầu tiên là nghe thấy bên thai truyền đến một tiếng vang trầm, trước mắt ánh mắt tùy theo một trận mơ hồ, nguyên bản vẫn là đen kịt một màu, trận nổi lên một vòng sóng nước chạm đường vân, phảng phất chìm vào trong nước đó lấy, trước mắt hắn phát sáng lên, lại nhìn thấy kia vòng đỏ thám huyết nguyệt, phía dưới vẫn là kia phiến tĩnh mịch thế giới, cùng từng cây hình dạng xoắn ốc tháp cao, còn có dưới chân cùng bốn phía họa phong hoàn toàn khác biệt xanh tươi bãi cỏ. Hắn thế mà bị cưỡng ép kéo trở lại tự mình tư duy lĩnh vực, không đợi làm rõ ràng tình trạng trước mặt trên đồng cỏ liền trống rỗng đổi mới ra một vòng bóng người chính quy một chân trên đất túi thấp đầu hai tay trái phải mở ra nhưng lại mềm yếu bất lực dáng vẻ tựa hồ có một cây nhìn không thấy gom cùng đem hắn hai tay khóa trong không khí mặc trên người cùng lột giật cùng khoản màu xám chế phụ lại dính đầy vết máu giống như là trải qua đáng sợ cực hình bộ này hình tượng cùng lột dịch lúc trước thông qua linh thị tầm mắt nhìn thấy hình người hình dáng không sai biệt lắm nếu như không có gì bất ngờ xảy ra số 704 trong nhà tù giam giữ lấy ma vật liền hẳn là cái bộ dáng này nhưng nó trước đó đã bị lột chém đầu còn đặc biệt bổ sung mấy đao hẳn là chết hẳn mới đúng Kết quả trước mắt lại tại chậm rãi ngẩng đầu lên, khoe miệng lộ ra một vòng nhân tính hóa quỷ dị mỉm cười, cùng luật lên tiếng chào hỏi. Ngươi tốt. Luật hơi sừng sốt hai giây, lại hơi hơi meo lại hai mắt, hỏi ngược lại. Ma vật thế mà cũng biết nói. Không, ngươi hiểu lầm, ta không phải ngươi định nghĩa bên trong những cái kia sinh vật cấp thấp, mà là ngươi không thể nào hiểu được cùng tưởng tượng cao vị sinh mạng thể. Ta cho phép ngươi dùng sở tỳ lọt cái tên này đến sưng hô ta, đây là bộ thân thể này nguyên bản danh tự. người kia tự mình tự giới thiệu mình một phen, sau đó chậm rãi từ dưới đất đứng lên, lại tiếp tục nói. Ta trước mắt bộ thân thể này phi thường không thú vị cho nên ta càng thêm thượng thức ngươi, giao nó cho ta, cùng ta dung hợp, ta sẽ mang cho ngươi sức mạnh vô cùng vô tận, để ngươi không cần cố gắng, cũng đem ban cho ngươi địa vị trí cao vô thượng, để ngươi không cần lo lắng bại lộ, đồng thời cũng có thể để ngươi không còn e ngại thế tục kết thúc, cùng tỷ tỷ của ngươi vinh viễn cùng một chỗ. Tới đi, tới đi, không muốn kháng cự ta quỷ dị cùng nguy hiểm, ta đem ban cho ngươi, chân chính muốn hết thảy. Vừa nói, hắn một bên giang hai cánh tay ra, muốn cùng luật sư ôm bộ dáng, luật vội vàng lui lại mở mấy bước, sau đó vô ý thức đưa tay sở về phía bên hông, kết quả lại bắt hụt, tự mình đoản kiếm cũng không có mang theo trên người. Hắn tiếp lấy lại vô ý thức muốn phát động kỹ năng, nhưng toàn thân linh lực lại phảng phất biến mất, cái gì đều không thi triển ra được. Quỷ dị kia ma vật nhìn thấy luật bất lực, nụ cười trên mặt lập tức trở nên cực kỳ khoa trương, khỏe miệng sắp hoác đến mang hai, còn tại dù bận vẫn ung dung từng bước một hướng về luật ép sát, tiếp tục nói: không dùng, ngươi chống cự, không có chút ý nghĩa nào. Nó tiếp tục hướng phía trước một bước, dập ở một đóa gọi không ra tên màu xanh trắng tiểu hoa bên trên, nhưng kia đóa tiểu hoa nhưng lại chưa khuất phục, ngược lại là bắn ra tầng tầng lớp, lớp màu trắng dây lụa, giống như là khóa sắt trói buộc lại ma vật thân thể, đưa nó vây ở tại chỗ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt, những cái kia dây lụa băng liệt thành một đống thật nhỏ mạnh vụn bốn phía vẩy ra, bị ma vật nhẹ nhõm tránh ra khỏi. Cho dù là thánh giả cũng vô dụng, ta là người tuyệt đối không cách nào chiến thắng tường địch. Nó vẫn còn tiếp tục nói, thân hình cũng ở đây tiếp tục biến hóa, cả nửa người trái phải vỡ ra, giống như là bị tránh thoát túi da đồng dạng, từ đó lộ ra một cái thân thể mới, cho mình lại đổi một bộ hình tượng đó là một thon gầy trung niên nam tính, ánh mắt như là lưỡi dao đồng dạng sắc bén, thân hình nhìn qua có chút khô gầy, lại có thể cảm giác được cẩn chứa trong đó sức mạnh cứng hãn nó giống làm ảo thuật đồng dạng cho mình phụ thêm một món màu xanh da trời hạ học gì, đeo lên một đỉnh thiên ngưu đồng dạng tướng quân mũ. Sau đó một tay cầm thương, một tay khiêng trường kích, bên hông còn cài lấy súng kíp, tiếp tục hướng lướt tới gần. Ngoài miệng thì đổi thành một môn lướt nghe không hiểu nhiều, chỉ biết mấy cái từ khóa ngôn ngữ, tiếp tục nói: ta là người ở sâu trong nội tâm kinh khủng nhất tác động. Bước tiến của nó rất chậm, cũng không có sốt ruột, giống như là đang hưởng thụ lấy mèo vẩn chuột vui vẻ. Luật vẫn còn tiếp tục lùi lại, đã thối lui ra khỏi kia phiến bãi cỏ Phạm bì, mới ở kia phiến mẩu tàn trên bùn đất. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này ma vật lại còn có thể biến thành bộ dáng này. ngoài miệng liền vội vàng hỏi, ngươi, sao có thể biến thành cái này? vậy ngươi còn có thể biến thành cái gì? ta là khắc ghi vào linh hồn ngươi bên trong tuyệt đối hoảng sợ. ma vật thấp giọng nói, toàn bộ thân thể đột nhiên căng phồng lên đến, sau lưng mọc ra một đôi đen nhánh màng cánh, cổ dọc theo rất dài rất dài, trở nên giống như là cự mãng, đầu dần dần biến thành kiểu tây ác long bộ dáng. nó nguyên bản hình người toàn bộ biến thành một đầu đen nhánh cự long, dơ lên đôi kia phảng phất có thể che khuất bầu trời hai cánh, vừa mới ngẩng dài nhỏ cổ rửa mặt lên trời gầm thét, lộ ra trước ngực phảng phất dung nham màu vỏ quýt lăn tiến, giữ tận miệng lớn bên trong còn có thể trông thấy màu xanh nhiệt độ cao ngọn lửa tại nhảy nót. Luật lập tức dừng bước, giống như là bị sợ choáng váng, từ bỏ chống cự. Không dùng đến siêu phàm năng lực hắn, ở nơi này đầu cự long trước mặt phảng phất một con bất lực sâu kiến, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra một bộ dở khóc dở cười ý cười. Ta không nghĩ tới, hung danh hách hách tư duy ma quái, thế mà lại như thế vui cảm giác ma vật. Cự long trong miệng phát ra một trận gào thét, giống như là tại đáp lại hắn, nhưng đã hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ có thể tự mình tiếp tục nói. Như ngươi vậy ma vật, có thể xâm lấn nhân loại tiềm thức, đồng thời nhìn trộm cùng quấy nhiều nhân loại trong tiềm thức dục vọng cùng ý nghĩ. Khó trách ngươi biết nói tiếng người, nhưng lại nói năng lộn xộn, không có cái gì lo di tính. Bởi vì nhân loại tiềm thức dù sao cũng không phải là chủ thể tư duy, vốn là không có gì lo gì. Ngươi cái này cũng bất quá là cao minh một chút nói như vẹn mà thôi. Điều này cũng làm giải thích ngươi vì sao lại biểu hiện được như thế vội vàng sao động, không có chút nào kiên nhẫn. Nói ra điều kiện càng là không có chút nào sức hấp dẫn. Xem ra ngươi cũng không biết trong tiềm thức dục vọng cũng nhất định là ta chân chính muốn. Luận càng nói càng muốn cười, lại ngẩng đầu lên hướng về phía đã tới gần đến bên cạnh mình cự long hỏi nếu như ta không có phụ quyết rơi quá khứ cái kia mình ngươi có phải hay không còn sẽ dùng đơn rút ra kim cường hóa thánh di vật không lệch loại này khôi hài điều kiện đến dụ hoặc ta cự long túi đầu phát ra rít lên một tiếng trong miệng ngọn lửa màu xanh bắt đầu tụ tập tựa hồ đang nổi lên nhiệt độ cao long tức nhưng nó dực còn chưa phải tránh không tránh trên mặt cũng vẫn là cười tiếp tục hỏi ngược lại ngươi bây giờ cái bộ dáng này đúng là ta trong tiềm thức không cách nào chiến thắng địch nhân nhưng ngươi biết ta cuối cùng là làm sao chiến thắng nó sao ngươi khẳng định không biết bởi vì trong tiềm thức sẽ không lưu lại loại kia ký ức nói hắn tiện tay vu lên. Trước mắt chống rông hiện ra một bộ để người rất cảm thấy hoài niệm bảng đó lấy, hắn đem phía trên những cái kia tuyển hạng tất cả đều nhấn một lần. Bên hai lập tức vang lên để người rất cảm thấy hoài niệm kinh điện thanh âm nhắc nhỏ đông. Trước càng một chương đi, tranh tài nhìn quá muộn. Về sau sẽ còn bù một chương. Cảng tạ thư hữu 20220607220030973 khen thưởng 300 điểm. Cảng tạ gấp bội đáng yêu khen thưởng 5000 điểm, phi thưởng cảng tạ, chương 74, 74. Mở liên mở. Chương 74, 74. Mở liên mở đông đông đông đông đông. Trong không khí tiếng vọng liên tiếp thanh âm nhỏ, Phảng đang Giữ tận hung tàn màu đen cự long tuệ hổ cũng ý thức được cái gì cảm giác được một cố bản năng hoảng sợ cự long trong miệng lúc này dâng trào ra một cố màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây long tức như là thác nước tuôn trào không ngừng đem lột dự hoàn toàn bao phủ càng làm cho dưới chân hắn mặt đất vỡ ra đến từ đó phun ra một cố dung nham lúc lên lúc xuống nhiệt độ cao cùng liệt diễm nháy mắt liền đem lột dự bao phủ đủ để cho hắn ngay cả cho cũng sẽ không còn lại nhưng mà một giây sau ở đó phiến màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây long tức bên trong luộc thân hình chậm rãi hiện, hiện không chỉ có lông tóc không thường càng là liền góc áo đều không có bị bắt tới Nụ cười trên mặt hắn cũng biến thành càng thêm xa lạ, đạo khách thành chủ từng bước một tới gần màu đen cự long, lại dùng vui thích ngựa khí nói: Đây đúng là ta trong tiềm thức phi thường e ngại chiêu thức, nhưng lại có làm được cái gì? Ngươi không biết mở là có ý gì sao? Ừm, ngươi xác thực không biết, bởi vì ngươi cũng không thể đọc đến ta chủ thể ý thức cùng ký ức. Luật nói tiếp, đã đi tới màu đen cự long dưới chân, đối mặt với kia tựa như lấp kín tường cao thân thể, từ từ đưa tay phải ra, dùng gõ cửa một dạng thủ thế, nhẹ nhàng gõ gõ cự long lần tiến. Bản này xác nhận nuốt về cũng không tính công kích, lại làm cho cự long phát ra một tiếng trước khi chết cuối cùng tiêu rên, thân thể cao lớn sụp đổ xuống tới, nháy mắt tản mát thành một đống lớn lân phiến, cánh, giáp sắt một loại vật liệu, ngay cả con mắt đều có mấy khỏa. Ê, tỷ lệ rơi đổ giống như mở quá cao. Bất quá không quan trọng, mở liền mở. Lục nhà danh tự mình một câu, bên hai tiếp lấy lại chuyển tới liên tiếp cổ quái trầm đục. Bang bang bang. Trước mắt tiếp lấy liền bắn ra đến một trận ý nghĩa không rõ nhắc nhỏ khung, để hắn đi điểm xác nhận. Vì sao lại báo sai a? Chẳng lẽ ta trong tiềm thức cho rằng bật hực liền sẽ báo sai sao? luẫn dở khóc dở cười nói, phất phất tay. Trước mắt những này bừa buồn cự long vật liệu, ý nghĩa không do nhắc nhở khung, bao quát lúc trước bộ kia kinh điển bảng, tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Kỳ thật cái này đống lớn đồ vật đều không phải chân thực tồn tại, mà là hắn ý theo quá khứ hồi ức, chống giống tưởng tượng ra đến, vô luận là xuất hiện vẫn là biến mất, đều chỉ tại hắn một ý niệm. Nơi này là hắn tư duy lĩnh vực là do hắn trưởng không hết thể tuyệt đối lĩnh vực, cho nên giống quản gia loại cấp bậc kia cao vị cường giả, cũng không dám tùy tiện xâm lấn người khác tư duy. Nhưng loại ma vật này lại dám. Lúc trước cái kia cầm đao lại cầm thương khô gợi nam tử, đầu kia to lớn hắc long đều là luật trên địa cầu trò chơi điện tử bên trong gặp buồn, tại hắn trong tiềm thức lưu lại không thể chiến thắng khắc sâu ấn tượng. Tư duy ma quái rình coi hắn tiềm thức biến thành trong trò chơi buồn, muốn cho luật tốt nhất cường độ. Luật chỉ dựa vào tự mình, xác thực không cách nào chiến thắng loại này khắc cốt minh tâm đáng sợ buồn. Nhưng mình đánh không lại không sao, máy sửa chữa đánh thắng được là được. Dù sao là game ngọ phở mở chính là mở. Tư duy ma quái cuối cùng chỉ là một đầu ma vật, trí lực hẳn là cũng không cao, cho nên không thể lý giải nhân loại hạ, càng là không hiểu trò chơi cùng bật hực là có ý gì, lại còn ý đồ đối luật phát động công kích. Kết cục dĩ nhiên chính là bị một kích miểu sát, biến thành luật dịch trong ấn tượng một đống lớn vật liệu. Hô mặc dù thắng được tựa hồ rất nhẹ nhàng, nhưng thì thật lúc trước vẫn là rất hung hiểm, cái này tư duy ma vật cũng sắp thực xứng đáng độ nguy hiểm bảy đánh giá, nếu như không phải ta hồi trước trước tiên ở quản gia cố sự bên trong lên bài học, kịp thời mở ra bảng, cái này đợt chỉ sợ cũng bị nặng. Luật thật dài thở phào nhẹ nhõm, lại lau cái chán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh đầu này ma vật ở trước mặt hắn biểu hiện được tựa như thằng hề, nhưng cũng không đại biểu nó không lợi hại, tương phản, thứ này đối với bình thường siêu phàm giả mà nói, tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm cùng khủng bố tồn tại, cơ hội là không cách nào chiến thắng. Nó sẽ ở xâm lấn người khác tư duy lĩnh vực đồng thời, phóng xuất ra cường lực tinh thần ô nhiễm, lấy mỗi giây 100 khoa trương hiệu suất, thật nhanh ô nhiễm rơi nhân loại tiềm thức. Cái này tương đương với tại đại não của con người chỗ sâu nhất phóng thích tinh thần ô nhiễm, cơ hồ là không có cách nào trừ khử cũng chống cự. Nhân loại có thể tùy ý khống chế suy nghĩ của mình, lại rất khó tại không bị qua chuyên môn huấn luyện tình huống dưới khống chế tự mình tiềm thức, rất khó chống cự dạng này xâm lấn, không bao lâu liền sẽ rơi vào điên cuồng, bị cái này ma vật chiếm cứ thân thể, triệt để khống chế. Cho dù có người lý tính đủ cao Ý chí lực cũng đầy đủ kiên định, đồng thời cũng tiếp thu qua khống chế tiềm thức chuyên môn huấn luyện, có thể miễn cưỡng chống cự. Cái kia cũng bất quá là có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian mà thôi, cuối cùng vẫn là khó thoát bị triệt để ô nhiễm kết cục. Huống chi, cái này ma vật còn có thể nhìn trộm người khác trong tiềm thức e ngại vật, biến thành người khác trong trí nhớ đáng sợ cương địch, tiến một bước yếu hóa mục tiêu ý chí cùng chống cự, gia tốc nó ô nhiễm quá trình đây có nghĩa là một khi bị nó xâm lấn, lại muốn chống cự tinh thần ô nhiễm cùng tùy theo mà đến đi cuồng, lại muốn đối kháng tự mình tâm ma đây cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bất quá so sánh giới, tư duy ma quái nguy hiểm nhất chỗ đều không phải phía trước những thứ kia, mà là nó kia vô cùng bất nhập, khó lòng phòng bị xâm lấn thủ đoạn. Nó có thể dọc theo nhân loại thi triển siêu phàm năng lực lúc sử dụng linh cảm đến trực tiếp xâm lấn, luận chính là như thế chúng chiêu. Cũng có thể bén nhẹ người được nhân loại đối với nó hiếu kỳ cùng hoảng sợ, thông qua loại nào đó không thể biết thủ đoạn. Lạc Yên đi tới nơi này, một số người bên người đây cũng chính là vì cái gì sách giáo khoa đối loại ma vật này miêu tả chỉ có đôi câu vài lời, còn đặc biệt nhắc nhở nói: Vĩnh viễn không nên đi tưởng tượng hình tượng của nó, vĩnh viễn không nên đi tìm kiếm bí mật của nó. Tư duy ma quái thay, vì nói là một loại ma vật, ngược lại là càng giống một loại đặc biệt nhắm vào nhân loại ôn dịch, hoặc là nguyên rủa, nguy hiểm đến mức hoàn toàn không nói đạo lý. Cũng chính là lần này vừa vặn gặp phải đem điên cuồng đáng điểm kinh nghiệm ta. Nhưng cho dù là ta, cũng là dựa vào dũng khí của mình nghị lực quyết tâm cứng cỏi cùng sức tưởng tượng, lại thêm bảng một chút xíu trợ giúp, mới có thể chiến thắng đó. Ta thật không biết người khác phải làm sao đối phó loại này không nói đạo lý đồ chơi. Luận thấp giọng tiến hành cuối cùng tổng kết. May là trước kia tại quản gia cố sự cách hấp thu một đợt kinh nghiệm thực chiến, để hắn tại ý thức đến tình huống không đúng thời điểm, vội vàng ở trong lòng hô há bảng. Theo bảng thành công mở ra, tư duy ma quái chỗ phóng thích ra tinh thần ô nhiễm liền không còn là uy hiếp, ngược lại thành kinh nghiệm đồng thời cũng làm cho hắn kịp thời thanh tỉnh lại, ý thức được tư duy lĩnh vực là tự mình không gì làm không được tuyệt đối sơn nhà, hoàn thành phản sát. Chuyện này gặp tiền căn hậu quả, theo luật đại khái chính là như vậy đương nhiên, trong đó vẫn có rất nhiều hắn không nghĩ minh bạch điểm đáng ngờ. Chương 75, 75. Quá thời gian 3 phút. Chương 75, 75. Quá thời gian 3 phút. Kỳ thật ta cũng không có tiếp nhận qua tiềm thức phương diện chuyên nghiệp huấn luyện, cũng không hiểu như thế nào không chế tự mình tiềm thức, lại có thể thuận lợi mở ra phong linh ánh trăng dây mất cái này ma vật. chẳng lẽ là bởi vì tư duy lĩnh vực cũng không hoàn toàn tương đương tiềm thức, chỉ là tới mật thiết tương quan. vẫn là nói ta thiên phú dị bẩm, không cần huấn luyện. cùng. ta trước đó đối tư duy ma quá hiểu rõ, vẹn vẹn là trên sách điểm kia đôi câu vài lời, vì sao lại đông nhiên biết nhiều như vậy có quan hệ kiến thức của nó. còn có ngay từ đầu đi vào tù thất lúc nói chuyện cùng ta cái kia, đến tận cùng là đầu này ma vật, vẫn là cái khác cái gì khác. luận liên tiếp đưa ra ba cái bí ẩn chưa có lời đáp cái khác chi tiết phương diện nghi hoặc cũng rất nhiều, nhưng dưới mắt hiển nhiên không phải truy đến cùng cái này thời điểm còn có rất nhiều chuyện cần chú ý hắn cái này liền chuẩn bị rời đi tư duy lĩnh vực trước hết để cho ý thức trở về hiện thực lại nói nhưng vào lúc này hắn ánh mắt lơ đãng bắt được một chỗ dị dạng kia phiến xanh úng tươi tốt trên đồng cỏ thêm ra một cây không giống lắm thảo mặc dù tinh tế so với chung quanh thảo cao hơn đến rồi một cái bàn tay chiều dài có vẻ hơi chói mắt ngoại hình cùng màu sắc càng là không giống bình thường toàn thân sáng trắng nhìn xem tựa như một cây mất đi hoạt tính súc tu đây chẳng lẽ là Luật bước nhanh nick tới gần đứng ở trên đồng cỏ thận trọng quan sát một phen nhìn qua tựa hồ không có gì khác thường trừ hình dạng màu sắc tương đối đặc biệt bên ngoài cũng không có cái gì ngoài định mức phản ứng cũng sẽ không tản mát ra tinh thần ô nhiễm tiếp lấy hắn lại quay lại một chút lúc trước nhận được một đống lớn bảng nhắc nhở ở trong đó tìm tới một đầu con số đặc biệt chói mắt đinh điên cuồng giá trị bảy không cái này cho thấy tư duy ma quái đúng là chết hẳn đây là tư duy ma quái lưu lại thi thể sao loại này chỉ tồn tại ở nhân loại trong ý thức ma vật thế mà cũng có thi thể luận đơn giản suy đoán một phen vô định vứt phất tay đem bố này thi thể thanh lý mất nhưng là lập tức nghĩ lại vẫn là ngược lại nguy hiểm như vậy ma vật thi thể giá trị nhất định rất cao có thể sẽ là có tiền cũng mua không được vô giới chi bảo vẫn là trước giữ đi, không chừng về sau hữu dụng. Dù sao nơi này là ta tuyệt đối sân nhà, coi như nó chết cũng không hằng, cũng bất quá là lại bị ta miệu sát một lần. đương nhiên, cần thiết chuẩn bị quyết không thể ít. Ta thế nhưng là một kiên nhẫn tỉ mỉ cẩn thận thanh niên. Luật cái này liền đưa tay trên đồng cỏ phổi đi ra một vòng tròn, tiếp lấy lại chống rông biến hóa ra một bộ dài nhỏ chụp lồng thủy tinh, hướng phía căn này xúc tu một dạng tháo hút xuống, đem nó phong ở trong đó, nhìn xem giống như là sống ở trong ống nuôi cây chân quý thực vật. làm tốt phòng hộ. lúc này mới rời đi tư duy linh vực trước mắt ánh mắt đầu tiên là một hoa, tiếp lấy lại là đen kịt một màu. Luật người sau đó đưa tay lấy xuống mặt nạ trên mặt, tầm mắt rộng mở trong sáng. hắn phát hiện mình chính đưa thân vào ứa ám số 704 trong nhà tù, trước mặt là một bộ bị lưỡi dao chém vào phá thành mảnh nhỏ thi thể, lộ ra các loại khô héo dạng đông vật. bên cạnh còn có một viên lăn xuống trên mặt đất đầu lâu, khuôn mặt khô héo đến gần như khô lâu. nhưng sàn nhà vẫn còn tính sạch sẽ, một điểm vết máu đều nhìn không thấy. bởi vậy có thể thấy được, lúc trước tử hình quy trình đúng là theo kế hoạch đi hết. nhưng tư duy ma quái vẫn chưa theo kế hoạch chết đi, mà là bỗng nhiên mở miệng, dù hoặc lộ xuất thủ, sau đó theo lấy hắn phát động năng lực lúc tiêu tán ra linh cảm, y đổ xâm lấn ý thức của hắn. Cái này ma vật, xác thực nguy hiểm đến không nói đạo lý, lại mới chỉ là độ nguy hiểm 7 mà thôi, độ nguy hiểm 8 lại sẽ là như thế nào lợi hại mặt hàng. Mà lại, số 9 tháp cao dưới mặt đất tóm lại có 13 tầng dựa theo một tầng đối ứng một cấp độ nguy hiểm đến xem, kia cao cấp nhất chẳng phải là độ nguy hiểm 13. Không dám nghĩ, không dám nghĩ, không nên suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều. Lưỡi ở trong lòng nói thầm đầu này chuẩn tắc, trước tiên đem trong lỗ hai chắn đến nợ nút bị thai cho mắc ra. Tiếp lấy chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng vội vàng hơn rồi. Tránh ra, ta muốn đi vào cứu hắn. Người điên rồi sao? Lại tưởng tượng 3 năm trước đây đồng dạng hạ chết tất cả mọi người. Ta nói, tránh ra. Chuyện gì xảy ra? Giống như Dương cung bạt kiếm đi lên, luồn luồn bực mở ra cửa nhà lao, đi ra ngoài, trông thấy mẹ Tỷ đang cùng cái kia vị diện tướng giản dị sự hình giả rằng co, bọn hắn cũng tháo xuống mặt nạ cùng nốt bịt hai. Bên cạnh cái kia giải một đôi mắt tam giác da hỏa lại tại ý đồ khuyên can, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng bất lực. Kia bốn tên thánh quyến đỉnh học giả đã không thấy, giống như theo kế hoạch, bọn hắn là trước phải một bước rút lui, nhưng phụ trách cho lượ̣t bọn hắn cùng hưởng linh thị bốn tên chấp hành giả nhưng cũng không thấy, bảy tầng chỉ để lại bốn người bọn họ xử hình giả. Lưỡng Vương ngắm một chút chí nữa lúc trước tại linh thị bên trong nơi này có một đại đống không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả không thể nhận ra vật để lại cho hắn ấn tượng thật sâu đổi thành mắt thường nhìn thẳng tới muốn hơi được rồi điểm chỉ ít có thể miễn cưỡng hình dung một chút ừm một đống bóng len nhưng cấu thành vật chất có điểm giống là mạch máu, gân bắp thịt cùng bó thần kinh, quái buồn nôn. luôn. Luận vội vàng thu hồi ánh mắt hướng về mẹ tít bọn hắn đi đến còn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nhắc nhở một chút. Khu kuku kết quả ba người kia vừa nghiêng đầu lập tức một trận tê la a a tiếp lấy lập tức hướng luật lộ ra linh năng có nhận lại nắm chặt trong tay ít hình chữ mặt dây chuyền một bộ muốn động thủ dáng vẻ luật vội vàng dừng bước lại một mặt đau đầu liên tục quát tay các ngươi làm gì ai nha ngươi ngươi làm sao có thể không bị thương chút nào đi tới tên kia tướng mạo giản dị nông phu mang theo một bộ khó có thể tin thần sắc nghiêm nghị hỏi luật muốn bay lại khóc cười không được giang tay biểu thị trên tay mình không có vũ khí sau đó mới khiêm tốn hỏi ngược lại vì cái gì không thể chẳng lẽ các ngươi trước đó chưa thấy qua giống ta như vậy ưu tú nhân vật sao đối diện ba người đầu tiên là nhất thời nhẹ lời chấm hai giây Cái kia mắt tam giác mới hồi đáp, "Ngươi so kế hoạch dự định quá thời gian 3 phút, chúng ta ngay tại do dự muốn hay không vất ngươi ra tới. Lúc trước ta giống như là tại tư duy lĩnh vực bên trong ngây người thật lâu, kết quả trong hiện thực mới qua 3 phút." Luật âm thầm cân nhắc một câu, kết quả vẫn là mẹ Tịt dẫn đầu bông vũ khí xuống, lại biến trở về trước đó loại kia âm dương quái khí giọng điệu, nói, "Được rồi, các ngươi chẳng lẽ chưa phát giác được trên người hắn không có tinh thần ô nhiễm sao?" Nhưng hai người khác vẫn là không yên lòng dáng vẻ, vẫn như cũng dơ vũ khí, không cho phép lui tới gần, tùy thời chuẩn bị bạo khởi đả thương người. Bộ này cục diện lúng túng, Thẳng đến chính án thanh âm tại ba người trong đầu vang lên, mới hỏa hoan xuống tới. Được rồi, luật không có việc gì, các ngươi biểu hiện được rất tốt, nhiệm vụ lần này mặc dù xuất hiện một chút nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn là lấy được viên mãn thành công. Cảm tạ hai mệnh mèn khanh dùng thép khóa màn đầu tiền thưởng 100 điểm cho ý về dạ ẹn mua điểm tâm từng 76, 76. Phong phú ban thưởng. Chương 76, 76. Phong phú ban thưởng. Chính án phán đoán tự nhiên là quyền uy, có hắn, hiện trường khẩn trương bầu không khí cuối cùng là bừng lòng xuống. Nơi đây không nên ở lâu, bốn người cái này liền cùng đi hướng thang máy đang ngồi thang máy thời điểm lột đột nhiên hỏi một câu, ê, các ngươi chẳng lẽ cũng không có cái gì muốn hỏi ta, cũng không muốn biết chút gì. hắn cảm thấy mọi người tạm thời cũng coi như đồng liêu cùng chiến hữu, lúc trước một màn kia cũng thực xấu hổ, mặc dù tiến cùng một bộ thang máy, nhưng lại cái gì đều không trò chuyện, lộ ra càng thêm lúng túng, thế là liền nghĩ lấy trò chuyện chút gì, quen thuộc quen thuộc, làm dịu làm dịu. Ai ngờ lời nói này vừa mở miệng, trong thang máy bầu không khí lập tức khẩn trương lên, nông phu cùng mắt tam giác vừa mới hòa hoãn lại thân sắc, lập tức lại trở nên hồi hộp nghiêm trọng, vội vàng bưng kín lô thai. lại nhắm hai mắt lại, riêng phần mình nói, đừng nói. Cái gì đều đừng nói cho ta. Ta năm nay hơn nửa năm mới vừa vặn kết hôn. Tha cho ta đi, trong nhà của ta có cái 80 tuổi niên kỷ búp mấu thân, còn có cái mới vừa lên tiểu học nhi tử. Mẹ Tis thì là thở dài, không cao hứng hỏi ngược lại. Tự Xưng Thiên Tài cùng Ưu Tú luật các hạ, ngay chẳng lẽ còn chưa ý thức được chúng ta lần này đối phó chính là thứ độ gì sao? Ách, nghiêm trọng đến thế sao? Luận chỉ có thể đổi thành trong lòng mình nói, nhưng là nghĩ lại, cũng là có thể hiểu được. Rất hiển nhiên, cái này ba tên đồng liêu đều ý thức được tự mình tử hình chính là lấy nguy hiểm quỷ dị, khó lòng phòng bị lấy xương tư duy ma quái. Luật có thể đem tư duy ma quái coi là thằng hề, một kích biểu sát người khác nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Càng là hoàn toàn không muốn cùng loại đồ chơi này nhắc lên mảy may quan hệ, cũng khó trách chính án từ đầu đến cuối đều không có đề cập qua lần này tử hình mục tiêu, chính là không muốn để cho đám người sinh ra hiếu kỳ cùng hoảng sợ. Thật có lỗi, ta vừa trở thành xử hình giả còn không có bao lâu. Luật thanh khẩn vì chính mình đường đột tạ lỗi nói. Kia hai tên chấp hành giả không có trả lời, chỉ có mẹ tỷ giữ rằng nói. Ngươi tiếp tục như vậy xuống dưới một ngày nào đó sẽ chết trên tay ta. Từ số 3 tháp cao ra tới lúc, chính án chính mang theo một đội nhân mã đang đợi. Sau đó không cho cự tuyệt đem bốn người nhấn bên trên cáng cứu thương, một đường nhấp đi số 9 tháp cao tầng thứ 8. Nơi này gian phòng bị bố trí được giống như là săn sóc đặc biệt phòng bệnh, giường chiếu sốt thoải mái dễ chịu có thể thăng hạng, nhưng bốn phía khắp nơi có thể thấy được hân hương ngọn đến đường nét đường vân loại này điển hình nghi quy yếu tố, để trong không khí không khí không giống như là dưỡng bệnh địa phương, ngược lại là cùng phía dưới những cái kia tù thất giống nhau đến mấy phần. Lưỡng nằm ở trên giường, không có chút nào buông lỏng cảm giác, ngược lại là rất không được tự nhiên đó lấy, mấy tên mục sư cùng hai tên thánh quyến học giả đi đến, đối hắn lại là linh cảm rõ xét, lại là đèn tin chói mắt hoặc là dùng đơn phiến kính mắt dò xét toàn thân hắn trên dưới, đem hắn trong trong ngoài ngoài kiểm tra ba lần mới bằng lòng bỏ qua hắn. Sau đó chính án theo sát phía sau nhẹ nhàng tiến đến, lại đưa tay mở ra năm ngón tay, khép tại lỗ dịch trên đầu, tiến hành một lần cuối cùng kiểm tra. Ngươi làm được rất tốt, lớn lên cũng rất nhanh, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Toàn bộ sáng chói chi thành đều sẽ cảm tạ ngươi hôm nay hành động vĩ đại. Chính án thanh âm truyền vào lỗ dịch trong đầu, tràn đầy thưởng thức cùng vui mừng. Hắn tựa hồ biết tư duy ma quái cuối cùng là chết ở trên tay nhưng hắn cũng tương tự không có truy đến cùng, không có hỏi tới luật vì sao lại so dự định thời gian biểu trừ 3 phút đối loại này cao nguy ma vật duy trì đầy đủ kính sợ thế là chính án lời nói xoay chuyển, không giải thích được hỏi một câu người có người yêu sao? à chưa ta hoàn toàn chưa cân nhắc qua phương diện này sự tình kia liền tranh thủ thời gian cân nhắc đi ta giao cho ngươi bản chép tay bên trong hẳn là giảng thuật qua hôn nhân đối siêu phạm giả tầm quan trọng chính án bước xuống cuối cùng câu nói này liền nhẹ lướt đi đây cũng không phải nói hắn dành đến nhăm chán quan tâm thuộc hạ sinh hoạt cá nhân mà là hắn đối luật tiền cảnh càng thêm nhìn kỹ một trận hạnh phúc mỹ mãn hôn nhân đối với siêu phàm giả trạng thái tinh thần có rất tốt tích lợi gia đình trách nhiệm cùng lo lắng đang trợ giúp bọn hắn ổn định tâm thần đồng thời cũng có thể để bọn hắn bỏ đi rơi các loại nguy hiểm suy nghĩ cho nên đối với bình thường siêu phàm giả mà nói muốn tiếp tục thâm nhập sâu hệ thống kết hôn là nhất định thậm chí tốt nhất là nhiều sinh mấy đứa bé tìm thêm mấy cái tình nhân giống quản gia dã luôn tại lúc tuổi còn trẻ bằng vào này chắc tuyệt thiên phú cùng tuấn lãng bên ngoài từng cùng nhiều tên nữ tính cấu kết sinh hoạt cá nhân tương đương không bị kiềm chế còn đem loại sự tình này đường hoàng viết ở bản chép tay bên trong. Cũng may lò hoàn toàn không cần cân nhắc cái này, cũng sẽ không đi cân nhắc cái này. Hắn đợi đến đã không còn người tới quay dây mình, mới gọi ra bảng, quay lại lấy trước đó một đống lớn nhắc nhở, kiểm kê tự mình cái này đợt thu hoạch. Tư Duy Ma Quái xác thực rất lợi hại, đang cùng nó rằng có trong đoạn thời gian đó, phóng xuất ra đại lượng tinh thần ô nhiễm, để lò trực tiếp thăng 3 cấp. Sau đó còn nhiều một đống lớn kỳ quái mảnh vỡ, đợi thêm lấy hắn lựa chọn phải trang giải độc. Luân toàn bộ tuyển phải bên thai lập tức bắt đầu một trận đinh đinh đinh đã thu hoạch một số mảnh vỡ ký ức, ngay tại ước định nhận biết trình độ. Đinh đã thu hoạch một số kỹ năng mảnh vỡ, ngay tại ước định nhận biết trình độ. Đinh đã thu hoạch một số tri thức mảnh vỡ ngay tại ước định nhận biết trình độ. Đinh ước định thành công ngay tại giải động đã thu hoạch mảnh vỡ ký ức có thể tiến hành xem xét có thể thông qua mảnh vỡ ký ức thu hoạch phủ quyết hệ thống tương quan tri thức đã thu hoạch đầy đủ kỹ năng mảnh vỡ giải tỏa kỹ năng vặn vẹo chi trùng lv1 đã thu hoạch vặn vẹo thể hệ tri thức mảnh vỡ có thể tiến hành xem xét đinh điên cuồng giá trị 000 nghe thấy cuối cùng này một đầu nhát nhỏ lúc luật cảm giác được trong đầu đống nhiên tràn vào một sóng lớn tinh thần ô nhiễm giống như là biển gầm đập vào mặt để hắn lập tức cảm giác giống như là bị lang nha đổng đập bể đỉnh đầu đau đến suýt nữa tại chỗ hôn mê trước mắt lóe ra kim tinh. Mơ hồ đến cái gì đều nhìn không thấy. Màng nghĩ cũng phối hợp lấy tại từng đợt run rẩy thức kịch liệt đau nhức, giống như là bị người dùng dao nhọn một chút một chút đâm xuyên, lập tức cái gì đều nghe không được, bên hai chỉ có liên miên bất tuyệt vong nóng ngủ thai âm thanh. May mắn hắn ly tính đầy đủ cao, có thể tiếp nhận 7.000 hạn mức cao nhất, lại thêm mê muội chống cự trợ rút, để hắn không có ngay tại chỗ ngất đi, vẫn như cũ duy trì thành tỉnh đại khái mấy giây qua đi, mơ hồ ánh mắt bắt đầu khôi phục, ông ông ngủ thai cũng bắt đầu lắng lại. Nhưng trước mắt hắn nhưng lại nổi lên một bộ cảm thấy hình ảnh quen thuộc, một đám người không nhân quỷ không quỷ đồ vật, hoang vu vắng lặng bình nguyên tốt nhất vừa múa vừa hát, thân hình vẫn như cũ mơ hồ không rõ, dáng múa vẫn như cũ xấu xí vô cùng. Giống như là giống như là bác sĩ viết xuống đơn thuốc đơn tự mình sống lại, phá lệ quỷ dị u thay âm thanh cũng bị dần dần thay thế thành nhỏ vụn nói mớ, đồng thời dần dần trở nên rõ ràng, trở nên vang dội, giống như là tại vịnh sướng thơ ca tụng. Ngày mai sẽ phải lên cung, cố gắng chuẩn bị một chút tổn cảo, là sẽ trước càng cái 9000 một vạn chữ dáng vẻ, sau đó ta cũng cố gắng một chút, nhìn có thể hay không lại nhiều mã một chút. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Cê Hương 77 lên khung cảm nghĩ. Cê Hương 77 lên khung cảm nghĩ. Lên khung, vẫn là nói chút gì đi đầu tiên cảm tạ ủng hộ ta các độc giả. Viết sách loại sự tình này, trọng yếu nhất chính là làm bạn, không có các người, quyển sách này khẳng định viết không nổi nữa. Sau đó cảm tạ ta biên tập đậu xanh. Nhờ có lôi của hắn yêu, quyển sách này mới có bị mọi người nhìn thấy cơ hội. Cuối cùng nho nhỏ cảm tạ một chút chúng ta có thể kiên trì viết xuống tới. Lên khung về sau, ta cũng sẽ cố gắng đổi mới, đem cái này có sự hào hảo kể xong, đem cái này thế giới hoàn chỉnh bảy biện ra tới. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ ta, làm bạn ta. Như vậy, đầu tiên là lên khung 3 chương, một chương 3000 chữ, tổng cộng 9000 chữ đằng sau nhìn xem còn có thể mã ra bao nhiêu, tận lực tại số một cái này 24 giờ bên trong nhiều càng điểm đi. Cầu mọi người đặt mua duy trì, chương 78, 77. Thật rất mạnh, cầu đặt mua. Chương 78, 77. Thật rất mạnh, cầu đặt mua. Tán tụng kia chúa thể trí cao vô thượng, tới cùng rơi vào vực sâu. Tán tụng kia chúa thể trí cao vô thượng, đi theo bước chân, đụng vào chân thực. Tán tụng tiên chúa thể trí cao vô thượng, hòa làm một thể, ôm ấp đi cuộc. Đây là bất hủ con đường, đây là chi phối con đường, đây là chúa thể con đường, đây là đang thần con đường, gia nhập chúng ta, gia nhập chúng ta, gia nhập chúng ta. Luật nghe bên thai càng thêm rõ ràng to rõ, nhưng lại càng thêm lời nói không có mạch lạc thơ ca tụng, không khỏi nhíu mày. Tại sao lại đến rồi? Ý thức của hắn vẫn như cũ thanh tỉnh, ký ức cũng chưa sai lầm, cho nên còn có thể nhớ rõ, tự mình lần thứ nhất hoàn thành vỡ lòng thời điểm, cũng chính là thư viện tập kích hắn lúc, nhìn thấy chính là trước mắt một màn này. Ngược lại cũng có một chút chi tiết khác biệt, tỉ như nói khoảng cách phương diện, hắn cảm giác mình cách này một đống dây ruột khiêu vũ bóng người lại gần thêm một chút có thể rõ ràng trông thấy bọn hắn kia tựa như mị sợi một dạng thân thể tính chất mềm mại giống là không có xương cốt có thể tùy ý vận vẹo thành các loại hình dạng đây coi như là cái gì chi thức a luật cũng là một trận dở khóc dở cười nhắm hai mắt lại dùng sức lắc đầu trước mắt bộ này tà ma quỷ dị hình tượng tùy theo bắt đầu điên chuyển vào mèo lại chia phân thành từng đầu hoa cúc cánh hoa vậy tinh tế dài mảnh cuối cùng co và hội tụ vào một chỗ biến thành một viên quả thông như thế hẳn giống chậm rãi chìm vào đen kịt một màu cùng trong hư vô Luân tâm mắt liền khôi phục bình thường trước mắt lại là một mảnh xa lạ nhà bên hai lập tức truyền đến lại một đầu bảng nhắc nhở đinh đã thu hoạch đầy đủ tri thức mạnh vỡ, kỹ năng đẳng cấp tăng lên, vận vẹo chi cảnh lở vỡ 3 lở vỡ 4. Cái này nhân vật phản diện kỹ năng lại thăng cấp, luật hoàn toàn chưa cảm thấy bất ngờ, dù sao chỉ cần tiếp xúc đến vận vẹo hệ tri thức, nó liền có thể thăng cấp, lần trước thăng cấp vẫn là tại lần trước, chính là tử hình cái kia thư viện kẻ tập kích lần kia. Trong đầu nhiều thật nhiều đồ vật, cái này đều không phải dài đầu góc, càng giống là thêm ra một cái đầu góc vậy. Lục nói thầm trong lòng, bắt đầu một chút xíu sửa sang lấy trong đầu đồ vật. Nay một đợt thu hoạch rất nhiều rất phong phú, nhưng cũng rất lộn xộn, vẫn là trước từ thêm điểm bắt đầu. Tư duy ma quái đưa hắn 3 cấp, tăng thêm tiếp thu vận béo hệ tri thức cho cái này là lớn, lại thăng hai cấp, hiện tại có 25 điểm thuộc tính có thể thêm. Tự mình định ra mục tiêu, tuyệt đối không thể dễ chịu buông tha, vẫn là thùng nước mạch suy nghĩ, thêm thêm thêm. Đính thêm điểm hoàn thành người sử dụng, luận trạng thái, bình thường điên cuồng giá trị, 100, 3500, hạn mức cao nhất, 800 lý tính, 80 linh lực, 75 linh cảm, 40 nhận biết, 70 hệ thống, vạn vẹo lở 2, phụ quyết lở vở 1 đạn nắm giữ kỹ năng, hiệu suất cao học tập, dò xét, xem bối lở vở 3, mê muội chống cự lở vở 4, tinh chuẩn giải phẫu lở vở 4 vặn vẹo chi cảnh lở vở 4, kiếm thuật lở vở 4, tính công kích ngôn ngữ lở 2, nghi quỹ trưởng khống lở vở 1, vạn vẹo chi trùng lở vở 1 chưa giải. Tích mảnh vỡ, thành phần không rõ không biết mảnh vỡ 1, trước mắt phân tích tiến độ 6 năm. Ai nha, giống như lại quên thêm linh cảm rồi. Được rồi được rồi, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Luẫn ở trong lòng an ủi tự mình một phen, lại vội vàng xem xét vừa lấy được cái này kỹ năng mới vạn vẹo chi trùng, lở vở 1, vạn vẹo thể hệ cơ sở kỹ năng, tiêu hao một viên ý thức hạt giống, tại mục tiêu ý thức chỗ sâu gieo xuống, có thể tiếp tục tính sinh ra vặn vẹo hiệu quả chỉ có thể đối có bản thân ý thức mục tiêu thi triển, căn cứ mục tiêu thuộc tính thực lực cấp độ khác biệt, bày biện ra khác biệt hiệu quả, nhất định phải có được ý thức hạt giống mới có thể thi triển, tiếp tục thu hoạch tương quan chi thức lấy tăng lên kỹ năng đẳng cấp. phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ làm bổ sung. ý nghĩa tốt Hán tin, hắn thật tin, chỉ là nhìn xem đơn thuần văn tự nói rõ, đều để lộ rồi không ngừng âm thầm lắc đầu, cảm giác rất không thích hợp. ta thật sự là muốn nứt ra, đây đều là cái gì nhân vật phản diện kỹ năng? ta hiếm đẹp một cái ghét ác như cựu chính nghĩa thanh niên, làm sao lại được đến loại kỹ năng này? lần này thật thành không pháp phần tử. Luốt ở trong lòng ồ nào hai tiếng, tiếp lấy liền xem xét khởi trong đầu thêm ra kỹ càng cách dùng. Kỹ năng này cứng hãn, hoặc là nói tà ác chỗ ở chỗ, nó có thể giống tư duy ma quái như thế, đối với người khác tiềm thức hạ thủ, khó mà chống cự, tạo thành tổn thương càng là không thể nghịch. Mà lại không có cái gì có hiệu lực phạm vi tiếp tục thời gian loại thuyết pháp này, một khi gieo vặn vẹo chi trùng liền sẽ tiếp tục không ngừng vặn bẹo người bị hại tiềm thức. Quá trình này bởi vì kỹ năng đẳng cấp vẫn là một cấp nguyên nhân, sẽ tương đối chậm nhưng là bởi vì vặn vẹo cái này thể hệ đã tính, có thể để cho người bị hại khó lòng phòng bị, bất chi bất giác liền bị triệt để vặn vẹo. Về phân triệt để vận mẹo về sau sẽ phát sinh thứ gì, luật cũng không rõ lắm, cần cụ thể thử một chút mới biết được. Mà thi triển kỹ năng cần cái kia ý thức hạt giống cũng không có rất nghiêm khắc tiêu chuẩn, có thể là tư duy ấn ký loại này trí thức thể hệ đặc sản cũng có thể là đơn giản chi thức mảnh vỡ, mạnh vỡ ký ức loại này. Luật trong tay tạm thời không có, cũng chưa có tiếp xúc qua phương diện này kiến thức, tạm thời còn không có biện pháp thử một chút. Hán cái này liền đem kỹ năng này trước thả một chút, lại nhìn một chút lên tới cấp 4 vận mẹo chi cảnh. Văn tự nói rõ cùng chữ nhỏ nói rõ không có quá nhiều biến hóa. Cụ thể công năng phương diện thì là tại nguyên bản hai hạng công năng phía trên, thêm ra một hạng vận vẹo người khác siêu phàm năng lực mới hiệu quả, sẽ căn cứ song phương thuộc tính cùng thực lực trên lệnh dị, cùng cụ thể năng lực mạnh yếu, bày biện ra hiệu quả khác nhau. Luận nhớ ký, phụ quyết hệ cao vị năng lực bên trong cũng có loại này cùng loại, có thể đem người khác nào đó hạng siêu phàm năng lực cho trực tiếp phụ quyết rơi, đưa đến cả công lẫn thủ hiệu quả, nhưng nhất định phải xây dựng ở đầy đủ hiệu tiền đề bên trên. So sánh dưới, tự mình năng lực mới ngược lại là muốn đơn giản thô bạo hơn nhiều, nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào, vẫn phải là tìm cơ hội thử một chút. Làm sao cảm giác Kỹ năng mới đều tương đối nhắm vào nhân loại a, nhưng ta lại không muốn giống như quản gia như thế chuyển hình thành tờ vở tờ người chơi. Luật tự nói một câu, tiếp tục xem xét trong đầu mới đồ vật. Hả? Vạn bạo thể hệ siêu thoát phương thức. Còn có hai loại. Luật vội vàng cẩn thận tìm đọc khởi bộ phận này chi thức. Loại thứ nhất phương thức, được xưng vận vẹo cái khác thể hệ siêu thoát hiệu quả cũng chính là đem cái khác thể hệ siêu thoát biến thành vận bèo thể hệ siêu thoát. Cũng chính là luật trước đó rõ ràng hoàn thành chính là phụ quyết thể hệ vỡ lòng kết quả vận hệ thống lại thăng cấp. Nhưng là dựa theo trong đầu chi thức đến xem vạn mèo cái khác thể hệ siêu thoát kia cái khác hệ thống dĩ nhiên là không thể tăng lên, tựa như tựa như khắc kim game điện thoại bên trong một bản kinh nghiệm sách, không thể đốt cho hai cái lao bà ăn. nhưng ngược lại sát sát thật thật hoàn thành phụ quyết hệ vỡ lỏng, sẽ là bảng ảnh hưởng sao? mặt khác, hắn không nhớ rõ lúc ấy tự mình tiến hành qua cái gì vạn mèo hiệu quả thao tác, nhưng trong đầu tri thức lại nói cho hắn biết, cái này cần một bộ phức tạp quy trình, chi phí cao nghi quý, thời gian dài dằng dặc, cùng các loại khó mà dự tính nguy hiểm đồng thời loại này vạn mèo ra tới hiệu quả cũng không phải là một so một đối ứng, khả năng cần tại cái khác hệ thống siêu thoát cái hai lần. 3 lần, thậm chí nhiều hơn lần mới có thể hoàn thành một lần vặn vẹo hệ siêu thoát. Cái này căn bản là bỏ gần tìm xa, được không bù mất phương thức. Tốt nhất là không muốn lựa chọn con đường này, vẫn là dựa theo bình thường con đường đi đi. Thế nhưng là cái này cái gọi là bình thường con đường lội lật, lật tới lật lui nhịn, phát hiện kia trong câu chữ toát ra kỳ thật chỉ có hai chữ tìm đường chết. Vẹn vẹn là tiến hành vỡ lòng liền cần tại ý thức thanh tỉnh, trạng thái tinh thần dưới tình huống bình thường đi hấp thu một đoạn vẹo tương quan cấm kỵ tri thức. Mà lần thứ hai siêu thoát thì là muốn tại lâm vào trọng độ điên cuồng biên giới, vặn vẹo ra một kia lý tính. Lần thứ ba là muốn tại sinh mệnh hấp hối cực hạn thời khắc, lấy vạn vẹo phương thức thu hoạch được một sợi sinh cơ. Luận trước mắt trong đầu tri thức, ghi chép phía trước 5 lần siêu thoát phương thức, nhưng lại đằng sau, hắn đều không muốn đi nhìn, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Dù sao chính là tại các loại cực hạn trạng thái dưới nhảy nhót tới lui, vừa đi vừa về tìm đường chết, điên cuồng rãy rựa. Cái này mẹ hắn là nhân loại có thể đi. Chỉ có thể nói cái này vặn bẻo hệ thống, cũng không giống như là cho gốc cắt bọn sinh vật chuẩn bị. Khó trách giống quản gia loại này tở vơ tở người chơi, đối chiến qua các loại hệ thống, lại duy trì có không có vặn bẻo. Bởi vì dám can đảm tiến vào trong đó, đã sớm đem tự mình dày vò chết rồi. So sánh dưới, bỏ gần tìm xa con đường thứ nhất đường, lập tức liền lộ ra ôn hòa an toàn rất nhiều. Thế nhưng là đồng thời tiến vào hai bộ, thậm chí ba bộ, thậm chí càng nhiều hệ thống, bản thân cái này chính là mãn tính tự sát, lấy nhân loại lý tính là không thể nào chịu đựng được. Rất nhiều hệ thống đều có tu hành gian nan tiến triển chậm chạp nguy hiểm khó lường loại này đặc tính, nhưng là cùng vạn vẹo so sánh, bọn hắn chí ít còn có phải đi, có được nhất định thao tác không gian. Nhưng vặn vẹo hệ thống, căn bản chính là một bọn nhân loại không cách nào chạm đến lĩnh vực. Vì sao lại tồn tại dạng này hệ thống? Những kiến thức này lại là làm sao tới? Luật không khỏi thấp giọng hỏi. Hắn cảm giác loại này thể hệ tồn tại giống như là thế giới mở một cái ác liệt trò đùa. Nhưng nếu chỉ là giả thiết mà nói, nếu quả thật có người có thể thông qua con đường tắt này đang lầm cao vị, loại này tại tử vong cùng điên cùng biên giới ma luyện xuất lực lượng nhất định vượt mức bình thường cường đại. Chỉ là cấp 3 vạn bạo chi cảnh có thể không có áp lực chút nào nhẹ nhõm giải quyết hết một đầu độ nguy hiểm sáu khổng lồ vẽ dầu, thậm chí làm cho đối phương một điểm phản kháng cũng không có vạn bạo thể hệ sức chiến đấu. Chỉ sợ không phải cái khác hệ thống có thể ăn vạ đọc xong trong đầu một đoạn này chi thức về sau, luật không biết thế nào. Đương nhiên mười đúng tự mình đi lạc lối sự tình không phải như vậy giải hoài, bởi vì cái này hệ thống rất mạnh, thật rất mạnh. Đây cũng không phải là bị quản gia đánh giá là bất nhập lưu âm hiểm bọn chuột nhắc những cái kia phi pháp hệ thống, mà là thật rất mạnh, mà lại gần như không có khả năng bị người phát hiện cùng phát giác, trên cơ bản chỉ cần mình còn sống là đủ chứng minh không tiếp xúc qua cái này hệ thống, tính bí mật vô cùng tốt. Chương 79, 78. Nội lòng Tôn Tính, cầu đặt mua. Chương 79, 78. Nội lòng Tôn Tính, cầu đỡ mua. Luẩn suy nghĩ suy nghĩ, càng nghĩ càng hăng hái. Tư duy cũng dần dần phát tán ra vận bạo hệ thống trước mắt nhất định là không có thánh giả chấp trường, hắn dám lấy thiết lập nhân vật đảm bảo điểm này. Dù sao người tìm đường chết thì sẽ chết, nhân loại không có khả năng bị được bộ này thể hệ dày vò. Nhưng nếu nói thật sự có một vị vận bạo thánh giả hành không xuất thế, chỉnh lý cùng ưu hóa bộ này hệ thống, làm cho nhân loại có thể sống tiến vào cùng xâm nhập, trưởng không trong đó những cái kia lực lượng cường hãn đây chẳng phải là có thể quét ngang ma vật, hòa bình thế giới. Luật càng nghĩ càng kích động, lá gan cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng cảm tưởng đã thánh giả ghế để chống chỗ. Tiêu ta có hay không cũng có thể triển vọng một phen. Dựa vào tự mình cần cù chăm chỉ cố gắng phấn đấu phấn đấu cày cấy tích lũy, lại thêm một chút xíu bạn trợ giúp, có thể hay không đem cái này thành giả làm. Về sau lại bồi dưỡng được một đoàn vận vẹo hệ siêu phẩm giả, tận diệt thế gian này tà ma yêu dị, còn nhân loại một cái tươi sáng cần khôn, vì vạn thế mở một phương thiên hạ thái bình. luận bỗng nhiên có một loại rộng mở trong sáng, cách cục mở ra cảm giác. Trong lòng đối với vận vẹo bộ này cấm kỵ thể hệ cảm nhận cùng cái nhìn, đã sinh ra xoay chuyển cùng biến hóa. Có lẽ ta vẫn là trong mắt người khác phạm pháp phật tử, nhưng đây chẳng qua là ta tại phụ trọng tiến lên. Lam một dẫn dắt thời đại phát triển tiến bộ thanh niên, đây là ta nhất định phải gánh vác nặng nề. Lục một phen suy nghĩ miên man, khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ, tràn ngập đối tương lai ước mơ cùng mơ màng. Qua sau mười mấy phút, hắn mới thu liễm lại ý cười, dần dần bình tĩnh lại, suy nghĩ cũng trở về về hiện thực. Dù cho có bảng trợ rút, thánh giả cũng không phải ngẫm lại liền có thể làm, chúng chi vẫn là nguy hiểm như vậy hệ thống. Nhưng nếu như không đi nếm thử, kia liền vĩnh viễn không thể nào. Hắn cũng không có ý định từ bỏ khi thánh giả ra tâm, không cho mình định vị mục tiêu nhỏ, cũng không biết bản cực hạn đã như vậy, vậy trước tiên điều chỉnh tốt tâm tính, không thể mù quáng lạc quan càng không thể giẫm chân tại chỗ, mà là hẳn là cần củ chăm chỉ, an tâm tích lũy, vương bước tăng lên, nhiều hơn thêm điểm, nhiều chỉnh điểm, kỹ năng bản thân đương nhiên cũng phải bảo vệ tốt tỉ tỉ, bảo vệ tốt chính mình. Nghĩ đến đây, luận liền không nghĩ tại nằm trên giường bệnh, cái này liền muốn đi thư viện tăng lên chính mình. Nhưng trong đầu thêm ra đồ vật, vẫn còn giữ lại một điểm cuối cùng không nhìn, hắn liền cố kiên nhận liếc mắt nhìn. Thế mà là một nhân loại mảnh vỡ ký ức, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là tên kia số 704 trong nhà tù sử hình giả lưu lại. Nhưng nội dung đã phi thường mơ hồ, phi thường nhỏ vụn, cơ bản chỉ có mấy cái không ăn khớp mơ hồ hình tượng. Giải đọc không ra cái gì hữu hiệu tin tức. Trong đó có một màn là một nâng cao bụng lớn dịu dàng nữ tính, trên mặt lộ ra hạnh phúc ngọt ngào mỉm cười. Có một màn là mấy cái to lớn tây dương cờ quân cờ, kỵ sĩ, chiến xa gì, khoảng chừng một người trưởng thành cao như vậy. Còn có một màn thì là một chương biên lai, phía trên lấp lấy 32167 mấy cái này con số. Luật có thể thấy rõ chỉ chút này, còn thừa lại mấy chương hình tượng, đều là nghiêm trọng sai lệch và mèo, không cách nào nhận ra. Vị kia sử hình giả, cũng hẳn là một tiền bối a. Muốn đi giải quyết rơi đầu kia tư duy ma quái, lại bị trái lại khống chế thân thể. Ai Lượt không khỏi nhớ lại vừa đi vào số 704 tù thất lúc vị kia xử hình giả nói một phen. Mới đầu hắn cảm thấy kia là Tư duy ma quái nói, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kia ma vật giống như chưa loại ngôn ngữ này năng lực tổ chức, nó nói lời, trên bản chất là tại nói như vậy. Cho nên kia lời nói hẳn là tên này xử hình giả tiền bối lưu lại di ngôn. Hắn rõ ràng đã bị Tư duy ma quái triệt để chiếm cứ thân thể cùng ý thức, vẫn còn bảo lưu lấy cuối cùng một kia lý tính, điều này nói rõ hắn từ đầu đến cuối cũng không có chân chính quất phục, một mực tại cùng đầu kia ma vật đối kháng. Lướt lại chợt nhớ tới, tòa kia số 3 tháp cao đã phong bế thời gian một năm đi. Đây có nghĩa là hắn cùng với tư duy ma quái đối kháng dòng dã thời gian một năm. Mà hắn tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, còn tại dùng cuối cùng kia một chút xíu lý tính, nhắc nhở lấy luật vị này kẻ đến sau. Cái này khiến luật nổi lòng tôn Tính, vội vàng từ trên giường bệnh xuống tới, sau đó kéo ra cửa sổ, ngắm nhìn số 3 tháp cao phương hướng, tay phải ấn xuống tim, thật sâu túi đầu thăm hỏi. Ngoài miệng còn dùng trang trọng nghiêm túc giọng điệu, nói câu kia chính thức nhất lời khấn. Nguyện ngươi tiến lên con đường tinh quang sáng chói. Đồng thời cũng ở đây trong lòng quyết định, chờ một lát tán tầm, liền đi khu Tây thành trạm ấn đại đạo số 8 xem tìm tới vị kia sự hình giả để cập số 611 tủ chứa đồ. Hướng tiền bối gửi lời chào về sau, Luận liền rời đi phòng bệnh, đi thăm một chút sát vách ba tên đồng liêu. Kết quả toàn tại ngủ say, giống như liền chính hắn còn có thể tinh thần gấp trăm lần. Luận chưa đi quá giày người ta, chỉ là cách cửa phòng dò xét một chút. Tình huống không sai, vẫn là cường độ thấp điên cuồng trạng thái, lấy bọn hắn có thể đảm nhiệm sự hình giả thiên phú và tố chất thân thể, hẳn là nghỉ ngơi một trận liền có thể tốt lên. Hắn cái này liền quá khứ đi thang máy, kết quả cửa vừa mở ra, bên trong đứng ôm ấp mẹ con vậy ạ. Hở? Ngươi làm sao xuống giường? vậy á đôi mắt đẹp hơi mở, vội vàng xích lại gần lùn bên người, lại rất to gan lấy tay lưng dán tiếp chán của hắn. không cần lo lắng, ta không sao, làm gì một mực nằm. đi thôi, xuống dưới lại nói. lùn giải thích nói, vậy á lại vội vàng khoát tay áo, lui về sau hai bước. ngươi không có việc gì là tốt rồi, nhưng không muốn đề cập với ta cùng nhiệm vụ lần này. chính án vừa mới ra nghiêm lệnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào nghe ngóng cùng đề cập các ngươi nhiệm vụ. đây, điều này cũng đúng hẳn là. lùn nhẹ gật đầu, hoàn toàn tán thành chính án an bài. tư duy ma quái loại này tính sát thương cực mạnh, lại quỷ dị khó lường độ chơi. Lại thế nào đề phòng cũng sẽ không quá phận. Coi như mình đối với nó có tính áp đảo khắt chế ưu như thế, nhưng nếu như lần tiếp theo gặp lại, cũng nhất định là mau trong chớp nhoáng giết chết, sẽ không ham nó mang đến điểm kia điên cuồng giá trị. Quỷ biết cái đồ chơi này có cái gì sắp chết bản năng một loại tuyệt chiêu. Vì điểm kia điên cuồng giá trị đem mình đặt hiểm cảnh, cũng không giống như là mục tiêu thánh giả người có thể làm ra lựa chọn đang ngồi thang máy thời điểm. Vậy à một bên khói động lấy mèo con tiểu chào chào, vừa nói, tiểu mèo vì cái gì một mực không lớn được, người mỗi ngày đều đốt nàng ăn cái gì, hai người không có cách nào trò chuyện lúc trước nhiệm vụ, chỉ có thể trò chuyện hoàn toàn không đắp bên cạnh nuôi mèo chủ đề có chút là lạ, nhưng lại không có gì không đúng. Luật cái này liền báo một chút mèo con thường ngày thức đơn, đem và á nghe được sướng sốt một chút. Vỏ khoai tây, đồ ăn lạnh xương vỡ thì nát, sữa bò. Ngươi sao có thể uy nói những này? Vì cái gì không thể? Giống loài cạnh tranh là một loại tự nhiên vận mệnh lựa chọn, chỉ có có thể thích ứng xuống tới mới có thể sinh tồn. Luật lẽ thẳng khí hùng đáp. Mèo mèo, mèo con cũng ngẩng lông xù đầu to, lộ ra có chút dáng vẻ đắc ý đại khái cảm thấy mình cũng là mèo bên trong cường giả. A. Vậy á bị hai người bọn họ chỉnh nhất thời nhẹ lời, đúng là không biết nên làm sao phản bác. Khi thật nàng trong âm thầm vụng trộm hỏi qua mèo con, muốn hay không cùng tự mình về nhà, còn xuất ra cá khô làm dụ hoặc. Dạng này về sau tan tầm về nhà cũng có thể có mèo con có thể đem chơi. Kết quả mèo con thái độ kiên định tự tuyệt, không ăn nàng cá khô, cũng không cho nàng ôm, còn tại một mực meo meo kêu, nghĩ về luật dịch bên người. Vậy ạ cũng không biết luật dịch là thế nào cho ăn, cư nhiên như thế trung thành cảnh cảnh. Xem ra sau này muốn tan tầm về nhà thì có mèo con chơi, hoặc là liền tự mình nuôi một con đồng dạng đáng yêu nghe lời thông nhân tính, hoặc là cũng chỉ có thể. Nàng trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm kỳ quái. Nhưng ngay lúc đó liền lắc đầu. Bác bỏ lần này không thiết thực tưởng nghiệm. Một ngày này thời gian còn lại, Luận cũng không có ở trong thư viện ngốc quá lâu, lựa chọn để cho mình sớm một chút tan tầm, dự định đi một chuyến khu Tây Thành. Hắn rất nhanh liền thông qua tiên tiến tàu điện ngầm đi tới trạm hiện đại đạo số 8. Nơi này thế mà là một nhà quy mô khá lớn ngân hàng. Dưới mắt đã tới gần tan tầm, ngân hàng đang bệ bội tại tính tiền, ngoài cửa đã dọn lên ngày mai lại đến báo cáo tấm, phía ngoài bảo an cũng ở đây khuyên can hộ khách tiếp tục tiến vào. Luận tự nhiên không quan tâm những chuyện đó, trên người hắn thế nhưng là mặc thánh tại đỉnh chế phục, đi thẳng vào. Căn bản không ai dám cản, ngược lại là có một quản lý vội vàng tiến tới góp mặt, hỏi thăm, có cái gì có thể giúp đỡ? Ta muốn lấy đi số 611 tủ chứa đồ đồ vật. Được rồi, xin chờ một chút. Quản lý cái này liền tìm đến một chương danh sách để lục điện. Thật vừa đúng lúc, chương này biên lai vừa vặn cùng hắn trước đó tại mảnh vỡ ký ức nhìn được gặp giống nhau như lúc. Xem ra địa phương là tìm đúng rồi. Luật cái này liền cầm bút lên, tại trọng yếu nhất, thoa màu đỏ bắt mắt đánh dấu nghiệm chứng mã một cột bên trong, lớp hạ 32167 chuỗi chứa số này. Còn dư lại tính danh địa chỉ nghề nghiệp như này, hắn hết thể lấp cờ mật hai chữ quản lý nhìn một chút, lập tức mặt lộ vẻ khó xử. đây, các hạ, ngài dạng này điền có chút không hợp quy củ, ta không chịu trách nhiệm hướng ngươi giải thích, có bất kỳ nghi vấn, mời liên lạc thánh tài đỉnh 18 khu và hạ thẩm phán quan, hoặc là gò lộ sở phụ tá trưởng. đương nhiên, nếu như ngươi kiên trì, ta cũng có thể tuân thủ quy củ của các người, nhưng bởi vậy sinh ra kế tục vấn đề. luật mở miệng liền cho đối diện lên một đợt cường độ, mà đối phương chịu áp lực năng lực hiển nhiên không được lắm, đều không đợi hắn nói xong, liền vội vàng khoát tay áo, mang theo hắn đi cách sát khu vực, lại đưa cho hắn một thanh đối ứng chìa khóa. Luận mở khóa an toàn tủ, bên trong chỉ có một bộ giản dị tự nhiên già châu túi văn kiện, không có gì vàng bạc châu báo thông linh vật, cũng không có gì thất vọng tuyệt pháp, hắn lại không phải ham người khác gì sản đến, cái này liền rời đi ngân hàng, mau chóng trở về nhà. Trên đường trải qua nhà phụ cận nhà hàng, thuận tay gói hai món ăn, chuẩn bị ban đêm cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ăn. Từ khi ủy về dạ ẻn quyết định đảm nhiệm chủ biên, mỗi ngày đều bề bột nhiều việc rất mệt mỏi, lớn đau lòng tỷ tỷ cũng không để cho nàng nấu cơm, hoặc là bên ngoài đóng gói mang về nhà, hoặc là tự mình xuống bếp. Thừa dịp tỷ tỷ còn không có về nhà, luận tranh thủ thời gian, mở ra bộ kia già châu túi văn kiện. Bên trong có một phong thư, một chương lấp song ký song chi phiếu, cùng một viên màu đen đầu ngựa kiểu dáng tây dương quân cờ. Chương 80, 79. Không đành lòng phá hư tốt đẹp như vậy, cầu đặt mua. Chương 80, 79. Không đành lòng phá hư tốt đẹp như vậy, cầu đặt mua. Màu đen kỹ sĩ. Luật Cầm Viên kia quân cờ thưởng thức một phen, xúc cảm vô nhuận, làm công tinh xảo, giống như là loại nào đó nhuyễn ngọc chế thành. Còn tại tản mát ra một sợi nhàn nhạt, nhạt linh tính, cường độ cùng đệ sĩ tạ tiến hắn bộ kia đơn phiên kính mắt không sai lắm, chỉ có thể coi là hàng mỹ nghệ, còn đủ không lên thông linh vật phạm chủ vì sao lại tại ngân hàng trong tủ bảo hiểm chuyên môn cất giữ một viên cái này la lạ chẳng lẽ là lại ám chỉ cái gì luận ở trong lòng hoài nghi một chút vung xuống hắc kỵ sĩ quân cờ lại mở ra lá thư này phía trên chỉ có một đoạn rất đơn giản tin tức ngài tốt vô luận ngài là ai nếu như nhìn thấy phong thư này nói rõ ta đã chết rồi nếu như có thể mà nói xin ngài giúp ta đem tấm này chi phiếu giao cho ta thê tự Anna lại thay ta nói một tiếng thật có lỗi Về phấn viên kia quân cờ nếu như ngài cảm thấy đôi kia ngài hữu dụng liền lưu lại đi nếu như không phải vậy lời nói thỉnh tùy ý xử trí cuối cùng chỗ lưu lại một nhóm địa chỉ cùng một cái ký tên. Sợ Tỳ Lọn. Lần trước đó tại tư duy ma quái trong miệng nghe thấy qua cái tên này, hẳn là vị kia sử hình giả bản danh. Hắn lại cầm lên tấm chi phiếu kia, phía trên đã điển xong 30 vạn thông dụng tệ kim loại. Ừm. Hắn lưu lại địa chỉ mặc dù cũng ở đây Nam Thành khu, nhưng có chút xa, ngày mai lại giúp hắn đưa tới cho. Lựa đối với số tiền kia không có chút nào tham niệm, chưa bất cứ chút do dự nào liên quyết định đem tiền cho người ta đưa trở về. Phong thư này, hẳn là hắn chấp hành nhiệm vụ trước đó lưu lại a. Sẽ hay không có chút quá ngắn gọn rồi? Lựa nói, lại đem lá thư này tỉ mỉ Từng chữ từng chữ đọc một lần, còn cầm lên đối ánh đèn nhìn một chút, thậm chí vận dụng linh cảm tới kiểm tra, muốn tìm được điểm ẩn dấu nội dung. Kết quả không thu hoạch được gì. Chính là dùng đến bình thường nhất trang giấy cùng bình thường nhất mực nước, viết xuống lần này đơn giản dị luôn. Bởi vì hắn là loại kia thoải mái tính cách, vẫn là nói hắn đầy đủ tự tin, không cảm thấy tự mình sẽ xảy ra chuyện, giống như đều không đúng lắm. Nếu như hắn thật đầy đủ tự tin, liền sẽ không lưu lại cái này phong tuyệt bút tin. Mà hắn tại bị tư duy ma quái hoàn toàn không chế tình huống dưới, cũng còn nhớ kỹ vợ mình nét mặt tươi cười thậm chí bộ kia hình tượng vẫn là có thể giải đọc trong hình rõ ràng nhất. Nói rõ hắn thật rất thích thê tử của mình. Vậy cái này phong thư thì không nên như thế ngã gọn, chí ít sẽ có một chút muốn lưu lại thê tử mới đúng. Lượng thử phân tích một trận, lại lần nữa cầm lên viên kia con cờ. Hắn tại sở tý lọt trong trí nhớ, cũng nhìn thấy loại này tây dương cờ con cờ, nhưng là khổ người càng lớn hơn rất nhiều. Mà ở trong thư của hắn di ngôn bên trong, đối con cờ này miêu tả cũng rất kỳ quái. Cái gì gọi là nếu như ngài cảm thấy đôi kia ngài hữu dụng, lượn lại tiếp tục nhớ lại sở tý lọt dùng cuối cùng lý tính tự nhủ kia lời nói. Nếu ngươi nghe thấy được ta. Cuối cùng lại có thể còn sống đi ra ngoài, nhớ kỹ đi khu tây thành trạng đến đại đạo số 8, tìm tới số 611 tủ chứa đồ, dạng này có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Đem trước sau văn liên hệ bắt đầu nhìn, luận đại khái đoán được đối phương một chút ý nghĩ đầu tiên, sợ tí lo hẳn phải biết là muốn đi đối phó tư duy ma quái, thậm chí có khả năng sớm biết. Một năm trước bọn hắn hành động thời điểm, rất có thể cũng là khai thác hôm nay dạng này hành động hình thức. Cái này toàn bộ hành động quy trình, thành thạo trôi chạy, chi tiết đúng chỗ. Thời gian biểu chính xác đến đến giây, đồng thời còn sớm đối phụ trách cung cấp linh thị tầm mắt chấp hành giả tiến hành huấn luyện, rất hiển nhiên sẽ không là chính án Lâm Thời khởi ý, mà là một bộ trải qua nghiệm chứng, từng có thành công kinh nghiệm hữu hiệu con đường. Nhưng như thế chu đáo chặt chẽ tưởng tận kế hoạch, cuối cùng lại thất bại. Luận cũng không biết cái khác ba vị đồng liêu tại cái khác trong nhà tù gặp là cái gì, hắn không có đi hỏi, hỏi hẳn là cũng sẽ không được đến đáp án. Hắn chỉ có thể đi đoán, bọn hắn gặp, khả năng cũng là hành động thất bại tiền nhiệm sự hình giả. Nhưng lúc trước bốn tên xử hình giả lại là làm sao bị đoạn diện? Chẳng lẽ tư duy ma quái còn có thể đồng thời tập kích bốn người? Luận dĩ nhiên là không thế nào biết được, thậm chí cũng không biết làm như thế nào đi đoán. Mặc kệ là chính án vẫn là tham dự người khác, đều đối loại hành động này tự hủy cực kỳ. Chỉ từ chính hắn một người thị giác, rất khó nhìn trộm đến toàn cảnh. Hắn ngay cả cùng mình cộng tác vị kia chấp hành giả tình trạng cũng không biết, tự mình tao nộ tư duy ma quái tập kích, cùng mình cùng hưởng linh thị cộng tác có thể hay không bị thai hoạ đến. Rõ ràng điểm đáng ngờ trọng trọng, lại không thể hỏi, không thể đánh nghe, không thể tìm kiếm, gặp phải loại này không nói đạo lý ma vật, cũng quá khó chịu a. Luận nhà dánh một câu, lại tiếp tục suy nghĩ sở tỷ lọt tao nộ. Hắn hành động đoàn đội thảm tao đoàn diện về sau hắn một mực đau khổ chống đỡ lấy duy chỉ lấy cuối cùng một sợi lý tính thẳng đến một năm sau đội thứ hai người tiến đến giải quyết tốt hậu quả sơ tí lo hẳn là còn nhớ rõ loại hành động này sẽ tiến hành cái dạng gì chuẩn bị cũng biết tư duy ma quái đặc điểm cùng tính nguy hiểm cho nên mới sẽ đặc biệt nhấn mạnh cái kia tiền đề nếu ngươi nghe thấy được ta mà hắn lưu cho lột cây có cứu mạng hẳn là viên kia hắc kỵ sĩ rất có thể hắn chính là dựa vào thứ này mới có thể kiên trì lâu như vậy thế là hắn liền tại tuyệt bút trong thư lưu lại kia phiên nếu như đối người hữu dụng cổ quái thuyết pháp nếu tiếp thu hắn di sản là hắn đồng liêu sau đó cũng không phải quá ngu Hẳn là có thể ý thức được con cờ này đặc thù cùng trọng yếu, con cờ này khẳng định chính là hữu dụng. Nếu là bị cái khác người không liên quan nhìn thấy tin, loại này đơn độc một viên quân cờ ngay cả cất giữ giá trị cũng không có. Nhưng tiếp xuống vấn đề ở chỗ, luật cẩn thận kiểm tra qua viên kia quân cờ, còn mạo hiểm vận dụng linh cảm cùng linh thị, trong trong ngoài ngoài đều dò xét một phen, vẫn không thể nào phát hiện cái này quân cờ đến tận cùng có cái gì đặc biệt. Nó thật chính là một viên phổ thông hàng mỹ nghệ, đến tận cùng là không đúng chỗ nào. Nếu như ta thật xảy ra chuyện, dựa vào cái đồ chơi này lại thế nào bảo mệnh? Luật mạch suy nghĩ cứ như vậy bị lại. Được rồi cũng có thể là là chính ta nghĩ phức tạp, cân nhắc đến siêu phạm giả bình quân đầu người dính điểm bị điên xã hội hiện trạng, làm không tốt đây đều là hắn phán đoán, hắn nhưng thật ra là dựa vào ý chí của mình cùng thực lực mới kiên trì lâu như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, ta cũng vẫn là hẳn là cảm tạ người ta, ta đối tư duy ma quái những thứ kia giải, rất có thể chính là bắt nguồn từ hắn di tạo. Hắn cho dù ở sinh mệnh cùng lý tính cuối cùng, còn đang suy nghĩ lấy giúp ta tranh thủ một chút hy vọng sống, mặc kệ vậy có phải hữu dụng, đây đều là rất kỵ sĩ nghĩa cử. Luật cuối cùng tổng kết một phen, đem thương, chi phiếu, quân cờ đều tiếp thân tất chuẩn bị ngày mai cùng nhau còn cho sợ tỷ lọt thế tử về phần những cái kia nghĩ không hiểu điểm đáng ngờ dứt khoát liền bãi không nên suy nghĩ nhiều không nên hỏi nhiều đợi ngày mai đem đồ vật cho người ta đưa qua việc này liền xem như là tiên sáng sớm hôm sau luật không có vội vã đi 10 tá khu mà là mang theo sợ tỷ lọt di vật đi hắn tại tuyệt bút trong thư lưu lại địa chỉ rất nhanh hắn đi tới một nhà tiệm hoa trước cửa cách tủ kính luật trông thấy vị kia tại mảnh vỡ ký ức bên trong từng có gặp mặt một lần Anna phu nhân chính ôm một bộ tà lót trên mặt toát ra ôn nhu mỉm cười nhẹ giọng ngâm nga lấy đồng dao bảo bảo bảo bảo nhanh lớn lên Ba Ba rất nhanh liền về nhà, luận trong lòng đột nhiên siết chặt, hai chân lập tức bị rót đầy chỉ, bước không ra bộ pháp. Hắn rất muốn quay người rời đi, tha rằng lại đi đối phó một trăm đầu tư duy ma quái cùng khổng lồ vé sầu, cũng không muốn đi vào căn này tiệm hoa. Không đợi hắn hạ quyết tâm, trong tiệm hoa Anna phu nhân lại phát hiện ra trước hắn, vội vàng ôm tả lót, bước nhanh đón, lại chủ động hô. Hoan nên quan Lâm, xin hỏi ngài làm muốn. Nói, nàng chú ý tới luật kia thân màu xám cho chế phục, toàn thân hơi hơi cứng lở, thần sắc cũng ở đây lấp lóe cùng biến hóa. Nhưng nàng chỉ sửng sốt một giây, lại lần nữa nở nụ cười, nhiệt tình hô. Ta biết cái này thân chế phục, ngài nhất định là sợ tỷ lọt đồng sự a. Mau mời tiến, ta đi vì ngài chuẩn bị cà phê. Anna phu nhân đem lọ lâm tiến trong tiệm hoa, lại đem trong ngực ta lót bỏ vào bên cạnh cái nôi, sau đó vội vội vàng vàng chạy tới phòng bếp. Thừa dịp nàng không có ở đây không đương, luật một bên căng lấy ra đầu cân nhắc tiếp xuống tìm từ, một bên đơn giản nhìn một chút căn này tiệm hoa ấm áp, trang nhã, tinh xảo, có tư tưởng, cho thấy Anna phu nhân là loại kia đối sinh hoạt rất chân thành, rất nhiệt tình người. Từ sắc mặt của nàng khí chất, cùng đối đại sinh hoạt thái độ đến xem, nàng hẳn còn chưa biết chồng mình sự tình. Phản phán đình bên kia hẳn là khai thác nghiêm khắc giữ bí mật, lão xương sợ tỷ lọt ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cái gì? Người càng là như vậy, càng là khó mà tiếp nhận loại này kinh thiên tín dữ. Vậy ta phải nói ra tình hình thực tế sao? Vẫn là đem đồ vật lưu lại đi liền. Dù cho đây là hư giả, nhưng hắn cũng không đành lòng phá hư tốt đẹp như vậy. Luật đang do dự, Anna phu nhân liền đã trở lại rồi, trong tay bưng một chén nóng hổi, cà phê thơm ngát để cà phê xuống bề sau, nàng lại ôm lấy bộ kia tá lót, sau đó cùng Lỗ Tán gấu. Ngài là tới tìm ta trượng phu sao? Ta trước đó chưa thấy qua ngài, là hắn mới đồng điệu sao? Ê cái này, luật mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng khó chịu không được. Anna phu nhân ngáy mắt phát giác được cái gì, thu liễm lại nụ cười trên mặt, vội vàng hỏi. ngài bộ này dáng vẻ đáng đo, chẳng lẽ trưởng phu ta hắn sẽ ra chuyện? không phải, hắn chỉ là, luật còn tại dầu dĩ, còn chưa phải nhận tâm nói ra tình hình thực tế, muốn cứ như vậy hồ lậu qua. nhưng Anna phu nhân lại phi thường nhạy cảm, trong mắt đã bắt đầu đang lóe lên lệ quang, nghẹn ngào nói. hắn, rõ ràng hôm qua mới đã đáp ứng ta, chờ hai tử trăng tròn thời điểm sẽ xin phép nghỉ một ngày. cái gì? lời nói này, để luật lập tức xử sốt Anna phu nhân còn tại một bên môi nước mắt, một bên lung lay trong lực tà lót, giống như là đang ăn uổng tự mình bảo bảo. Nhưng lột dục cũng không có nghe thấy Hải nhì khấp giống. Hắn vội vàng liếc mắt nhìn bộ kia tà lót. Bên trong là một bộ thần sắc đờ đã con rối, còn thiếu một viên con mắt, lộ ra đen ngòm hốc mắt. Trên mặt là loại kia cứng nhắc chất phát mỉm cười, để người không khỏi dùng mình. Trước càng cái 9000 chữ, mọi người nhìn đi, đằng sau thử lại nhiều đến điểm. Càng tạ chụp một đưa bánh nhân thịt lửa đưa mèo con 233 điểm mua cá khổ sưởng 81, 80. Đây không phải trùng hợp, canh thứ tư, cầu lần mua. Chương 81, 80. Đây không phải trùng hợp, canh thứ tư, cầu đặt mua. Luật đột nhiên đứng lên, lại phát động dò xét nhìn một chút trước mặt vị này ngày tại nước nợ phụ nhân. Quả nhiên, đã là cường độ thấp điên cùng trạng thái. Bốn hạng thuộc tính chỉ có đáng thương một điểm, so với người bình thường còn muốn yếu đuối, cho nên biểu hiện ra triệu chứng muốn so vạ cùng mẹ tỉ loại này càng thêm nghiêm trọng. Luận đang nghĩ ngợi muốn hay không liên lạc một chút bệnh viện tâm thần, bên ngoài đột nhiên xông tới một chú sư ăn mặc đại thúc, một thanh niên lại hắn cánh tay, hướng ngoài cửa lạp. Lượn đi theo ra về sau, liền nghe kia đầu bếp thở dài, lại lắc đầu. Ai? Ngươi là trưởng phu nàng đồng sự a? Ừm. Xem như, vậy thì mời ngươi xem ở Trượng Phu Nàng phân thượng, không muốn lại tới thăm nàng, cũng không cần cho nàng mang đến tin tức gì, sẽ để cho nàng bảo trì hiện trạng đi, có chúng ta hàng xóm láng giềng giúp đỡ, nàng còn có thể như cái người bình thường như thế sống sót. Cái này, vợ chồng bọn họ bằng hữu thân thích đâu? Ai đầu bếp chỉ là thở dài, không có trực tiếp trả lời, luẩn liên đổi giọng hỏi, kia muốn hay không đưa nàng đi bệnh viện tâm thần? Chúng ta thử qua, nhưng chính là ở nơi đó, để cho nàng mất đi hai người hài tử đầu bếp nói, lộ ra một bộ bất đắc di cười khổ, lại giải thích nói, Thực thật nàng triệu chứng cũng không có người tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, cũng đã biết rất sớm tin giữ, nàng chỉ là tại mất đi hết thể về sau, dùng loại phương thức này để cho mình sống sót mà thôi. Ngươi nhìn, nàng đem mình chiếu cố rất tốt, cũng đem tiệm hoa kinh doanh rất khá. Luật quay đầu liếc mắt nhìn trong tiệm hoa Anna phu nhân, phát hiện nàng đã đình chỉ thuốc thiết, cũng lau khô nước mắt, lại bắt đầu ôm cố kêu tá lót, nhẹ giọng hát đồng dao, tiếp tục lấy tự mình phán đoán, tiếp tục lấy cuộc sống của mình. Ta đã biết, ta sẽ không lại tới quấy rầy nàng. Luật dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó đi góc đường tìm tới một nhà bưu cục, mua phong thư cùng em, hữu mô hữu dạng điển xong, lại đem tấm chi phiếu kia nhét đi vào. Con giữ lại tin cùng màu đen kỹ sĩ, còn là mình giữ đi. Luận tiếp lấy lại đường đi bên cạnh tìm tới một trẻ bán báo, cho một chút tiền đoa, nhìn lại trẻ bán báo đem thư đưa đến Anna trong tay phu nhân. Hoa. Bảo bảo mau nhìn, ba ba gửi tiền trở lại rồi. Thật nhiều thật nhiều tiền, ba ba quả nhiên không có quên chúng ta. Anna phu nhân rất vui vẻ nói, rất vui vẻ mà cười cười. Cho dù là hư giả, cũng là nàng gần. Luận lúc này mới yên lặng rời đi chờ hắn đi ra 18 khu tàu điện ngầm cửa hàng, phát hiện bên ngoài cũng không có vợ đang chờ mình. hôm nay dù sao so bình thường muộn nửa giờ, luật có thể lý giải, nhưng trong lòng vẫn là không giải thích được tuôn ra một cội chống rông cảm giác rất kỳ quái. nhưng chờ hắn đi tới số 9 tháp cao, lại trông thấy vợ đang đứng ở văn phòng trước cửa, không ngừng nhìn quanh cửa chính, không biết thế nào, luật lại kìm lòng không được nở nụ cười. hắn vội vàng xích lại gần, chủ động đem mèo con móc ra, nhét vào vạ trong tay. nhưng vợ nhưng có chút ngay thẳng nói, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ không tới, dù sao chấp hành quá nặng muốn nhiệm vụ, hẳn là nghỉ ngơi nhiều một ngày. Luận vẫn là cười, nói: Nếu như muốn nghỉ ngơi, ta sẽ sớm cùng ngươi nói. Đúng, bằng vào ta trước mắt trước cấp, có thể tìm đọc 18 khu nhân viên hồ sơ sao? Có thể tìm đọc một bộ phận, không thể vượt qua chức của ngươi cấp, phải đi số một tháp cao bên kia hồ sơ bàn quản lý. Vậy ạ đầu tiên là giải quyết việc chú nói, sau đó đống nhiên ý thức được cái gì, một đôi đôi mắt to xinh đẹp thẳng tắp nhìn trầm trầm luận, rất nghiêm túc hỏi: Ngươi sẽ không phải có cái gì nguy hiểm ý nghĩa a Làm sao có thể? Ta vẫn luôn là cái kiên nhẫn cẩn thận ổn trọng thanh niên. Luận nói, lại không tự chủ được mở ra cái khác ánh mắt, nhìn về phía Hạ Văn phòng Kết quả vừa vận trông thấy nàng tấm kia dọn dẹp chỉnh, chỉnh tề tề trên bàn công tác, nhiều hơn một cái ảnh hưởng chỉnh thể độ tiểu đồ chơi. Một cái đơn sơ lò xo so đồ chơi, dàn bút họa phim hoạt hình gấu nhỏ dáng vẻ, chế tác công nghệ đơn giản lại thô ráp. Thế là Luyến lại lần nữa nhìn về phía Va cặp kia đôi mắt đẹp, cũng rất nghiêm túc nói bổ sung: "Tiên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không làm loạn. Cùng về hạ phân biệt về sau, luận vẫn là y theo lệ cũ, trước tiên đem bản chức công tác cho hoàn thành. Hôm nay tới chế, hai tầng chìa khóa đều bị cướp sạch, báo cáo trên bảng chỉ còn lại lẻ loi chơi chọi một thanh ba tầng." Luyến cũng là không chê, lấy xuống đi liền đinh điên cuồng giá trị 3000 xong việc về sau, hắn liền đi và đề cập hồ sơ ban quản lý, tìm tới nhân viên quản lý, thỉnh cầu tìm đọc chấp hành giả sở tỷ lọt hồ sơ. Kết quả thế mà rất thuận lợi cầm tới rồi, chỉ là không cho phép hắn mang đi, chỉ có thể ở nơi này tìm đọc. Nhưng lột đem vài trang hồ sơ xem hết, cũng không có tìm tới hắn cần. Phía trên chỉ có sở tỷ lọt cuộc đời sơ yếu lý lịch, cùng hắn chấp hành nhiệm vụ cùng hệ thống tấn thăng dàn lược ghi chép. Cuối cùng ghi chép dừng lại tại hắn thỉnh cầu tam giai tấn thăng tứ giai nghi quỹ vật liệu một bước này. Sau đó chính là một câu lạnh như băng, đã nhận định là mất tích, đã hướng thân thuộc cấp cho trợ cấp. Thư duy ma quái thật là đang chết. Lợi ở trong lòng một trận nghiến răng nghiến lợi. Có lẽ trên đời này, chính chỉ còn lại một người còn nhớ rõ vị này để người tôn kính xử hình giả. Hắn ngay tại nghĩ như vậy thời điểm, đông nhiên cảm giác được trong túi truyền đến một chút dị dạng. Liên vội vàng rời đi hồ sơ ban quản lý, bước nhanh trở về phòng làm việc của mình. Sau đó đưa tay móc ra viên kia màu đen kỵ sĩ. Phát hiện phía trên linh tính đống nhiên so với hôm qua mạnh mấy phần. Bình thường mà nói, linh tính sẽ chỉ càng ngày càng yếu mới đúng. đông nhiên tăng cường tình huống 10 phần hiếm thấy. Cái này khiến lượn nhớ tới tỷ tỷ con kia đầu đuối cá mập thú đông. Tại tuyệt đại bộ phận thời điểm, nó chính là cái phổ thông thú đông chỉ có tại luật dịch vận dụng môi giới xem bói lúc mới có thể tản mát ra một chút linh tính cho nên màu đen kỵ sĩ nhưng thật ra là một loại xem bói môi giới sở tí luật muốn lưu cho mình cây quả cứu mạng cũng không phải là quân cờ bản thân mà là sau lưng tiến hành xem bói người nhưng sở tý luật vì cái gì không nói thẳng đâu mà là lựa chọn lưu lại một đoạn câu đố còn có cái này tiến hành xem bói gia hỏa nếu như là sở tý luật bằng hữu thân thích đều có thể trực tiếp phía trên thăm viếng tại sao phải khai thác xem bói loại này mịt mở thủ đó đâu coi như đối phương mạch suy nghĩ cùng mình đồng dạng, muốn thông qua xem bói tùy thời chú ý tình huống của người khác, nhưng Sở Ty Lạc đã mất tích một năm, khẳng định sớm đã có kết luận, không có lý do vừa vặn đuổi tại hôm nay à. Cái này hiển nhiên sẽ không là trùng hợp. Luật mơ hồ cảm giác được có điểm gì là lạ, nhưng trong lúc nhất thời lại bắt không được một cái cụ thể đầu sợ. Kia đã như vậy, luật cái này liền tiến đến thư viện, tìm đến mấy quyển thần bí học tương quan thư tịch, cường điệu tra duyệt một fan xem bói tương quan tri thức. Hắn nhớ kỹ môi giới xem bói có thể chính hướng, cũng có thể đảo ngược, ngược dòng tìm hiểu đến là ai đang tiến hành xem bói. Dựa vào hiệu suất cao học tập cùng cao nhận biết chỉ số Luyện trước tốn mấy giờ đem đảo ngược xem bói phương pháp như ăn tươi nuốt sống ghi xuống, thu hoạch được mấy cái tương ứng kỹ năng mạnh vỡ. Nhưng hiển nhiên không có hoàn toàn nắm giữ, còn không phải yếu lĩnh, đối ứng xem bói kỹ năng cũng chưa thăng cấp, hắn liền ngừng lại, có vẻ hơi lướt qua liền thôi. Nhưng cái này vừa lúc chính là hắn muốn trạng thái. Luật cái này liền trở về phòng làm việc của mình, khóa gấp cửa phòng, lại một mực cùng kính đem thánh giả giống theo văn kiện tủ chô sâu mời đi ra, bày ở bàn làm việc chính diện. Tiếp lấy lại lấy ra quản gia tặng bản chép tay, ôn tập một lần có quan hệ xem bói bộ phận. Quản gia dặn luôn làm tờ vờ tờ hệ cao chơi đương nhiên cũng thuần thục nắm giữ lấy xem bói, dùng cái này kỹ năng chừng trị qua mấy tên phạm pháp phần tử đồng thời còn tổng kết ra an toàn xem bói ba loại nguyên tắc. Một là nhất định phải tại thánh giả chứng kiến cùng che chở phía dưới tiến hành, dạng này có thể trình độ lớn nhất tránh xem bói đến những cái kia không giải thích được đồ chơi. Thứ hai là nhất định phải đầy đủ kiên nhẫn, không vừa vừa gấp, vừa mới bắt đầu thời điểm, trước dùng đơn giản nhất chủ cột nhất xem bói phương thức, hỏi thăm một chút không có minh xác chỉ hướng tính đơn giản vấn đề, xác nhận không có tình huống nguy hiểm dưới, lại một chút xíu xâm nhập, cuối cùng mới khóa chặt minh sát mục tiêu. Quá trình này chỉ ít cần thời gian một ngày. Nếu như vô tình gặp hắn loại kia rất dào hoạt, sẽ đề phòng cùng đối kháng xem bói, khả năng sẽ còn chậm hơn một chút, phải bỏ ra vài ngày. Thứ ba là, nhất định không muốn xinh cường, không nên đi cưỡng ép truy tìm kết quả. Một khi mỗi lần xem bói không có đạt được đáp án, hoặc là bày biện ra nguy hiểm báo hiệu, kia liền lập tức từ bỏ xem bói, tìm kiếm những biện pháp khác. Thông qua cái này ba loại nguyên tắc, có thể rõ ràng cảm giác được quản gia đối xem bói kính sợ cùng cẩn thận, cho nên luận trực tiếp liền chưa đem ngược xem bói học xong, để này duy trì đơn giản trụ cột trạng thái, lúc này mới bắt đầu nếm thử. Hắn đem màu đen kỵ sĩ đặt ở thánh giả giống trước mặt, sau đó dựa theo trên sách giáo thụ tri thức, một bên đung đưa khối kia cổ phát đồng hồ bỏ túi, một bên không ngừng hỏi. Đây là một món xem bói ngôi giới sao? Đây là một món xem bói ngôi giới sao? Nếu như có thể được đến kết quả, đồng hồ bỏ túi liền sẽ bảy biện ra một loại vi phạm vật lý học hiện tượng, nghiêng lơ lửng tại màu đen kỵ sĩ bên trái hoặc là bên phải, dùng cái này đến cho thấy phải hoặc là không. Nhưng mà đồng hồ bỏ túi cuối cùng lại lơ lửng ở ở giữa, không thể đem vật lý học nhà hiền chết nhóm từ trong quan tài đánh thức. Cái này cho thấy xem bói không có kết quả, có thể là luật sư học nghệ không tinh cũng có thể là là nguyên nhân khác. mặc dù có chút không quá cam tâm, nhưng luật vẫn là lựa chọn nghe theo quản gia khuyên cáo từ bỏ. quản gia lúc tuổi còn trẻ là như vậy hăng hái cùng cậy tài khinh người, đối đãi xem bói là nhưng cũng cẩn thận như vậy cùng cẩn thận, luật đương nhiên cũng sẽ không xí cường. cũng không biết đối diện có thể thông qua xem bói biết chút ít cái gì, từ an toàn cùng tư ẩn để phòng cân nhắc, phòng ngừa bị người không giải thích được mở hộ, luật làm ra nhất cẩn thận lựa chọn. hắn viết một phong thư đặt danh, nói đơn giản một chút có người tại thông qua vật này, giám sát một thánh tài đỉnh sử hình giả, sau đó tính cả màu đen kỵ sĩ cùng một chỗ gửi cho thánh nhân đỉnh. cứ như vậy. Bất kể là ai ở sau lưng xem bói, đều cùng mình kéo không lên quan hệ. Hẳn là liền cho chuyện này triệt để kết thúc đi. Chương 82, 81, đánh bại đánh bại. Canh năm hoàn thành, cầu đặt mua. Chương 82, 81, đánh bại đánh bại. Canh năm hoàn thành, cầu đặt mua. Một ngày này lùi sau khi tan việc, trước đi mua sắm một chút nguyên liệu nấu ăn, sau đó tiến vào phòng bếp chế tạo ra một trận khủng long kháng sói động tĩnh. Đêm nay hắn chuẩn bị món ăn là ớt ngọt cá chiên, cà chua đốt quả cà, súp lơ xanh xào khoai tây. Luật cũng sẽ không mỗi ngày đều mang giao hàng. Hôm sau liền sẽ tự mình xuống bếp, miễn cho bị người khác chỉ trích không cho tỷ tỷ nấu cơm. Hôm nay bị vệ giả ẻn sau khi về nhà, nhìn xem trạng thái muốn so hai ngày trước tốt hơn nhiều, có loại thỏa thuê mãn nguyện, nhiệt tình tràn đầy dáng vẻ. Xem ra bên kia công tác tiến triển được rất thuận lợi, đã chiêu mộ được rồi nhân thủ, làm xong các thủ tục liên quan, ngày mai ban biên tập liền có thể thử vận doanh, tiếp xuống chỉ cần bàn lại tốt nhà xuất bản cùng sưởng in ấn bên kia, chúng ta dân tộc tạp chí liền có thể bắt đầu xuất bản. Vệ giả một bên cho đệ đệ giới thiệu tự mình công việc gần đây tiến triển, một bên hướng trong miệng đút lấy đệ đệ làm cơ tối, cũng không để ý hương vị thế nào hai ba miếng liền nuốt xuống, nàng trước kia ăn cơm cũng sẽ không nhanh như vậy. Tú ân, chờ tỷ tỷ tạp chí xuất bản, ta nhất định sẽ cổ động, sẽ còn đề cử cho bằng hưu bên cạnh. Lục nói, lại chuyển khẩu hỏi một câu. đúng rồi, tỷ tỷ ngươi bây giờ rời đi đệ sĩ tạ tiểu thư ở bên ngoài làm một mình, kia phương diện an toàn vẫn là Từ Dạng Đồn Tiên Sinh phụ trách sao? ai nha? ta còn không có nói với Tiểu luật qua sao? Dạng Đồn Tiên Sinh đã rời trước, đệ sĩ tạ tiểu thư còn vì này khó chịu rất lâu, đều tại ta khoảng thời gian này quá bận rộn, thế mà đem trọng yếu như vậy sự tình để quên. Dạng Đồn Tiên Sinh rời trước rồi. Luật hơi kinh hãi, nhưng nghĩ lại, cũng là hợp tình lý. Hắn vội ý quan tâm người ta thất giai đại lao suy nghĩ, chỉ là lo lắng cho mình tỉ tỉ an toàn, liền vội vàng truy vấn. Vậy các ngươi hiện tại vấn đề an toàn do ai phụ trách? Vậy ra em lại cười đáp, cái này tiểu lục ngươi liền không cần lo lắng à? Quản gia tiên sinh tại trước khi đi cho chúng ta dẫn tiến mới cố vấn an ninh. lãn tis tiểu thư, nàng cũng là các ngươi giáo đoàn xuất thân chính thống siêu phẩm giả, rất lợi hại. Nguyên lai like là dạng này, vậy ta an tâm. Luật lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu. Nhất đốn sau buổi cơm tối, luận cùng ỷ về giả ẹn câu được câu không trò chuyện chút việc nhà, triển vọng một fan ban biên tập tốt đẹp tiền cảnh, kỳ vọng lấy có thể sản xuất rộng được hoang nên tác phẩm, sau đó liền trở về phòng của mình ở giữa thật sớm ngủ rồi. Chỉ là Lốt vừa mới ngủ, lập tức lại tỉnh. Hắn phát hiện mình không giải thích được tiến vào tư duy lĩnh vực. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là thân thể của ta đã rất buồn ngủ, đại náo lại tại nhắc nhở ta vẫn không thể ngủ. Luận tự hỏi một câu, lại quan sát bốn phía một cái. Không nhìn ra biến hóa gì, Huyết nguyệt vẫn là như vậy tinh hồng, xoắn ốc tháp cao vẫn là như vậy quỷ dị, bãi cỏ vẫn là như vậy tiểu. A chờ một chút, đây là luật phát giác được một điểm dị dạng dưới chân xây dịch hai bước đi tới trên đồng cỏ trước kia chụp lồng thủy tinh trước cái lồng bên trong là cây kia xúc tu một dạng thảo cũng chính là tư duy ma quái di thể nó lúc này giống như là trà thi tại biệt kín chụp lồng thủy tinh bên trong đón gió phiêu lãng luật nghĩ nghĩ trước tiên đem bảng mở ra lại đem trong trí nhớ phong linh ánh trăng lao tổ cho mở ra tới đông đông đông mở ra một chuỗi tuyệt hạng đến rồi cái song treo cùng bay hình thức sau đó mới thận trọng mở ra chụp lồng thủy tinh chuẩn bị đến một trận hủy thi di tích vừa mới mở ra cái lồng một cô đặc biệt linh tính đập vào mặt luật lập tức đề cao cảnh giác nhưng cũng không có nóng lòng đậu thủ mà là trước chờ chờ bảng nhắc nhở kết quả thế mà không có điên cùng giá trị nhập trứng đó lấy kia xúc tu một dạng thảo lại dãy rủo mấy lần lượt trước mặt lập tức hiện ra một mặt phim khoa học viễn tưởng bên trong loại kia lơ lửng màn sáng giao diện rất chiều rất không huyễn chính giữa là một mảnh đen như mực màn hình còn lại bốn phía đều là bừa bộn biểu đồ và số liệu căn bản xem không hiểu cũng không có chút ý nghĩa nào chính là một vòng sức tưởng tượng trang trí chính giữa màn hình lấp loe mấy lần dần dần hiện ra một bức tranh đúng là một mặt trắng đen xen kẽ tây dương cờ bạc cờ phía trên bày bảy biển bốn cái quân cờ, màu đen binh sĩ, chiến xa màu đen, màu trắng kỵ sĩ, màu trắng chủ giáo. Màu đen binh sĩ rơi vào bản cờ chính giữa, cái khác ba cái thì vờn quanh tại nó bên lề, nhìn xem giống như là một trận tàn cuộc, nhưng ít hơn trọng yếu nhất của vương. Lại qua 2 3 giây, viên tướng màu đen binh sĩ bắt đầu nói chuyện. "Ừm, người đều đến đông đủ, như vậy bắt đầu hôm nay nhân loại tương lai nghiên thảo hội đi. Nhưng ở chính thức thảo luận trước đó, xin cho phép ta lần nữa nhắc lại chúng ta học được tôn chỉ cùng mục tiêu. Chúng ta làm ra hết thảy, đều là vì thoát khỏi thánh giả giằng khai thác ra nhân loại chân chính tương lai." thanh âm của hắn nghe vào chất phát lại cứ nhắc, có điểm lạ, hẳn là tiến hành qua biến âm thanh xử lý. Khá lắm. Luôn ở trong lòng gọi thẳng đây là đánh bại đánh bại phát hiện một đám thế lực đen. Mặc dù tạm thời không rõ ràng nguyên lý cùng bối cảnh, nhưng hắn đã bắt đầu tại trăn trước tiếp xuống thư nạp danh phải làm sao viết. Trong hình màu đen binh sĩ vẫn còn tiếp tục nói. Như vậy thì bắt đầu thảo luận đi, ý theo lệ cũ, vẫn là từ ta nói trước. Có người mở ra màu đen kỵ sĩ lưu lại di sản, cũng tham hắn quả phụ. Cái gì? Viên kia màu trắng kỵ sĩ lập tức phát ra một tiếng kinh hô, thanh âm của hắn nghe vào cũng là loài người thông thường có như vậy một chút vội vàng sao động cảm giác giống như là cái trẻ tuổi nam tính cái gì luật cũng đi theo ở trong lòng phát ra kinh hô tự mình chẳng lẽ bị người theo dõi tại không có chút nào phát giác tình huống dưới hay là nói cái này mai màu đen binh sĩ chính là buổi sáng gặp cái kia đầu bếp chính suy nghĩ hắn nghe thấy màu đen binh sĩ lại tại nói không nên gấp gáp bằng hữu của ta cũng không có phát sinh không tốt sự tình mở ra di sản người kia chỉ là đem hấp sắc kỵ sĩ tích xúc còn cho thê tử của hắn cũng không có mạo phạm nàng nhìn qua hẳn là một cái có giáo dưỡng người là ai? Viên tia chiến xa màu đen thấp giọng hỏi. Thanh âm của hắn nghe vào bình ổn nặng nghề, để người dễ dàng liên tưởng đến loại kia thành thục vững vàng trung niên nam tính. Màu đen binh sĩ lại tiếp tục đáp. Không biết ta lúc này thân ở vĩnh hằng chi thành, cũng không có tận mắt nhìn thấy những này, là thông qua trước đó lưu lại một chút bố trí mới biết được di sản bị mở ra chuyện này. Về sau lại thông qua xem bói màu đen kỵ sĩ quả phụ, được đến phía trên những cái kia kết luận đương nhiên, ta cũng đối người kia tiến hành xem bói. Kết quả lại ngoài dự liệu, ta xem bói bị bốn loại khác biệt thể hệ quá nhiều, phủ quyết trí thức cụ hiện cùng một cái lai lịch không rõ hệ thống, vô cùng nghiêm trọng, cũng vô cùng nguy hiểm để ta xem bói không cách nào tiếp tục. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trên bàn cờ bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng lên, không khí nháy mắt tiến tĩnh. Để lột cách giám sát màn hình cũng có thể cảm giác được bọn hắn khẩn trương. Nhưng trong lòng lại tại vùng trong vui. Nguyên lai Viên kia màu đen kỵ sĩ bỗng nhiên tản ra linh tính, nơi phát ra là nơi này. Nhưng ta cũng không có tiến hành qua phản xem bói một loại bố trí, người này xem bói lại gặp đến nghiêm trọng cái nhiễu. Từ hắn đề cập những này hệ thống đến xem, là chính án cùng quản gia hai vị này đại đao. Nhưng hai người bọn họ giống như cũng không đối tự mình cụ thể làm qua cái gì a? Còn có cái kia lai lịch không rõ hệ thống là tự mình vật nhau sao? Lần thừa dịp trên bàn cờ không một người nói chuyện, triển khai một phen tự dưng liên tưởng. Lại qua dòng dã 3 phút, viên kia trước đó không có mở miệng, màu trắng chủ giáo mới mở miệng nói. Bốn loại thể hệ quá nhiễu. màu đen kỵ sĩ là bị một vị nào đó cường giả theo dõi sao? Kia liền rất có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chúng ta. Thanh âm của nàng nghe giống như là một vị trẻ tuổi nữ tính, mang theo điểm ngạ lớn cùng sốc nội cảm giác. Nàng cũng không có nói hết lời, hơi dừng một chút, giống như là tại phân tích thế cục, thế là cái khác quân cờ cũng duy trì ý tĩnh, chờ lấy nàng phát biểu tiếp xuống lời bàn cao kiến. Thế là hai giây về sau. Màu trắng chủ giáo lại tiếp tục nói: "Ừm, ta nghĩ rõ ràng, các ngươi trước trò chuyện, ta đi trước, lần sau họp cũng đừng gọi ta, từ nay về sau, nhân loại sau này cùng vận mệnh liền ta cầu các ngươi rồi." Dứt lời, màu trắng chủ giáo quân cờ đúng là trực tiếp từ trên bàn cờ biến mất. Trình phó bàn cờ lần nữa yên tĩnh trở lại, đồng thời so lúc trước còn muốn yên tĩnh, ngay cả lột dục cũng có thể cảm giác được trên người bọn họ xấu hổ. Lại cách một phút đồng hồ, màu trắng kỵ sĩ tại hoa phình lên mắng: "Vì ta liền biết tên hèn nhát này không đáng tin cậy." Ai? Chiến xa màu đen thở dài, bắt đầu một trận trái phải lay động, như cái con lật đật vậy ngay cả luật cũng nhịn không được cười ra tiếng. Hoan Du chi thành phạm pháp phần tử thế mà là loại này hỏa phong sao? Chỉ có màu đen binh sĩ còn tại cố gắng điều chỉnh bầu không khí. Không cần phải thoại, chúng ta lựa chọn con đường này, nhất định là tràn ngập gian khổ cùng bụi gai. Cũng không phải người nào đều có thể tiếp nhận quan niệm của chúng ta. Cùng, ta cảm thấy màu trắng chủ giáo tình huống cũng không có biết bát như vậy. Nàng con trẻ, từ trước đến nay đưa thích mở một chút không hợp thời cho đùa. Về sau ta sẽ viết thư cùng nàng giao lưu cái nhìn. Chiến xa màu đen không còn bắt chước con lật đật, lại cùng hỏi. Như vậy nàng lo lắng sự tình, có khả năng phát sinh sao? Màu đen binh sĩ nghĩa chính luôn từ đáp. cũng sẽ không, mà lại cũng không cần lo lắng, sự nghiệp của chúng ta cùng lý tính là chính nghĩa, rộng lớn, tuyệt đối không phải cái gì giấu đầu lộ đuôi phạm pháp phân tử, chỉ là khó mà bị thế nhân chỗ lý giải cùng tiếp nhận, bất đắc dĩ mới dùng loại hình thức này đem mọi người triệu tập lại. Về phần bại lộ phong hiểm, các ngươi không cần lo lắng, trừ phi có bắt dai trở lên cường giả thăm dự, nếu không không có khả năng phát hiện chúng ta, ta đối với mình bố trí vẫn có tự tin. Đúng vậy a, ta cũng cho rằng như vậy. Lướt nhẹ gật đầu, chỉ hận không thể cho hắn phát đầu mưa đạn quá khứ. Ngược lại là viên kia màu trắng kỵ sĩ. Đối lời nói này tán thành độ rất cao, mở miệng nói ra. Đúng vậy, thế gian này tuyệt đại bộ phận người đều là ngu xuẩn cùng kẻ tầm thường, nhất là Tĩnh Mật Chi Thành loại này địa phương quỷ quái. Như vậy, chúng ta tiếp xuống sẽ làm thế nào? Còn muốn tiếp tục tại Sáng Chói Chi Thành bên kia tìm người đến bổ khuyết màu đen kỵ sĩ chống chỗ sao? Sáng Chói Chi Thành cùng phụ quyết hệ thống đối với chúng ta mười phần trọng yếu, nhưng dưới mắt tình huống có biến, chúng ta ở bên kia hành động khả năng cần tạm hoãn một đoạn thời gian. Lên khung ngày đó tổng cộng hoàn thành 5 15000 chữ, cầu mọi người đặt mua ủng hộ một chút. Cảm tặng chụp một đĩa bánh nhân thịt lừa khen thưởng mèo con 1000 điểm mua cầu lương cảm tạ cổ ngựa khen thưởng 500 điểm chương 83, tháng 12 đây chính là cái đồ tốt chương 83, tháng 12 đây chính là cái đồ tốt màu đen binh sĩ quyết định để màu trắng kỵ sĩ lập tức có vẻ hơi thất vọng cùng ngẩng lại ngựa khí tùy theo trầm thấp xuống đắp đúng vậy a tạm hoãn một mực tại tạm hoãn ta thật hẳn là sớm một chút thích ứng viên tia chiến xa màu đen thì mở miệng ăn ủi không muốn đủ rũ khai thác tương lai nhất định là một đầu tràn đầy trong gai con đường ngươi hẳn là đã sớm làm ra qua rác nổ a màu đen binh sĩ cũng đi theo phụ hòa nói đúng vậy tình huống cũng không có rất tồi tệ ta vẫn như cũ sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm màu đen kỵ sĩ người kế nhiệm, đồng thời xử lý tốt tên cũng kia điều tra giả kế tụ, sẽ không để cho hắn ảnh hưởng đến chúng ta chỉnh thể bố cục như vậy. tâm sự các ngươi khoảng thời gian này kinh lịch a, có cái gì đáng giá chia sẻ sao? Cả trương trên bàn cờ bầu không khí dần dần trở nên chậm lại, ba cái quân cờ bắt đầu trò chuyện tu hành tăng lên phương diện sự tình. Luật hơi nghe một chút, đúng là có chút kinh hỉ lại có chút thất vọng. Kinh hỉ chỗ ở chỗ, thực lực của ba người này có chút không tầm thường. căn cứ bọn hắn tự giới thiệu màu đen binh sĩ là bên trong cấp độ tối cao, đạn ngu dài bước vào cao vị cường giả cánh cửa đồng thời chuẩn bị lấy xung kích lục dai, còn lại hai viên quân cờ cũng đều có tứ dai tiêu chuẩn. Ngay tại vững bước tăng lên, bước về phía ngũ dai ngưỡng cửa này, tiến vào hệ thống theo thứ tự là cứu rối pháp lệnh trí thức cái này ba cái chính quy hệ thống, tu hành tăng lên phương thức cũng là trùng quy trùng cử đọc sách học tập, thuần thụ kỹ năng, cùng tích lũy tiền mua vật liệu, trao đổi nội dung cũng giới hạn với năng lực này hẳn là làm sao vật dụng. môn này ngành học có cái gì để cử thư tịch, bộ này nghi quý hiệu quả thể nghiệm như thế nào, cái này bình thường phạm chủ đây chính là tương đương có giá trị nội dung, dù cho lô dịch khả năng không dùng được, nhưng hiểu rõ hơn một chút luôn luôn tốt, thế là hắn dự tính rất chân thành mà thất vọng cho thì ở chỗ, hắn nghe một hồi lâu, quả thực là chưa phát hiện nhóm người này có cái gì cụ thể phạm pháp hành vi. Chư loại này lấy cờ kết bạn giao lưu phương thức nhìn xem rất cổ quái, cùng câu kia thoát khỏi thánh giả giàn buộc, khai thác nhân loại tương lai dọa người khẩu hiệu bên ngoài, luật thật không có phát hiện vấn đề khác. So sánh dưới, tự mình ngược lại so với bọn hắn càng giống phạm pháp phân tử. Không không không, ta cũng không phải cái gì phạm pháp phân tử, chỉ là ta lựa chọn con đường này, người thường khó có thể lý giải được cùng tiếp nhận mà thôi. Luẫn Vội Vàng ở trong lòng biện giải cho mình một câu. Tiếp lấy lại ngẩn người, làm sao cảm giác câu nói này có chút quá hai vừa lúc lúc này viên kia màu trắng kỵ sĩ lời nói xoay chuyển hỏi đúng rồi lần trước tán gẫu qua bộ kia nghi quý, chính là trên thị trường thụ nhất đám kia người tầm thường truy phủng dốc lòng chuyên chú ta trải qua một phen xâm nhập nghiên cứu cùng thảo thí tìm tới có thể thay thế cái kia giá trên trời lục lạc mới bộ phận hiệu quả mặc dù sẽ kém một chút nhưng chi phí lại thấp gấp mấy lần các ngươi có hứng thú sao ừm ta nhớ được đây là lần trước tụ hội lúc màu trắng chủ giáo hủy thác cho ngươi hạng mục công việc a một bên chiến xa màu đen hỏi ngược lại màu trắng kỵ sĩ thì tức giận đáp ngươi nói không sai đứa nhóc chết nhát đó nguyên bản đáp ứng dùng một bộ phiến phức công trình học thiết bị tăng thêm một bút tiền mặt cùng ta trao đổi thành quả nghiên cứu kết quả nàng thế mà chạy rồi coi như nàng đằng sau trở về tìm ta ta cũng không muốn tiếp tục khoản giao dịch này cho nên các ngươi có người nguyện ý tiếp nhận sao chào giá có thể rẻ hơn một chút hai cái khác quân cờ trầm mặc một lát màu đen binh sĩ mở miệng nói ra ta có chút hứng thú ta có một thiên phú không tuổi học sinh vừa vặn cần cái này mà tình trạng kinh tế của hắn không cho phép hắn mua viên kia đắt giá lục lạc. ta nguyện ý lấy xem bói phương diện đồ vật trao đổi thành quả nghiên cứu của ngươi màu trắng kị sĩ suy nghĩ mấy giây trước sau lăn lư có thể chúng ta qua bên kia chuyện văn đi dứt lời hai viên quân cờ liền nhảy nhảy nhót nhót đi tới bàn cờ biên giới chỗ đem chiến xa màu đen lẻ loi chơi chọi lưu tại ở giữa sau đó tiến vào nói chuyện riêng câu viên kia chiến xa màu đen nghe không được bọn hắn đang nói chuyện gì nhưng lột dứt lại nghe được rõ ràng hai người này tại trước mặt bọn hắn giống như là đang lớn tiếng lưu đồ bí mật trải qua một phen có kẻ mặc cả về sau màu đen binh sĩ xuất ra một khối hàng hải la bàn nghe nói là một món có chút thực dụng xem bói dụng cụ nhét vào dưới chân trên bàn cờ màu trắng kỵ sĩ thì xuất ra một viên lóe sáng lóe sáng hơi mở tinh thiến cũng nhét vào bên chân trên bàn cờ Luật vội vàng đem lực chú ý đặt ở khối kia hơi mở tinh phiến bên trên đó lấy, hắn bên thai vang lên bảng nhắc nhở đình đã thu hoạch nghi quỹ học tương quan chi thức, có thể tiến hành xem xét. Lại còn có thể dạng này. Luật hơi kinh hãi, nhưng trên bàn cờ hai kiện giao dịch vật cũng không có biến mất, mà là chống giống tiến hành một lần nội vị, tiếp lấy mới giống như là chìm vào trong nước như thế, hòa tan vào trong bàn cờ đó lấy. màu trắng kỵ sĩ si dẫn đầu cho ra khen ngợi. A, đây chính là cái đồ tốt ta, không có ý tứ lại chiếm tiện nghi của ngươi. màu đen binh sĩ cũng trở về đáp. Đặc sắc ý nghĩ cùng chắc tuyệt kết luận, ngươi tại nghi quý học phương diện tạo nghệ quả nhiên là trong chúng ta mạnh nhất lẫn nhau cho khen ngợi về sau, giao dịch quy trình liền coi như là kết thúc. Trận này nghiên thảo hội cũng tiến vào hồi cuối. Như vậy cuối cùng, xin cho phép ta lần nữa nhắc lại, đại khai thác sắp đến, mới thánh giả cùng hệ thống cũng sắp theo thời thế mà sinh. Này lại là thời đại tình thế hỗn loạn, cũng sẽ là cơ hội của chúng ta cùng không gian. Cho nên mời chư vị nhất thiết phải kiên trì tín nghiệm, nhân loại chân chính tương lai chỉ ở chúng ta dưới chân, mà không phải là thánh giả trong tạ lót. Màu đen binh sĩ cuối cùng tổng kết một phen, ba cái quân cờ liền chậm rãi biến mất trên bàn cờ. trước mắt hình ảnh theo dõi cũng biến trở về một mảnh đen kịt. Trên đồng có cây kia xúc tu một dạng thảo cũng bình tĩnh lại, không còn không gió mà bay. Có chút ý tứ. Lượt trước xem xét một phen trong đầu thêm ra chi thức, cũng chính là màu trắng kỵ sĩ kết quả nghiên cứu. Thế mà là thông qua một bộ đặc biệt phú linh quy trình, đối hộp âm nhạc loại này phổ biến đồ chơi tiến hành gia công, đem chế tác thành một món lâm thời tính vật liệu, dùng rẻ rất nhiều chi phí, thay thế đi cái kia đắt vô cùng lục lạc. Có chút tương tự với địa cầu bên kia mua không nổi cả màn hình, liền tự mình vào tay liệu một trương cảm giác. Lượt cũng là không nghĩ tới, thanh âm này nghe vào hơi có vẻ táo bạo màu trắng kỵ sĩ, thế mà còn là giờ y, y đại lão. Tuy nói hắn cần lục lạc có thể đi tìm mẹ thì mượn, nhưng chỉ là bộ này phú linh quy trình cũng rất có ý tứ. Về sau mình muốn đem một vài nghi quý tiểu hình hóa cùng loại sách tay hóa thời điểm, khả năng liền sẽ dùng bên trên chiêu này. Trước kia còn dự định viết thư nạp danh, hiện tại xem ra có thể đem bút buông xuống. Dù sao cũng chưa phát hiện những người này cụ thể hành vi phạm tội, chỉ là hô hô khẩu hiệu, cũng là tội không đến tận đây. Huống chi bọn hắn tuyên luôn cùng lý niệm, cùng ta cũng có mấy phần tương tự. Lựa xếp bằng ở trên đồng cỏ, một bên xoa cái cảm, một bên suy nghĩ, tiếp lấy lại túi đầu nhìn một chút cây kia xúc tu một giả thảo. Mặc dù không biết mình vì cái gì có thể dự thính người khác niên thảo hội, nhưng tỷ lệ lớn vẫn là cùng tư duy ma quái có quan hệ, cái đồ chơi này bản lĩnh giữ nhà một trong chính là nhìn trộm người khác tiềm thức. Trong đó hẳn là cũng có màu đen kỵ sĩ Sở Tỷ lọt lưu lại di sản a. Sở Tỷ lọt tại dự cảm đến tự mình có đi không về về sau, liền cân nhắc đến người kế nhiệm sự tình, cho nên mới có cuối cùng kia phiên di ngôn, tưởng muốn đem đi tới trước mặt hắn xử hình giả dẫn tiến quá khứ, dù sao có thể tới đến trước mặt hắn, khẳng định không phải hạng người bình thường, còn có thể thuận tiện cũng có thể cứu người khác một mạng. Người thẳng đến cuối cùng cũng không có thẹn với tự mình kỵ sĩ chi danh. Luận tư đáy lòng nói, chỉ tiếp tự mình cái này, người kế nhiệm cùng Sở Ty lọt trong dự đoán khả năng không giống lắm. Ta có thể đứng ngoài quan sát bọn hắn giao lưu, thậm chí ngay cả nói chuyện riêng đều không bỏ qua, còn có thể gọi đến người khác dùng để trao đổi tri thức, chỉnh ta không lạ có ý tốt, không biết ta có thể hay không tham dự trong đó đâu. Phát Phát mưa đạn hoặc là Tấu Trương nói có lẽ a. Luận giống như là tại đối cây kia xúc tu thảo nói chuyện, còn dùng tay chỉ chọc chọc nó. Xúc tu thảo lập tức sống lại, thuận thế cuốn lên ngón tay của hắn, cọ sát, sau đó vội vàng ra đến, lại không núp núc. Cảm giác có điểm giống mèo con nũng nịu lúc dáng vẻ. Luân vội vàng đem chụp lồng thủy tinh khấu trừ đi cái đồ chơi này là thật tà môn, a, tiểu lão dũng ngươi nhìn qua tâm tình không tệ nha, tối hôm qua làm cái mộng đẹp sao? An điểm tâm thời điểm, y vậy ra ẻn đột nhiên hỏi một câu, đúng vậy a, một cái rất thú vị mộng, giống chuyện cổ tích vậy. Luân đáp, từ vân, vậy là tốt rồi. Nói đến, ta gần nhất khoảng thời gian này làm động, liền có chút là lạ, luôn luôn mộng thấy đi đến các loại kỳ quái địa phương, rõ ràng trước kia cũng sẽ không dạng này. Y vậy ra ẻn nói tiếp, lại dùng sức lắc đầu, cho mình hạ chuẩn bệnh, hẳn là gần nhất khoảng thời gian này các loại cố sự nhìn nhiều đi. Nghe thấy Tỷ Tỷ lần này thuyết pháp, Lưỡng Vội Vàng phát động dò xét nhìn một chút Tỷ Tỷ tình trạng mục tiêu, ý về ra én trạng thái, bình thường lý tính, một năm linh lực, 3 linh cảm, 4 nhận biết, 1 2. Quả nhiên, trừ linh lực bên ngoài thuộc tính lại chướng. Hắn hiện tại mỗi sáng sớm đều sẽ nhìn xem Tỷ Tỷ trạng thái, sau đó liền phát hiện, từ khi Tỷ Tỷ dự định đảm nhiệm dân tộc chủ nhiệm tạp chí biên, cũng bắt đầu vì đó cố gắng về sau, cách mỗi hai ba ngày, trừ linh lực bên ngoài thuộc tính liền sẽ chướng một điểm hai điểm. Nhất là lý tính cùng nhận biết chướng đến tương đối nhiều. Mỗi lần tốc độ tăng không cao, nhưng tần suất lại rất cao. Tốc độ tiến bộ thậm chí so 18 khu những cái kia chấp hành giả còn nhanh hơn, chỉ nhìn thuộc tính đã không thể so phổ thông giáo sĩ kém. Bình thường mà nói, trừ giống luật loại này mở, nhân loại tăng lên cái này bốn hạng siêu phàm thuộc tính con đường, chủ yếu vẫn là xâm nhập hệ thống, thực chiến ma luyện, học tập tri thức, hoàn thành siêu thoát chờ một chút những thứ này. Cơ bản có thể tổng kết thành ham học hỏi tham dò thực tiễn cái này ba loại phương thức, vừa vận đối ứng 2, 3, 4 cấp siêu phàm giả xứng hô. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể mượn nhờ mọi vật, tỉ như dược thể, trang bị, nghi quỹ những thứ này. Nhưng vấn đề ở chỗ, tỷ tỷ mình cũng sẽ không tiếp xúc đến những ngày a. Nàng cái này thuộc tính làm sao lại trướng đến nhanh như vậy? Cảm tạ Yên Lặng gió thu, khen thưởng 100 điểm. Cảm tạ tím sẩm Sương Ly khen thưởng 500 điểm. Mỗi ngày vẫn là hai canh, trước càng một chương 3000 chữ, canh thứ hai có thể sẽ tối nảy xưởng 84, 83. Lại sinh ra kỳ quái hiểu lầm. Chương 84, 83. Lại sinh ra kỳ quái hiểu lầm. Tỷ tỷ, ngươi có suy nghĩ hay không quá khứ thần bí cùng siêu phàm lĩnh vực phát triển? Luận đột nhiên hỏi một câu. Hả? Y Vệ Giả lập tức lại là khoát tay lại là lắc đầu, thái độ rất kiên quyết nói. Không nghĩ không muốn, hoàn toàn không nghĩ. Tiểu lục ngươi làm sao cũng hỏi ta cái này, biết rất rõ ràng ta không thích nhất học tập. Ừm. chẳng lẽ còn có người khác hỏi qua ngươi cái này? Y vậy ra ẹn giờ khóc dở cười đáp. Đúng thế, gian đun tiên sinh, lãng tị nữ sĩ đều hỏi qua, còn nói ta ở phương diện này rất có thiên phú, nguyện ý đảm nhiệm đạo sư của ta tới, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Ách, thậm chí ngay cả cao vị đại lao đều coi trọng tỷ ta thiên phú sao? Đây coi là cái gì? Thì ta y vậy ra ẹn có cường giả chi tư, thì ta thiên phú đúng là khủng bố như vậy. Lục kim lòng không được tại trong đầu vụng trộm triển khai một fan tự dương liên tưởng chỉ bằng tỷ tỷ phần này làm cái tạp chí xã biên tập đều có thể chứng thuộc tính tiên tư, đang lâm cao vị khẳng định không thành vấn đề. lại thêm tự mình cái này cố gắng phấn đấu đệ đệ, đến lúc đó một môn xong từng giả, chẳng lẽ có thể tầng lớp này lên, đưa thân hảo môn, hùng cứ một phương, thu môn đồ khắp nơi, khai tông lập phái, khi nam bà nữ, thịt cá hàng xóm lắng, diệm, giết người và bảo, nhân tiền thì thánh, khu khu, nghĩ sai nghĩ sai, làm sao văn học mạng tình tiết đều đến rồi, luật vội vàng lắc đầu, quan bế rơi những này không giải thích được não động đã tỷ tỷ mình đối thần bí cùng siêu phàm không hứng thú vậy hắn chắc chắn sẽ không cưỡng cầu, sẽ để cho tỷ tỷ làm mình thích sự tình là tốt rồi đây mới là tự mình cố gắng phấn đấu ý nghĩa chỗ. một ngày này luật đi ra tàu điện ngầm cửa hàng, quả nhiên lại nhìn thấy vợ kia tịnh lệ thân ảnh. hắn quá khứ lên tiếng chào hỏi, sau đó hỏi, vậy ạ, ngươi biết có những cái nào viễn trình liên lạc thủ đoạn sao? tương đối tư mật cái chủ loại kia, hắn đối tối hôm qua bộ kia bàn cờ vẫn là thật tò mò, vật kia cũng xác thực rất thần kỳ, có thể để cho phân thuộc mấy cái khác biệt thành thị người tập hợp một chỗ giao lưu, thậm chí còn có viễn trình giao dịch công năng, ngay cả chi thức mảnh vỡ đều có thể tiếp nhận cảm giác giống như là trong truyền thuyết thánh vật, đương nhiên cũng có thể là là loại nào đó cấp cao nghi quỹ, không xác định, cho nên luật liền nghĩ lấy đập gõ đánh thọc sườn nghe ngóng một phen, hở, vậy ạ đầu tiên là hơi hơi mở to hai mắt, lại vội vàng mở ra cái khác ánh mắt, hơi hơi quay đầu, tế thanh tế khí hỏi ngược lại, người, hỏi cái này làm gì? không có gì a, chính là nghĩ đến về sau nếu là đi xa nhà, phương tiện liên lạc, luận tùy tiện tìm cái cớ, vậy ạ khỏe miệng hơi hơi cong cong, lộ ra một bộ nhàn nhạt mỉm cười, nhưng không đợi luận chú ý tới, liền lập tức hay thu liếm lên, lại đổi thành bộ kia giải quyết việc trung giọng điệu nói loại vật này, thánh quyến đỉnh bên kia phải có, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Tốt, kia liền làm phiền ngươi." Lưỡng nói, chủ động đem mèo con đem ra, nhét vào với và ạ trong ngực. Meo meo meo. Nghèo con phát ra một trận chất vấn tiếng kêu. Lưỡng lại chuyển khẩu đề cập một cái khác chuyện vật. "Đúng rồi, trên thị trường cái kia rất lưu hành nghi quý, dốc lòng chuyên chú và ạ ngươi có hứng thú sao?" Cái này, dù sao cũng là đối học tập có rất lớn ích lợi nghi quý, ta tự nhiên cũng là cảm thấy hứng thú, nhưng trong đó hoạch tâm bộ phận thật sự là quá mắc. Vậy ạ đầu tiên là có chút tiếc nối đáp lại một câu, lại lập tức truy vấn. "Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này?" Không có gì, chỉ là ta dùng qua hai lần bộ kia nghi quỹ về sau, có một chút không thành thục ý nghĩ, nhưng còn không có cụ thể nghiệm chứng, chờ quay đầu có kết luận lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi liền xem như là một lần tỉnh cờ tiểu kinh hỉ được rồi. Luật đơn giản giải thích một phen, cũng không có nói tỉ mỉ. Màu trắng kỵ sĩ bộ kia sửa chữa phương án, hắn không có tự mình nghiệm chứng qua lời nói, cũng không dám loạn giao cho người khác. Tiểu Kinh Hỉ, "Vậy ạ." thấp giọng nói, hơi cúi đầu, mắt to màu xám có chút vụ sáng vụ sáng, ánh mắt trở nên phá lệ ôn nhu. Đúng thế, trong sinh hoạt luôn luôn phải có một ít kinh hỉ, mới có thể trở nên muôn màu muôn vẻ nhà hai người cứ như vậy rất tùy ý, rất nhẹ nhàng trò chuyện, thẳng đến đi vào số 9 tháp cao. Y theo lệ cũ, luật vẫn là ngay lập tức đi về phía bố cáo tấm. Sau đó thật bất ngờ phát hiện bố cáo trên bảng thế mà còn lại 5 đem chìa khóa, còn tất cả đều là ba tầng. Một lần đến rồi năm đầu, luật còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. 18 khu giam giữ ma vật tuyệt đại bộ phận đều là yêu quỷ, mất khống chế giả đều rất rất ít. Thánh nhân đỉnh bên kia thủ đoạn vẫn là thật lợi hại. Những này yêu quỷ chủ yếu đến từ sáng chói chi thành xung quanh những cái kia xa xôi khu vực, nhất là quẩn mỏ, lâm trường, trại chăn nuôi cái này tại nguyên điểm cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gặp phải yêu quỷ nhiễu thập, cường độ, số lượng cùng tính nguy hiểm cũng không cao, nhưng là mỗi ngày đều đến, thật sự là không ngại phiền phức. cho nên giống thống lĩnh giáo đoàn thập tự quân khu thứ 5 chờ cơ cấu, đều là trực tiếp trú đóng ở đó chút xa xôi khu vực. bọn hắn bắt đến ma vật về sau, sẽ có chấn giữ cao thủ tạm thời phụ quyết rơi ma vật năng lực hành động cùng tản ra tinh thần ô nhiễm, đưa về phía sau tiến hành xử quyết, cùng càng quan trọng hơn thu về. nếu như không như vậy, bên kia quân coi giữ căn bản bị không ngừng loại này tần số cao tập kích mang đến tinh thần ô nhiễm, dù sao giết chết ma vật kia một chút, gặp tinh thần ô nhiễm mới là nhất liệt. Hơn nữa còn không có cách nào phụ quyết cùng lẽ tránh rơi cỗ này trước khi chết phản công. Có lẽ là không thể nào hiểu được cuối cùng này tinh thần ô nhiễm a. Tóm lại, luật ở chỗ này hơn một tháng, còn là lần đầu tiên gặp phải năm đầu độc nguy hiểm ba đồng loạt xuất hiện. Xem ra xung quanh tòa nào đó quạng mỏ bị một lần quy mô lớn hơn tập kích. Hy vọng bên kia các đồng liêu không có sao chứ? Luật ở trong lòng chúc phúc một câu, cái này liền đem năm thanh chìa khóa toàn hái xuống đang lo điên cùng giá trị không đủ đâu. Luật xoay người rời đi, chợt nghe thấy sau lưng có người đang nghị luận tự mình. đây thế mà đem năm thanh ba tầng chìa khóa đều cầm rồi. Đây chính là lôi được tiền bối thực lực cùng tự tin sao? Ta nghe nói hắn giống như đặc biệt ghét gác như kiểu, không chỉ là ba tầng, có đôi khi hai tầng đều muốn đoạn, cho nên hiện tại tất cả mọi người là trông thấy chìa khóa liền lấy. Đúng là ghét gác như kiểu, nhưng hắn dạng này tinh thần gánh vác sẽ không rất nặng sao? Người đây liền không cần thay người quan tâm, người ta là chính hiệu sử hình giả, không phải chúng ta loại này học đồ. Ai? đáng tiết lộ tiền bối tính cách quái gở quái gì? Không để cho chúng ta quan sát hắn tử hình cùng giải phẫu thủ pháp, ta thế nhưng là nghe công khai trên lớp giảng sư nói qua, thủ pháp của hắn tinh xảo, có thể sương chắc tuyệt, đề nghị chúng ta đa hướng hắn học tập. Tựa như là dạng này, hắn trừ cùng với Hạ thẩm phán quan đi được gần, tựa hồ liền chưa những bằng hữu khác rồi. Một phen nghị luận, để luật cũng là giở khóc dở cười. Ghét ác như kiểu ngược lại là không có gì, quái gở quái dị lại là cái gì không giải thích được hiểu lầm. Ta rõ ràng là cái ánh nắng sáng sủa hướng ngoại thanh niên, không để cho các ngươi quan sát là sợ các ngươi không chịu nổi bà tầng tinh thần ô nhiễm. Luận ngay tại trong lòng biện giải cho mình, trong đầu đông nhiên xuất hiện một cái náo động. Ta có hay không có thể cho phép bọn hắn quan sát, sau đó hút đi bọn hắn nhận tinh thần ô nhiễm. Kể từ đó, ta kiếm được càng nhiều điên côn giá trị bọn hắn học tập khắp nơi hình kỹ thuật, ma vật thu được độ quan tâm, thuộc về là ba tháng cục diện. nhưng hắn lập tức nghĩ lại, lại ý thức được một vấn đề. bất quá, muốn hấp thu tinh thần ô nhiễm, liền muốn cùng người tiến hành thân thể tiếp xúc, mà lại là càng thân mật càng tốt. cùng vẻ đại mỹ nhân như vậy tiếp xúc thân mật ngược lại là không có gì, nhưng nơi này chấp hành giả phần lớn là nam tính, chỉ sợ dễ dàng gây nên hiệu lầm à? có cái gì không cần thân thể tiếp xúc phương pháp đâu? hoặc là nói cách không sinh ra tiếp xúc phương pháp. luận một bên ở trong lòng suy nghĩ việc này, một bên gọn gàng giải quyết hết hôm nay công tác, điên cùng giá trị tiền thưởng song song rơi túi. Sau đó lại trở về văn phòng, tiến hành một chút 3 ngày đánh dấu cũng chính là lần đếm thử phân tích khối kia không biết mảnh vỡ đinh điên cuồng giá trị 2000. Năm đầu yêu quỷ điên cuồng giá trị lại thêm 2000, vừa vặn lại thằng một cấp, điểm số toàn thêm linh lực. Đinh thêm điểm hoàn thành người sử dụng, luận trạng thái, bình thường điên cuồng giá trị 2000, 3500, hạn mức cao nhất 8000 lý tính, 80 linh lực, 80 linh cảm, 40 nhận biết, 70 hệ thống, vận vẹo lở 2, phụ quyết lở vỡ 1 đạt nắm giữ kỹ năng, hiệu suất cao học tập, dò xét, xem bói lở vỡ 3, mê muội chống cự lở vỡ 4, tinh chuẩn giải phẫu lở vỡ 4. Vạn Vẹo Chi Cảnh Lờ Vừa 4 Kiếm Thuật Lờ Vừa 4 Công kích Tính ngôn ngữ Lờ Vừa Hai, Ngươi Quỹ trưởng khống Lờ Vừa Một, Vạn Vẹo Chi Trùng Lờ Vừa Một, Phủ quyết. Tuyên cáo, Vạn Vẹo, Lờ Vừa Một chưa giải thích mảnh vỡ, thành phần không rõ không biết mảnh vỡ một, trước mắt phân tích tiến độ 7. Loại này mỗi ngày đều có tiến bộ cùng tăng lên cảm giác, thật tốt ta. Lỗ thấp giọng cảm khái một câu, tiếp lấy lại đi một chuyến phòng quân nhu, đem một phần vật liệu danh sách 7 ở quân nhu giáo sĩ Ảnh giờ hiệu trước mặt, hỏi. Xin giúp ta nhìn xem, phía trên này đồ vật có được hay không làm? Phía trên là màu trắng kỵ sĩ bộ kia mới thiết kế cần dùng đến vật liệu. Dừng. Ánh giờ hiểu một bên nhìn xem danh sách một bên gãi đầu, sau đó hỏi: đây là tính mật chi thành tới a? Ta cũng không rõ ràng, ta là tại sách cũ thị trường một bảng nghi quy học trong bút ký nhìn thấy. Luận dung bộ này kinh điện thoại thuật giải thích nói: đây, đồ nơi đó ngươi cũng dám coi là thật a? Ánh giờ hiểu nhả danh một câu, nhưng ngay lúc đó lại chuyển cầu nói: thế nhưng không liên quan gì đến ta, phía trên này vật liệu trừ khắp nơi có thể thấy được linh thần huyên hương cùng linh tính mực nước bên ngoài, còn lại ba loại đều là tính mật chi thành bên kia đặc sản, cũng không tại chúng ta vật liệu phụ cấp trong phạm y Nói một cách khác, khả năng không quá dễ dàng thỉnh cầu. Ta biết. Vậy ngươi có thể lấy được sao? Đương nhiên, đồng thời phí thủ tục không cao. Hắn giờ hiệu nợ nụ cười. Thế là hai người liền triển khai một phen đơn giản có kệ mà cả, cuối cùng ổn định ở 35.000 cái số này bên trên. Quý là có chút đắt, luật cũng có chút đau lòng, nhưng so với kia lục lạc bản thân, vẫn là tiện nghi rất rất nhiều. Hắn cũng chưa cùng hắn giờ quá nhiều so đo, càng không có hỏi thăm hắn phí thủ tục cụ thể là bao nhiêu, đương nhiên, về sau hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhiều mặt thẩm tra đối chiếu giá cả. Lần thứ nhất giao dịch, coi như là dùng để nghiệm chứng một chút song phương tín dụng. Chương 85, 84. Nhất định là biểu hỏng. Chương 85, 84, nhất định là biểu hỏng. Giống luật hôm nay loại này mấy vạn cấp bậc chi tiêu, đối với một vị có chí tiến thủ siêu phàm giả mà nói, cũng không tính là cái gì, còn ở vào cường độ thấp tiêu phí đẳng cấp đằng sau còn có càng nhiều muốn đốt tiền địa phương, cấp độ càng cao càng đắt, uy đến ngay cả chính án loại cường giả cấp bậc này, đều ở đây nhắc nhở người trẻ tuổi nhớ kỹ tiết kiệm tiền. Trừ Phi là nguyện ý an tâm nằm ngựa, có đầy đủ kiên nhẫn đi thỉnh cầu cùng chờ đợi, chờ lấy phía trên trầm dài phát xuống. Luật cũng không có kiên nhẫn đi một năm dưới nữa chờ, làm một tiếp thủ qua giáo dục cao đẳng tiến bộ thanh niên. Tự nhiên là muốn đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình, cho nên hắn cần kiếm tiền, kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, mà màu trắng kỵ sĩ bộ này sửa chữa phương án chính là một quả không sai thời cơ. Hắn ngay cả phương án cụ thể đều suy nghĩ kỹ, cũng khẳng định không phải bán phối phương đơn giản như vậy đương nhiên, hay là muốn chờ cụ thể chứng thực phương án mới hiệu quả cùng tính khả thi về sau, mới có thể cân nhắc kế tục. Hắn giờ hứa hẹn trong 3 ngày đưa hàng tới cửa, còn phải trước kiên nhận chờ chút. Thế là luôn dẫn lại đi thư viện, dự định tiếp tục nghiên cứu hôm qua chưa học xong đảo ngược xe bói. Mẹ Tỷ hôm nay lại xuất hiện ở nàng thích nhất nhân viên quản lý vị trí bên trên, vẫn là hướng đến bất tỉnh nhân sự. Sáng sớm liền ghé vào trên mặt bàn nằm ngáy hó hó. Lực. Lúc đầu không nghĩ quấy rầy nàng, nhưng chỉ là vừa tốt đi ngang qua, đã nhìn thấy mẹ tì dùng tay động, trên bàn liền thêm ra một viên có thể tự động phát ra tiếng vang lục lạc. Luận cười cười, vẫn là nhận lấy hảo ý của người ta. Tuy nói hôm nay không có ý định kết kiến thánh giả, nhưng dùng để đọc sách học tập cũng là cực tốt. Thế là đem liền đem muốn nhìn sách mượn trở về văn phòng, lại xe nhẹ đường quen bố trí tốt nghi quỹ. Bắt đầu hôm nay học tập định kỹ năng mảnh vỡ một định kỹ năng mảnh vỡ một đinh đã thu hoạch đầy đủ kỹ năng vỡ, kỹ năng đẳng cấp tăng lên. Xem bói lờ vỡ ba lờ vỡ xem bói lại thăng một cấp chứ nguyên bản đơn giản xem bói cùng môi giới xem bói lại trở nên mạnh hơn một chút bên ngoài, đương nhiên thêm ra vừa học được đảo ngược xem bói. Chỉ là viên kim màu đen kỵ sĩ đã bị hắn nhét vào thư nặc danh bên trong gửi đi, hiện tại còn dùng không hơn cái này chức năng mới. Ngược lại là có thể thử một chút hiệu quả tăng cường sau môi giới xem bói nhìn xem tỷ tỷ trạng thái. Luật cái này liền xuất ra khối kia cổ phát đồng hồ bỏ túi, lên non nửa vòng phát đầu, sau đó chờ đợi ba cây kim đồng hồ chuyển động cái hai ba vòng, ngừng lại. từng kết quả có khuynh hướng tích cực bận rộn ý chí chiến đấu hừng cùng. A, lúc đầu đã dừng lại ba cây kim đồng hồ đông nhiên bắt đầu một trận không quy luật chuyển động, một hồi hướng về phía trước, một hồi hướng về sau, tốc độ càng là nhanh đến mức có thể vạch ra tàn ảnh. mấy giây về sau, ba cây kim đồng hồ mới yên tĩnh xuống, lại lần nữa dừng ở lúc trước vị trí bên trên. Luật như mày đưa tay rủi rủi cái cảm, cái này rõ ràng là loại nào đó báo hiệu, còn là lần đầu tiên tại sử dụng môi giới xem bói lúc phát động loại này ngoài định mức báo hiệu. đây làm sao giải đọc đâu? tỷ tỷ loay hoay hôn tiên ám địa, nhớ không rõ thời gian, không đúng, giải đọc báo hiệu hẳn là hướng lạc quan phương hướng bên trên liên tưởng, có lẽ tỷ tỷ đang ở tại vui vẻ vui thích trạng thái, cảm giác được thời gian quá nhanh cũng không đúng, giống như cũng không đối. Luận thử giải đọc lần này báo hiệu rất cố gắng muốn hướng lạc quan phương hướng bên trên liên tưởng, nhưng lại không có cách nào thuyết phục tự mình, lại càng nghĩ càng là xuất ruột, cũng càng là lo lắng. Cũng may hắn rất nhanh liền ý thức đến vấn đề, dùng sức lắc đầu, ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Không được, ta như vậy liền phạm vào xem bói hai hạng tối kỵ, quá mức vội vàng sao động, cũng quá mức chú ý kết quả độ chuẩn xác. Về phần cái này đợt báo hiệu, nhất định là vậy phá biểu hỏng. Nói, hắn đứng lên, tớ eo lưng ở giữa đường tốt nhất thuận tay đoản kiếm hình linh năng mũi nhọn, lại nghĩ đến nghĩ quay đầu đem treo trên tường khi vật phẩm trang sức gươm chỉ huy cũng lấy xuống chuẩn bị đi ban biên tập bên kia nhìn xem cùng nó tin tưởng xem bói loại này thần bí học thủ đoạn không bằng tận mắt xác nhận luật cái này liền vội vội vàng đi và văn phòng lên tiếng chào hỏi nói mình muốn ra ngoài tìm kiếm tiến giai dùng nghi quỹ vật liệu Ừm, chú ý an toàn vậy ạ nhắc nhở một câu không nghi ngờ gì cũng không có ngăn cản Sự hình giả chức vị này chỉ cần hoàn thành mỗi ngày bản chức công tác hoặc là có người khác hỗ trợ hoàn thành bản chức công tác thời gian còn lại giống mẹ tịt như thế uống đến say như chết đều không ai hỏi đến neo neo Lúc đầu ở bên cạnh lăn lộn bán manh mèo con cũng tới tinh thần, vội vàng hướng về phía luật cơ tiểu chào chào, ra hiệu mang lên nó. Luật cái này liền đem mèo con nhét vào trong túi, bước nhanh tiến đến nhị vệ dạ ẻn chỗ ban biên tập. Dựa vào tiên tiến tàu điện ngầm trợ giúp, hắn rất nhanh đã tới Nam Thành khu cây hoệ già đường phố đây là một đầu rất có sinh hoạt khí tức phố cũ. Dưới mắt chính vào giờ cơm, người đi trên đường cũng nhiều bắt đầu, càng là bốn phía tràn ngập mê người mùi thơm. Luật dọc theo cột mút đường, rất mau tìm đến một tòa 3 tầng cao lầu nhỏ, lại tìm đến lầu 2 một gian văn phòng, vừa trông thấy tỷ tỷ mình ở bên trong vùi đầu dựa bàn. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu. Vậy vậy trên đỉnh đầu dựng thẳng lớp bao. A, thật kỳ quái. Y vệ giả ẻn hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đáng yêu biểu lộ, tiếp lấy lại quay đầu nhìn lại. Tiểu Lộ Dực, sao ngươi lại tới đây? Đột nhiên nhớ ngươi, liền đến nhìn xem, vừa vặn cũng muốn thăm một chút ngươi ban biên tập. Lượng nói, đi vào căn này hơi có vẻ chật hẹp văn phòng. Kỳ thật nơi này lúc đầu diện tích rất rộng, nhưng bất đắc dĩ đóng đồ vật nhiều lắm, lại là lại là tủ đựng hồ sơ lại thêm mấy cái tủ chứa đồ, cuối cùng chỉ để lại năm cái công vị không gian. Mà lại trừ y về giả ẻn công vị bị thu thập đến trình trình tề tề, còn giữ lại mấy cái công vị bên trên chất đầy lộn xộn trà giấy, nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy tâm phiền ý loạn. Trừ cái đó ra, còn người thấy một cỗ vân hương hương vị, đồng thời còn tại bốn phía trong góc nhìn thấy hồ gỗ, cái gương nhỏ, nhóm lửa ngọn đến loại này phổ biến nghi quý bộ phận. Cụ thể công năng còn không rõ, nhưng linh cảm do xét kết quả biểu thị không có nguy hiểm, bày biện ra một loại phòng ngự tính quân hướng, xem ra hẳn là tân nhiệm cố vấn an ninh lạn tỷ sĩ tích. Làm sao chỉ có tỷ tỷ ngươi một người tại? Lưỡng lại hỏi một câu, sau đó phát động dò xét Yvaine thuộc tính cũng không có xuất hiện biến hóa gì, xem ra trước đó kia cổ báo hiệu, thật chỉ là biểu hỏng. Nhưng xem bói loại sự tình này, vốn là hẳn là có nhất định tầm nhìn xa cùng đoán được tính. bọn hắn đều đi ăn cơm. Yvaine nói, lại rất cười vui vẻ, xích lại gần đến lượt bên người. Vui vãn, chúng ta cũng đi ăn cơm đi. Cây bên này thế nhưng là có mấy nhà rất tuyệt cửa hàng. Hai người cái này liền đi đến phụ cận một cái quán ăn, chờ thêm món ăn thời điểm. Yvaine hơi do dự một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi, Tiểu lục, ngươi có phải hay không ở bên kia? Bị người khi dễ. Lục hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, vội vàng giải thích nói. A, làm sao có thể? Ta hiện tại chỉ lo lắng người khác khiếu nại ta khi dễ bọn hắn. Thế nhưng là Tiểu Lục ngươi đột nhiên tới tìm ta, tỷ tỷ ngươi đừng nghĩ nhiều, ta thật chính là tới xem một chút. Vừa vặn hôm nay không có gì công tác, tương đối nhàn. từng Y Vệ Dạ En nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều truy vấn. Chỉ là cặp kia màu xanh biết mắt to, chú ý tới Lục Tựa tại bên tường gươm chỉ huy. Dùng qua bữa ăn, Lục còn nói suy nghĩ nhiều giải công việc của tỷ tỷ. Y Vệ Dạ liền dẫn hắn lại trở về ban biên tập. Kết quả vừa mới đi lên lầu một đầu bậc thang hai tỷ đệ bỗng nhiên không hẹn mà cùng dừng bước. hở, không khí nơi này có vẻ giống như có chút. y vậy ra ẻn nhăn lại dài nhỏ đại mi, vô ý thức muốn lên lầu, nhưng lượt động tác lại càng nhanh một bước, ngăn ở nàng trước mặt. nơi này giao cho ta, tỷ tỷ ngươi đi phía tây góc đường thánh tài đình giáo đường, mọi nơi đó mục sư cùng giáo sĩ mau chóng tới. y vậy ra ẻn cũng không có dây dưa cùng cản trở, rất quả quyết nhẹ gật đầu, chỉ là nhắc nhở. được rồi, tiểu lục ngươi nhất thiết phải cẩn thận, nếu như trông thấy góc tường ngọn đến dơ tát, nhưng tuyệt đối không được ở lâu, nhất định phải lập tức rời đi. dứt lời liền cộp cộp cộp bước nhanh chạy hướng giáo đường phương hướng. Luận thì rất theo đoàn kiếm cùng gươm chỉ huy, hơi hơi tràn ra một chút xíu linh cảm quanh quẩn tại bên cạnh mình. Sau đó từng bước một, thận trọng lên lầu đồng thời cũng đem bảng kêu lên. Thời khắc chú ý nhắc nhở. Ngay cả mèo con cũng từ miệng hắn trong túi chui ra, một đường leo đến đỉnh đầu hắn, hỗ trợ cảnh giác buôn phía. Dưới mắt chính vào buổi chiều, vốn nên là tia sáng nhất đầy đủ thời gian đoạn. Nhà này lầu nhỏ cũng là cửa sổ mở ra, lấy ánh sáng vô cùng tốt, nhưng tia sáng lại giống như là bị cái gì nhìn không thấy đồ vật ngăn cản, để cả tòa lâu đều âm u xuống tới. Luận linh cảm không ngừng truyền đến nhỏ nhẹ nhói nhoi cảm giác, giống như là trên da lau quả ớt đầu dạng đại biểu cho trong không khí để người bất an bầu không khí. Theo hắn từng bước một đi đến bậc thang, cỗ này vị cay cũng càng ngày càng nặng. Nhưng hắn mắt thường cũng không có phát hiện cái gì, bảng cũng không có truyền đến nhắc nhở, nói rõ trong không khí chí ít không có rất mạnh tinh thần ô nhiễm. Luận đi trước tỉ tỉ ban biên tập, đứng ở ngoài cửa, quan sát một phen. Bên trong kia bốn tờ vốn là rất lộn xộn công vị bên trên, nam sóc bốn tên người trẻ tuổi, hai nam hai nữ, giống như là ngay tại tranh thủ thời gian nghỉ trưa. Luận dùng chôi dùng sức gõ cửa một cái. Không có trả lời. Hắn lại liếc mắt nhìn góc tường kia ngọn đèn đến. Không có gì bất ngờ xảy ra đã tắt. Luật không có đi vào, cũng không có ý định đánh thức tỷ tỷ 4 tên thuộc hạ. Hắn nhưng không biết đánh thức sẽ là cái gì. Luật lại quay đầu nhìn một chút trên hành lang cái khác mấy gian văn phòng. Nhà này trong tiểu lâu đều là một chút tiểu thể lượng công ty cơ cấu, ngành nghề đông đảo, công ty kiểm toán, công ty chuyển phát, đồ trang điểm đại diện vân vân vân vân. Mỗi một gian cửa ban công đều mở ra, bên trong đều có người tại nắm sắp dựa đi ngủ, tựa hồ tất cả mọi người có nghỉ trưa thói quen tốt đem lầu 2 nhìn qua một lần về sau, Luật vẫn là chưa phát hiện gì thường, cái này liền tiếp theo đi hướng lầu 3. Tháng đến hắn linh cảm bỗng nhiên vậy biện ra rõ ràng nói, mới dừng lại bước chân. Ngẩng đầu nhìn lên, là một nhà đồ cổ hành, bên trong bốn phía tán lạc các loại công cụ cùng một nhóm chưa hoàn thành đồ cổ. Trước càng một trương, canh thứ hai hơi chậm điểm đưa lên trường 86, 85. Nhẹ nhóm giải quyết. Chương 86, 85. Nhẹ nhóm giải quyết. Nhà này đồ cổ hành nhìn qua cũng không quá chuyên nghiệp, luận không có ở bên trong phát hiện bất luận cái gì nghi quy bố trí, cũng không nhìn thấy có người. Hắn cái này liền nghĩ đem linh cảm kiểm chế bắt đầu, tùy thời làm tốt phát động vận vèo chi cảnh chuẩn bị, sau đó đi từ từ đi vào. Bên trong có các loại điêu khắc gia công thiết bị, trong góc chất đống đất sét cọc gỗ một loại nguyên vật liệu, thiết tường đặt vào một bộ tủ trưng bày bên trong trưng bày mấy món làm cũ ra tới đồ cổ đều là chút rách dưới bình bình lọ lọ, hẳn là chỉ là hàng mẫu. càng nhiều tốt hơn theo ý vứt trên mặt đất bán thành phẩm. luận đại khái liếc mắt nhìn, có chút là tự gốm, có chút là một điều, tựa hồ là một bộ thống nhất chủ đề, đều là từng chương biểu lộ khoa trương, dung mạo chịu tượng mặt người, nhìn xem rất có hậu hiện đại nghệ thuật khí tượng. nhưng là tất cả cũng không có điều khắc ra một chương hoàn chỉnh mặt ra tới, hoặc là thiếu con mắt, chỉ có trống không chết lặng một mảnh màu lót, hoặc là không có chán không có miệng, chỉ có một bộ trận tròn hai mắt, nhìn xem có một loại khó nói lên lời cảm giác quỷ dị. loại vật này nhìn nhiều, sẽ giảm xuống thẩm mỹ trình độ. Lật lật đầu, thu hồi ánh mắt. Bốn phía nhìn quanh một vòng xuống tới, hắn cũng không có phát hiện đặc biệt chói mắt đồ vật. đang do dự muốn hay không mở ra linh thị nhìn nhìn lại, đỉnh đầu mèo còn trợt kêu hai tiếng, mèo mèo. Sau đó hướng về phía một khẩu tủ trưng bày cơ cơ tiểu chào chào. Lật vội vàng nick tới gần, vừa cẩn thận nhìn một chút, phát hiện cái này tủ trưng bày phía dưới thế mà rất khác thường trang dòng dọc. Hắn vội vàng thử đẩy ra, lộ ra sau lưng một cái vô cùng bẩn cửa gỗ. Cửa không có khóa, cũng không cần thiết khóa lại, bởi vì đã mục nát rách nát đến bốn phía gió lửa, phía trên còn dính lấy các loại thổ hoàng sắt thủ ấn Cái này thường như là mỗi cái gian phòng đều có gian phòng nhỏ a tỷ tỷ ban biên tập bên trong cũng có cái dạng này phòng tạp vật nhưng vì cái gì phải đặc biệt ngăn trở đâu lục thấp giọng hỏi một câu đưa tay đẩy cửa chỉnh cánh cửa giống như là rốt cục không chịu nổi gánh nặng như vậy âm vang vỡ vụn thành một đống khối gỗ lại tiến một bước nổ tung phun ra ra từng sợi quặng tóc đồng dạng mảnh gỗ vụn y đổ bám vào đến luật chi thân cũng may luật động tác càng nhanh đầu tiên là lui về sau một bước không chút do dự mở ra chi cảnh trong cơ thể linh lực phun ra ngoài kia từng sợi mảnh gỗ vụn tất cả đều lơ lửng tại trong giữa không trung Sau đó đột nhiên một chút vạn vẹo xoay tròn, bể thành nhỏ hơn nhỏ vừa gỗ, thứ tán bay xuống, không còn có uy hiếp cùng hiệu dụng đây chính là vạn vẹo chi cảnh lên tới LV4 lấy được chức năng mới, vạn vẹo rơi người khác siêu phàm năng lực. Không cần mặt đối mặt, người khác lưu lại cũng có thể, cũng không cần chi thức gì cùng lý giải, chỉ cần linh lực mạnh hơn người khác liền có thể có hiệu lực. Vẫn là trước sau như một bá đạo cùng không nói đạo lý. Giải quyết hết trên cửa gỗ tiểu cảm ấy về sau, luật lúc này mới đi vào. Bên trong là một gian chật hẹp gian phòng, bày biện một chương bàn làm việc, thông do lấy ánh sáng có kém, chỉ có bàn làm việc bên trên một ngọn đèn dầu tại cung cấp chiếu sáng. Một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân đang ngồi ở bên cạnh bàn, tối thấp đầu, không lúc nick, hoàn toàn chưa phát hiện luật diện đến thăm. Lượt ních tới gần quá khứ, không có quay rời hắn, chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn. Nam nhân hốc mắt chỉ còn lại một đôi trống rông huyết động, hai hàng huyết lệ theo gương mặt từng giọt lưu tại trên mặt đất, hai tay bất lực buông xuống hai bên người, trong lòng bàn tay nắm bắt hai viên đấm máu con mắt, phía trên còn lưu lại mấy sợi mạch máu cùng bó thần kinh. Hắn đã đình chỉ hô hấp, khoe miệng lại là một bộ như được giải thoát mỉm cười, lộ ra mấy khoảng dính lấy tơ máu răng. Tấm kia bàn làm việc bên trên đắp lên lấy các loại đất sét cùng vật liệu gỗ đều bị điêu khắc thành nhiều loại con mắt toát ra nhiều loại ánh mắt dày đặc đắp lên cùng một chỗ rõ ràng là nhìn qua phương hướng khác nhau nhưng luật lại cảm thấy bọn chúng đều ở đây nhìn mình chằm chằm, để hắn có loại cảm giác ra đầu tê dại cái này liền rút đoàn kiếm ra phủi đi quét qua hỗ trợ dọn dẹp một phen mặt bàn từng mai hoặc tượng buồn hoặc một điêu con mắt lập tức rơi là tả trên đất dung nhập sàn nhà trong bóng tối nhưng như cũ tại bắn ra từng đạo ánh mắt đánh giá luật cái này thô lỗ khách không mời mà đến giống như là muốn đem hắn thân ảnh in vào vắng mặt bên trên hù dọa ai đây luật thường cười cười lại tiến lên nửa bước càng xích lại gần bàn làm việc một chút, sau đó cúi đầu nhìn xem phía trên khắc lấy một bộ đồ án. một viên to lớn con mắt, cơ hội chiếm cứ cả trường mặt bàn, đường nét cùng kết cấu cũng không phức tạp, chỉ có thể coi là tượng trưng tính giản bút hòa, nhưng lại phản phất là sống động, dạng. ngay tại ngẩng đầu nhìn luật mặt, lướt hướng đoàn kiếm bên trong dốc vào càng nhiều linh lực, không chút khách khí một trận phủi đi. trên mặt bàn đường nét lập tức bắt đầu vằn vẹo cùng run dày lên, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn đại khái mấy giây qua đi, nguyên bản bị thật sâu khắc xuống đường nét rất thần kỳ biến mất, trên mặt bàn chỉ còn lại từng đạo mới mẹ với cát tán lạc trên mặt đất từng mai con mắt cũng nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang không còn có lúc trước nhìn chăm chú cảm giác luật cái này liền thận trọng tràn ra một chút xíu linh cảm kiểm tra một chút trong không khí không khí an toàn giải quyết luật cái này liền đóng lại vặn bẹo chi cảnh đi ra khỏi gian phòng vừa vặn nghe thấy liên tiếp tiếng ngáp cùng tiếng chất vấn từ sắt vách nhẹ nhàng tới hô hô cái này giấc ngủ đến dễ chịu hắc hắc lại còn mộng thấy nàng a nguyên lai like mới vừa rồi là đang nằm mơ ta còn tưởng rằng máy chữ tự mình học được viết phương án đáng ghét a ta rõ ràng đều mộng thấy trả hết cho vay làm sao đống nhiên liền tỉnh rồi Luận từ cái khác cửa phòng làm việc con đường phía trước qua một chút thuận tiện dò xét một chút thuộc tính rất phổ thông trạng thái tinh thần rất khỏe mạnh xem ra sự kiện lần này cũng không có tạo thành ảnh hưởng rất lớn chỉ ảnh hưởng người chỉ là ngủ cái ngủ trưa, hơn nữa còn không hẹn mà cùng làm cái mộng đẹp vừa lúc lúc này hắn lại nghe thấy bên ngoài trên đường truyền đến một trận ồn ào trong đó còn có tỷ tỷ mình thanh âm mục sư tiên sinh cảnh sát tiên sinh mời các ngươi nhanh một chút ta lo lắng đệ đệ ta gặp phải nguy hiểm vậy ra an đúng hẹn tìm đến giúp đỡ chỉ là hơi chậm điểm không đúng cũng liền cách mười mấy phút hẳn là luật động tác quá nhanh sau đó trong tiểu lâu một hồi náo loạn sở hữu nhân viên không quan hệ đều trước bị cảnh sát sơ tán ra tới kéo xong cách ly tuyến trong lầu chỉ để lại một giáo sĩ một mục sư lại thêm nổi ba người một bên chờ đợi phụ trách cái này sự kiện nhân sĩ chuyên nghiệp tới một bên nghiên cứu thảo luận lấy tình tiết vụ án Luận đem mình tao nộ cùng phỏng đoán nói đơn giản một chút đối diện tên kia giáo sĩ lập tức nhíu mày, Ê! cũng không phải là ta chất vấn các hạ phán đoán nhưng liền hiện trường này đến xem tình huống hẳn không có ngài miêu tả lạc quan như vậy a chỉ là trực tiếp đi đến dùng linh năng nhọn phá hủy kia nghi quỹ vấn đề liền giải quyết rồi không có ý tứ. Hôm nay có chút việc. Chương 02, chập chối. Chương 87, 86, ác độc năng lực. Chương 87, 86, ác độc năng lực. Ừm. Mặt lộ giáo sĩ, ta bộ này quy trình có chỗ nào không đúng sao? Luật hơi nghi hoặc một chút hỏi ngược lại. Hắn lúc trước một hệ liệt thao tác đều là căn cứ quản gia kia bản bản chép tay bên trong kinh nghiệm, lại thêm tự mình lầm tràng phán đoán làm ra. Quản gia làm một tờ vờ tờ kẻ yêu thích, nhiều lần gặp qua loại này trước một giây bầu không khí còn rất bình thường, một giây sau không khí bỗng nhiên không thích hợp tình huống, đặc biệt là tại một chút khả năng có phạm pháp phần tử làm loạn tràng cảnh bên trong. Luật nhớ ký tay hắn ghi lại nguyên thoại nói như thế. Những này nhát gan bọn chuột nhắt xưa nay không dám cùng ta chính diện đọ sức, sẽ chỉ sử dụng âm như quỷ kế đến kéo dài thời gian của ta, quấy nhiều phán đoán của ta, mới đầu ta không có kinh nghiệm lúc khả năng sẽ còn mất lửa, nhưng ta rất nhanh liền tổng kết ra 4 đầu đối phó bọn hắn hữu hiệu kinh nghiệm. 1. Đám này bọn chuột nhắt cực độỷ lại xem bói, nhưng mà xem bói cũng không phải là vật năng, cũng là có có tác dụng trong thời gian hạn định tính, cho nên điều tra một chỗ có điểm đáng ngờ khu vực lúc, nhất định phải dưỡng thành hai lần điều tra tói coi tốt. Hai. Bọn này bọn chuột nhất nắm giữ không được quá nhiều siêu phàm năng lực, vậy thì đối với bọn họ mà nói là phi thường nguy hiểm, cho nên bọn hắn đồng dạng cực độ lại nghi quý, này lại tương đối an toàn một chút, như vậy một khi phát giác không thích hợp, đầu tiên liền muốn hướng Nghi Quý phương hướng suy nghĩ. Thứ ba, bọn chúng luôn luôn ưa thích khiêng ra một chút căn bản không tồn tại nhân vật sau màn đến tiến hành uy hiếp đe dọa, nhưng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, không dùng e ngại điểm này, coi như thật có cái gì khó lường thủ phạm đứng sau, đó cũng là cao vị các cường giản nên đi nhọc lòng sự tình. Thứ tư, một khi khóa chặt mục tiêu, liền muốn ngang nhiên xuất thủ, chớ kéo dài tiếu rất có thể hù thành ác liệt hơn quả đáng, hoặc là bị bọn hắn chạy thoát, đương nhiên, cái này cần xây dựng ở có thể bảo vệ tốt tự mình điều kiện tiên quyết, cho nên lúc trước hắn cũng căn bản là dựa theo bộ này mạch suy nghĩ đi xử lý, hiệu quả vô cùng tốt, hiệu suất cực cao, còn không có dẫn xuất loạn gì, người bị hại chỉ có một người, kết cục này cũng là tốt để trị an giáo sĩ mặt lộ cảm thấy khó có thể tin, vẫn còn tiếp tục hỏi, luật các hạ, ngài thật không sợ tao nộ những cái kia phạm pháp phần tử cảm bấy hoặc là mai phục sao? đương nhiên sợ hãi, cho nên ta toàn bộ hành trình đều duy trì cảnh giác cùng kiên nhẫn, lựa chọn thận trọng từng bước sách lược, luật lẽ thẳng khí hùng đáp Mắt lộ giáo sĩ đúng là nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể ở trong lòng truy vấn thận trọng từng bước. Chỉ là chỉ dùng 10 phút đồng hồ, liền giải quyết thường thường cần vài giờ mới có thể giải quyết vụ án sao? Hắn từ khi thăng nhiệm giáo sĩ đến nay, cẩn trọng 7, 8 năm, tương tự loại án này xử lý qua gần trăm khởi, tự nhận là đối với loại án này vẫn có một ít kinh nghiệm cùng hiểu. Như loại này bản án bình thường bình thường quy trình là trước phong tỏa hiện trường, lại sơ tán đám người xung quanh, cái này liền cần tốn hao không ít thời gian. Sau đó lại một gian một gian lục soát cả tòa nhà nhỏ, xác nhận mỗi một tên người bị hại tình trạng, nếu có không đúng, còn muốn tiến hành giam cầm khống chế. Cái này lại cần hao phí đại lượng thời gian. Cuối cùng mới là khóa chặt cụ thể xảy ra vấn đề địa điểm, sau đó đem bản án giao lại cho thẩm phán đỉnh nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý, bình thường là thánh nhân đỉnh bên kia quản được nhiều, thỉnh thoảng sẽ có thánh quyến đỉnh người tới đón. Dù sao cùng chủ yếu chức trách là đối phó ma vật thánh tài đỉnh không có gì quan hệ, đây cũng là mặt lộ giáo sĩ lần thứ nhất gặp phải thánh tài đỉnh người nhúng tay loại này vụ án. Kết quả căn bản không ấn tiêu chuẩn quy trình tới. Bộ kia tiêu chuẩn mặc dù xem ra rất chậm rất vô hiệu suất, còn lộ ra rất túng rất không hợp lý nhưng chỉ có thật sự lý chuyến đi này mới hiểu được những cái kia nhìn như kỳ quái chi tiết, thường thường đều là dùng máu tươi cùng sinh mệnh tổng kết ra những cái kia âm hiểm xảo trá, tàn nhẫn ngoan độc phạm pháp phân tử, lại thế nào để phòng đều không quá phận. mắt lỗ là một kinh nghiệm phong phú trị an giáo sĩ đến nay đều nhớ rõ, tự mình vẫn là người mới thời điểm, cũng là bởi vì một lần hành động bên trong sơ sót, không có chú ý tới một người bị hại không thích hợp, kết quả đối diện đột nhiên bạo khởi đả thương người. nếu không phải thánh nhân đình chi viện kịp thời đổi tới, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. cũng từng nghe nói một đội người tay tiến đến điều tra một chỗ không đúng khoang ngầm. Kết quả bởi vì dẫn đội giáo sĩ lập công suất ruột, tại không có thẩm phán đình chi viện tình huống dưới, mang theo cảnh sát bình thường liền đi vào đằng sau đợi đến viện quân đến thời điểm hết thể đều mượn. Tóm lại, mặc dù lần này vụ án hẳn là được đến giải quyết thích đáng, nhưng nếu như ngài về sau gặp lại loại tình huống này, tốt nhất vẫn là chờ chúng ta tới lại tiến hành xử lý, cũng tốt nhất là dựa theo tiêu chuẩn quy trình đến xử lý. Mặt lộ giáo sĩ lời nói thâm thiế khuyên một câu. Mặc dù lộ trong mắt hắn là một lô mãng lăng đầu thành, thế nhưng một mình đặc biệt màu xám chế phục cùng bên hông cái kia thanh làm công tinh xảo gương chỉ huy đều thuyết minh đây là vị thâm thụ thánh tài đỉnh coi trọng tiên tài thiếu niên. Mắt Lộ từ đáy lòng hy vọng giống như vậy thiên tài thiếu niên có thể ở đại khai thác rộng như vậy rộng trên võ đài đi hiện ra thiên phú của hắn, mà không phải chết hiểu ở phạm pháp phần tử âm như quỷ kế bên trong. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ nhớ." Luật cũng rất nghiêm túc đáp. Hắn có thể cảm nhận được đối phương thiện ý, tuy nói không quá tán đồng đối phương lý niệm. Nếu như mình động tác chầm nửa điểm, trong lầu bao quát tỷ tỷ kia bốn tên thuộc hạ ở bên trong cái khắc ngộ hại giả sẽ tao ngộ cái gì, coi như khó mà nói. Quản gia mạch suy nghĩ cùng tiêu chuẩn quy trình tồn tại khác nhau, nhưng không thể nói đúng sai, khác biệt năng lực, khác biệt lựa chọn mà thôi hai người tiếp lấy lại câu được câu không trò chuyện hai câu liền trông thấy cùng đi vị mục sư kia từ trong phòng kế đi ra tháo xuống trên mặt khẩu trang nói trải qua sơ bộ kiểm tra thi thể người chết bởi vì trái tim đột nhiên ngừng mà chết trước khi chết gặp tương đương đáng sợ tinh thần đau đớn nhưng thân thể nhưng lại chưa bảy biện ra rễ rủa dấu hiệu trừ hai mắt bên ngoài không có gặp cái khác bị thương ngoài ra ta nghĩ đây rất rõ ràng luật hơi nhớ lại một chút nhớ ký tại quản gia bản chép tay bên trên nhìn thấy qua tương tự liền truy vấn cái này tựa như là đau khổ thể hệ mạnh què chị an giáo sĩ mặt lộ hô trợ đáp đúng vậy Sú danh chiêu chứ thống khổ nhìn chăm chú thông qua một loại đặc biệt nhìn chăm chú đến ảnh hưởng người bị hại hệ thần kinh, để bọn hắn tại không cách nào dễ ruột nhưng lại bảo trì thành tỉnh tình huống dưới, tiếp nhận cực hạn đau đớn cho đến trái tim rung đập. Người mục sư kia cũng nhẹ gật đầu, nói bổ sung: "Nhưng loại năng lực này thi triển khó khăn, cũng chỉ có có nhất định cấp độ đau khổ hệ tội phạm mới có thể nắm giữ." Nói, hắn đột nhiên quay đầu nhìn xem luật Dực, hỏi: "Sử hình giả các hạ, ngay khi tiến vào nơi này lúc, có hay không phát giác được có cô ánh mắt đang ngó chừng ngươi?" Luyến vội vàng nhẹ gật đầu, "Mà lại không chỉ một cổ mà là mấy cổ. Người mục sư kia ngẩn người, lại hỏi: "Sau đó thì sao? Ngài không có cảm giác đến cái gì dị dạo. dạng?" Lực núi bay lại giang tay ra, đắp có chút tê cả da đầu, cảm thấy khó chịu. "A cái này." Mục sư cùng giáo sĩ đồng thời liếc nhau một cái, đều ở đây đối phương trên mặt nhìn thấy khó có thể tin thần sắc thống khổ nhìn chăm chú không chỉ có dị thường áp động, còn đặc biệt tâm hiểm, một khi chúng chiều, tại mất đi thân thể khống chế tình huống dưới còn muốn chịu đựng trên tinh thần kịch liệt đau nhức, để người rất khó thi triển phản chế. Nhưng loại năng lực này cũng không phải vẫn năng, đồng thời còn cần tiếp nhận tương đối lớn phong hiểm chân chính ảnh hưởng người khác thần kinh cũng không phải là ánh mắt mà là dọc theo đi linh cảm cùng linh lực điều này cũng là mang ý nghĩa bọn hắn cần đem linh cảm kéo dài đến người bị hại trong cơ thể tái dẫn đạo lấy linh lực xâm nhập đến tạo thành phá hư nếu như đối cao vị cường giả thi triển chiêu này đừng nói để người khác thống khổ làm không tốt tự mình chết như thế nào cũng không biết cho nên loại năng lực này thường thường bị dùng để ức hiếp nhỏ yếu nhất là không có gì linh cảm cùng linh lực người bình thường cũng liền lộ ra phá lệ ác độc người mục sư kia sửng sốt một lúc sau vội vàng ý thức được cái gì cầm lên đèn pin liền muốn lắc lốt con mắt mắt lồ giáo sĩ cũng ở đây bên cạnh hỗ trợ ấn xuống lôi bà bay làm hại hắn bị sáng rõ một trận nhẫn hoa thế mà thật không có việc gì người mục sư kia mặt mũi tràn đầy không hiểu để tay xuống đèn tin lại cùng nói xin lỗi cũng không phải là mạo phạm chỉ là lo lắng ngài trạng thái tinh thần các ngươi mục sư cứ như vậy ưa thích lắc người mắt sao luận một bên bút mắt một bên dợ khóc dở cười mà hỏi đây là hữu hiệu, hiệu nhất cũng nhất trừ quan kiểm tra thủ đoạn đối phương giải thích một câu vừa lúc lúc này bên ngoài lại truyền tới một trận tiếng bước chân tiếp lấy đã nhìn thấy một mang theo mang tính tiêu chí nón tam giác cùng phim hoạt hình hồ ly mặt nạ thánh nhân tọa sơn xuất hiện ở trước cửa Ừm, luật các hạ. Người kia vừa nhìn thấy luật, đầu tiên là nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, sau đó xích lại gần tới, cùng luật giật nắm tay. Ngươi là lần trước ở tàu điện ngầm cùng gặp vị kia. Luật phân biệt không ra bọn này ưa thích mang theo mặt nạ làm việc ra hỏa, chỉ có thể hỏi dò. Đúng vậy, nghĩ không ra ở đây lại gặp mặt, có thể xin ngươi phối hợp chúng ta lưu một phần ghi chép sao? Vị kia thợ săn đưa ra rất hợp lý mong muốn, tiếp lấy liền để một thủ hạ mang theo luật đi căn phòng cách vách làm cái lục, mình thì mang theo một tên khác thủ hạ tiến vào kia gian phòng. Sau đó rất nhanh lại ra tới, cho ra cùng ngục sư giống nhau phán đoán đúng là thống khổ nhìn chăm chú không có gì bất ngờ xảy ra chính là chúng ta gần nhất đang truy tra tên kia đến từ phi pháp liên hợp thần hy ẩn sĩ hội thành viên nòng cốt danh hiệu nguyên thống am hiệu nhất chính là cái này ác độc manh khỏe. cái này cũng cùng các ngươi trước đó để ta điều tra vận vẹo có quan hệ sao mặt lộ giáo sĩ truy vấn hắn làm tuyến đầu tiên trị an giáo sĩ nhiều khi đều phải giúp trợ cùng phối hợp thánh nhân đình hành động đối các loại bản án cũng có chút hiểu rõ cùng cảm kích quyền cùng vị này mặt hồ ly thợ săn cũng là hợp tác qua rất nhiều lần lao cộng tác đúng vậy chúng ta thánh nhân đình bên kia lần lượt tiếp vào qua bốn phong nạp danh cử báo tín trải qua một phen điều tra về sau vắt được thần hi ẩn sĩ hội một tên khác cán bộ, sau đó phát hiện bọn hắn gần nhất tại tích cực tiếp xúc cắm kỵ hệ thống vặn vèo chi thức. Thợ săn nói, lại thấp giọng, nói bổ sung, căn cứ chúng ta tiến một bước điều tra, trước đó thánh tài đỉnh bên kia bị bọn hắn hung hăng chơi một vố, mặt mũi mất hết, đến mức cũng không nguyện ý công khai việc này. chương 88, 87, thế mà không cần ta hỗ trợ. chương 88, 87, thế mà không cần ta hỗ trợ. bắt quay một câu về sau, mặt hồ ly thợ săn lại khôi phục bình thường ngấp lượng, sau đó chỉ chỉ vừa rồi rời đi phương hướng, tiếp tục nói một hồi làm xong ghi chép, để lại kia tiểu tử rời đi đi, đừng để hắn lại tham dự kế tục. Nếu là đã xảy ra chuyện gì, chúng ta coi như phiền phức. từng hắn rất đặc biệt sao? Bên cạnh mục sư tò mò hỏi, cũng không phải bình thường đặc biệt. Ngươi đoán đoán hắn từ một cái bình thường tốt nghiệp đại học sinh trở thành thánh quyến đỉnh sử hình giả, tốn bao nhiêu thời gian? Mặt hồ ly thợ săn nói, dựng lên một ngón tay, xem như làm cái nhắc nhở. Một năm, một tháng, rất thần kỳ a. Lão đại của chúng ta cũng cảm thấy rất thần kỳ, còn rất tức giận. Các ngươi nghe nói qua thánh tài đỉnh bên kia có cái không người không quỷ đại nhân vật a? ngay tại trước mấy ngày, giáo đoàn cao tầng tụ hội bên trên, vị đại nhân vật kia sẽ dùng tiểu tử này vì manh lưới, đoạt đi nhiều nhất một phần nhân tài bồi dưỡng dự toán, khoản tiền kia vốn phải là cho chúng ta đến làm thay đổi kiến thiết. cái này, chúng ta không tốt lắm nghị luận những sự tình này a. đương nhiên, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, các ngươi thuận miệng nghe một chút là tốt rồi. cái này thiên phú kinh người, khó trách hắn làm việc sẽ hơi có vẻ lô mãng. ai, hy vọng hắn có thể nghe vào khuyến cáo của ta đi. cũng khó trách hắn có thể không nhìn thống khổ nhìn chăm chú nhẹ nhõm phá đi nơi này ngụy quỷ, thánh tài đình bên kia đối dạng này người trẻ tuổi, tất nhiên là cường địa bồi dưỡng yêu mến có thừa. dù sao ta nhìn dạng này người trẻ tuổi, sẽ luôn để cho ta cảm thấy người với người trên lệnh thật sự là so chó còn lớn hơn. ha ha, thứ đáng chết thời đại. ba người nói chuyện phía một phen về sau, lại riêng phần mình lắc đầu, sau đó liền tiếp theo công việc lưu đủ lên, bắt đầu tiến thêm một bước xâm nhập điều tra. nơi này nghi quỹ mặc dù bị phá hư, nhưng thủ phạm đứng sau còn không có bắt đến, đây mới thực sự là cần tốn thời gian tốn tinh lực bộ phận. mặt hồ ly thợ săn đem gian phòng kia tỉ mỉ tìm tới một lần về sau, không khỏi đưa ra một cái nghi vấn. ta ở trên trước khi đến, hỏi thăm qua mấy cái vừa mới ở đây hôn mê người. Bọn hắn tất cả đều biểu thị mình làm một cái to lớn mộng đẹp, cũng không nguyện ý đã tỉnh. Bên cạnh hắn thuộc hạ hầu nghi hỏi: "Từng, cái này không thích hợp a?" Theo ta được biết, thống khổ nhìn chăm chú trừ nhằm vào đơn nhất cá thể bên ngoài, xác thực có thể đối phụ cận người khác sinh ra ảnh hưởng, để người lâm vào một loại hôn mê thêm đau đầu trạng thái, cho nên mới là đặc biệt nguy hiểm ác độc năng lực, tại sao có thể làm mộng đẹp? Một bên mặt lộ giáo sĩ nghĩ nghĩ, thử phỏng đoán nói: "Chẳng lẽ hiện trường không chỉ một tên lưu manh, hoặc là không chỉ một bộ nghi quỹ?" Mặt Hồ Ly thợ săn lại lắc đầu, nói cái nhìn của mình: "Ta lại cảm thấy, còn có có thể là vận mẹo hệ lực lượng." Cái kia danh hiệu Huyễn thống gia hỏa, khả năng đã tính thực chất tiến vào bộ kia cực kỳ nguy hiểm thể hệ. Tổng lại, tất cả mọi người cẩn thận một chút đi, đồng thời tốt nhất là tranh thủ thời gian. Một khi bị hắn chân chính nắm giữ vặn vẹo lực lượng, vậy hắn thẳng đến đột nhiên đột tử trước đó sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mà tại luật bên này, đơn giản trả lời mấy vấn đề về sau, phụ trách ghi chép tên kia thợ săn liền ra hiệu hắn có thể rời đi. Lướt lại chủ động hỏi, không cần cái gì ta giúp một tay sao? Hắn thật là có điểm không muốn đi. Một mặt là bởi vì nơi này dù sao cũng là tỷ tỷ về sau chỗ làm việc, tự nhiên được nhiều thêm chú ý, bảo đảm an toàn một phương diện khác thì là bởi vì tự mình chuyến này cái gì đều chưa mỏ lấy cũng liền phá hư nghi quỹ thời điểm thu được hai khối kỹ năng mạnh bỡ, còn giữ lại ngay cả một điểm điên cuồng giá trị đều chưa cho nên hắn có tâm theo vào việc này nhìn xem là ở đâu ra lớn mật của đồ lại dám phá hư tỷ tỷ của ta công tác hoàn cảnh đáng tiếc đối diện thợ săn khoát tay áo biểu thị ra xin miễn ngươi hẳn là rõ ràng loại sự tình này là do chúng ta thành nhân đỉnh phụ trách nhưng luật sư vẫn còn có chút không cam lòng nói ta đây đương nhiên biết nhưng là ngươi nhìn phía trước ta cũng nói tỷ tỷ của ta ở đây công tác ta rất để ý an toàn của nàng cho nên ta ít nhất phải biết rõ ràng đến tận cùng là người nào muốn đột nhiên sát hại một thủ nạn nhân, đây cũng không phải là hai ba câu nói có thể nói rõ. Khả năng người bị hại cùng hung thủ có lợi ích liên quan, cũng có thể là là người bị hại trong tay có hung thủ muốn đồ vật, thậm chí chính là đơn thuần ngẫu nhiên đả thương người. Ngươi hẳn phải biết, những cái kia phạm pháp phần tử vốn chính là thiên điên, chuyện gì cũng làm được đi ra. Đối phương lần giải thích này, để luật trong lúc nhất thời cũng khó có thể phản bác, đành phải đổi cái vấn đề. Vậy ta có thể nghe nóng một món cùng vụ án này không liên quan sự tình sao? Chỉ là có liên quan đến ngươi nhóm thánh nhân đình bên kia. Mời nói luật cái này liền đưa ra một cái ở trong lòng khốn nhiễu một lúc lâu vấn đề các ngươi bình thường khẳng định nhận qua rất nhiều nặc danh cử báo tin a bình thường là xử lý như thế nào vị này thợ săn mặc dù không rõ ràng luật vì sao lại hỏi cái này nhưng vẫn là cho ra tiêu chuẩn đáp án sẽ nhìn nhưng sẽ không mỗi một phong đều xử lý có chút sẽ không xem có chút sẽ giao lại cho nơi đó đồn cảnh sát thì ra là thế ta còn tưởng rằng mỗi phong đều sẽ nghiêm túc đối đãi đáp án này để luật trong lòng một trận thất vọng làm không tốt tự mình viết những cái kia thư nặc danh chính là bị không để ý tới cùng chuyện giao một loại kia. Tên tia thợ săn thì giống như cười mà không phải cười giải thích nói. Ngươi chỉ sợ không tưởng tượng nổi chúng ta mỗi ngày sẽ thu được bao nhiêu thư đặt danh, trong đó lại có bao nhiêu là không có chút ý nghĩa nào. Thì như nói, tỷ như vô sinh trưởng phu phát hiện thê tử đống nhiên mang thai, liền báo cáo sát vách 90 tuổi hàng xóm cũ. Hoặc là học sinh thành tích cuộc thi không tốt, liền báo cáo lao sư dạy đều là cấm kỵ tri thức, thậm chí còn có tác giả tác phẩm đang viết sáng tác không nội nữa, liền báo cáo độc giả không cho hắn khen thưởng. Nếu như ngươi muốn nghe cái này, vậy ta ba ngày ba đêm đều nói không hết. Đương nhiên, nếu như là chân chính có giá trị thư đặt danh, chúng ta đều sẽ nghiêm túc đối đãi. Lục nghe thấy lời này, cũng yên lòng, tự mình gửi đi ra thư nặc danh, thế nhưng là viết rất nghiêm túc, tiền căn hậu quả thời gian điểm những ngày đều có, cũng không phải lãng phí công cộng tài nguyên. Đã đối phương nói sẽ nghiêm túc đối đãi loại này có giá trị thư nặc danh, vậy đã nói rõ thư nặc danh vẫn là tự mình trưởng trị tại ác hữu lực vũ khí, tự mình trước đó viết kia mấy phong cũng là có ý nghĩa. Chỉ bất quá thánh nhân đình pha án, cũng sẽ không công kỳ ra tới, cuối cùng khiến người ta cảm thấy ít một chút cảm giác thành tiệu. Hy vọng tự mình báo cáo những tên kia, đều có thể bị đem ra công lý đi. Lục nói thầm trong lòng đã chuyện còn lại không cần tự mình đúng tay, Lục liền rời đi lầu nhỏ lại vượt qua đường ranh giới. Sau đó đã nhìn thấy tỷ tỷ chạy chậm đến đánh tới, dùng sức ôm lấy từ mình, ngẩng lên tràn ngập lo lắng khuôn mặt nhỏ, ân cần hỏi han. Tiểu lục, ngươi không sao chứ? Không có việc gì không có việc gì, đều là tiểu tình cảnh. Đúng, thủ hạ ngươi biên tập không có sao chứ? Ừm, bọn hắn cũng không có việc gì. Ngay tại bên cạnh trong quán cà phê thảo luận vừa mới làm ngộng. Yvysaen nói nói, trên mặt thế mà lộ ra một vòng thần sắc hâm mộ. Nói đến, vừa mới tại trong lầu ngủ người, giống như mỗi người đều ngộng thấy rất tốt đẹp đồ vật, tươi đẹp đến đâu cũng cuối cùng chỉ là hỏng ngộng. Sau khi tỉnh lại vẫn là phải đối mặt tàn nhẫn hiện thực à luật không giải thích được cảm khái một câu hoàn toàn không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này dù sao không ai xảy ra chuyện không ai nổi điên là tốt rồi hắn lại tiếp lấy đổi giọng hỏi cái kia tỷ tỷ ngươi buổi chiều không có chuyện nếu không chúng ta về nhà trước cái này thật có lỗi nha tiểu luật kỳ thứ nhất cũng nhanh đoạn bản thảo tỷ tỷ thực tế đi không được không có việc gì không có việc gì tỷ tỷ ngươi trước mau lên ta mua chút nguyên liệu nấu ăn về nhà sẽ làm tốt cơm tối chờ ngươi trở về ừm thích nhất tiểu luật làm cơm y vậy giả nói câu nói này thời điểm màu xanh biết mắt to liếc về nơi khác cũng không dám cùng luật với mặt, có vẻ hơi chuẩn dạng. chờ luật rời đi mười mấy phút qua đi, tại chuyện xảy ra lầu nhỏ khác một bên trên đường phố, một thương hoạn chính một bên chống nạng trượng chậm rãi đi tới, một bên thỉnh thoảng ngắm một chút lầu nhỏ ba tầng. hắn ăn mặc giống như là một phổ thông công nhân, mắt phải bên trên được băng gạc, phía trên bị diện ra một mảnh vết máu màu đỏ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, đi trên đường đều có chút lung la lung lay, tựa hồ vừa mới tao ngộ tai nạn lao động, mới từ trong bệnh viện đi tới. Có chút hảo tâm người đi đường gặp hắn bên người ngay cả người trợ giúp đều không, thuận tiện tâm tới hỏi thăm phải chẳng cần hỗ trợ, lại đều bị hắn lê phép cự tuyệt, biểu thị cần nhờ tự mình về nhà đợi đến vây quanh kia tòa tiểu lâu chuyện nửa vòng về sau. Hắn từ từ ngật vào một đầu yên lặng không người hẻm nhỏ, sau đó đem nhàn rỗi cái tay kia đưa vào trong túi quần áo, từ đó xuất ra một thanh bằng bạc dao ăn. Lưỡi dao cùng trên chuôi dao điêu khắp từng vòng từng vòng tinh xảo hoa mỹ đồ án, cùng hắn bộ kia công nhân bình thường bề ngoài không thế nào tương xứng. Hắn cầm dao ăn, tại tự mình chống nặng trượng trên mu bàn tay dùng sức phổi đi một chút, cắt một đầu lỗ hồng, lại dùng lưỡi dao lau lau tuôn ra màu tươi. Giao An bên trên hoa văn lập tức bày biện ra từng vòng từng vòng quỷ dị màu đỏ sậm đồ án trở nên giống như là một thanh không rõ hung khí. Kế hoạch của chúng ta xuất hiện biến cố, ta căn cứ xem bói kết luận giết chết công tượng, nhưng cũng dẫn tới chó săn ánh mắt. Thừa dịp bọn hắn còn không có chú ý tới ta, ta nhất định phải nhanh bỏ chạy ngoài thành. Nhưng so với cái này, ta vừa rồi chỗ nhìn thấy đồ vật mới chính thức để ta thấp phẩm lo âu, cũng vì thế bỏ ra một con mắt đại giới. Kia là một cái ta khó mà hướng ngươi miêu tả tồn tại, càng là không tưởng tượng ra được bất luận cái gì từ ngự trau chuốt có thể tiến hành hình dung. Tóm lại, gặp mặt rồi nói sau, thay ta an bài tốt chỗ ở, đồ ăn. Rượu, còn có nữ nhân độc nhãn công nhân thấp giọng thì thầm một phen, giống như là đang cùng người nào nhắn lại đó lấy. hắn đem dao ăn thu hồi trong ngực, lại đi ra khỏi đầu này hẻm nhỏ, ngồi lên đường qua tàu điện, hướng ngoài thành tiến đến. Quá trình bên trong, hắn nhiều lần điều chỉnh thay đổi lộ tuyến, thử qua nhiều loại phương tiện giao thông, hao phí sau mấy tiếng, rốt cục đi tới ngoại ô một mảnh xa hoa ngoài trang viên. Tâm tình của hắn đột nhiên trở nên mười phần bung lỏng, trong miệng bắt đầu hừ phát hài lòng tiểu điệu. đã đến nơi này còn không có bị người đổi kịp, vậy đã nói rõ ta thành công từ chó săn dưới mí mắt trốn, ha ha thành nhân thợ săn, không gì hơn cái này. Hắn vừa nói, một bên bước vào trang viên đại môn. Sau đó đông nhiên cảm giác được trên thân truyền đến đau đớn một hồi. Bên hai lập tức vang lên liên tiếp tiếng súng, để trên người hắn nở rộ mở từng đóa từng đóa huyết hoa. Trước mắt ánh mắt lập tức xuất hiện liên tiếp vạn bệu biến hóa. Nguyên bản để mà ẩn thân xa hoa trang viên, dần dần biến thành một tòa tháp canh săn sát, để phòng sâu nghiêm quân doanh. Bên người càng là đã vây đầy tay cầm tiểu mới súng trường thập tự quân. Ta, ta con mẹ nó làm sao lại chạy đến thánh tài đỉnh trên địa bàn đến rồi. Trước viết hai chương, tối nay khả năng còn có một chương a, chương 89, 88. Gia hỏa này nhất định là điên rồi. Chương 89, 88. Gia hỏa này nhất định là điên rồi. Hoa. khu cụ, Công nhân hoặc là phải gọi huấn thống tử trong miệng đột nhiên phun ra một khẩu máu đen, thân hình có chút lung lay sắp đổ. Trên người hắn bị đánh ra 10 cái huyết động, giống như là cái sảng, nhưng bằng mượn đau khổ thể hệ đặc tính, cũng không có chảy ra bao nhiêu máu, cũng còn có thể miễn cưỡng đứng đầu góc càng là tại cao tốc vận chuyển, nháy mắt liền suy nghĩ ra đối sách. Mặc dù không biết mình vì sao lại không giải thích được sông vào quân sự căn khu nhưng dưới mắt cũng chưa chắc không thể trốn ra ngoài. Không, là nhất định phải chạy đi nhất định phải đem trước đó nhìn thấy nói cho liên hợp bên trong đồng bạn kia liền thừa dịp nơi này cường giả còn không có tới phát động thống khổ nhìn chăm chú chế phục ở trước mặt bọn này binh lính bình thường vì chính mình tranh thủ đến một chút hy vọng sống huyện thống quanh năm cùng giáo đoàn đấu trí đấu dụng kinh nghiệm để hắn thật nhanh suy nghĩ ra đối sách đồng thời dùng kiện toàn con kia con mắt khóa được đối diện một thập tự quân dung mạo thanh sắc tuổi không lừa lắm sắc mặt trắng bệnh can đảm không được hốc mắt đen nhánh tinh thần không tốt thậm chí cũng không dám dơ thương nhắm ngay tự mình chỉ có thể khúm núm nút ở một bên đây chính là thống khổ nhìn chăm chú tốt nhất mục tiêu có thể tốc độ nhanh nhất có hiệu lực đồng thời tốc độ nhanh nhất lan đến gần người xung quanh thế là huyễn thống lúc này điều động khởi trong cơ thể linh lực mượn nữa trợ trên người mình thương thế tạo thành đau đớn, đem thống khổ nhìn chăm chú hiệu quả thôi động đến cực hạn còn xuất lại độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm tên hướng kia khúm núm thập tự quân linh cảm đổ xuống mà ra khóa chặt lại cái này quả quả hở mềm cảm thụ đau lớn á haa huyễn thống bỗng nhiên phát ra một trận không hiểu tiếng kêu thảm thiết lực lượng nháy mắt mất không chế rốt cuộc không có cách nào đứng Phù phù một chút ngã trên mặt đất, ra sức dãy dùi lấy. Lúc trước bị cưỡng ép đè nén thương thế cũng ngưng chế không nổi, trên thân đột nhiên phun ra mấy đạo huyết tiễn, viên đia độc nhãn bên trong cũng ở đây không ngừng tuôn ra huyết lệ. A, ách, a, làm sao lại như vậy? Thế nào lại là ngũ dai? Tại huyễn thống một mảnh đỏ tươi trong tầm mắt, lúc trước tìm đúng tuyệt hảo mục tiêu, đung nhiên từ khốn đúng thiếu niên biến thành một cái khuôn mặt kiên nghị, bằng khoát eo tròn chẳng hán, mặc trên người thánh tài đỉnh kỵ sĩ trưởng quân phục đó căn bản không phải cái gì tuyệt hảo mục tiêu, mà là tọa chấn nơi này cao vị cường giả. Đem thống khổ nhìn chăm chú loại này chủ yếu một cái ước hiệp nhỏ yếu kỹ năng dùng tại cao vị cường giả trên thân, còn dùng linh cảm đi khóa chặt người khác, ít nhiều có chút tự dứt lấy nhục hương vị. Huyễn thống hoàn toàn không hiểu rõ, tự mình tại sao sẽ ở loại thời khắc mấu chốt này hóa mắt. Nhưng hắn đã không có càng nhiều thời gian đi suy nghĩ, trên thân vết thương đạn bắn lại thêm năng lực phản vệ, để hắn ly tính tại cực hạn đau khổ bên trong như dưới ánh mặt trời bông tuyết, tại cấp tốc tiêu tán hòa tan, rất nhanh liền đánh mất năng lực suy tính, lâm vào trọng độ điên cuồng. Rất nhanh, hắn thân thể bắt đầu vằn vẹo biến hóa. Trên phía không thể nhận dạng họa phong phát triển, trên thân từng đạo vết thương đạn bắn chỗ cũng bắt đầu toát ra từng cây mầm thịt cùng xúc tu, bắt đầu run rẩy cùng lúc đích. Hắn đã ngay cả thống khổ là cái gì cảm giác đều không thể lý giải, trong miệng kêu thảm biến thành một phen ý nghĩa không rõ thì thầm. Ta nhìn thấy, ta nhìn thấy, ta thật nhìn thấy. Lấy phủ quyết chi danh, vị kia không hiểu thấu thành quả hồng mềm kỵ sĩ trưởng phát ra một tiếng hô to, hai loại phủ quyết lực lượng đập vào hệ thống trên thân, đem hắn năng lực hành động cùng phong thích tinh thần ô nhiễm năng lực tạm thời phủ quyết rơi. 18 cu 4 tầng, mau chóng. Kỵ sĩ trưởng lời ít mà ý nhiều ra lệnh, Hắn không có mạo hiểm trực tiếp giết chết huyễn thống gia hỏa này đã mất khống chế, như vậy liền y theo lệ cũ, khai thác ổn thỏa nhất xử trí, ném vào phía sau đi đó lấy, hắn lại đối bên người những thập tự quân kia hỏi. Một thập tự quân giang tay ra, rất là buồn bực đáp. "Tay, thật có lỗi trưởng quan, chúng ta cũng không biết tình huống cụ thể, dù sao đã nhìn thấy gia hỏa này nhảy nhảy nhót nhót hướng bên này chạy tới, giống như là ra ngoài dạo chơi ngoại thành đồng dạng, cảnh cáo hai lần không có kết quả về sau, các huynh đệ liền nổ súng." Bên cạnh một người khác cũng là một mặt mộc mặc, hỗ trợ nói bổ sung. "Đúng vậy a, gia hỏa này cũng đã điên rồi đi." nhưng hắn lại là làm sao một đường chạy đến như thế chỗ thật xa đến rồi. Kỵ sĩ trưởng nhẹ gật đầu, tiếc mặc như kim nói. Sau đó phất phất tay, ra hiệu việc này chấm dứt. Chưa quá đem cái này có khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng, càng sẽ không nghĩ đến cái này không hiểu thấu chạy tới chịu chết ra hỏa, sẽ là thánh nhân đỉnh bên kia ngay tại lùng bắt trọng phạm. Luật vừa đem tối nay cơm tối làm tốt, chỉ nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa, mở cửa xem xét, là biêu cục đưa tới bao quả gửi kiện người là quân nhu giáo sĩ ẩn dật hiệu. Trước đó hắn nói với luật thời gian là trong vòng 3 ngày, kết quả không nghĩ tới là bảo thủ thuyết pháp nhanh như vậy liền đem đồ vật đưa tới đã bị về dạ en còn chưa có trở lại, lướt liền tranh thủ thời gian mở dương nhìn một chút đặt mua ba kiện vật liệu. Mộng cảnh hoa chất lỏng, bình trang suy nghĩ, trí thức tiến trùng đều là tinh mật chi thành mới làm cho ra tới đặc sản. Lướt lại dùng linh cảm hơi kiểm tra một phen hàng chất lượng, sau đó nhẹ gật đầu, linh tính sung mãn lại bình tĩnh, chất lượng không tầm thường, thuộc về trung thượng phẩm cấp hàng tốt. Lại cân nhắc đến cái này giao hàng thời gian, để hắn không khỏi có chút bội phục vị này nhìn xem không thế nào thu hút quân nhu giáo sĩ, thật đúng là có chút môn đạo cùng thủ đoạn. Quả nhiên có thể lăn lộn đến phòng quân nhu loại địa phương này người đều không thể khinh thường. Bây giờ vật liệu đầy đủ, có thể nghiệm chứng màu trắng kỵ sĩ sửa chữa phương án có hữu hiệu hay không? Nhưng mình trong nhà hiển nhiên không phải phù hợp thí nghiệm tráng chỗ. Luận dự định đi bên ngoài thuê cái tầng hầm một loại nơi trốn. Hắn đều đã sớm xem trọng địa phương, ngay tại tự mình lúc tan việc tàu điện ngầm lối ra phụ cận có một nhà quy mô khá lớn thần bí học câu lạc bộ. Sáng chói chi thành nơi này, xưa nay không thiếu khuyết thần bí cùng siêu phạm tương quan không khí, dân gian càng là có đông đảo kẻ yêu thích, càng là không thiếu hoang dại thần bí học ra cùng siêu phẩm giả. Giáo đoàn cũng không phải là tiếp xúc thần bí cùng siêu phẩm đường tắt duy nhất, còn có rất nhiều mở ra lối riêng con đường tỷ như gia nhập hợp pháp dân gian nghiên cứu học phái cùng liên hợp, hoặc là đi lẫn lộn tốt câu lạc bộ, hoặc là đi tìm cái khác siêu phạm giả tay nắm tay dạy bảo. Cũng không biết sáng chói giáo đoàn là từ cái dạng gì cân nhắc, đối với lần này lựa chọn không ủng hộ không cấm thái độ, chỉ cần không đi đón sở cấm kỵ hệ thống là được, cho phép người khác bằng bản sự tự mình đi mài nhắn pháp con đường. Cái này tự nhiên sẽ sinh sôi ra một chút phạm pháp phân tử, nhưng cũng hiện ra càng nhiều dân gian cao thủ, có chút sẽ còn bị giáo đoàn nạp làm chính mình dùng. Theo luật biết, thánh quyến đỉnh bên kia thì có rất nhiều loại này dã lộ chuyển chính thức tuyển thủ. Thánh tài đình liền cơ hồ không có. Đây cũng là quân sự cơ cấu cùng nghiên cứu cơ cấu khác biệt đồng thời hắn cũng không có lý do cảm giác bộ kia bản cờ bên trên quân cờ giống như là loại này dân gian cao thủ. Chương 90, 89. Kiếm tiền kế hoạch. Chương 90, 89. Kiếm tiền kế hoạch. Y vệ giả ẻn hôm nay về nhà đến hơi chậm chút, cũng không lo được cùng Luật nói chuyện phiếm, ôm một đống lớn bài viết vùi đầu dựa bàn, muốn em xế chiều hôm nay bị chậm trễ thời gian bù lại. Luật cũng đúng lúc mượn cơ hội đi ra ngoài, nói là muốn đi thuê ở giữa tầng hầm, phương tiện luyện tập một chút thần bí học ký xảo. Y vệ nghe xong lời này, vội vàng cầm tự mình phim hoạt hình gấu nhỏ túi tiền. Hỏi, kia tiêu luật dụng tiền trên người ngươi có đủ hay không? Muốn hay không tỷ tỷ chi viện ngươi một chút?" Luẫn cười khoát tay háo. "Không cần không cần, ta thu nhập đầy đủ chi tiêu, tỷ tỷ tiền của ngươi liền hảo hảo tồn lấy đi. Vậy được rồi, ta sẽ hảo hảo tích lũy tiền, chờ tiểu luật ngươi về sau muốn kết hôn, liền mua cho ngươi bộ nhà tử." "Đúng dịp, ta cũng muốn tích lũy tiền mua cho tỷ tỷ bộ nhà tử." Khi hi, vậy chúng ta liền so tài một chút xem ai trước tích lũy thật tốt. Hai tỷ đệ trêu ghẹo hai câu, liền riêng phần mình vội vàng chính mình sự tỉnh Luận ra cửa, chạy tới sát vách đầu kia đường phố, đặc biệt tuyển một cái hơi xa hơn mấy bước đường phương hướng. Trên đường vừa vặn đi ngang qua đầu kia cùng vạ lần thứ nhất gặp mặt góc đường, cũng chính là lúc trước tao ngộ ma vật tập kích chỗ kia. Lúc ấy mặc dù bị vạ kịp thời cứu, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có lưu một chút ảnh hưởng, đến mức về sau hắn ở nhà phụ cận hoạt động lúc đều sẽ lơ đãng lách qua nơi đó. Nhưng thời nay đã không giống ngày xưa, ngươi lại từ bên trong chui ra ngoài thử một chút. Luận nhìn qua trước đó cái kia xông tới ma vật cống thoát nước nắp giếng, giống như cười mà không phải cười nói. Rất nhanh, hắn đã tới trước đó xem trọng thần bí học câu lạc bộ trước cửa ngẩng đầu nhìn khối kia thật đặc biệt bảng hiệu không nên hỏi nhiều câu lạc bộ danh tự liền tiêu cái này rõ ràng là lấy từ số không chuẩn tắc nơi này quy mô khá lớn trên mặt đất 3 tầng dưới mặt đất 2 tầng chiếm cứ nguyên một phiến góc đường vị trí lộ ra có chút khí phái cửa chính đối diện chính là luật thường xuyên đề cập sách cũ thị trường cửa sau chết đối diện chính là hắn tan tầm về nhà lúc tòa kia giáo đường một trái một phải đều là náo nhiệt thương nghiệp đường phố và mỹ thực đường phố khu vực có thể nói là cực tốt nơi này kẻ kinh doanh cũng hẳn là cái nhân vật lợi hại luật đẩy cửa ra Đối diện chính là một mảnh trang trí đến vàng son lộng lẫy hoa lệ đại sảnh, trên trần nhà vẽ lấy tinh mỹ hoa văn màu, còn mang theo một ngọn to lớn thủy tinh đèn treo. Dưới chân là xốp màu đỏ thảm, bốn phía trên tường thì treo một gương mặt tranh chân dùng, hẳn là nổi danh câu lạc bộ thành viên. Trong đại sảnh phân tán bố trí ghế sofa cùng bàn trà, một chút quần áo thể diện người ba lượng thành đàn trò chuyện thứ gì, không khí trên có chút giống là xì gà câu lạc bộ một loại cấp cao nơi trốn. Một mang theo đơn phiến kính mắt, ăn mặc giống như là tư nhân quản gia quản lý nhìn thấy luật, liền vội vàng nênh đón, xin hỏi có cái gì ta có thể vì ngài ra sức. Ta cần một cái thích hợp dùng để luyện tập nghi quý gia phòng, tốt nhất là yên tĩnh tầng hầm, nhưng thông gió cùng chiếu sáng mới tốt. Luật đưa ra tự mình mong muốn. Ngài thật là có ánh mắt, chúng ta nơi này không chỉ có ngải cần nơi trốn, còn có thể vì ngài cung cấp rất nhiều nguyên bộ phục vụ. Vì cái gì không ngồi xuống trò chuyện đâu? Vị kinh lý kia cái này liền cho luật giới thiệu một phen giá vị cùng phục vụ, lấy ra một đống để mắt người hoa hôn loạn tổ hợp gói phục vụ lại tiếp tục hướng dẫn hắn mạo sưng cái hội viên đến hưởng thụ ưu đãi. Luận liếc một cái kia giá vị biểu, cấp thấp nhất hội viên mỗi tháng đều muốn giao nộp 5000 thông dụng tệ, mà thuê cái rẻ nhất tầng hầm 1 tháng mới 1000 may mắn những sáo lộ này hắn trên địa cầu thấy cũng nhiều, không phải chân dung dễ bị vòng vào đi. Được rồi không cần nói, mang ta đi nhìn xem cái này hai gian đi. Luận chỉ chỉ dưới mục biểu bên trên rẻ nhất kia một nhóm. Được rồi, xin mời đi theo ta. Quản lý hoàn toàn không có mắt cho coi thường người khác dấu hiệu, nhiệt tình vẫn như cũ không giảm. Cái này liền dẫn luận xuống dưới nhìn một chút, cuối cùng chọn chúng trong đó một gian. Chờ xong xuôi giao nộp đăng ký về sau, quản lý đem một cái chìa khóa cùng một bản sử dụng sổ tay đặt ở luận trong tay, lại mở miệng tiếp tục khuyên. Ta tin tưởng ngài nhiều đến mấy lần về sau, liền sẽ thích chúng ta nơi này không khí cũng nhất định sẽ gia nhập chúng ta. Mặc dù ngài là thánh tài đình người, nhưng chúng ta nơi này có rất nhiều giáo đoàn đều không có con đường cùng tiện lợi. Trên thực tế cũng có khá nhiều giáo đoàn thành viên lựa chọn gia nhập chúng ta. Tốt tốt tốt, ta sẽ cân nhắc. Luật nhận lấy chìa khóa, quay đầu bước đi. Tự mình cũng sẽ không mỗi ngày tới. Tiến vào tầng hầm về sau, luật đóng cửa thật kỹ. Sau đó từ trong ngược xuất ra vật liệu, cùng một bộ vừa mua hộp âm nhạc, lại không vội vã đấu thủ, mà là trước mở ra kia bản an toàn sổ tay. Phía trên chủ yếu là nhấn mạnh các loại an toàn quy phạm, cùng tương quan pháp luật điều khoản. Một khi giày vò sai lầm không chỉ có muốn gánh chịu bồi thường cùng tương quan phí tổn, còn muốn truy cứu pháp luật trách nhiệm. xem ra nơi này cũng là có cao thủ chấn giữ, khả năng tương tự với đệ sĩ Tạ Tiểu thư vị kia mới cố vấn an ninh. Luật nói, bỏ qua kia bản số tay, đi tới thí nghiệm trước sân khấu. mặc dù hắn chọn là rẻ nhất tầng hầm, nhưng điều kiện nhưng không có chút nào kém, diện tích rộng rãi, thông gió tốt đẹp, chiếu sáng vừa đúng, đã có thể chiếu sáng mỗi một góc, cũng sẽ không lộ ra trướng mắt. tương ứng công trình cũng hoàn toàn đủ, có phòng nghỉ, có độc lập phòng tắm, cũng chuẩn bị thí nghiệm đài cùng nguyên bộ nồi nấu quặng, cốc chịu nóng, ống nhỏ giọt những này xử lý vật liệu thường dùng công cụ cũng không thiếu tủ lạnh cùng máy trộn cái này đồ điện. Tiền thuê mặc dù không rẻ, nhưng cũng coi là dùng tại thực chỗ, so với quý hơn những cái kia, cũng chính là thiếu một chút không dùng được nguyên bộ phục vụ cùng cấp cao thiết bị, dù sao Lord xem như thật hài lòng. Hắn cái này liền bắt đầu tại trong đầu nhớ lại kia đoạn cọ đến tri thức, sau đó vào tay thao tác. Trước lấy linh tính mực nước ngâm trí thức tiến trùng, nhóm lửa vân hương, điểm chín cái lửa hướng trong đó nhỏ vào mộng cảnh hoa chất lỏng. Bình Trang suy nghĩ cần trước lấy một bộ đơn giản nghi quý tiến hành hoạt tính hóa, nếu không nó chỉ là một đoàn ngưng kết dạng vô vật, đây là để hộp âm nhạc tự mình diễn tấu chốt yếu quyết cho hộp tâm nhạc thượng hạ phát đầu ngâm qua trí thức tuyến trùng sẽ đối với nó phát ra tiếng vang bảy biện ra ứng kích phản ứng nhất thiết phải lưu ý bọn hắn tại linh tính mực nước bên trong dấu vết lưu lại luật một bên nhớ lại một bên bắt đầu thao tác nghi quỹ trưởng khống kỹ năng tại lúc này phát huy tương đương mấu chốt tác dụng không chỉ có bảo đảm hắn mỗi một bước tinh chuẩn không sai càng làm cho thủ pháp của hắn lộ ra lão luyện thành thạo hoàn toàn không giống như là lần thứ nhất vào tay người mới đại khái hơn một giờ về sau luật đi tới một bước cuối cùng đem cuối cùng mộng cảnh hoa chất lòng nhỏ vào bình trang suy nghĩ lại cùng chứa trí thức tuyến trùng linh tính mực nước hỗn hợp. Nguyên bản tính chất như là sền sệt dạng bông vật bình trang suy nghĩ đã hoàn toàn biến thành thể lỏng, bay biện ra một loại như mộng ảo màu lam, còn có thể trông thấy mấy cây hóng ánh sáng long lanh đường nét ở trong đó chậm rãi chạy xuôi, hội tụ thành từng cái nhỏ bé tinh xảo ký hiệu. Dù cho dứt bỏ bản thân nó công năng, xem như một cái trang trí tính vật trang trí cũng là rất mỹ quan, nhìn rất đẹp đem cái này bình bình trang suy nghĩ để vào đã trải qua mấy đạo trình tự làm việc xử lý hộp âm nhạc bên trong, nó liền biến thành một bộ có thể tự mình phát ra tiếng vang hộp âm nhạc có cùng trời giá lục lạc không sai biệt lắm hiệu quả đem để vào dốc lòng chuyên chú chọn độ nghi quý bên trong trong bình những cái kia tư duy tuyến trùng hóa thành nhỏ bé ký hiệu biến trở về lưu động bắt đầu để nghi quỹ bắt đầu vận chuyển lấy luật đối dốc lòng chuyên chú lý giải đều không cần kế tục khảo nghiệm hắn dám lấy mình người thiết đảm bảo thứ này tuyệt đối hữu hiệu sử dụng hiệu quả cũng sẽ không so nguyên bản kém hơn quá nhiều chân chính so ra kém kia lục lạc địa phương chủ yếu là độ bền dựa theo màu trắng kỵ sĩ tự mình ước định loại này thay thế phương án chỉ có hơn 50 canh giờ sử dụng tuổi thọ chỉ có nguyên bản 1 phần năm. nhưng cái này vừa lúc là luật muốn quá dung bền tự mình còn thế nào kiếm tiền bộ này phương án có thể xưng tinh diệu cái kia màu trắng kỵ sĩ đúng là nhân vật lợi hại quả nhiên là không thể coi thường anh hùng thiên hạ luật cho ra khá cao đánh giá đã xác nhận phương án hữu hiệu tiếp xuống liền có thể nghiêm túc cân nhắc kiếm tiền vấn đề đương nhiên là một tiếp thủ qua giáo dục cao đẳng tiến bộ thanh niên luật chưa từng cân nhắc qua đạo văn người ta thiết kế cầm đi bán cũng không phải trực tiếp cầm cái này hộp âm nhạc ra ngoài bán đó bất quá là kiếm chút đối lý tiền trình hắn nghĩ là có tiền mọi người cùng nhau kiếm lâu dài kiếm vui vẻ kiếm hắn trong lý tưởng kế hoạch là trước liên hệ với màu trắng kỵ sĩ xem hắn có thể hay không lại ưu hóa ưu hóa lại xuống thấp một chút chi phí, sau đó phối hợp tự mình nghi quỹ trưởng khống thử đem dốc lòng chuyên chú bộ này lôi cuốn nghi quỹ cho tiểu hình hóa loại sách tay hòa dốc lòng chuyên chú trước mắt chỉ có thể ở cố định nơi trốn, trải qua sớm bố trí, sau đó tại cố định thời gian bên trong phát huy hiệu quả, luật hy vọng có thể đem những này tệ nạn đều cho hưu hóa rơi, đem chọn độ nghi quỹ chỉnh hợp đến hộp âm nhạc lớn như vậy đồ vật phía trên, tùy thời tùy chỗ, chỉ cần mở ra hộp âm nhạc, liền có thể hưởng thụ nghi quý hiệu quả đồng thời cũng có dễ hao tổn thủ tính. Hiệu quả dùng hết rồi liền phải bổ cái mới đây mới thực sự là có thị trường sức cạnh tranh cường lực sản phẩm là có thể chân chính kiếm nhiều tiền định giá thì tuyển tại một cái có thể trực kích người sử dụng chỗ đau khoảng để người mua nổi đến chưa áp lực dùng rất thư thái ném bắt đầu không đau lòng đồng thời hắn cũng phải hỏi hỏi mình tỉ tỉ còn có để sỉ tạ tiểu thư có hứng thú hay không tốt nhất là khả năng giúp đỡ tự mình giải quyết tài chính sản xuất mở rộng tiêu thụ cùng quản lý vấn đề luật cũng không cho rằng tự mình có thời gian như vậy cùng tinh lực đi xử lý những thứ này cái kia màu đen binh sĩ cùng chiến xa màu đen cũng sẽ cân nhắc tiêu lên. Một mặt là bởi vì bộ này sửa chữa phương án quyền sở hữu đã bị màu Trắng Kỵ Sĩ bán cho hắn, luôn luôn phải mang theo người ta, một phương diện khác thì là sản phẩm của mình đương nhiên là muốn bán cho toàn thế giới, nguồn tiêu thụ càng rộng càng tốt. Nếu như mọi người có thể thuận lợi thành lập được tín nhiệm cùng hợp tác, như vậy kế tục lại đẩy ra càng nhiều những chức năng khác sách tay nghi quý, kiếm càng lớn tiền, sớm ngày thực hiện tại phú tự do. Bất quá đây đều là luật sơ bộ tư tưởng, còn có rất nhiều cần hoàn thiện địa phương, đồng thời còn phải giải quyết bảy ở trước mặt thứ nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Tự mình phải làm sao liên hệ với màu Trắng Kỵ Sĩ, cũng kiếm hắn như bọn. Chương 91, 90 Có hay không hảo hảo cố gắng? Chương 91, 90. Có hay không hảo hảo cố gắng? Tóm lại, luật giá tâm rất lớn, nhưng khoảng cách thay đổi thực tiễn, đường phải đi còn rất dài, còn có rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Cũng may tâm hắn thái rất tốt, không hoảng hốt không nổi, tiến hành theo chất lượng. Luật cái này liền thu thập xong thí nghiệm đài, chuẩn bị về nhà. Vừa về tới đại sảnh, lúc trước tên kia quản lý lại xông tới. Không biết ngài thể nghiệm như thế nào? Luật nhẹ gật đầu, biểu thị cũng không tệ lắm. Nếu như ngài có nhàn hạ, có thể đi chúng ta lầu 2 nhìn xem, nơi đó là chúng ta giao dịch đại sảnh bên trong có rất nhiều ngài không tưởng tượng được con đường cùng cơ hội buôn bán quản lý lại tiếp tục nói lướt nhìn đồng hồ ngược lại là còn sớm liền đi theo quản lý đi lầu hai liếc mắt nhìn nơi này bị bố trí được giống như là lúc đầu hình thái đích chứng khoán nơi giao dịch trung quanh là từng dãy châu ngồi cùng từng khối bố cáo tấm phía trên gián thiếp lấy các loại tin tức có không ít người ở trong đó châu đầu ghé hai xì xào bàn tán hơi có điểm tiếng người huyên náo dáng vẻ ngược lại là so lầu một muốn náo nhiệt nhiều trong đó còn có thể trông thấy mấy tên thánh tài đỉnh áo đen giáo sĩ cùng thánh quyến đỉnh bên kia học giả lẫn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc cái này dân gian thần bí cùng siêu phàm lĩnh vực, không nghĩ tới thị trường lại còn rất lớn. Giáo đoàn cố nhiên vĩ đại, nhưng cũng không thể rời đi dân gian thị trường trợ giúp cùng tầm bù. Mà chúng ta nơi này là cả thành nam khu lớn nhất dân gian thị trường, cũng là toàn bộ sáng chói chi thành lớn nhất nội tỉnh thị trường. Quản lý có chút tự hào cùng luật giới thiệu, lại bắt đầu tận dụng mọi thứ chào hàng. Chúng ta nắm giữ lấy rất nhiều con đường cùng thông tin, tích chứa trong đó lấy vô tận cơ hội buôn bán cùng năng lượng. Nếu như ngài gia nhập chúng ta, mỗi ngày đều sẽ thu được mau lẹ nhất chuẩn xác nhất mẫn cảm nhất tinh tuyển thông tin, trợ giúp ngài nắm chắc tương lai mỗi một lần cơ hội ra hỏa này, mặc dù thuộc tính còn không bằng tỷ tỷ mình, nhưng cũng là thật có thể tán gẫu sẽ thổi. Luật nói thầm trong lòng, ngoài miệng thì đáp. lần sau nhất định để chính ta dạo chơi đi. được rồi, có cần mời theo lúc phân phó ta. chờ quản lý rời đi về sau, luật liền bốn phía đi dạo một vòng, nhìn một chút những cái kia báo cáo trên bảng tin tức, Câu mua, bán ra, đổi thành, thuê, thuê, các loại vừa buồn tin tức, thậm chí ngay cả tìm bạn trăm năm tìm phối ngẫu đều có. thấy luật một trận nhán hoa hôn loạn đại bộ phận hợp pháp vật liệu đều có thể ở phía trên tìm tới. luật cường điệu nhìn một chút tạm rời cung cấp cho mình kia ba loại, so sánh xuống giá cả. Báo giá cùng ra giá rất nhiều rất loạn, phẩm chất cũng cao thấp không đều, luật chỉ có thể đại khái đoán chừng một chút. Án giờ hữu nhất định là kiếm được tiền mình, nhưng cũng chưa hố tự mình, vẫn là rất có thành ý, cân nhắc đến hắn cung hóa tốc độ cùng cung hóa phẩm chất, tiền này sát thực người đó nhà kiếm, luật có thể tiếp nhận, về sau cũng sẽ càng nhiều tìm hắn. Giao dịch đại sảnh nơi này còn giữ lại luật tạm thời không có gì hứng thú, cái này liền rời đi câu lạc bộ, sau đó trên đường tìm cái đồ chơi cửa hàng, đem bộ kia trải qua ra công hộp âm nhạc đóng gói thành lễ vật, phía trên ngược lại một vòng tử sắc băng gấm đây chính là đáp ứng và tiểu kinh hỉ. Còn thuận tay mua cho tỷ tỷ mấy món thả trên bàn tinh xảo tiểu vật trang trí, chuẩn bị đợi nàng tạm chí phát hành về sau làm hạ lễ. Sáng sớm hôm sau, luật đúng giờ đi ra khỏi tàu điện ngầm cửa hàng, cũng không ngoài ý muốn phát hiện về hạ thân ảnh. Nàng mỗi ngày đều là đẹp đẽ như vậy, thân hình đứng được cao thẳng thẳng tắp, ánh nắng sáng sớm đánh vào bắp đùi màu đen tất chân bên trên, làm nổi bật ra sô cô la đồng dạng mê người quan trạch. Nhưng hôm nay về nhìn xem tựa hồ có tâm sự gì, một mực túi thấp đầu, nhìn xem trong tay bưng lấy một bộ hụi, ánh mắt nhưng có chút phiêu hốt rời rạc, không biết đang miên man suy nghĩ thứ gì, cũng không có chú ý đến luật nick tới gần. Nói trở lại, trước kia mấy lần gặp phải vạ thời điểm, nàng tới cũng không có rất sớm, còn có thể nghe thấy nàng vừa hạ tàu điện ngầm lúc ho khan cùng thở gấp, cũng không biết là chừng nào thì bắt đầu, nàng mỗi ngày đều sẽ đến rất sớm, lại không nghe thấy qua nàng ho khan. Luật cũng ở đây trong đầu suy nghĩ lung tung một phen, nick tới gần quá khứ, lên tiếng chào. "Buổi sáng tốt lành vậy ạ?" "A." Vậy ạ, thế mà phát ra một tiếng rất khác thường đáng yêu kiều khiếu, cả người đều nhảy một cái, lại thật nhanh đem hai tay chắp sau lưng, không nghĩ cho luật trông thấy đồ trên tay của nàng, lại hơi có vẻ hốt hoẩn nói. "Chào buổi sáng." sớm nha lột dược, ngươi hôm qua hỏi ta sự kiện kia, nàng vẫn là túi thấp đầu, một đôi mắt đẹp trái phải phiêu hốt, mặc dù tại nói chuyện với lột dược, cũng không dám nhìn thẳng hắn, nhưng lột dược lại không đợi người ta nói xong, liền dựng thẳng lên một ngón tay khoa tay cái suy thủ thế, sau đó bỗng nhiên một chút từ phía sau lưng lấy ra một cái gói ký hậu quả, đưa tới vậy à trước mặt, hắc hắc đây chính là hôm qua cùng ngươi nói tiểu kinh hỉ, hở, cái này, vậy à nhìn xem trước mặt lễ vật, không có vui vẻ không cười, cũng không có tiếp nhận, mà là lộ ra một bộ do dự cùng thần sắc khó khăn, luận trong lòng nhất thời lộ bộ một chút, bị tự tuyệt sao? Ah ha ha, thật có lỗi, ta kỳ thật không có ý gì khác, chỉ là cái kia đơn thuần luật lúng túng giải thích, chống không cái tay kia dùng sức gãi lại ngứa lại nóng ra đầu, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Nhưng mà ạ phản ứng thế mà soi còn muốn lớn hơn, thật nhanh nắm lấy trong tay hắn hộp quà, sau đó lấy ra vác tại sau lưng cái tay kia, trên tay luật để lên một món trước đó còn không nghĩ cho hắn nhìn thấy đồ vật, kia thế mà cũng là một bộ gói kỹ hộp quà, phía trên dùng màu hồng băng gấm buộc lên một cái to lớn nơ con bướm. Tạ ơn, cảm ơn ngươi lễ vật, ta rất ưa thích. Vậy ả vừa mịn âm thanh mảnh thì nói trên mặt thật nhanh tuôn ra một mảnh đỏ ửng, để cả trương gương mặt xinh đẹp càng lộ vẻ kiều diễm đắt. nhưng nàng rõ ràng đều chưa mở ra nhìn qua bên trong là cái gì. luật cũng là sững sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói theo, a cũng tạ ơn ngươi lễ vật. sau đó lại lộ ra một bộ co quắp cười ngây ngô, không biết tiếp xuống nên nói chút gì. mặc dù hắn tự xưng kinh nghiệm yêu đương phong phú, lao bà rất nhiều, nhưng đều bị tồn tại điện thoại di động bên trong, không thể mang tới. kết quả vẫn là a điều chỉnh đến càng nhanh một chút, trên mặt đáng yêu đỏ ửng dần dần chút bỏ, lại lần nữa đổi thành giải quyết việc trung giọng điệu, giải thích nói. Ngươi hôm qua hỏi ta cái kia viễn trình thông tin trang bị, trong nhà của ta vừa vặn có một bộ, nhưng không quá cần dùng đến, trước hết đưa. Mượn ngươi một món đi, có cái này, ngươi liền có thể cùng ta thành lập được viễn trình liên lạc, có việc gấp có thể phương tiện liên lạc, khi nhàn hạ cũng có thể cùng một châu nghiên cứu thảo luận kiếm thuật, không cần lo lắng bị người nghe trộm cùng cái gì. Mặc dù nàng giải thích được rất chân thành, lại không nói rõ ràng tại sao phải đem loại thiết bị này đóng gói thành lễ vật giá vẻ. Luật cũng liền bận bịu theo lấy thoại gốc giả nói đi xuống nói. Ừm, ta trong cái kia, trang là ta gần nhất thành quả nghiên cứu, một món thay thế lên tiếng lục lạc tài liệu thích hợp dùng để dựng cái kia dốc lòng chuyên chú ngươi có rảnh rỗi liền thử một chút đi nếu có vấn đề gì nhớ kỹ cùng ta phản hồi được rồi cảm ơn ngươi hảo ý luật. cũng cảm ơn ngươi hảo ý vậy ạ hai người tụi hồ trở lại thường ngày như thế ở chung không khí lại bắt đầu trò chuyện khởi chuyện làm ăn ai cũng không suy nghĩ nhiều không có hỏi nhiều chỉ có khấy động tại luật trong túi mèo con không ngừng lung lay viên viên đầu có chút dáng vẻ bất đắc dĩ đi vào số 9 tháp cao về sau luật vẫn là trước tiên đem mèo con giao cho vậy ạ tự mình chạy tới bố cáo tấm bên kia đoạt chìa khóa hôm nay ba tầng so với hôm qua thiếu một đêm chỉ treo bún thanh nhưng lại thêm ra một thanh hiếm thấy bốn tầng, cái khác hai tầng cũng không có bị cầm xong, còn lại hai thanh, A ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải bốn tầng, luật nợ nụ cười, việc nhân đức không nhường ai đem ba cùng bốn tầng chìa khóa cầm xuống, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh mấy tên khác còn không có cầm chìa khóa phổ thông chấp hành giả hai tầng các ngươi có muốn không? ê, luật tiền bối ngài xin cứ tự nhiên, luật cũng không khách khí, tháo xuống chìa khóa, đối với người khác ánh mắt khâm phục ánh nhìn quay người rời đi, lưu lại một trận nghị luận, thật không hổ là ghét ác như cửu gia, ta nếu có thể giống hắn lợi hại như vậy cùng tiêu sái liền tốt, không biết luật tiền bối có bạn gái hay không a. Trong nhà của ta có cái trẻ tuổi xinh đẹp muội muội. Đừng nghĩ nhiều, có thể so sánh với hạ thẩm phán quan xinh đẹp không? Ngươi không ngại cân nhắc giới thiệu cho ta. Lượt nghe được cũng là nghĩ cười, làm sao tự mình ngay cả giang hồ biệt hiệu đều có rồi. Mặc dù ghét ác như kiểu nghe không đủ xoáy khí, nhưng dù sao cũng tốt hơn phạm pháp phần tử luật loại này danh hiệu a. Hắn một bên suy nghĩ việc này, đi một bên đến hai tầng, sau đó một đường giết tới ba tầng, đem phần tinh hoa nhất lưu đến cuối cùng đi vào tủ thất xem xét. Bên trong nằm một đoàn không thể nhận dạng mất khống chế giả, đã là thoi thóp dáng vẻ, tản ra tinh thần ô nhiễm đều rất mỏng manh đình điên cuồng giá trị một đinh điên cuồng giá trị một. Ngươi không khỏi cũng quá thái đi. Nhiều năm như vậy có hay không hào hào cố gắng. Luật ngoài miệng nhả rên một câu, trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa theo trên sách thuyết pháp, mất khống chế giả thấp nhất độ nguy hiểm đều có ba cấp, mà lại thường thường sinh mệnh lực đặc biệt tương ảnh, hành vi cực độ điên cuồng, hận không thể hủy diệt toàn thế giới. Trước mặt cái này đầu lại hoàn toàn nhìn không ra loại này khuyên hướng, cảm giác không dùng động thủ cũng dây rửa không được bao lâu. Nhưng luật cũng không có lời biếng, dù sao phần này tinh thần ô nhiễm sẽ viễn trình ngược dòng tìm hiểu đến cuối cùng người giết chết nó, giống như là loại kia lấy sinh mệnh phát động quyết tử người Luật cũng không muốn tiện nghi người khác, cái này liền ních tới gần mở ra linh cảm khóa chặt trong cơ thể nó yếu ớt tiết điểm, giơ tay chém xuống linh điên cùng giá trị 400 đầu này, điên cuồng trị giá là nhân loại phản ma vật sự nghiệp cống hiến ra một phần của mình sức mạnh. Yếu như vậy, nhưng cũng đúng là độ nguy hiểm 4. Lượn còn tại buồn mực, lại nghe thấy sau một lúc kế nhắc nhở đã thu hoạch một số mảnh vỡ ký ức, ngay tại ước định nhận biết trình độ. Đinh ước định thành công, có thể giải đọc mảnh vỡ ký ức đã thu hoạch mảnh vỡ ký ức, có thể tiến hành xem xét đinh đã thu hoạch sai lầm chi thức mảnh vỡ, chuyển hóa thành điên cuồng giá trị 300. Cảm tạ con mèo S khen thưởng 100 điểm. Chương 92, 91. Tài liệu này không dễ tìm cho lắm. Chương 92, 91. Tài liệu này không dễ tìm cho lắm. Ngày này không giống lắm nhắc nhở, để luật trong đầu xuất hiện một chuỗi dấu chấm hỏi. Làm sao mảnh vỡ còn có thể có sai lầm? Đây chính là con hàng này yếu như vậy nguyên nhân sao? Luật cũng không rõ ràng ra hỏa này đến cùng mất khống chế bao lâu, dù sao có thể cung cấp tin tức cùng ích lợi cứ như vậy nhiều, rất khó coi, giống như là mất khống chế hơn mấy tháng đi. Hắn cái này liền liếc mắt nhìn vừa rồi khối kia mảnh vỡ ký ức, hai mắt lập tức một hoa, tựa hồ nháy mắt đi tới một cái thế giới khác. Nơi này hoàn toàn bị một lớp bụi màu trắng mê vụ bao phủ, hết thảy đều là mơ hồ mông lung. Ngay cả tự thân tồn tại đều thấy không rõ. U ám bầu trời nhìn không thấy nửa điểm ánh nắng, ép tới rất thấp rất thấp, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ lệnh xuống tới. Có ở đây không biết bao xa vị trí bên trên, có một vệt bóng người trong mê vụ như ẩn như hiện. Thân toàn thân đen nhánh, thân hình cao ngất như mây, phản phất cả phiến thiên địa đều không thể rung nạp chỉ cần hơi hơi cúi đầu, thế gian này hết thảy vạn vật cũng chỉ là thần trước mặt nhỏ bé sâu kiến. Nhưng thần thân thể tứ chi lại cực kỳ tinh tế, tại sương mù bao phủ xuống chỉ có mấy xóa dài nhỏ đường nét, phản phất một cái yêu đất dạn bút họa người diêm. Thân thất tha thất thèo đi lại, mỗi bước ra một bước Dài nhỏ thân thể liền sẽ vặn vẹo ra khoa trường đường cong, giống như là đang liều chết dây rựa, hoặc như là tại khoa tay múa chân. Toàn bộ đại địa đều theo thần bộ pháp khẽ run, chấn động, từng cây giống như là xúc tu một dạng màu đen đường nét theo chấn động phá đất mà lên, hướng về kia tôn cự nhân vặn vẹo cơ, tựa hồ muốn bắt lấy thần, lại càng giống là muốn cùng bãi thần. Lỗn nhìn trước mắt cái này vô cùng quỷ dị một màn, chẳng những không có cảm thấy nguy hiểm, ngược lại là hết sức chăm chú nhìn xem, khóe miệng lộ ra một bộ thưởng thức tác phẩm nghệ thuật như thế mỉm cười, thấp giọng phê bình nói: "Đẹp." Đại khái 2 giây qua đi, Cự nhân thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong giấc ngủ, đoạn này ký ức cũng theo đó kết thúc, luật vẫn chưa thỏa mãn trở về hiện thực. Hắn đầu tiên là người người, sau đó dùng lực lắc đầu, lại vội vàng kiểm tra một phen bảng nhắc nhở. Không có nhắc nhở, cũng không có thu được tinh thần ô nhiễm, lúc trước một màn kia chỉ là một đoạn đơn thuần ký ức, là tên này mất khống chế giả dù cho biến thành ma vật, cũng không có quên rơi đoạn ngắn đây cũng là một bộ để nó khắc cốt minh tâm hình tượng a. Cũng không biết nó là ở nơi nào nhìn thấy. Đến tận đây, luật hôm nay bạn chức công tác liền coi như là hoàn thành, thu hoạch 1900 điểm điển cuộn giá trị, khoảng cách lần tiếp theo thêm điểm lại gần thu thập xong hiện trường về sau, hắn cái này liền trở lại văn phòng, lại cởi ra áo khoác trắng, ném vào cổng bẩn áo giọ bên trong, sau đó lại khóa kỹ cửa phòng, xuất ra với ạ lúc trước tặng lễ vật. Bên trong là đơn độc một viên tử thủy tinh quyển hai, hình bầu dục kiểu dáng, điểm xuyết lấy tinh xảo bằng bạc đường viền, tàn mát ra dịu hoặc quang trạch cùng một cố đặc biệt linh tính. Nếu như ạ có thể đeo lên một đôi lời nói, nhất định sẽ rất xinh đẹp a. Đáng tiếc đây không phải trang sức, mà là công cụ truyền tin. Trong hộp còn có vạ lưu lại một chương lời ghi chép phía trên dùng xinh đẹp ưu mỹ chữ viết viết đơn giản sử dụng phương thức chỉ cần rót vào một chút xíu linh lực liền có thể khởi động cùng một cái khác mai khuyên thai người nắm giữ tiến hành đối thoại phương tiện là thật phương tiện nhưng không biết tại sao phải đem tiểu dáng thiết kế thành dạng này luật cũng chưa nhàn rỗi không chuyện gì đi quấy rối người ta cái này liền đem khuyên thai cẩn thận cất kỹ khi tất yếu dùng để khẩn cấp liên lạc đó lấy trên mặt hắn lại hiện ra một bộ không giải thích được cười ngây ngô vậy á nhận lấy quà của mình tự mình cũng thu được và á vật đó có phải hay không có thể nhưng hắn cũng không tiếp tục nhớ lại mà là dùng sức lắc đầu. Dưới mắt còn không phải cân nhắc loại sự tình này thời điểm, tự mình phải bận rộn sự tình nhưng nhiều lắm, không nên đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở trên loại chuyện như vậy. Bảo trì như bây giờ liền rất tốt. Luật cái này liền điều chỉnh tốt tâm tư, chạy tới thư viện tiếp tục tăng lên mình. Rất nhanh, luật lại vượt qua làm từng bước 3 ngày. Mỗi ngày đều sẽ xuất hiện 46 đầu 3 tầng ma vật, còn có một chút giải rác 2 tầng, lại thêm 3 ngày đánh dấu để hắn vừa vận thăng 3 cấp, vẫn là tiếp tục trước đó thùng nước thêm điểm mạch suy nghĩ, thêm 5 điểm lý tính cùng 10 điểm nhận biết người sử dụng, luột trạng thái, bình thường điên cùng giá trị, 1 năm năm hạn mức cao nhất 8500 lý tính, 85 linh lực, linh cảm, 40 nhận biết, 80 hệ thống, vận vẹo lở 2, phụ quyết lở vở 1 đạt 5 giữ kỹ năng, hiệu suất cao. Học tập, do xét, xem bói lở vở 4, mê mội trống cự lở vở 4, tinh chuẩn giải phẩu lở vở 4, vận vẹo chi cảnh lở vở 4, kiếm thuật lở 4, công kích tính luôn ngữ lở 2, nghi quỹ trưởng khống lở vở 1, vận vẹo chi trùng lở vở 1, phụ quyết tuyên cáo, vận mẹo, lở vở 1 chưa giải thích mạnh vỡ, thành phần không rõ không biết mạnh vỡ 1, trước mắt phân tích tiến độ 8. Luận giác mình tốc độ lên cấp rõ ràng biến nhanh, là bởi vì gần nhất 3 tầng ma vật bắt đầu trở nên nhiều hơn có thể là cái khác vài tòa tháp cao cũng nghe nói ghét ác như cựu luật dịch danh hiệu đem ma vật chia sẻ đến đây. Tiêu luật dịch hy vọng tên tuổi của mình còn có thể càng vang dội điểm, ma vật lại nhiều điểm, kiếm được càng nhiều điên cùng giá trị cùng tiền thưởng. không cần khách khí, đều hướng ta tới đi. ta chịu được. không lướt qua hình việt nhiều ma vật, sẽ để cho luật dịch đối với bọn chúng trước khi chết kia cổ tinh thần ô nhiễm càng là hiếu kỳ. tự mình mặc kệ giết lại nhiều ma vật, cổ này tinh thần ô nhiễm cũng không có nửa điểm suy giảm, tựu như ngồi tàu điện ngầm phất mãi mãi cũng có thể ổn định 50 mươi. này tinh thần ô nhiễm càng là không cách nào lẩn tránh, không cách nào phủ quyết cho hắn cảm giác. Thật giống như không phải ma vật tự mình phát ra. Nhưng mỗi khi hắn suy nghĩ vấn đề này lúc, trong đầu luôn có toàn cơ bắp tại run dậy cùng nhảy lên, đây là linh cảm tại hướng hắn phát ra dự cảnh, nhắc nhở hắn không muốn lại tiếp tục nhớ lại. Luật cũng chỉ có thể mỗi lần đều lướt qua liền thôi, dùng sức lắc đầu, đem cái này tưởng niệm ném đi sau đầu. Mà so với hắn tốc độ lên cấp càng nhanh nhưng thật ra là hắn tốc độ học tập dốc lòng chuyên chú hiệu suất cao học tập 80 điểm nhận biết hắn cảm giác mình tựa như một đài hình người máy copy, gạch xanh dày như vậy thực một quyển sách, 2 ngày liền có thể gặm xong. Dựa vào lần này khủng bố tốc độ học tập, luật khoảng cách lần tiếp theo phụ quyết thể hệ siêu thoát cũng không xa không có gì bất ngờ xảy ra cuối tháng này tháng sau phát tiền lương trước liền có thể thỏa mãn lần thứ hai siêu thoát điều kiện thế là luật sư hiện tại lại bắt đầu phòng ngừa chủ đạo bắt đầu thu thập tương quan vật liệu trước mắt hắn chủ yếu cần 4 loại vật liệu dâng trào máu tươi con suối cao nguy ma vật đầu dây thần kinh tương tự đại nao thủy tinh khối thúc đẩy sinh trưởng điên cuồng năm xưa rượu ngon trong đó loại thứ nhất là phụ quyết hệ thống cần nghi quy hoạch tầm vật liệu danh tự nghe quái dọa người nhưng kỳ thật là một loại hiếm thấy thiên nhiên bảo thạch đem cất đặt tại thanh thủy bên trong ngâm sau một thời gian ngắn nó là có thể đem chỉnh chén nước thành màu đỏ tươi bởi vậy mới có như thế cái đặc biệt danh tự luyện thử qua đi số hai tháp cao bên kia thỉnh cầu cái này vật liệu, kết quả lại bị cáo chi chờ nửa năm sau lại tới xếp hàng. Chỉ là xếp hàng, còn không phải tới tay. Cái này ai chờ được ra, luật chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Thế là hắn điều chỉnh một chút tự mình mỗi ngày hành trình, áp súc đọc sách cùng luyện tập kiếm thuật thời gian, mỗi ngày sẽ sớm 1 giờ dưới tan tầm, sau đó tiến về không nên hỏi nhiều câu lạc bộ. Về sau sẽ ở mới mướn trong tầng hầm ngầm, cầm chút không đáng tiền vật liệu để luyện tập nghi quỹ, thu thập nghi quỹ trưởng khống kỹ năng mạnh vỡ lại dùng kia nửa giờ đi giao dịch đại sảnh dạo chơi, thử nghiệm mua một khối dâng máu tươi con suối đổ vật ngược lại là có. Nhưng là giá tiền rất khoa trương, trong túi rất ngượng ngủng, chỉ có thể chờ đợi đến tháng sau phát tiền lương lại đến mua. Từ câu lạc bộ sau khi rời đi, luật Tổng hội đuổi tại 8 điểm trước về đến nhà, cùng tỷ tỷ cùng nhau ăn cơm, nói chuyện tiếm, nghe một chút âm nhạc, nhìn xem tỷ tỷ trong tay những cái kia thú vị dân tục truyền thuyết, dùng cái này đến buông lòng cùng nghỉ ngơi. Chỉ có cùng tỷ tỷ thời gian trung đụng, hắn sẽ không tham ô tóm lại, luật cần loại thứ nhất vật liệu đã tìm xong rồi lai lịch, mà phía sau ba loại nghe càng thêm không đúng vật liệu, thì là vận hệ thống cần dùng luận mặc dù tại chủ bị lấy phụ quyết thể hệ siêu thoát nhưng cũng đồng thời đang suy nghĩ cái gì vặn vẹo bên kia muốn xem thử một chút có thể hay không thông qua vặn vẹo siêu thoát hiệu quả loại thủ đoạn này đem vặn vẹo hệ thống cũng mang theo tăng lên một chút mặc dù loại phương thức này hiệu suất rất thấp nhưng một cái khác đầu hiệu suất cao phương thức cần tại lâm vào trọng độ điên cuồng bên dưới vặn vẹo ra một kia ly tính đây có thể sẽ có một chút điểm nguy hiểm bất quá nói đi thì nói lại đằng sau ba loại vật liệu luật may mắn đạp qua hoặc là nói cắt chém qua cũng chính là loại thứ nhất cao nguy ma vật đầu dây thần kinh vậy còn đến ngược dòng tìm hiểu đến lần trước gặp phải khổng lồ vẽ sâu khi đó nhưng cái đồ chơi này cũng không ở phía trên cho thu về danh sách bên trên, có lẽ là không biết thứ này giá trị, cũng có thể là là thánh tài đỉnh không thu loại này hàng cấm. Dù sao chờ lượt lần tiếp theo gặp lại cao nguy ma vật lúc, thuận tay kéo điểm cảnh góc vật liệu thừa, liền có thể giải quyết cái này nhu cầu. Nhưng mà phía sau còn giữ lại hai loại, kia liền thật là không hiểu ra sao. Hắn thậm chí đều không có ở giao dịch trong đại sảnh tìm tới hai cái này danh tử, muốn vào tay, khả năng liền cần điểm cơ duyên. Nhưng nó chứ không muốn để cho tự mình tiến vào các loại tài liệu tình cảnh lúng túng, hắn đã suy nghĩ kỹ, coi như đến lúc đó không thể tìm tới đằng sau ba loại cũng sẽ hoàn thành lần thứ hai siêu thoát phủ quyết cũng không thể so vặn vẹo yếu bao nhiêu đi trước chính quy con đường mau chóng mạnh lên hồi đầu lại đến trả lại cấm kỵ hệ thống cũng là một loại mạch suy nghĩ còn càng thêm một thỏa đêm nay luận dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi chuẩn bị đi ngủ lúc đũng Nhưng cảm giác được trong đầu có đồ vật gì nhẹ nhàng đâm tự mình một chút hắn vội vàng lẹn vào tự mình tư duy lĩnh vực đi tới kia phiến tĩnh mịch thế giới nơi này hết thề cũng không có phát sinh biến hóa gì trừ cây kia ngay tại dây rua xúc tu thảo chờ lột mở ra chiếc kia áp chế nó lồng thủy tinh nó nháy mắt trở nên càng thêm hưng phấn đến càng thêm vui sướng Sau đó tại luật trước mặt bắn ra một bộ rực dơ hẳn lên màn sáng. Nguyên bản khoa huyễn cảm giác không có, ý nghĩa không rõ biểu đồ cũng không thấy, đổi thành mấy cái ý nghĩa minh xác ấn phím, cùng càng tiếp địa khí giao diện. Chương 93, 92. Ta không có áp ý. Chương 93, 92. Ta không có áp ý. Người cái này, thật vẫn thăng cấp. Luật nhìn xem trước mặt hoàn toàn mới giao diện, có một loại trên địa cầu nhìn trực tiếp cảm giác. Chứ hắn không thể thiếu phát mưa đạn bên ngoài, bên cạnh còn nhiều ra tới mấy cái trên địa cầu đều nhìn không thấy nút bấm, cái gì cấm luôn mở quảng cáo bạo hành mạng bán phiến chờ một chút vừa buộc có chút quá tại tiếp địa khí, nhanh đến địa phủ. xem ra những công năng này đều là căn cứ vào luật đối mạng lưới trực tiếp cứng nhắc ấn tượng khai phát ra, đem hắn chỉnh dở khóc dở cười. xem ra ngươi là hiểu được như thế nào trực kích người sử dụng chỗ đau, chờ sau này ta phát đạt, cao thấp đạt được ngươi cái sản phẩm quản lý khi. đối với loại hình thức này đổi mới, hắn cũng không có thật bất ngờ. nơi này dù sao cũng là tự mình trong đầu tư duy không gian xuất hiện trên địa cầu đồ vật cũng không kỳ quái. nhưng chính là không biết những công năng này có phải là thật hay không hữu hiệu, lại là lấy phương thức gì có hiệu lực. luận chính suy nghĩ, trước mắt màn tối lấp lóe mấy lần, lại nổi lên bộ kia bàn cờ đó lấy. Phía trước thấy qua bốn cái quân cờ cũng đi theo xuất hiện ở trên bàn cờ. Viên tiêu màu trắng chủ giáo cũng tới, còn đuổi tại người khác mở miệng trước đó, đoạn chợt nói: "Các người, có hay không phát giác được có chút không đúng?" Xuyệt, chiến xa màu đen nhỏ giọng đáp lại nói, ra hiệu nàng nhỏ giọng một chút. Màu trắng kỵ sĩ thì là rất nhỏ giọng mà hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác có người đang nhìn trộm chúng ta?" Ba cái quân cờ đồng thời nhìn về hội nghị người chủ trì, chính giữa màu đen binh sĩ. Màu đen binh sĩ thì đang trầm mặc vài phút qua đi, dùng hết khả năng bình tĩnh cùng trấn định giọng điệu đáp: "Ván cờ đã thoát khỏi ta trường khủng." Tất cả chúng ta đều bị tạm thời vây ở nơi này. Mặc dù tạm thời không có nhận đến không chế cùng tổn thương, nhưng cũng vô pháp rời đi, không cách nào gián đoạn ván cờ này. Màu Trắng Chủ Giáo nghe xong lời này, lập tức gấp đến độ trên bàn cờ nhảy này nhoát nhoát. Ta, ta đã sớm nói muốn xảy ra chuyện. Ta trước đó liền nói muốn rời khỏi, đều tại ngươi, nhất định phải lôi kéo ta trở về. Nói, nàng lại không tin tả trên bàn cờ bắt đầu la lộn từ nơi này một đầu lăn đến bên kia, tựa hồ muốn dùng loại phương thức này thoát đi. Tự nhiên là không có chút ý nghĩa nào. Ô, ô, ô, ta còn còn trẻ như vậy sẽ chết ở chỗ này, ngay cả bạn trai đều chưa đi tìm. Thanh âm của nàng bắt đầu mang tới rõ ràng giọng nghẹn nào. Ai? Trước tỉnh táo một điểm đi. Màu đen binh sĩ đành phải bất đắc dĩ khuyên nụ. Kết quả màu trắng chủ giáo thật đúng là rất nghe lời không khóc không náo, cũng bất mãn la lột. Nguyên lai cấm luôn là như thế này dùng a. Liên đối phương hành động đều có thể cùng nhau cấm chỉ. Luật ngón tay từ cấm luôn cái nút kia bên trên lấy ra, lại điểm một cái phía dưới mở hộp. Trước mặt hắn ngẫu nhiên hiện ra mấy trương sơ yếu lý lịch, phía trên có bốn cái quân cờ hình tượng dung mạo, còn có một chút đơn giản tin tức. Mẫu đen binh sĩ tên thật gọi Diễn Kịn, ở Vịnh Hằng Chi Thành, cứu rỗi thể hệ ngũ giai siêu phẩm giả. Hình tượng là một người mặc trường bào, mang theo đỉnh nhọn mũ cao láo giả, màu trắng kỵ sĩ tên là Vân Đét, thân ở tĩnh mật chi thành, trí thức thể hệ tứ giai. Hình tượng là một vị quần áo thể diện, mang theo mắt kính gọng vàng xã hội tinh anh. Chiến xa màu đen tên là Gồn Dở Rộng, thân ở trật tự chi thành, pháp lệnh hệ tứ giai, bề ngoài là một vị thân hình gầy gò, khí chất cứng rắn nam tử trung niên. Cuối cùng màu trắng chủ giáo, tên là Edo lộ, thân ở hoan du chi thành, che chở hệ nhị giai, thế mà là một vị xinh đẹp đáng yêu mị thiếu nữ, gương mặt tròn trịa bên trên còn lưu lại mấy phần rào ngây thơ, dáng người đúng là so còn muốn nóng bỏng được đến tin tức cứ như vậy nhiều tương đối đơn giản vẫn là cho người ta giữ lại rất nhiều tư ẩn về phần còn lại phía sau những công năng kia là một dạng văn minh tố chất thanh niên không cần thiết cũng không cần thử đi rất hân hạnh được biết các ngươi Luật cười nói một câu sau đó đem câu nói này làm mưa đạn gửi đi ra ngoài lại giải trừ màu trắng chủ giáo e dội lộ cấm nôn trạng thái trong sân kia bốn cái quân cờ vắng mạc bên trên liền nổi lên câu nói này bọn hắn lập tức làm giá khác biệt đáp lại cái này ngươi là ai ai ô, ô, ô, van cầu ngươi đừng có giết ta ta cái gì đều nguyện ý làm cái khác ba người phản ứng coi như bình thường nhưng cuối cùng gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Luật Đống Nhiên liền có chút không muốn mang lấy nàng chơi. Hắn sở dĩ quyết định cùng những người này tiếp xúc, ngay từ đầu là vì tự mình kiếm nhiều tiền kế hoạch. Về sau tiếp xúc qua dân gian câu lạc bộ về sau cũng làm cho luật ý thức được tự mình hẳn là phát triển một chút nhân tế vòng tròn, dựng chút quan hệ con đường, phương tiện về sau tìm hiểu tin tức, tìm kiếm vật liệu, ủy thác từ vấn gì. Tựa như vị kia câu lạc bộ quản lý nói tới, giáo đoàn xác thực rất mạnh, nhưng không có khả năng cái gì cần có đều có, càng không khả năng hoàn toàn thoát ly dân gian chúng chi trên thị trường cũng có giống quản gia dạn đồn phí loại kia không thuộc về giáo đoàn cao vị cự giả thế là luật liền nghĩ lấy tiếp xúc cùng nhận biết nhiều người hơn không nên đem tự mình sống thành một tòa đào hoang mà cùng nó lựa chọn ngư long hỗn tạp còn muốn giao nộp kết xu phí dụng câu lạc bộ không bằng cùng trên bàn cờ những người này liên lạc một chút hắn đối bạch sắc kỵ sĩ vanet đánh giá thế nhưng là khá cao màu đen binh si rèn kỉn cao thấp cũng là vị ngũ giai cường giả chiến xa màu đen gộn dợ dợ nhìn qua tính cách trầm ổn nội liễm hẳn là cũng không phải người tầm thường chỉ có cái này màu trắng chủ giáo thực tế để người một lời khó nói hết nhìn nhìn lại đi có thể bị rèn kín nhìn chúng cũng lôi kéo, hẳn không phải là cái sẽ chỉ chạy trốn cầu xin tha thứ. Luật hơi suy tư một phen về sau, thấy mấy vị bạn mới đều rất khẩn trương dáng vẻ, liền thông qua mưa đạn lại nói một câu: không cần hối hộp, ta không có ác ý, chỉ là đối các ngươi cảm thấy yêu kỳ. Edo lộ thì cái thứ nhất đáp lại nói: ô ô van cầu ngươi thả ta. ô, thoại chưa kịp nói xong, lại bị luật trò cấm luôn. Rèn kín làm đám người chủ tâm cốt, chỉ có thể căng lấy ra đầu, không tiêu ngạo không tự ti đáp, rất vinh hạnh nhận biết ngài, thần bí tồn tại, ta hẳn là ngài gọi như thế nào? đó lấy. Hắn liền trông thấy vong mạc nổi lên hiện ra một hàng chữ. "Ngươi có thể gọi ta, người xem." Rèn kỳ chỉ là đơn giản liếc một cái, liền vội vàng thử dịch chuyển khỏi ánh mắt, hoàn toàn không dám nhìn nhiều. Mỗi khi hắn võng mạc bên trên xuất hiện chữ thời điểm, hắn bên thai liền có thể nghe thấy một trận nhỏ vụn nói mớ, đại não bên thai màng cũng ở đây đồng thời truyền đến nhỏ nhẹ nói nói cảm giác, linh cảm càng là tại điên cuồng báo động, nhắc nhở hắn không nên nhìn. Nhưng hàng chữ này lại là trực tiếp chiếu vào vong mạc bên trên, dù cho nhắm mắt lại đều vô dụng, chỉ có thể thử đem ánh mắt xê dịch về nơi khác, thẳng đến hàng chữ kia một đường phiêu tới tầm mắt bên trái, biến mất tại tầm mắt phần cuối. Thông qua điểm này chi tiết nhỏ để rèn kín có thể khẳng định, tự mình lần này gặp phải một vị phi thường khủng bố cao vị tồn tại, cũng không phải là cường giả mà là tồn tại. Bởi vì hắn không cách nào xác định đối phương có phải là người hay không loại. Bộ này ván cờ cũng chính là hắn một tay sáng lập nhân loại tương lai nghiên thảo hội là căn cứ vào một món phi thường thần bí cổ đại di vật mà thành lập bắt đầu. Danh hiệu ván cờ là hắn tại mười mấy năm trước một lần khảo cổ trong hoạt động phát hiện, lại trải qua thời gian mấy năm thận trọng tìm tòi cùng nghiên cứu, rèn kín dần dần nắm giữ bộ này ván cờ cách dùng, sau đó tạo dựng nhân loại tương lai nghiên thảo hội. Tuy nói tự mình nghiên thảo hội vô luận là lý niệm vẫn là phong cách hành sự, đều không phải loại kia phi pháp liên hợp, duy nhất không hợp pháp địa phương chính là không có tiến hành đăng ký đăng ký, sau đó lý niệm hơi có vẻ cấp tiến một điểm. Nhưng ở đã hình thành thì không thay đổi vĩnh hằng chi thành, cấp tiến chính là nhất không bị tiếp nhận. Cũng may ván cờ đầy đủ cường đại cùng thần bí, rèn kín từ đầu đến cuối không có bị người phát hiện, tiếp tục trong bóng tối đẩy tới tự mình kia phiên kinh thế hai tục lý niệm. Kết quả không nghĩ tới tự mình bí mật lớn nhất sẽ bị một vị thần bí tồn tại nhẹ nhõm công phá, đem toàn bộ nghiên thảo hội đồo bẩn tại vô tay, phản phất tại thưởng thức một cái tiểu đồ chơi. Dẹn kình hoàn toàn không dám tưởng tượng vị này tự xưng người xem thần bí tồn tại đến tuột cùng mạnh đến mức nào. Hắn chỉ biết ngay cả cứu dối thánh giả đều không có cách nào phá giải tự mình ván cờ. Nếu có tuyển, hắn hận không thể hiện tại liền từ bỏ ván cờ chỉ cần có thể để hiệp hội người toàn thân trở ra là tốt rồi. Nhưng vị kia thần bí tồn tại tựa hồ thật đối bọn hắn bốn người càng cảm thấy hứng thú một chút. Thấy dẹn kình ngắn ngủi trầm mặc về sau, lại tại hắn vong mặc bên trên viết xuống một câu. Tại sao không nói chuyện? Ngủ thiếp đi sao? Diễn kình bên tai lập tức vang lên một trận ông ông tiếng vang, màng nhĩ bên trong nhói nhói cảm giác tiến một bước tăng lên. Nhưng hắn chỉ có thể căng lấy ra đầu đáp. Xin hỏi, ngài đến tuột cùng muốn cái gì? Không có gì, chỉ là muốn nhận thức một chút. Ta con mẹ nó đều sắp bị ngươi giết chết, ngươi nói ngươi chỉ là muốn quen biết một chút. Dèn Kỷn cảm giác được đầu góc càng ngày càng đau, ở trong lòng vô năng cùng nộ mắng một câu, nhưng ngoài miệng vẫn là chỉ có thể một mực cung kính đáp. Ta bản danh gọi dèn Kỷn, đến từ. Kết quả thoại chưa kịp nói xong, vòm mạc bên trên lại hiện ra một hàng chữ. Không cần tự giới thiệu mình, ta biết ngươi. Vậy ngươi còn hỏi? Dèn Kỷn cố nén đau đầu, bắt đầu hoài nghi ra hỏa này có phải hay không là trong truyền thuyết trẻ trở thánh giả. Căn cứ trên phố tin tức Vị kia thánh giả giống như cũng rất ưa thích làm loại này rất ác thú vị sự tình. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, liền nghe bên cạnh màu trắng kỵ sĩ chủ động nhận lấy thoại gốc dạng. Ngươi, hô hô đang muốn, nhận biết chúng ta, vậy ngươi không ngại, hiện thân. Thanh âm của hắn nghe thở hổng hộc, tựa hồ đang chịu được áp lực từ lớn, nói ra khỏi miệng thoại cũng đã không quá lý tính. Không muốn. Chiến xa màu đen gồn dở rộng đội vàng cao giọng nói. Hắn đối với vị này thần bí tồn tại cách nhìn, cùng rèn kỉ bên kia không sai bị lắm, đã khắc sâu thể nghiệm được đối phương nguy hiểm cùng kỳ dị. Nếu như đối phương thật hiện thân, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi kia rất có thể là phía bên mình hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng hình tượng đó lấy, gùn rở rộng lại thấp giọng nhắc nhở, không muốn đáp lại thần, không nên đi chú ý hàng trước kia, thần đang quấy rầy chúng ta lý tính cùng tâm trí, mau chóng nghĩ biện pháp để cho mình hôn mê đi. Đây là hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Cảm tạ con mèo S khen thưởng 100 điểm. Chương 94, 93. Hôm nay trước hết bỏ qua các người. Chương 94, 93. Hôm nay trước hết bỏ qua các người. Ngắt đi, biện pháp tốt. Màu trắng kỵ sĩ Van der thứ nhất đáp lại gùn rở nhắc nhở, tiếp lấy liền nghe hắn phát ra kêu đau một tiếng. Đây, sau đó đầu ngựa hình dạng quân cờ ngã xuống trên bàn cờ, lượn lờ hai lần, biến mất không thấy. Hiệu hiệu. Màu đen binh sĩ Rèn Kỷn cũng lập tức hô lớn nói: "Nếu như không có có thể mê đi biện pháp của mình, liền tập trung linh lực, xung kích đầu góc của mình." Đây không thể nghi ngờ là phi thường đau, không thua gì bẻ gãy tự mình ngón tay nhỏ, cũng không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, có thể sẽ để cho mình trở lại 3 tuổi. Nhưng bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn. Rèn Kỷn lúc này điều động khởi linh lực, cho mình đến rồi một chút ông. Hắn cảm giác được trong đầu giống như là bị cắm vào một ngàn cây châm, tại chỗ đau đến đã bất tỉnh màu đen binh sĩ quân cờ cũng lập tức ngã xuống trên bàn cờ, biến mất không thấy. Tiếp theo là gợn dở rộng, hắn cũng cho chính mình tới một chút hung ác, ngảy ra bàn cờ. Cuối cùng liền chỉ còn lại lẻ loi chơi chọi màu trắng chủ giáo hẹp rổ lộ ô. Nàng cũng rất muốn trốn, nhưng là lại rất sợ đau. màn hình bên ngoài lướt trông thấy một màn này, lập tức xấu hổ vô cùng. bọn họ có phải hay không đối với mình sinh ra hiểu lầm gì đó? Không phải đã nói không có ác ý sao? Chính suy nghĩ, hắn lại trông thấy trên màn hình cuối cùng màu trắng chủ giáo cũng lượn lờ hai lần, sau đó biến mất không thấy đang sợ đau cùng sợ chết ở giữa nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn sợ chết làm sao lại làm thành dạng này. Luật phui đi mở trước mặt màn sáng, túi đầu nhìn về phía dưới chân xúc tu thảo. xúc tu thảo thì rãy rửa thân thể, khoa tay thành một cái, hào hình dạng, biểu thị nó cũng không biết. Luật cẩn thận nghĩ nghĩ, thử thay vào đối phương thị giác, phân tích một chút nguyên nhân. chẳng lẽ là bởi vì ta không có cụ thể hình tượng, tương đương với cách không cùng bọn hắn giao lưu, để bọn hắn sinh ra không tín nhiệm. hẳn là như vậy đi. dù sao nếu có người nào đống nhiên tại bên thai ta nói chuyện lại nhìn không thấy người, ta khẳng định cũng không yên lòng, càng đừng đề cập tín nhiệm. nói, hắn lại túi đầu nhìn xem xúc tu thảo, hỏi. Còn có biện pháp gọi bọn họ trở về tiếp tục học sao? Xúc tu thảo giấy rùa, đem màn sáng lại túm trở lại luật trước mặt, tiếp lấy lại một trận vung gầy, màn hình bên cạnh liền thêm ra một cái mới nút bấm, phát sóng. Lại không phải ta muốn trực tiếp. Được rồi được rồi, có thể tạo được đối ứng tác dụng là được. Luật nhà rách một câu, lại cùng hỏi. Có thể cho ta sáng tạo ra một bộ giả lập hình tượng sao? Ơn. Liên muốn kỵ sĩ chủ đề, dù sao ta cũng coi là vị kia màu đen kỵ sĩ người kế nhiệm đi. Súc Tu thảo lại bắt đầu một trận điên cuồng vật mèo, luân màn ảnh trước mặt bên trên lập tức xuất hiện từng cây đường nét, bắt đầu tổ hợp hội tụ, giống như là bút tại tự mình vẽ một chút. Một lát sau, một bộ phù hợp luật tấn tượng kỵ sĩ hình tượng liền sôi nổi giấy bên trên, đồng thời họa phong lưu mỹ, chi tiết tường tận, sinh động như thật. Tóc vàng mắt xanh, khí chất thanh khiết, khuôn mặt kiên nghị, thân hình cao gầy. Nhưng trên thân khôi giáp tàn tạ đến nỗi ngay cả bộ vị mấu chốt đều che không được, còn dính đầy ý nghĩa không rõ màu trắng chất lỏng xệ, phản vừa mới trải qua một trận đại chiến, từ một chỗ khủng bố trong động ma chột tới. Ta muốn không phải loại này nữ kỵ sĩ A lột mặt đỏ tới mang hai nói, xúc tu thảo lập tức xoát mấy lần, đem nữ kỵ sĩ cho lao đi, tiếp lấy lại bá bá bá một lần nữa vẽ ra một bộ hình tượng. người mặc áo da bó người, đầu lớn lên giống châu chấu, bên hông còn phủ lấy một đầu kết cấu phức tạp đai lưng, đang đứng tại một cây trên lan can, bất cứ lúc nào cũng sẽ mở miệng chửi bậy. bộ này che mặt hảo hán hình tượng sẽ để cho người ta cho là ta là yêu quỷ. xúc tu thảo nhanh lại lần nữa sửa chữa thiết kế phương án. lần này cuối cùng là bình thường, vẽ ra đến một bộ truyền thống trên ý nghĩa áo giáp kị sĩ hình tượng đầu đội sừng Châu nó trụ, che khuất khuôn mặt, người mặc giữ mình đường nét toàn thân giáp toàn thân đỏ sẫm, phảng phất dùng dung nham chế tạo thành, điểm suýt lấy từng đầu hoa lệ đường vân, bên hông vây quanh một vòng trường bảo thức váy giáp, bảo vệ hai chân, chỗ sau lưng còn có thể diễn sinh ra một đôi thiêu đốt lên hoa lệ cánh chim. Trình thể hình tượng nhìn qua vai hùng xoáy khí, ra dặn túc sát, rất có cảm giác các bách. Đẹp. Liền cái này. Lục Hải Long nhẹ gật đầu, cái này liền nghĩ muốn đụng vào phát sóng nút bấm, đem lúc trước chạy thoát người kéo trở về tiếp tục họ. Nhưng ngón tay đều vươn đi ra, lại do dự một chút, vẫn là quên đi. Bọn hắn vừa mới cũng bị ta dọa cho phát sợ, lại đem tự mình làm cho hôn mê, vẫn là chậm hai ngày rồi nói sau. Hôm nay liền bỏ qua bọn hắn đi. Luận nói, đưa tay chọc chọc xúc tu thảo, biểu dương một câu. Ngươi hôm nay biểu hiện được không sai, tiếp tục cố gắng. Về sau thăng ngươi khi sản phẩm quản lý. Xúc tu thảo vội vàng cuốn lấy ngón tay của hắn, cọ sát, sau đó lại buông ra đến, một tạm một hữu chập chởn, lộ ra phá lệ vui vẻ. Nhưng luật vẫn là xuất ra chụp lồng thủy tinh, đem nó trừ đi vào. Hắn vài ngày trước tìm đọc qua một chút liên quan tới thánh vật tư liệu, đối căn này xúc tu thảo định tính có một cái đại khái kết luận. Nó hẳn là loại nào đó tác dụng tại ý thức phương diện thánh vật có được nhất định đơn giản linh trí. Dựa theo trên sách thuyết pháp, nhân loại trước mắt nắm giữ các loại thánh vật có tương đương một phần là dùng ma vật thi thể khí quan gia công mà thành. Tương tự loại này cho tàn lại cháy tự mình có hoạt tính hiện tượng, ngược lại nói rõ cái này thánh vật phẩm chất không tầm thường. Có được nhất định linh trí thánh vật cũng không tính hiếm thấy, thậm chí xúc tu thảo loại cấp bậc này đều xem như tương đối đần, có chút càng thông minh thậm chí còn có thể cùng người nắm giữ tranh cái cùng dạng trò cười. Nhưng xúc tu thảo chỗ đặc biệt ở chỗ, nó là từ tư duy ma quái thi thể biến thành, cho nên nó tại trong hiện thực cũng không có thực thể, chỉ có thể tồn tại ở tự mình tư duy lĩnh vực. Luật tiếp xúc được những cái kia sách vở nội dung đều tương đối cơ sở không có đề cập qua loại này tình huống đặc biệt, càng là thông thiên cũng không có xuất hiện qua tư duy mà quái chữ, cho nên hắn sai sử xúc tu thảo thời điểm vẫn tương đối cẩn thận, đều là mở tốt phong linh ánh trăng mới cùng nó tiếp xúc, sau đó cũng sẽ dùng chụp lồng thủy tinh chế trụ. luận từ tư duy linh vực ra tới, thời gian cũng không sớm, ngã đầu liền ngủ. nhưng ở gặp nhau xa xôi vĩnh hằng chi thành, thì có người không ngủ được đây. a, khu cụ khu cụ, dàn đột nhiên mở hai mắt ra, trong trắng mắt bên trên hiện đầy tơ máu, giống như là muốn tuôn ra huyết lệ. hô, ta thế mà, còn sống. hắn nhìn trước mắt quen thuộc trần nhà, thấp giọng thảng thải. Sau đó cô nén trong đầu đâm nói, từ trên giường ngồi dậy. Vừa lúc lúc này, bên hai truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Giáo thụ, ta giống như nghe thấy được ngài tiếng ho khan. Kia là đệ tử đắc ý của hắn đang bày tỏ quan tâm. Chuẩn bị xe ngựa, ta phải đi bái phòng chủ giáo đại nhân." Rèn Kình dùng khàn khàn suy yếu thanh âm phân phó nói. Chương 95, 94. Các thần thật tồn tại. Chương 95, 94. Các thần thật tồn tại. Tại chờ đợi học sinh chuẩn bị xe ngựa thời điểm, Rèn Kình xoay người xuống giường, không để ý đến thân phận tiến vào gầm giường, từ bên trong xuất ra một khẩu đã khóa lại gỗ. Mở ra, bên trong nằm một bộ trắng đen xen kẽ kim loại bản cờ đây chính là món kia thần bí cổ đại di vật ván cờ bị rèn kín kiên định coi là đời này tiêu ngạo, cho rằng nó quan hệ đến nhân loại sau này cùng vận mệnh bản cờ từ một loại hắn tra lần điện tịch cũng không tìm được đặc thù kim loại chế thành nhìn qua mười phần nặng nghề vào tay lại phá lệ nhẹ nhàng phản phất không có trọng lượng nhưng là lấy tay vướt ve cũng gõ nhưng lại có kiên cố nặng nghề xúc cảm phía trên màu đen cùng màu trắng vẫn như cũ rõ ràng mấy ngàn năm thời gian cũng không có thể ma tổn diệu mảy may nhưng lại không còn tinh tế mà là bày biện ra một loại cổ quái vặn vẹo cảm giác giống như là được bỏ vào trong nước trắng cùng đen theo sóng nước dập dờn vặn vẹo ra hình trạng quỷ dị. Nó hiển nhiên đã xảy ra vấn đề, nhưng Dẹn Kỷn cũng không dám tiêu hủy nó. Một khi thông qua ván cờ tham gia qua nhân loại tương lai nghiên thảo hội liền sẽ cùng nó ký kết một loại thần bí khóa lại liên hệ, rất có thể dính đến mẫn cảm lại nguy hiểm tiềm thức phương diện, để Dẹn Kỷn hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính hắn có lẽ có thể không tiết mệnh, nhưng hắn nhất định phải vì những thứ khác học được thành viên suy nghĩ. Mà khác, hắn cũng sát thực không nỡ tiêu hủy nó. Cho dù là gặp phải hôm nay biến cố, cũng không có dao động quyết tâm của hắn cùng cái nhìn, vẫn như cũ kiên định cho rằng cái này cổ đại di vật sẽ quan hệ đến nhân loại sau này kia là hắn tại bỏ ra trầm thống đại giới về sau, chỗ nhìn trộm đến vận mệnh. đạo sư, xe ngựa chuẩn bị kỹ càng. ngoài cửa lại truyền tới đáp ý đệ tử thanh âm. lập tức là tốt rồi. dẻn kín nói, vươn lấy ván cờ đi đến bên tường, tháo xuống treo trên tường một bộ tranh phong cảnh, lộ ra đằng sau một khẩu tủ sắt. hắn đem bàn cờ khóa đi vào, đem chìa khóa chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, sau đó đem họa treo về tại chỗ. lúc này mới thay đổi ý phục, đi ra khỏi phòng. ngoài cửa học sinh dẫn theo một ngọn đèn dầu, vừa nhìn thấy dẻn kín tiều đỏ tươi hai mắt cùng sắc mặt trắng bệnh, lập tức dọa cho nhảy một cái. đạo sư, ngài. Ngài không có sao chứ? Tạm thời không có chuyện làm. Dẹn Kỉn lắc đầu. Xe ngựa tại trống trải cũ nát trên đường phố một trận phi nhanh, ven đường ngay cả đèn đường cũng không có, chỉ có hẻo tại trên mui xe ngọn đèn có thể cung cấp một chút sáng ngời đã hình thành thì không thay đổi vĩnh hằng chi thành, đến nay cũng không có mở điện, cung cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm đây là một tòa đem mình vĩnh viên giam cầm vào niên đại đó thành thị. Xe ngựa cuối cùng dừng ở một tòa có chút khí phái dinh thự trước cửa, Rện tại học sinh nâng đỡ gian nan xuống xe. Hai vị giữ cửa thủ vệ vừa nhìn thấy là hắn chưa bất luận cái gì hỏi thăm liền trực tiếp thay hắn mở rộng ra đại môn. Dèn kìm xe nhẹ đường quen hướng đi nơi này phong khách, thuần thục tìm tới tủ rượu, xuất ra một bình nằm xưa rượu ngon, không chút khách khí hướng trong miệng ực mạnh lấy ngụm. hắn không giống như là đi bái phòng nhà khác, càng giống là trở về nhà mình. Một lát sau, phong khách tại mấy chục cây ngọn đến cùng mấy chén đèn dầu chiếu dọi xuống, trở nên sáng ngời lên. Một vị mặc đồ ngủ lão phụ nhân từ lầu hai đi xuống, ngồi xuống dèn kìm trước mặt, lặng lặng nhìn chầm chầm hắn. Xin giúp ta tiến hành một chút tinh thần giám định. rèn kìm thấp giọng nói, lại mở ra cái khác ánh mắt, hoàn toàn không dám cùng lão phụ nhân đối mặt đối phương không nói gì từ phía sau mỏ ra một bộ trắng non ảnh hình người, bỏ vào giữa hai người đây là vĩnh hằng chi thành cứu dối thánh giả tượng, từ loại nào đó đặc biệt bạch ngọc điêu chắc mà thành, toàn thân trắng như tuyết, tản mát ra nhàn nhạt thánh khiết khí tức. Hình tượng là một vị nét mặt mơ hồ nam tính, đang dùng hai tay che lấy đầu của mình, giống như là đang suy tư điều gì, hoặc như là tại khống chế cái gì. Thánh giả giống xúc cảm vốn nên là cứng rắn lại băng lãnh, nhưng hắn mặt ngoài lại bảy biện ra dấu hiệu hòa tan, giống như là bị nhiệt độ cao thiêu đốt qua tượng sáp, hiện đây sáp dầu chảy xôi vết tích. Cũng không phải là đảm bảo bất thiện, mà là thánh giả giống bản thân liền bị tạo hình thành bộ này hòa tan qua bộ dáng. Dien không nói một lời cầm thánh giả tượng, vị lão phụ kia người cũng không nói một lời cầm hai tay của hắn. Một lát sau, nàng mở miệng hỏi, ngươi gặp cái gì? Ta không dám xác định, cũng không dám tưởng tượng, nhưng ta hy vọng thần chính là trong truyền thuyết trí cao giả ta một mực tại tìm kiếm tồn tại. Xem ra ngươi là điên thật rồi, cho đến ngày nay cũng ở đây tin tưởng bộ này hồ ngôn loạn ngữ. Đây không phải hồ ngôn loạn nữ, mà là. Dien vốn định dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng lời đến khỏe miệng lại rụt trở về, chuyển tay từ trong túi móc ra gian phòng kết sắt chìa khóa, đặt ở giữa hai người trên bàn, đẩy lên lão phụ nhân trước mặt. Ta lúc nào cũng có thể sẽ chết, đến lúc đó nhân loại sau này cũng hy vọng liền giao phó trong tay người lão phụ nhân nhìn cũng chưa từng nhìn kia chìa khóa lạnh lùng hơi vung tay đưa nó đánh bay đi trong góc tiếp lấy liền không tiếp tục để ý rèn kìm một mình đi lên lầu ai rèn kìm thở dài yên lặng đi qua túi người một lần nữa nhặt lên chìa khóa sau đó ủ rũ túi đầu rời đi trên người hắn nhìn không thấy nửa điểm ngũ giai cường giả tôn nghiêm cùng tiêu não ngược lại càng giống là ngay tại tao nội trung niên nguy cơ nghèo túng người bình thường đi ra phòng khách về sau ở bên ngoài gấp đến độ đi qua đi lại học sinh lập tức tiến lên đón chú ý điểm rèn kìm trạng thái đã so lúc trước thật tốt hơn nhiều đạo sư ngài không có chuyện gì sao? Xem ra ngài vợ. A không, ta nói là chủ giáo đại nhân nàng. Được rồi được rồi, chớ nói. rèn kín bất đắc di khoát tay áo, hướng phía xe ngựa đi tới. Giờ phút này tâm tình của hán phi thường phức tạp, có chút lo lắng, có chút may mắn, có chút hưng phấn, cũng có không chiếm được hiệu biết quất. Tại kinh lịch vừa rồi như thế hung hiểm về sau, thế mà chỉ cần trị liệu đơn giản liền có thể khôi phục, cái này khiến rèn kín tin tưởng vị kia thần bí tồn tại sát thực không có ác ý, mà không phải chủ giáo đại nhân kỹ nghệ tinh xảo. Nhưng nhân loại đồng dạng đối với con kiến không có ác ý gì, nhưng chỉ là không cẩn thận dẫm lên, hoặc là ve lên đến quan sát đều sẽ cho con kiến mang đến không cách nào chống cự tai họa ngập đầu. Dèn kìm cảm giác mình chính là con kia trên bàn cờ con kiến. May mắn vị này nhân loại thủ đoạn coi như tương đối ôn hòa, chưa đem mình làm trận bóc chết. Cũng có thể là là ván cờ bảo hộ hiệu quả có hiệu lực, đó là một loại có thể tại ý thức phương diện che chở tâm trí cùng lý tính phòng hộ. Tương lai nghiên thảo hội chính là bằng vào cái này mới dám thảo luận một chút ở bên ngoài không dám nhắc tới cùng chủ đề. Vị kia thần bí người xem mặc dù nắm trong tay ván cờ nhưng không có quan bế rơi tầng này phòng hộ. Hiển nhiên là không nghĩ thật đưa người vào chỗ chết cũng coi là biểu đạt một loại thiện ý cũng chính là bởi vì rằng này để rèn kỉ tiến một bước vững tin vị kia tồn tại chính là mình muốn tìm trí cao giả. Mặc dù trí cao giả chỉ tồn tại ở nhân loại phỏng đoán cùng giả tưởng bên trong còn bị rất nhiều người cho rằng là hoang đường ngu xuẩn hàng vĩ hệ văn học nhưng rèn kỉ lại đối nó tin tưởng không nghi ngờ. Hắn cũng nhất định phải tin tưởng vững chắc điểm này mới có thể chứng minh tôn chỉ của mình cùng lý niệm là chính xác ván cờ là sự tiêu ngạo của mình cũng là tự mình lớn nhất gác chủ bài ngay cả cứu roi thánh giả đều không thể dung chuyển nó lại bị vị tia thần bí người xem nhẹ nhõm trường khống. Nói rõ thần đã vượt qua thánh giả giáng buộc, đang lâm chí cao. Thế là Dẹn Kiền trở về chỗ ở của mình về sau, cũng không đoái hoài tới đi ngủ, mà là vui đầu dựa bàn, bắt đầu cho học được thành viên khác viết thư. Không thể thông qua ván cờ đến liên lạc, cũng chỉ có thể thông qua loại này không có chút nào có tác dụng trong thời gian hạn định tính thủ đoạn, lấy mấy cái thành thị ở giữa khoảng cách, cũng không biết bọn hắn lúc nào có thể thu đến tin. Cũng không biết bọn hắn phải chăng còn sống ra tới. Nhưng Dẹn Kiền vẫn là đầy cõi lòng nhiệt tình ở trong lòng trình bày phát hiện của mình, còn tại thử cổ Vũ Sĩ Khí đã trí cao giả chân thực tồn tại như vậy chúng ta một mực thờ phụng tôn chỉ liền không có sai hy vọng của nhân loại cùng tương lai đã đi tới trước mặt chúng ta chỉ là nếu như an toàn cùng vị này trí cao giả giao lưu chúng ta còn cần tìm kiếm được an toàn biện pháp nếu như các ngươi còn sống còn có thể đọc phong thư này như vậy nhất thiết phải nói cho ta biết ý nghĩ của các ngươi viết xong tin rèn kín lại đi đến nhà mình tầng hầm khóa chặt cửa thắp sáng ngọn đèn sau đó lôi ra một miệng lớn vật liệu dương hắn muốn tiến hành một lần nguy hiểm lại cần thiết xem bói khẳng định không phải đi xem bói vị kia người xem kia nói rõ là muốn chết mà là muốn xem bói tự mình muốn nhìn một chút tự mình mấy ngày kế tiếp sẽ tao ngộ thứ gì dùng cái này đến tiến hành nói bóng nói gió đây cũng là xem bói thường dùng xáo lộ rèn kỉ tốn hao thời gian mấy tiếng ở phòng hầm vài bố lót trong đưa một bộ cực kỳ phức tạp nghi quỹ dùng cái này đến bảo hộ xem bói hiệu quả cùng bảo vệ mình an toàn trên sàn nhà đã bày xong trên trăm cái gương mỗi một mặt phía trước đều thắp sáng một ngọn ngọn đến lại thống nhất mặt hướng lấy rèn kỉ chiếu ra ánh đến cùng hắn thân hình rèn kín lại từ trong ngực móc ra một viên lớn trường bàn tay thủy tinh cầu bên trong bị rót vào một sợi màu lam nhạt vật chất phản vật đồng dạng cảm nhận nhìn xem có điểm giống là một cái đại hào viên bi Ta mấy ngày kế tiếp có thể ngủ sao?" Jenkins một bên nhẹ vỗ về thủy tinh cầu, một bên tái diễn cái này, nhìn như không liên quan đơn giản vấn đề. Càng là nguy hiểm xem bói, càng là phải giống như dạng này tiến hành theo chất lượng, từ đơn giản vấn đề bắt đầu, đi từng bước nói bóng nói gió, mà không phải vội vàng tìm kiếm đạn án. Jenkins lặp lại đến thứ 10 lần thời điểm, thủy tinh cầu có phản ứng, bắt đầu ở trong tay hắn tự hành xoay tròn. Ngay sau đó, hắn nghe thấy bên thai truyền đến một tiếng pha lê vỡ vụn dồn vang. Sau đó một tiếng tiếp lấy một tiếng, liên tiếp không ngừng vang lên. Trên mặt đất kia từng mặt tấm gương, bắt đầu dần dần vỡ vụn thắp sáng tại trước gương ngọn nến ngay tại dần dần dập tắt theo ngọn nến dập tắt hắc ám cũng theo đó bắt đầu lan tràn từng tầng từng tầng hướng về rèn kỉn đánh tới đến lúc cuối cùng một ngọn ngọn nến cũng tắt mất về sau viên kia thủy tinh cầu cũng ở đây rèn kỉn trong tay vỡ vụn ra rơi là tả trên đất rèn kỉn cả người đều ngây người ở đen nhánh trong tầng hầm lầm động cũng không dám động nỗi lòng cũng giống là rơi vào đen nhánh vực sâu chỉ còn lại có tuyệt vọng thằng đến sau một tiếng hắn bên thai chuyển đến học sinh thanh âm Đạo sư ngài còn trong lòng đất thất sao rẹn lúc này mới như ở trong ngọc mới tỉnh lấy lại tinh thần trong mắt là từng mặt hoàn hảo không chút tổn hại tầm gương, phía trước là đã đốt hết ngọn nến, trong tay cầm hoàn hảo không chút tổn hại thủy tinh cầu. Genkin Jun là cập, hôn mê bất tỉnh đẩy một bản bằng hữu sách, cũng là rất mạnh tác giả cũ, cùng ta phong cách cũng có chút tương tự. Chương 96, 95. Đặc biệt giải phẫu. Chương 96, 95. Đặc biệt giải phẫu. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta là loại kia rất dễ thân cận người sao? An điểm tâm thời điểm, luật không giải thích được hỏi một câu. Y vậy dạ ẻn tự nhiên là không chút do dự đáp. Đương nhiên, nhà ta tiểu luận là trên thế giới tuyệt nhất. Tiếp lấy lại mọi người vội vàng truy vấn tiểu lục sĩ ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này là cùng người khác phát sinh không thoải mái sao nàng dựa hồ vì đệ đệ vấn đề cảm thấy có chút lo lắng mặc màu trắng tất chân hai chân không còn lắc lư mà là trùng điệp cùng một chỗ Để kia sữa bò đồng dạng tuyết trắng mượt mà cảm nhận tụ lại giống như là dính vào nhau thường ngọt em ngược lại là không có không thoải mái chỉ là có mấy vị đồng liêu đối ta có chút hiểu lầm cảm thấy ta là loại kia không tốt chung được người luận giải thích nói dạng này nha y vậy ra nghiêm túc nghĩ, nghĩ sau đó đáp ta cảm thấy tiểu lục ngươi không cần quá để ý cái này cũng không cần đi giải thích cái gì Lấy ngươi ưu tú cùng chân thành, hẳn là rất nhanh liền có thể thay đổi cái nhìn của bọn hắn. Ừm. Ta nghĩ cũng đúng. Lượn nhẹ gật đầu, nợ nụ cười, lại đổi giọng hỏi. "Đúng rồi, tỉ tỉ ngươi tạp chí là ngày mai phát hành sao? Có muốn hay không ta xin phép nghỉ một ngày cùng ngươi?" "Không cần không cần, tiểu lỗ giúp ngươi không cần lo lắng cho ta, ta có thể xử lý tốt, vẫn là ngươi bên kia công tác càng quan trọng, dù sao quan hệ đến chúng ta toàn thành an nguy nha." "Vậy được rồi, nhớ kỹ cho ta tiện thể một bản đi, ta sẽ cầm đi để cử cho đồng sự." "Kì hỉ, ta liền biết tiểu lỗ tốt nhất." Y Vy giả en cười ngọt ngào bắt đầu ăn xong điểm tâm lại trải kỹ đầu, hai tỷ đệ nhàn nhạt, nhạt ôm một cái, sau đó liền đường ai nấy đi. Chơi lột đến 18 khu về sau, cũng không có tại tàu điện ngầm cửa hàng phát hiện đổi mới vậy ạ. Ngược lại là nghe thấy sau lưng truyền đến một trận thận trọng hàm xúc tiếng ho khan, giống như là không muốn bị người chú ý tới vậy. Huu kuu kuu kuu kuu, lột vội vàng bước nhanh trở về. Quả nhiên nhìn thấy chính vị tưởng một bên thở gấp một bên ho khan vậy ạ. Cuối cùng cho ta chờ đến cơ hội đi. Hắn ở trong lòng cười cười, lại nhanh bước lên trước, nhẹ vô về ạ phía sau lưng, cùng nàng sinh ra thân thể tiếp xúc đinh điên cuồng giá trị một đinh điên cuồng giá trị một bởi vì lúc trước vợ luôn luôn đến so với hắn sớm, dẫn đến luật một mực không có cơ hội đụng vào thân thể của nàng, hấp thu trên người nàng điên cuồng giá trị, cũng không thể trực tiếp giắt tay của người ta. Một lát sau, vậy a dần dần chậm lại, không còn ho khan, sau đó vội vàng mở miệng giải thích. Ta hôm nay đi ra ngoài hơi chậm một chút, lại bị ngươi trông thấy cái này thất thố một màn. Nói, nàng chú ý tới luật một cái tay còn dán tại tự mình trên lưng, một cái tay khác vuốt tự mình bả vai, có điểm giống là bị hắn kéo giãn vẻ. Vậy ngẩn người, không nói gì, chỉ là hơi cúi đầu, lại hỏi, ngươi không có thử nhìn một chút cái kia thông tin trang bị sao? không có, ta nhìn cách dùng thật đơn giản, liền nghĩ lấy chờ sau này cần thời điểm lại dùng, miễn cho quấy rầy ngươi. Luật giải thích nói, kỳ thật ngươi cũng có thể dùng nó cùng ta nghiên cứu thảo luận kiếm thuật, hoặc là cái khác cái gì khác. cái này, ta là nghĩ đến chúng ta mỗi sáng sớm gặp mặt lúc có thể thảo luận những thứ này. Luật có chút muốn nói lại thôi giải thích nói. vậy à, lúc này luật vừa vận hấp thu xong trên người nàng điên cùng giá trị, liền vội vàng nắm tay bông ra đến, còn nói thêm, được rồi, chúng ta đi thôi. vậy à nhẹ gật đầu, không nói gì, tựa hồ trở nên có chút mãn hứng. Luật cũng không nắm chắc được tâm tư của nàng, đành phải thử đem lúc trước chưa nói xong cho bổ sung bên trên. Ta cũng có chút lo lắng, nếu là ngày nào buổi sáng gặp ngươi, không có cộng đồng đề tài làm sao? Vậy à, nghe xong lời này, Đông Nhiên nở nụ cười, thiếu dung phá lệ ôn nhu mỹ lệ. Lại vậy vậy bên thay lọn tóc, làm cho cả ưu ám tàu điện ngầm động đều trở nên xinh đẹp mấy phần, sau đó hồi đáp: "Không cần phải lo lắng, nếu quả thật có ngày đó, liền cùng đi tìm kiếm mới chủ đề đi." Luật hôm nay bạn chức công tác vẫn như cũ bị tăng giá cả, dòng giá bảy đầu ba tầng, tăng thêm hai đầu hai tầng đây là hắn gần đoạn thời gian lượng công việc tối cao một lần, để hắn giết thói khoái. Thu hoạch được điên cuồng giá trị tăng thêm phía trước còn thừa, vừa vận thăng lên một cấp 5 điểm linh lực cho ta thêm. Đinh thêm điểm hoàn thành người sử dụng, luận trạng thái, bình thường điên cuồng giá trị, 0-4.000, hạn mức cao nhất, 8500 lý tính, 85 linh lực, 85 linh cảm, 40 nhận biết, 80 hệ thống, vạn vẹo lở vở 2, phụ quyết lở vở một đạn nắm giữ kỹ năng, hiệu suất cao học tập, do xét, xem bói lở vở 4, mê mội trống cự lở vở 4, tinh chuẩn giải phẫu lở vở 4, vạn vẹo chi cảnh lở vở 4, tiếm thuật lở vở 4, công kích tính ngôn ngữ lở vở 2, nghi quỹ trưởng khống lở vở 1, vẹo chi chủng lở vở một, phụ quyết tuyên. Cáo và mèo, Lv1 chưa giải thích mảnh vỡ, thành phần không rõ không biết mảnh vỡ 1, trước mắt phân tích tiến độ 8. Luận nhìn kỹ một chút, phát hiện mỗi lần thăng một cấp cần điên cùng giá trị lại để cao. chúng đến so với mình linh cảm còn nhanh hơn. Nhưng vấn đề cũng không lớn, chỉ cần mỗi ngày đều có thể có hôm nay làm việc như vậy lượng, thăng cấp cũng là không khó. Luận một bên suy nghĩ, một bên thay đổi áo khoác trắng, đang chuẩn bị đi thư viện mượn sách ra tới, lại nghe thấy trong đầu bay vào đến một trận tiếng gõ cửa. Có hảo hữu thượng tiến rồi. Đó lấy, chính án kia ôn tồn lễ độ thanh em chuyển tới. Luận, đến một chuyến số 2 thác cao. Chính án hắn thật, quá có lễ phép rõ ràng có thể nói thẳng ra, lại trước gõ cửa một cái. Nhưng nói đi thì nói lại, vì cái gì chính án dạng này trực tiếp tại người khác trong đầu nói chuyện liền sẽ không để người cảm thấy sợ hãi. Ta là có thể đem tương lai nghiên thảo hội người dọa đến khóc lên, là bởi vì ta tiếng nói thanh tuyến không được sao? Nhưng thị tỷ rõ ràng nói qua lời ta nói thật là dễ nghe. Luận một bên suy nghĩ miên man, một bên đổi tới số 2 tháp cao. Sau đó tại tối cao tầng thứ 6 gặp được tung bay ở giữa không trung chính án, còn có vị kia mép tóc tuyến đã là nhìn thấy mà giật mình phụ tá trưởng gỗ lộ sở. Lễ phép Hàn Huyên hai câu về sau. Luẫn lại nhìn quanh một chút hoàn cảnh nơi này, có như vậy mấy phần phòng thí nghiệm công khí, bàn điều khiển cùng các loại công cụ thiết bị cái gì cần có đều có, nhìn xem so với hắn muốn tầng hầm cấp cao nhiều, cũng sáng tỏ rộng rãi nhiều. Nhưng số hai tháp cao không phải phụ trách hậu cần bảo hộ sao? Chính suy nghĩ, hai tên giáo sĩ khiêng một miệng lớn cái dương đi đến, trọng trọng nện ở luật trước mặt thí nghiệm trên đài. Lại mở ra, từ bên trong rời ra ngoài một đại đống đóng băng hỏa thối. Nói đúng ra, hẳn là bị đông lạnh thành một đống khối băng cái nào đó mà vật thân thể, ngoại hình màu sắc nhìn xem có mấy phần hỏa thối dáng vẻ. Luẫn, phóng xuất ra linh cảm, đi theo ta dẫn đạo. Chính án lại mở miệng nói, luật làm theo, cảm giác được tự mình linh cảm bị một cô ôn hòa lực lượng bao trùm, sau đó dẫn dắt rơi xuống cây kia đóng băng hỏa thối phía trên, lại thẩm thấu vào bên trong bộ đó lấy, hỏa thối tại mặt ngoài nổi lên một tầng giống như là mạch máu một dạng hình lưới kết cấu, cũng không phải là bề ngoài của nó thật xuất hiện biến hóa, mà là chính án ảnh hưởng, để tầng này kết cấu ở trong mắt luật hiện ra, thần kỳ trí thức hệ thống, may mắn cái này thần kỳ hệ thống không có cách nào nhìn trộm tư tưởng của người khác, tiếp xuống, ta sẽ tiếp tục chỉ dẫn ngươi, đem đầu này nghiệp ma chân mạch máu tách ra ngoài. Chính án lại tiếp tục nói, luật một người, vội vàng truy vấn. Nghiêm Ma, độ nguy hiểm bảy trở lên yêu quỷ, nghiêm trình mà nói, bọn chúng cùng yêu quỷ đã là hoàn toàn khác biệt sinh mệnh hình thái, không cần suốt ruột hiểu rõ những này, ngươi bây giờ còn không cần cân nhắc đối phó bọn chúng. Chính án thuận miệng giải thích một câu, lại quay đầu nhìn phụ tá trưởng một chút, cái sau vội vàng bưng lấy một khẩu hộp gỗ nhỏ tới gần, mở ra, bên trong là một con dao giải phẫu tiểu dáng linh năng mũi nhọn. Luyện còn là lần đầu tiên trông thấy khéo léo như vậy tiểu dáng, dùng nó tới đi, phía trên này có một bộ phận lực lượng của ta, có thể trợ giúp ngươi thoải mái hơn phá vỡ tầng ngoài phòng ngự. Chính án nhắc nhở. Luận đưa tay cầm lấy cái kia thanh tiểu xảo dao giải phẫu, cảm giác được phía trên đang tản ra một cỗ đặc biệt linh tính, có mấy phần phụ quyết lực lượng ở trong đó. "Bắt đầu đi, không cần thần trương, ngươi là chúng ta 18 khu giải phẫu thủ pháp tinh diệu nhất người trẻ tuổi." Hô. Luận thở phào một cái, nhẹ gật đầu, đi tới đóng băng hỏa thối trước mặt. Mặc dù phía trên nặng nghề kiên cố khối băng còn chưa tăng ra, nhưng dao giải phẫu mũi nhọn vừa mới tới gần, những này khối băng liền nháy mắt tiêu tán trong không khí, tản mát ra một loại phụ quyết hệ thống độc hữu linh tính. Nguyên lai like đó căn bản không phải khối băng, mà là loại nào đó phụ quyết lực lượng, hiện ra khối băng dáng vẻ Theo khối băng triệt để tan rã, luật bên hai đi theo vang lên bảng nhắc nhở đinh điên cuồng giá trị một đinh điên cuồng giá trị một. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là căn này hỏa thối phát ra. Luật hơi kinh hãi, còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Vẹn vẹn là một đoạn chân liền có thể tản mát ra tinh thần ô nhiễm. Vậy nếu như nói một đầu hoàn chỉnh nghiệp ma, kia phải có bao nhiêu điên cuồng giá trị a? Chính án gặp hắn động tác lưng lại, lại mở miệng giải thích. Không cần sợ hãi, không có nguy hiểm, ta sẽ giúp ngươi chống cự một bộ phận tinh thần ô nhiễm, nhưng tốt nhất là mau chóng. Luật rất muốn khuyên hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng trên tay ngược lại là rất nghiêm túc hạ đao, dọc theo trong mắt bảy biện ra mạch máu đường vân, bắt đầu trận này đặc biệt mổ xẻ. khi lưới đao sắp cùng hỏa thối mặt ngoài tiếp xúc lúc, luật bén nhạy phát giác được có một cỗ nhỏ xíu trì trệ cảm giác, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình đang tiến hành ngăn cản, giống như là loại nào đó phòng ngự cơ chế. nhưng đây chỉ là một đầu bị cắt đi, đơn độc chân. cỗ này trì trệ cảm giác chỉ có ngắn ngủi một cái trước mắt, liền bị giao giải phấu bên trên lực lượng cho phụ quyết rơi, để luật lưới đao rơi xuống, bổ vào hỏa thối tầng ngoài. có thể từ phản hồi xúc cảm đến xem, luật cảm giác mình không phải tại cắt thịt mà là tại cắt chém một khối sắt thép. Thậm chí so sát thép còn cứng rắn hơn, dao giải phẫu mũi phủ đi một chút, đều sẽ ma sát ra mấy hạt hỏa tinh. Nhưng luật quan sát một chút chế tạo ra thiết diện, phát hiện nơi đó nhìn qua vẫn là sợi cơ nhục dáng vẻ, cùng nhân loại còn có chút giống. Chương 97, 96. Kỹ năng dung hợp. Chương 97, 96. Kỹ năng dung hợp. Vì cái gì bề ngoài cùng tính chất sẽ bày biện ra lớn như vậy khác biệt? luật có chút khó có thể lý giải được. Lúc trước hắn tiến hành qua nhiều lần như vậy tự hình cùng bộ xẻ, còn là lần đầu tiên gặp phải loại này khác thường tình huống. Mặc kệ là tầng 2 vẫn là tầng 6, đều là nhìn xem rất cứng cắt lấy cũng rất cứng rắn, nhìn xem rất mềm cắt lấy liền sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không phải không có ưu điểm, loại này cứng rắn tính chất, còn chưa đủ để chống cự dao giải phẫu sắc bén, ngược lại là để luật bắt đầu cắt chém ngược lại càng thêm phương tiện, cũng càng thêm tinh chuẩn. Nghiệp ma cái đồ chơi này, quả nhiên là không tầm thường, khó trách sẽ nói cùng yêu quỷ hoàn toàn khác biệt, bị đơn độc phân chia ra một cái chủ loại. Thật thật muốn biết một đầu hoàn chỉnh nghiệp ma sẽ có bao nhiêu điên cùng giá trị. Luôn một bên ở trong lòng âm thầm suy tư, một bên dựa vào tinh chuẩn giải phẫu kỹ năng, chuẩn xác không sai khống chế trong tay dao giải phẫu. Chính án cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là không ngừng gật đầu. Đối với hắn biểu hiện cùng tiến triển phi thường hài lòng. Tuy nói vị này đại lao có thể tại dịch trong đầu nói chuyện, có thể tại trước mắt hắn bắn ra các loại đồ vật, nhưng cũng đúng như quản gia nói, hắn không thể, cũng không dám đi nhìn trộm người khác tư duy cùng ký ức. Ngay cả đối người chết thi triển thông linh đều vô cùng nguy hiểm, chúng chi nhìn trộm người sống ký ức, dù cho liều mạng nhất dân liều mạng cũng không dám đi đầu này đường đến chỗ chết đại khái hơn nửa canh giờ. luật thủ đoạn hơi chấn động một chút, loại bỏ mất máu quản bên trên bám vào cuối cùng một sợi dây thịt thận trọng đem bộ này mạch máu cho bò đi ra tới. Nói là mạch máu lại là một giọt máu đều nhìn không thấy, tính chất xúc cảm càng, càng là tương đương cổ quái, giống như là loại kia mềm dẻo hợp kim non, không giống hoàng hầu như thế giòn đạn. Một bên chờ đã lâu phụ tá trưởng đội vàng gọi tới hai tên giáo sĩ, khiến một khẩu hẹp dài dương kim loại nhích lại gần. Mở ra dương kim loại, bên trong lấp lấy loại nào đó thạch tính chất thể dính vật, làm u u Luu đem mạch máu bỏ vào trong đó, lúc này mới lấy xuống găng tay, lau trên trán không biết lúc nào chảy ra mồ hôi dị. Hô, may mắn không làm đột mệnh. Ngươi làm được rất tốt, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. chính án rất hài lòng nói lại đưa tay tại trước mặt lượn lời một chút, kiểm tra một phen trạng thái tinh thần của hắn. Sau đó càng thêm hài lòng tán dương, "Luật, ngươi là ta đã thấy ưu tú nhất người trẻ tuổi, trên người ngươi có đủ để cải biến thế giới này tiềm lực." Đã bị nhìn như vậy tốt, Luật cũng liền rèn sắc khi còn nóng nói, "Đa tại chính án tài bồi, chỉ là ta gần nhất ngay tại chủ bị lần thứ hai siêu thoát vật liệu, đều không cần hắn đem lời nói đến quá trực tiếp, chính án liền hiểu hắn tâm tư, cái này liền giống làm ảo thuật, từ ngón tay bắn ra một trường mạ qua kim danh thiếp." Giáo đoàn đối với tài nguyên phân phối có nghiêm khắc quản khống, liên lụy rất rộng, lấy ngươi thiên phú, xác thực cần nhờ tự nghĩ biện pháp, đi nơi này hỏi một chút đi." Hắn đối với Luật tốc độ tiến bộ không có chút nào kinh ngạc, Tựa hồ cảm thấy đương nhiên. Luật tiếp nhận tấm danh thiếp kia, phía trên chỉ có một nhóm địa chỉ cùng một cái dạng bút họa đồ án, một cái lương béo cái bao người riêng. Được rồi, ta hiểu. Hắn đem danh tiếp thiếp tiếp thân cất kỹ, đi thời điểm phải hết sức cẩn thận. Chính án cuối cùng nhắc nhở một câu, cái này liền chuẩn bị rời đi. Luật nghĩ nghĩ, lại đột nhiên hỏi tới một câu. Cảm tạ tín nhiệm của ngài đối với ta, chính án các hạ, nhưng ta còn có một cái nghi vấn. Như hôm nay trọng yếu như vậy nhiệm vụ, vì sao lại từ ta? Bởi vì ngươi là một trẻ tuổi nam tính, đồng thời còn không có tiến hành lần thứ hai siêu thoát đương nhiên. Cũng là bởi vì ngươi đầy đủ ưu tú. Đáng giá tín nhiệm. Chính án bước xuống một câu không giải thích được trả lời, phiêu nhiên mà đi. Luôn không khỏi mợn người. Cảm giác lời nói này, phía trước nửa câu mới thật sự là nguyên nhân. Cũng không có cách nào truy vấn, hắn lại trông thấy phụ tá trưởng chính kêu gọi thuộc hạ nâng lên giường kim loại chuẩn bị rời đi, liền vội vàng mở miệng nhắc nhở. "Còn có cái này." Hắn dương lên chứa dao giải phẫu hộ. Phụ tá trưởng lắc đầu, lại quay đầu cho luật một cái cổ vũ mỉm cười, nói: "Lưu cho ngươi, thì tù các hạ thật lâu không có coi trọng như thế một người thanh niên, làm rất tốt, có gì cần có thể tới tìm ta." Đám người đều sau khi đi xa, Luật mới đem chui này giao giải phẫu lấy ra cẩn thận sạch sẽ một phen, cẩn thận hơn cẩn thận thả lại hộp, tiếp thân cất kỹ. Phía trên này kia cổ phụ quyết linh tính vẫn chưa hao hết, còn có thể lại dùng cái hai ba lần, xem như cái ngoài ý muốn thu hoạch ra. Luật không thể nín được cười cười, trong tay mình có đoản kiếm, gươm chỉ huy, dao giải phẫu, bất chi bất giác đều lăn lộn thành la tam đao. Nhưng so với phần này nho nhỏ thu hoạch ngoài ý muốn, càng đầu to hơn vẫn là tại bảng bên kia. Hơn 30 phút mổ xẻ quá trình, để hắn kiếm được hơn 2000 điểm điên cuồng giá trị, khoảng cách lần sau thăng cấp gần hơn phân nửa Nếu không phải chính án xen vào việc của người khác điên cuồng giá trị chỉ có thể một một chướng, hắn nhất định có thể tại chỗ thăng cái 1 2 cấp. Trừ cái đó ra, còn có một cái lớn đinh đã thu hoạch đầy đủ kỹ năng mạnh mẽ, kỹ năng đẳng cấp tăng lên, tinh chuẩn giải phẫu Lv4 Lv5 đây là lột dịch cái thứ nhất lên tới cấp 5, kỹ năng đó lấy, bảng lại nhắc nhở đinh phán định bên trong. Kiểm tra đến có thể dung hợp kỹ năng, đề nghị cùng kiếm thuật, Lv4, dung hợp, xin xác nhận. Là không. Trước đó lần thứ nhất nhắc nhở hắn có thể dung hợp kỹ năng lúc, bảng vẫn chỉ là đơn thuần hỏi thăm hắn phải trang dung hợp, dưới mắt thì là trực tiếp đổi thành đề nghị dung hợp. luận nghĩ nghĩ, lựa chọn phải bảng đề nghị vẫn là có thể tin đinh kỹ năng dung hợp hoàn thành đã thu hoạch kỹ năng mới siêu phẩm kiếm thuật lở vờ một siêu phẩm kiếm thuật lở vờ 1 có thể tiêu hao linh lực lấy vi phạm hiện thực quy luật phương thức sử dụng vũ khí lạnh y theo siêu phẩm thuộc tính cùng tố chất thân thể quyết định thị giác hiệu quả cùng lực phá hoại tiếp tục rèn luyện lấy tăng lên kỹ năng đẳng cấp phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ tiến hành bổ sung nói rõ ha ha ha ha ha sẽ để cho một kiếm này chiếu khắp vạn xuyên ách mặc dù kỹ năng này nói rõ nhìn xem rất đơn giản nhưng lại mơ hồ cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng kỉnh mặc kệ là đầu gốc vẫn là tay cũng chưa học được chút gì Luật cái này liền rút ra mang theo người vào kiếm, vung hai lần, giống như cùng trước đó không có thay đổi gì. Cũng không thể nhảy cao cao sau đó thi triển nguyệt Nha hình kiếm khí đánh ra thành tấn tổn thương, cũng không thể khống chế đoàn kiếm tự bay ra ngoài lấy đầu người. Cũng may lúc trước nắm giữ kiếm thuật cùng tinh chuẩn giải phẫu cũng không có bị lãng quên, chỉ là đổi một loại hình thức bồi bản chính mình. Vậy cái này kỹ năng dung hợp về sau tăng lên thể hiện tại địa phương nào đâu? Được rồi, có thể là thuộc tính của mình còn chưa đủ, tố chất thân thể còn không được. Không sao, dù sao cũng không có ảnh hưởng gì. Chương 98, 97. Chính án để cử địa phương. Chương 98 97. Chính án để cử địa phương. Luận trở lại quen thuộc thư viện về sau, nghĩ nghĩ, chạy tới mượn một bản nặng nghề vật liệu học tiến giai dự định nhiều bồi bổ phương diện này đồ vật. Trong lòng của hắn kỳ thật rất để ý trước đó chính án kia lời nói, muốn hiểu rõ hơn một chút. Sách rất nhanh liền tìm tới, hắn lại chạy đi tìm chính cục xuống bàn nằm ngay ho ho mẹ Tỷ mượn lục lạc. Dày như vậy sách, không có dốc lòng chuyên chú trợ rút, chỉ sợ muốn gặp phải vài ngày. Kết quả lúc vừa mới khẽ rửa gần, mẹ Tỷ đột nhiên ngồi dậy, sau đó đem lục lạc hướng trên bàn tiện tay qua ra. Luật đang muốn đưa tay đi lấy, nàng lại vượt lên trước một bước, đem lục lạc lại thu về giống như là cố ý đang treo chọc lòi giục, kỳ hỉ, ta bỗng nhiên lại không muốn cho mượn cho ngươi, ê, thế nào? giống ta hư hỏng như vậy nữ nhân, chính là như thế thay đổi thất thường nhà Mẹ tì một bên âm dương quái khí nói, một bên cầm viên kia lục lạc trên tay vớt vớt, giống như là cố ý nghĩ gây lòi giựt sinh khí. nhưng lòi giựt sớm đã thành thói quen nàng điên cuồng, sẽ không tức giận, chỉ là bất đắc dĩ nói. tìm ngươi mượn nhiều lần như vậy, ta xác thực hẳn là cho ngươi chút đền bù mới đúng. đền bù? người nào muốn loại đồ vật này? không phải đã nói rồi sao? ngươi giúp ta hoàn thành ta kia một công việc, ta liền cho ngươi mượn mặc dù ta là trên đời này xấu nhất nữ nhân, nhưng là điểm này hứa hẹn vẫn là sẽ tuân thủ. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói cái gì thay đổi thất thường? luận trong lòng cũng là một trận dở khóc dở cười, lại nghe thấy mẹ tịt tiếp tục giải thích. Chỉ là khoảng thời gian này chúng ta nơi này giống như trở nên náo nhiệt đi lên, cho nên ta quyết định không muốn ngươi giúp bật điệu, Dù sao ta cũng không hy vọng ngươi tên ngu ngốc này điên quá nhanh. Vong đường này nguyên lai là vì loại sự tình này. Lộn đại khái tìm hiểu được nàng ý nghĩ, chính là nàng cũng phát hiện khoảng thời gian này đưa tới ma vật trở nên nhiều hơn, không có ý tứ sợ nước cá muốn xuống dưới cùng tự mình mặc quái này làm sao có thể làm cho nàng đạt được? Không ai có thể cướp đi ta điên cuồng giá trị của ta. Luật vội vàng mở miệng khuyên ta nói, chỉ là điểm này lượng công việc, ta không có vấn đề, không cần phải lo lắng ta. Kết quả lại đổi lấy mẹ tịt một trận chế dỗi lại. Hư thiếu tự mình đa tỉnh, ngươi chẳng lẽ cho là ta hư hỏng như vậy nữ nhân sẽ lo lắng ngươi? Ta chỉ là không muốn lấy sau không ai giúp ta làm việc mà thôi. Ai? Giá hỏa này nói chuyện thật sự là khó chịu. Luật cũng là bất đắc dĩ, đành phải đổi một loại phương thức khuyên ta nói. Ta mỗi ngày đều sẽ đến rất sớm, sau đó đem ba tầng chìa khóa toàn bộ lấy đi. Nếu như ngươi nghĩ tiếp tử hình liền phải tới so với ta sớm hơn. Lời nói này tự hồ lập tức liền đánh trúng mẹ Tị suy hiếp, để cho nàng nháy mắt trầm mặt. Lục Kỳ thật đã sớm phát hiện, mẹ Tị mỗi ngày tới đều rất khuya, không sai biệt lắm phải chờ tới tự mình đem ma vật xử tử, đem khí quan mổ xẻ, lại đem sân bái quét dọn của não đổi, nàng mới có thể xuất hiện. Có khi thậm chí càng chậm một chút nữa để cho nàng tới so với mình sớm. Hiện nhiên là phi thường khó khăn sự tình. Cuối cùng, mẹ Tị cũng chỉ có thể đem lục lạc hướng trên bàn vỗ một cái, tức giận nói: được rồi, ngươi như thế yêu sinh cường, ta cũng chẳng muốn quản. ơn. Lục Nợ nụ cười, cầm lên lục lạc. Đồ đần. Mẹ tí thấp giọng mắng một câu, lại nằm ở trên bàn bắt đầu ngủ. Đến vào một ngày buổi chiều, luận sớm một giờ đi tới sân huấn luyện, cầm lấy một thanh luyện tập kiếm, chuẩn bị cụ thể vào tay thử nhìn một chút vừa dung hợp kỹ năng. Hắn trước không có rót vào linh lực, thử một chút bình thường chém vào về đâm, mình đã nắm giữ kiếm thuật sát thực vẫn còn, nhưng cũng sát thực không có thay đổi gì. Sau đó hắn lại mở ra mới siêu phàm kiếm thuật lập tức cảm giác được linh lực trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển, sau đó theo lấy lòng bàn tay rót vào luyện tập trong kiếm, chất gỗ luyện tập kiếm lập tức phát ra một trận long long minh, trên lưỡi kiếm hiện lên một vòng quang, trở nên giống như là linh năng phong nhận. Lướt lại nhắm chuẩn trước mặt bia ngắm, thiện tay ra một kiếm. Phanh! Một tiếng vang trầm qua đi, bia ngắm ứng thanh mà đứt, đem rất nhẹ nhàng trẻ thành hai đoạn. Nhưng cái kia thanh luyện tập kiếm cũng không chịu nổi tàn phá, tùy theo đứt gãy thành mấy khối, cùng bia ngắm đồng quy vu tận. Ừm, có thể để cho vũ khí bình thường trở nên giống như linh năng phong nhận sắc bén. Xem như có chút dùng, nhưng liền chỉ thế thôi. Lược móc méo miệng, có chút thất vọng lắc đầu. Tây đoạn kiếm tiêu tiểu dáng linh năng phong nhận hắn là tùy thân eo, trên tay cũng không thiếu ra hỏa sai sử. Cái này kỹ năng mới nếu như chỉ là như vậy, Hiển nhiên là khiến người ta thất vọng. Mấu chốt là nó cũng không thể gia tăng vũ khí bản thân cường độ cùng độ bền. Nhưng kỹ năng này trước mắt vẫn chỉ là level 1 có lẽ còn có cái tương lai có hy vọng thuyết pháp. Mm nhìn nhìn lại kỹ năng nói rõ a. Lật lại đem bảng tiêu lên, một lần nữa đọc một lần kia phiên quá phận ngắn gọn nói rõ. Lấy vi phạm hiện thực quy luật phương thức sử dụng vũ khí lạnh. Dùng vô phong kiếm gỗ cắt đứt một khối rắn chắc bìa nắm, cái này rõ ràng là vi phạm hiện thực quy luật. Dùng kiếm chém vào da kiếm khí, hoặc là để kiếm tự mình chăn người, rõ ràng cũng thuộc về vi phạm hiện thực quy luật, nhưng luật trước đó liền thử qua cũng không thể làm được như thế ngoại hạng sự tình có lẽ là kỹ năng đẳng cấp thấp điểm. bất quá kỹ năng này cũng không có hạn chế cụ thể loại hình, chỉ nói vũ khí lạnh. luận trong đầu đông nhiên nhiều một chút mạch suy nghĩ, trực tiếp cầm chuỗi lùi chôi kiếm, đối còn lại nửa đoạn bia ngắm ném ra ngoài, Trôi kiếm thế mà thẳng tắp cắm vào bia ngắm bên trong, sau đó cùng một chỗ vỡ vụn thành một chỗ mảnh gỗ vụn, lại một lần đồng quy vô tận, có chút ý tứ. nguyên lai trọng điểm cũng không ở chỗ vi phạm hiện thực quy luật mà là ở vũ khí lạnh phía trên. luận lại xoay người trên mặt đất nhặt lên một cục đá nhỏ, nhắm chuẩn một cái khác khối bia ngắm, ném ra ngoài, không dùng bao nhiêu lực lượng, phanh, bia ngắm lung lay phía trên hiện ra một đạo bằng phẳng từ nóng, giống như là bị kiếm đâm xuyên vết tích. Thì ra là thế. Luận lần này xem như bắt được kỹ năng này mấu chốt, lại tiếp tục thử một chút sân huấn luyện bên trong có thể nhặt được các loại đồ vật, ngay cả cỏ dại cùng lá cây đều không bỏ qua. Cuối cùng kết luận là, chỉ cần có thể xem như vũ khí lạnh sử dụng đồ vật, vô luận là đao thương có đồng, vẫn là hòn đá tấm gạch khối gỗ, cũng có thể làm cho này có được linh năng phong nhận đồng dạng sắc bén độ. Sau đó tại bia ngắm lưu lại lưỡi kiếm mới có thể tạo thành phá hư. Mặc dù không có cụ thể thử qua, nhưng giống rau ăn, cái xiên, thậm chí trâm cùng cây tam loại này, hẳn là cũng có thể dạng này chơi nhưng thảo cùng lá cây không được, cái này chỉ ở trong võ hiệp tiểu thuyết mới có thể làm bình khí. kể từ đó, không nói trước kỹ năng này thực chiến giá trị như thế nào, ít nhất là rất thú vị. như vậy cuối cùng một hạng vũ khí khảo thí. luật túi đầu nhìn xem tự mình chống không bàn tay, nắm thành quyền đầu đây mới là mạnh nhất vũ khí lạnh. từ trường chuyển động bạo phá quyền. hắn ở trong lòng tiêu một tiếng, đấm ra một quyền, trọng trọng nện ở bia ngắm bên trên. phanh, bia ngắm lập tức nát đến chia năm sẹo bảy. từ lóng chỗ quang hoàn bằng phẳng, giống như là dùng sắc bén lưỡi kiếm chém vào ra tới. Lột nhìn một chút một quyền của mình uy lực, tiến lặng nhẹ gật đầu sau đó lại hít sâu một luồng lương khí, sắc mặt xanh xám, khỏe miệng bắt đầu run rẩy, cuối cùng rốt cục không nhịn nổi, học khởi mèo tê, a ở a ác a hống hống hống hống. sau đó một bên này một bên dùng sức vung lấy tay, nước mắt đều cho đau ra tới. từ nay về sau, tại trong tự điển của hắn, năm đấm không thuộc về vũ khí lạnh. Ừ, không có gì đáng ngại, chưa làm bị thương xương cốt, chỉ là có chút sưng đỏ, nghỉ ngơi một đêm liền có thể khôi phục. một mục sư, chính là cách luật nhà gần nhất tòa kia ngục sư trong giáo đường, giúp luật kiểm tra một chút tay phải về sau, cho ra một phen lạc quan kết luận. cảm ơn ngươi, một ngục sư. Luẫn một mặt thành thản nói: "Tay của hắn ngược lại là cũng không lâu lắm liền hết đau, nhưng là sợ hai rơi xuống cái gì ám thương, lại muốn mặt mũi ngượng ngùng đi tìm 18 khu mục sư, cũng chỉ có thể đến tìm một mục sư hỗ trợ nhìn một chút. Không cần phải khách khí, bất quá ta là tâm lý chẩn đoán điều trị sư, không phải mục sư." "Ai được rồi, chí ít ngươi chưa gọi ta cha xứ." Một mục sư một mặt bất đắc dĩ nói. "Như vậy sao được? Cha xứ là lời mắng người." Luẫn cười cười, lại nhìn một chút thời gian. Kỳ thật còn sớm, dứt khoát đi chính án để cử địa phương nhìn xem. Hắn cái này liền xuất ra chính án cho danh tiếp, xác nhận xuống địa chỉ sau đó nhảy lên một cỗ tàu điện trên danh tiếp cho địa chỉ cách không tính quá xa không cần ngồi tàu điện ngầm tàu điện cũng rất nhanh đương nhiên luật vẫn là mua một chứng phiếu bởi vì trong túi cất mèo con đại khái hơn 20 phút sau luật xuống xe đi tới khu bình dân bên này tiếp lấy lại một đường nghe nóng hỏi thăm cuối cùng đi đến một nhà đồ cổ làm được trước cửa mở ở khu bình dân đồ cổ hành còn kém đem khả nghi hai chữ chiếu vào trên biển hiệu nhưng nơi này căn bản không có bản hiệu cũng không có cụ thể danh tự chỉ là treo một khối thu mua đồ cổ văn vật giá cả từ yêu bằng hiệu sau đó bên cạnh vẽ lấy một cái khiêng bao khoa giản bút họa người diêm cùng trên danh thiếp lớn đồ án Luật cái này liền đẩy cửa đi vào bên trong kệ hàng thật nhiều nhưng tất cả đều trống rỗng xem ra công trạng không tốt lắm một hỏa kế ghé vào trên quầy buồn ngủ dáng vẻ tóc loạn thành một bầy quần áo cũng rất một mạc nhìn xem rất tiếp địa khí dù cho nghe thấy có người đi vào rồi cũng lười phản ứng cũng không ngẩng đầu thằng đến Luật đi tới trước mặt hắn lại lấy ra tấm kia mạ vàng danh thiếp hỏa kế mới miễn cưỡng mở ra nửa bên con mắt thiếu khí vô lực nói lầu hai rẽ trái thứ nhất ở giữa dứt lời lại tiếp tục cúp xuống luật nhẹ gật đầu đi về phía đầu bậc thang meo meo Khoáy động tại miệng hắn túi biên giới mèo con đống nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lưỡi lúc này dừng bước lại, tràn ra một chút xíu linh cảm. Kết quả cũng không có nhói nhói cùng cảm giác nguy hiểm. Hắn lại quay đầu lại, liếc mắt nhìn hỏa kế kia, sau đó phát động rõ xét. Khá lắm, bốn hạng tất cả đều là, mà lại rõ ràng trạng thái tinh thần nhìn qua như vậy vẻ bại suy sụp, kết quả lại biểu hiện là bình thường là một hiếm thấy người bình thường. Chính án để cử địa phương, quả nhiên không tầm thường. Chương 99, 98. Người chơi mới. Chương 99, 98. Người chơi mới. Luẫn duy trì cảnh giác đi từ từ lên bậc cấp, đi tới lầu 2. Trống rỗng, không có bất kỳ ai. Tia sáng còn rất là u ám, chỉ ở cuối hành lang treo một trận ngọn đèn, cung cấp lấy một chút sáng ngời. Luận lại một trái ngoặt, tìm tới hỏa kế nói căn phòng kia, gõ cửa một cái. Môn tự mình mở, bên trong cũng không có người, trống trơn, ngay cả một món đồ dùng trong nhà đều nhìn không thấy, chỉ có vô cùng bẩn sàn nhà cùng tràn đầy dạng nước vách tường. Nơi này có chỗ đặc biệt gì sao? Luận rất là nghi hoặc, nhưng đã đến đều đến rồi, vẫn là đi vào nhìn nhìn lại đi. Luật cái này liền ra hiệu mèo con trốn vào trong túi, sau đó ở trong lòng gọi ra bảng, nắm bắt mạ vàng danh thiếp. Đi vào dàn phòng, trước mắt ánh mắt bỗng nhiên một trận mơ hồ, nhưng chỉ qua một giây liền khôi phục bình thường. Hắn phát hiện mình đi tới một tòa vàng son lộng lẫy trong sòng bạc, bốn phía một mảnh sa hoa trụ lạc, ngập trong vàng son, muôn hình muôn vẻ dân cờ bạc gơ đủ mọi màu sắc thẻ đánh bạc, vây quanh từng trường, cái bàn kinh hô, hoàn trách, mắng, ồn ào một mảnh. Khắp nơi đều là thanh xuân tịnh lệ, quần áo hở hang gợi cảm chưa bài, trên mặt lộ ra say lòng người mỹ thiếu, vô tình thu gặt lấy những người này tài phú. Bên hai bị sốc nội âm nhạc cùng dân cờ bạc liên não hoàn toàn trấn áp, để Lô Dịch có chút đầu váng mắt hoa cảm giác, vô ý thức đem bàn tay hướng bên hô nhưng không có nắm chặt treo ở nơi đó chuôi kiếm, tự mình đoản kiếm đúng là tại trong bất chi bất giác không cánh mà bay rồi, nhưng cũng may bạn vẫn còn, nói rõ không có lâm vào cái gì huyễn cảnh hoặc là cố sự bên trong. Luật bốn phía quan sát một phen, trông thấy một mặc áo đuôi tôm người phục vụ chính hướng tự mình xích lại gần tới, lại nhìn thấy trong tay mạ vàng danh thiếp, nụ cười trên mặt lập tức càng nhận tình mấy phần. "Chào mừng ngài, khó gặp khách quý, xin mời đi theo ta lầu hai đi." Luật còn chưa hiểu tình trạng, nhưng chỉ là hơi do dự một chút, vẫn là đi theo đối phương bước chân đã chính án để cử chính mình tới nơi này, cái kia hẳn là không phải muốn gọi tự mình thông qua đánh bạc đến kiếm tiền A bất quá, chính án cũng đồng dạng nhắc nhở qua phải hết sức cẩn thận đi theo người phục vụ dẫn dắt, luận dọc theo một đoạn xoay tròn thang lầu đi về phía lầu 2. Lại nhìn chung quanh một chút, phát hiện dưới chân thang lầu, bên cạnh rào chắn cùng phụ tá, đều là vàng óng ánh. Đây đều là từ làm bằng vàng ròng. Đi ở phía trước người phục vụ nhắc nhở một câu, "Đây là một địa phương nào?" Luận thấp giọng hỏi, đồng thời lại dò xét một chút người phục vụ thuộc tính đinh dò xét thất bại, mời lựa chọn chính xác mục tiêu. Thất bại là có ý tứ gì? Hắn ngay tại buồn mực lại phát hiện mình vị trí cao độ tựa hồ có chút không thích hợp. Tự mình bất quá là mới đi mấy tiết thang lầu phía dưới những cái kia dân cờ bạc liền chỉ còn lại con kiến kích cỡ tương đương phát ra thanh âm cũng hoàn toàn nghe không được Phản bất cứ như vậy mấy bước liền từ phàm trần đi tới bầu trời nơi này là để vô số nhân hồn giác mộng quấn mộng tưởng sòng bạc nếu như ngài chưa nghe nói qua có thể hiểu thành một mảnh độc lập với hiện thế không gian đặc thù đi ở phía trước người phục vụ mở miệng cho luật giới thiệu nơi này dựa vào một món chân quý cổ đại di vật mà tồn tại chỉ có tay cầm thư mời người mới có thể tiến vào bên trong đương nhiên giống ngài dạng này thư mời là đặc biệt cho nên ngài không cần từ lầu một bắt đầu nói cái này đoạn thuần kim thang lầu kéo dài đến phần cuối trước mặt hai người hiện ra một cái xưa cũ cửa sắt lớn người phục vụ đẩy cửa ra mang theo luật đi tới một tòa tinh xảo hòa mỹ trong hoa viên bên người đều là muôn tiếng nghìn hồng hoa cỏ dưới chân giẫm lên uốn lượn đá của đường đi bộ trong núi cũng có thể ngửi được một cỗ thấm lòng người phi hương hoa sáng sớm ấm áp ánh nắng đánh vào người rất thoải mái dễ chịu để người cảm thấy lười biếng thật đúng là thần kỳ luật cảm khái nói nếu như ngài có thể ở lầu hai tháng được nhất định theo chính tự liền có thể thu hoạch được tiến về lầu ba cơ hội nhưng làm ơn phải cẩn thận ngài chỉ cần thua một lần liền phải trở lại lầu một lại bắt đầu lại từ đầu người phục vụ nói tiếp Mang theo luật sư tại trong hoa viên quẹo mấy cái cua quẹo cuối cùng tại một cái màu đen trước cửa gô dừng bước cũng chỉ có một cánh cửa chống rông đứng ở đó trước sau đều là chống rông người phục vụ đứng ở cạnh cửa hướng phía luật hơi hơi không người còn nói thêm một vòng này trò chơi sắp bắt đầu nếu như ngài chuẩn bị kỹ cảng, xin mau sớm đi vào an vị nhưng luật dừng lại lắc đầu đây ta không muốn tham dự bất luận cái gì hình thức đánh bạc không không không ta nghĩ ngài hiểu lầm chỉ có lầu một mới cần đánh bạc từ lầu 2 bắt đầu chủ yếu là thực lực so đấu có lẽ cần một chút xíu vật khí nhưng cũng không cần ngài thanh toán thẻ đánh bạc hoặc là tiền đặt cược ngài mỗi một tháng được một ván, liền có thể thu hoạch được nhất định điểm tích lũy, có thể dùng đến hối đoái các loại phần thưởng, có phải là rất thú vị? đương nhiên, nếu như ngài kiên trì cự tuyệt, có thể cuốn đi môn một bên khác, liền có thể trở về hiện thế. người phục vụ cuối cùng giải thích một phen, sau đó trên thân dâng lên khô khốc một hồi băng trạng sương ngủ cả người hư không tiêu thất ngay tại chỗ, giống như là ma thuật sư chào cảm ơn biểu diễn. chỉ sợ ra hỏa này căn bản cũng không phải là người đi. luận nói thầm trong lòng, lại nhìn một chút trước mặt màu đen cửa gỗ đến đều đến rồi, xem một chút đi. hắn đẩy cửa ra, đi vào. Bên trong là một gian rộng rãi phòng khách, treo trên tường bích họa đến các loại trang trí, trên mặt đất là một tấm xốp màu đỏ thẫm, chính giữa bảy biện một trường to lớn bàn tròn, giống như là muốn khai tiệc vậy đã có bảy người ngồi ở bên cạnh bàn, đang chuyện trò đại khai thác chủ đề, mỗi người khuôn mặt đều giống như bao trùm lấy một tầng mê vụ, thấy không rõ chân dung, chỉ có thể từ quần áo cùng thanh âm bên trên đại định một chút giới tính cùng tuổi tác. Luật đột nhiên xuất hiện cũng không có để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, lúc này thì có một nam tính hô: "Ồ, rốt góp đủ tám người, ngo mời ngồi, ta lập tức liền có thể bắt đầu." Trước mặt hắn bày biện một viết con số dãy số 73. Lượn tùy tiện tìm cái không ai chỗ ngồi xuống, lại nhìn một chút trước mặt mình dây số bài, số 8, vị cuối cùng. Y thì theo lệ cũ, vẫn là bỏ phiếu tuyển ra ván này hạng ga. Trước mặt bày biện một thẻ số tử một nữ tính mở miệng đề nghị. Đồng ý. Đồng ý. Tuy ý, luận rất không quan trọng nói, nhìn xem người khác cầm lấy mỗi người trước mặt giấy của mút ở phía trên viết một chút cái gì. Sau đó tờ giấy kia liền hư không tiêu thất, tiếp lấy liền giống như là khởi động cái nào đó cơ quan, bàn tròn ở giữa rách ra một đường vết rách. Từ bên trong leo ra một cái đồ chơi tiểu nhân, trong tay bưng một thành tiểu xảo đồ chơi xuống ngồi lửa, nhìn xem một bộ ngây ngô đáng yêu dáng vẻ. "Ồ, thế mà là chơi cái này sao? Các ngươi sẽ không là bởi vì có người mới ở đây mới chọn a." Lúc trước ba số người chơi dùng trêu tức giọng điệu hỏi. Đối với người mới mà nói, đây đúng là nhất có cơ hội cách chơi, dù sao chỉ cần vận khí thật tốt, vẫn có khả năng sống sót. Số một người chơi cũng nói theo. Mà ngồi ở luật bên người số 7 người chơi thì quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói: "Chúc ngươi may mắn, người mới, đừng chết quá nhanh." Trò chơi bắt đầu. Còn giữ lại người chơi cùng kêu lên cao giọng nói. Cái bàn ở giữa đồ chơi tiểu nhân cái này liền bắt đầu nhảy nhảy nhót nhót lên, diễn xuất lấy một đoạn buồn cười vũ đạo, một bên nhảy một bên xoay tròn lấy, trong tay súng đồ chơi lần lượt lướt qua ở đây mỗi một tên người chơi. luận thấy thế, thế tựa hồ ý thức được đây là đang chơi cái gì. Nhưng loại này hoàn toàn so vận khí cho chơi, cùng lúc trước người thị giả kia thuyết pháp giống như không giống lắm. Không phải nói nơi này là liều thực lực sao? Mà lại cũng không cần áp chú. Nhưng bên cạnh người kia nói đừng chết quá nhanh lại là mấy cái ý tứ. Hắn nói chết đến tột cùng là chỉ trò chơi bị loại, vẫn là nói, hẳn là không đến mức Nhỏ như vậy súng đồ chơi, đánh không chết người a." Luật ngay tại tự hỏi, lại chú ý tới đồ chơi tiểu nhân động tác đang dần dần chậm lại, cũng đã đình chỉ vũ đạo, chỉ là đơn thuần đi lòng vòng, họng súng dần dần chỉ hướng các người chơi. Theo nó xoay tròn tốc độ cùng họng súng hướng đến xem, rất có thể sẽ tại chỉ hướng luật hoặc là số 7 người chơi lúc dừng lại. Luật Vội Vàng muốn đứng dậy chạm xa một chút, cũng không muốn ngay cả quy tắc đều chưa làm rõ ràng liền bị xuất cục. Lại phát hiện thân thể của mình đã bị một cỗ lực lượng vô hình chói buộc lại. Hắn Vội Vàng quay đầu nhìn một chút bên cạnh số 7 người chơi, phát hiện hắn cũng đúng lúc đang nhìn mình, còn mang theo ý cười hỏi. "Sẽ là ta?" vẫn là ngươi đang nói đồ chơi tiểu nhân xoay tròn cơ hồ ngưng lại họng súng của nó chính chỉ vào số 7 người chơi Hô xem ra vận khí của ta còn không phải quá tệ luật vừa thở dài một hơi đột nhiên cảm giác được bên cạnh số 7 người chơi trên thân tuân ra một cỗ linh lực đánh về phía đồ chơi tiểu nhân nguyên bản đã dừng lại họng súng bị cỗ lực lượng này một nhóm lần nữa xoay tròn một chút vừa vặn nhắm ngay lối rồng lực, lực. phanh một tiếng chân chính súng vang lên từ súng đồ chơi bên trong truyền ra họng súng chỗ phun ra một sợi viên đạn linh lực chính giữa tim xuyên thấu qua da của hắn đánh út về phía trái tim của hắn đây Lục thân thể đột nhiên run rẩy một chút. Ha ha, xem ra hay là ta càng may mắn một chút. Số bảy người chơi phát ra một trận đắc ý cười lạnh. Bên cạnh hắn số sáu người chơi cũng cười cười, nói: vừa lên đến liền khi dễ người mới. Ngươi thật đúng là tên hỗn đản. Ba số người chơi cũng mở miệng nói ra. Cái này không có gì có thể lấy chỉ trích, quy tắc trò chơi chính là như vậy. Chỉ hy vọng vị này người mới có thể chống đến được cứu vớt đi, đừng đem mệnh khoát lên nơi này. Số một người chơi lắc đầu, cho luật phán tử hình. Cơ hội không lớn, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, trái tim chỉ sợ đã bị đánh xuyên. Dãy rùa nữa một hồi liền sẽ triệt để chết đi, từ chúng ta trước mắt biến mất. Được rồi đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục đi. Thống hạ sát thủ số 7 người chơi lại không kịp chờ đợi nói, sau đó lại nghe thấy bên người truyền đến một tiếng đáp lại. Tốt, tiếp tục." Mọi người tại đây đồng thời sửng sợ, nhìn về phía lúc trước còn không nhúc nhích lơ dụng. "Thế nào? Đều nhìn ta làm gì? Tiếp tục a." Luật có chút buồn cười nói, lại cùng hỏi một câu. "Các ngươi sẽ không phải cảm thấy loại này súng đồ chơi thật có thể đánh chết người a?" Chương 199. Dẫn đầu bị loại. Chương 199. Dẫn đầu bị loại lúc trước xác thực chịu một thương cũng xác thực đau một cái lúc trước từ họng súng phun ra linh lực xuyên thấu ra của hắn sau đó đụng vào trong cơ thể hắn linh lực lại sau đó liền không có 85 điểm linh lực cũng không đùa dờn với người nhưng dạng này cũng vẫn là rất đau cũng bị tĩnh điện đánh một cái không sai biệt lắm bất quá cũng là chịu một thương này mới khiến cho luật thật sự hiểu trò chơi này cách chơi quy tắc đây quả thật là không phải cái gì so vận khí giải trí mà là một trận người chơi đối chiến yêu cầu 8 vị người chơi qua ở đây không có thể di động vị trí tình huống dưới đều bằng bản sự đi ảnh hưởng cái kia thanh súng đồ chơi sau đó đem người chơi khác dần dần đào thải xem như một loại tương đối ưu tờ vờ vợ A Lúc này, số bảy người chơi lại mở miệng nói ra, "Ta cùng ngươi không có gì ân oán cá nhân, chỉ là ván này quy tắc của trò chơi như thế." Luẫn cười cười, không có trả lời. "Ngươi có lẽ cùng ta không có gì ân oán cá nhân, nhưng ta cùng ngươi có ân oán cá nhân không được sao?" Luẫn ở trong lòng nói, lại phát động dò xét liếc mắt nhìn ở đây người chơi thuộc tính. Kỹ năng phát động thành công, nhưng mỗi người thuộc tính đều biểu hiện thành xem ra kỹ năng hiệu quả là bị lực lượng nào đó quá nhiều, hẳn là trên mặt mỗi người tầng kia mê vụ. Chính suy nghĩ, cái bàn ở giữa tiểu nhân lại bắt đầu khiêu vũ cùng xoay tròn. Xem ra hôm nay sẽ là một ván kích thích trò chơi, rất tốt, ta thích. Lúc trước một mực không nói gì số năm người chơi đột nhiên nói một câu, sau đó hai tay mười ngón đan xen, khép tại bên miệng. Một cỗ linh lực lập tức từ trên người hắn phát ra, rơi vào đồ chơi trên người tiểu nhân. Cố lực lượng này cùng lúc trước số bảy người chơi xuất thủ lúc hoàn toàn khác biệt, càng thêm cường đại, cũng càng thêm tà ma. Nhưng hắn cũng không có tác dụng cố lực lượng này đi ảnh hưởng nhỏ người xoay tròn, tựa hồ chỉ là đơn thuần cho súng đồ chơi bên trong viên đạn thêm bắn địa bản thuốc. Ngay tại bên cạnh hắn số sáu người chơi phân biệt ra được cố lực lượng này thuộc tính, quay đầu hỏi. Đau khổ Các hạ thật đúng là lớn mật, ngay từ đầu liền bày ra một con át chủ bài, sẽ không sợ chúng ta vây công ngươi sao? Ha ha, các ngươi có thể thử một chút." Số 5 cười lạnh đáp, "Thử." Kia liền thử một chút. Ngồi ở luật chết đối diện số 2 người chơi lạnh lùng nói, giơ lên tay phải, đột nhiên nắm thành quyền đầu, trong tay còn thấp giọng chầm ngâm hai câu. Lại làm một cỗ linh lực từ trên người hắn tuôn ra, rơi vào súng đồ chơi bên trong. Số 6 người chơi vội vàng như cái tận tụy lời bộ bạch, nói do nói, "Cứ rồi, nghĩ không ra Vĩnh Hằng Chi thành người cũng tới tham dự trận này cho chơi." Nói, hắn lại nhìn phía hiện trường người khác, hỏi chư vị đâu, không cần thiết thanh thứ nhất liền chơi lớn như vậy a ba số người chơi tuổi hồ muốn cùng buồn loãng vừa vặn bên trên lại lặng yên tản mát ra một cố lực lượng tụ tập đến súng đồ chơi bên trong bốn hào người chơi thì mở miệng phản bác tại sao lại không chứ tăng tốc một chút trò chơi tiết tấu không có gì không tốt dù sao mọi người thời gian đều rất quý giá cũng đều rất cần những cái kia mê người phân thưởng. nói lại là một cố lực lượng bị rót vào súng đồ chơi bên trong số sáu người chơi thấy thế vội vàng khoát tay náo lại là nguyên cùng cụ hiện các người chơi lớn như vậy vậy ta cũng không tham gia náo nhiệt số một cũng nói theo Sát thực, đã không cần thiết. Bốn loại thể hệ lực lượng hội tụ, ở đây không ai có thể ngăn lại một thương này, nếu không cũng không cần đến cùng chúng ta chơi. Tiếp xuống tất nhiên sẽ có một người thảm tao đào thải. Luật một mực yên lặng không lên tiếng đứng ngoài quan sát, đồng thời cũng lặng lẽ mở ra tự mình vận béo hệ thống. Nơi này tựa hồ là cái nào đó vùng ngoài vòng pháp luật, giống đau khổ hệ cùng nguyên rùa hệ phạm pháp phân tử, cũng có thể đường hoàng xuất thủ. Vậy mình cái này phạm pháp phân tử cũng không cần thiết tẩn dấu nắm bắt. Hắn cũng đồng thời ở trong lòng ghi xuống mấy vị này người chơi trận doanh. Số 2 là cứu rối thể hệ, ba số là nguyên thể hệ, bốn hào là cụ hiện số năm là đau khổ. Nhưng hắn chỉ là đơn thuần ghi lại cái này, cũng không tính kéo bè kết phái làm cái gì, chính nghĩa liên minh cũng sẽ không vì lòng này từ nước tay. Tại dạng này vùng ngoài vòng pháp luật, một đám không biết dung mạo, không biết ngọn ngành người, người, toàn bộ trong sân chỉ có chính hắn là có thể tin tưởng. Lựa chọn hợp pháp thể hệ người, cũng chưa chắc chính là người tốt, làm không tốt sẽ còn tệ hơn. Luật ngay tại quản gia bạn chép tay bên trong từng thấy qua mấy cái tuyển hợp pháp hệ thống, lại từ sự tình phi pháp thông đồng lưu manh. Ngược lại là cái này, đồ chơi tiểu nhân cùng trong tay súng đồ chơi, để hắn có chút để ý, lại có thể đồng thời gánh chịu 4 loại khác biệt thể hệ lực lượng mà không bị ảnh hưởng, phi thường thần kỳ. Nếu không chờ sẽ tự mình cũng đi thêm cái mã. Chính suy tư, đồ chơi tiểu nhân xoay tròn dần dần biến chậm, không khí hiện trường cũng theo đó trở nên hồi hộp cùng ngưng trọng lên, đã không một người nói chuyện, đều ở đây hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chuôi này xuống đồ chơi, bày ra một bộ vận sức chờ phát động dáng vẻ. Không ai muốn chúng vào dạng này một thương. Mà ngồi ở luật bên người số 7 thì đang chú ý xuống đồ chơi đồng thời, liếc trộm lộ ra phản ứng. Gia hoàn này, sợ không phải nghĩ lập lại chiêu cũ. Rất khéo chính là, luật cũng ở đây chú ý đến hắn đồng thời so với hắn trước một bước khai thác hành động, mở ra vận vèo chi cảnh. Lại là hai giây qua đi, tiểu nhân xoay tròn gần như đình trệ. Họng súng vừa mới đảo qua số 7 ngực, chậm rãi chỉ hướng 8 hào vị trí. Số 7 người chơi thấy thế, xuất thủ lần nữa, dùng linh lực nhẹ nhàng gậy một chút. Phanh! Tiếng súng vang khởi, một cú hội tụ bốn loại lực lượng linh lực đánh trúng 8 hào người chơi lồng ngực. A! Hắn lúc này hét thảm một tiếng, thân thể ầm vang vỡ vụn, biến thành một đống vết máu cùng mảnh vụn tứ tán bay ra. Trong thấy cái này nguy hiểm một thương rốt cục đánh vào trên thân người khác, đảm nhiệm Lâm thời bên cạnh số 6 lúc này đem trái tim từ cổ họng nuốt trở vào, lại lau mồ hôi lạnh trên trán, nói: "Hô!" vẫn còn may không phải là ta, bất quá cái này người mới thật đúng là không may à, thế mà hai lần đều là hắn. Bên cạnh hắn số 5 thì cười lạnh phụ hòa nói: "Ha ha, đáng tiếc lần này hắn không thể khiêng qua đi, chết được thật thảm. Thử đáng tiếc không có đánh chúng ngươi." Tiếp tục. Số 2 người chơi có chút khó chịu nói, nhìn qua cùng số 5 tựa hổ có thủ riêng, lại một lần hướng súng đồ chơi bên trong rót vào lực lượng. Số 5 người chơi cũng hừ lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế tăng giá cả. Những người còn lại thấy thế, lập tức có chút sợ, trừ 3 số tiếp tục vụng trộm lẫn vào, những người khác lựa chọn án binh bất động. Thế là đồ chơi tiểu nhân lại bắt đầu chuyển động. Lần này, trọng súng tại chỉ hướng ba số thời điểm ngừng lại. Hắn lập tức giật này mình, vội vàng bắt trước số 7 thủ đoạn, dùng linh lực đi gậy một chút. Sau đó cái này nhẹ bông súng đồ chơi lại giống như là một đồng cối chỉ, không phản ứng chút nào. Tại sao có thể như vậy? Ba số trong lòng nhất thời giật mình, vội vàng đưa tay bảo vệ ngực, muốn trọi cứng một thương này. Nhưng tay của hắn lại sở cái không. Khoang ngực của mình, không biết lúc nào đã trở nên trống rỗng một mình. Mọi người rút đến phủ phù sao? chứ 101, 100. Đúng vậy a, kết thúc. Chương 101, 100. Đúng vậy a, kết thúc không có lồng ngực cũng sẽ không có trái tim, không có trái tim, nhân loại liền phải chết đi ba số người chơi trong đầu đã tuôn ra một cái cổ quái suy nghĩ. cái này khiến hắn lập tức từ bỏ dây rùa cùng chống cự. phanh, tiếng súng vang lên, đánh trúng ngực của hắn ba số người chơi đúng là không có phát ra nửa điểm thanh âm, cũng không có chút nào trước khi chết dây rùa, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống trên bàn, từ hai mắt mũi miệng bên trong tuân ra từng sợi vết máu, tại chỗ độ tử. sau đó thân hình dần dần biến mất tại chỗ ngồi bên trên. kỳ thật làm một lão ngạn ra hắn cũng không phải là không có cơ hội ngăn cản được một thương này, dù sao phía trên chỉ bổ sung lấy ba cố lực lượng, trong đó một cô vẫn là chính hắn. băng vào nguyên rủa thể hệ đặc tính, ở lúc nấu chốt, hắn cố lực lượng này có thể hình thành loại nào đó nguyên rủa, đã có thể vụng trộm âm người, cũng có thể cắt giảm thương kích quy lực, hoặc là mang lệ thương tuyến. dù là sẽ bị thương, nhưng cũng không đến nỗi chết mất. nhưng hắn lại lựa chọn từ bỏ chống lại. vì sao lại là hắn? đảm nhiệm giải thích số 6 người chơi khó có thể tin giọng điệu nói, ta cùng hắn giao thủ qua mấy lần, lẫn nhau có thắng bại. Hắn tuyệt đối xem như chúng ta một bàn này khó dây dưa nhất một vị, dù cho bởi vì trọng thương bị đào thải, cũng không đến nỗi mất đi tính mạng. Một bên số năm người chơi nhưng vẫn là đang cười lạnh, khinh thường nói: Thương nguyên rủa hệ thống, một đám phê vật mà thôi." Tiếp tục. Nói, hắn lại bắt đầu cho đồ chơi tiểu nhân quán chú lực lượng đối diện số hai người chơi đương nhiên cũng là không cam lòng yếu thế theo vào. Còn giữ lại người khác đương nhiên không nghĩ bồi tiếp bọn hắn mù trình, riêng phần mình tựa tại chỗ ngồi trên lưng, bày ra một bộ chờ các ngươi hai chơi trước đủ rồi lại nói dáng vẻ. Thế là tiểu nhân tiếp tục xoay tròn, cuối cùng chỉ vào số 8 người chơi vị trí Nhưng nơi đó đã không có ai, chỉ có một đoàn thảm thiết vết máu. Chuyện gì xảy ra? Sai lầm sao? Số một người chơi có chút nghi ngờ hỏi. "Fen?" Thương lại văng lên. "A." Tiếp lấy lại là một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Số một người chơi cúi đầu nhìn một chút trước ngực một ngụm máu động, há to miệng. "Cái này, không đúng." Thoại không thể nói xong, nàng liền bị đào thải ra khỏi cục. Rõ ràng súng đồ chơi nhắm chuẩn chính là không có ai số 8 vị trí, bị đánh trúng lại là bên cạnh số 1. Ván này cho chơi, giống như có chút không đúng a. Số 6 người chơi cảm giác được một trận rung mình. Tựa hồ ý thức được cái gì, lại quay đầu nhìn một chút bên người số 7, hỏi: "Lại là ngươi làm?" "Ngươi đoán." Số 7 mang theo vài phần ý cười nói, sau đó phóng xuất ra một cỗ lực lượng, quấn chú tiến đồ chơi tiểu nhân bên trong. Còn lại mấy người cũng nhao nhao cắn răng, đồng loạt đem lực lượng quán chú đi vào. Gánh chịu lấy 5 phần lực lượng đồ chơi tiểu nhân lại bắt đầu vũ đạo cùng xoay tròn, họng xuống một vòng tiếp một vòng đảo qua đám người lồng ngực. Mỗi người đều nín thở, giữ yên lặng, hết sức chăm chú chờ đợi lấy thời cơ xuất thủ. Nếu như chúng vào dạng này một thường, tuyệt đối không thể nào sống sót. Nhưng lúc này đây đồ chơi tiểu nhân lại trở nên có chút tinh nghịch liên tiếp xoay tròn mấy vòng, tốc độ cũng không có chậm lại. Ý tứ điều này không khỏi làm nguyên bản cũng rất khẩn trương. Đám người càng thêm trở nên nôn nóng bất an, phảng phất trong lòng tại bị mèo chào. Số bảy người chơi thấy thế, vội vàng phân tích nói: "Ồ, xem ra là chúng ta thẻ đánh bạc ném đến nhiều lắm, để nói chuyện lâu như vậy. Nhưng nếu như như vậy, nó cũng nhất định trở nên phá lệ nặng nghề chỉ dựa vào một người lực lượng chỉ sợ khó mà cải biến kết quả cuối cùng a. Lời này vừa ra khỏi miệng, hiện trường không khí lập tức giống như là ngưng động Khi một người lực lượng không đủ để cải biến họng xuống ngưỡng lúc, liền cần có người khác hỗ trợ. Nhưng trong sân đều là tương hố không nhận biết người xa lạ. Mọi người cùng nhau xông lên, xử lý trước số 5. Số 6 bằng vào tự mình nói nhiều ưu thế, dẫn đầu hô hào nói: "Thế là tiểu nhân tốc độ bỗng nhiên chậm một chút, giống như là muốn nháy mắt đình trệ, họng súng ngay tại chậm rãi nhắm chuẩn số năng lực. Số 5 lần này cũng không dám chớp, vội vàng giải thích: "Đừng nghe hắn, đều là cái này số 7 đang khích bác ly gián, hắn từ nơi này cục trò chơi ngay từ đầu ngay tại nhắm vào người khác, từ cái kia người mới bắt đầu, sau đó là ta." Vừa dứt lời, tiểu nhân bỗng nhiên lại khôi phục sức sống, từ số năm trước ngực đã qua, chỉ hướng 6 hào số sáu ngàn người vội vàng phóng xuất ra lực lượng đi đụng vào tiểu nhân muốn xoay chuyển hỏng súng ngoài miệng cũng ở đây vội vàng giải thích tại sao là ta ta rõ ràng phanh hắn giải thích không thể nói xong tiếng súng liền vang lên khốc ách số sáu ho ra một ngụm máu tươi che lấy tổ ong chẳng lực biến mất ngay tại chỗ nhìn ra được hắn cũng là có mấy phần bản sự bị thương nặng như thế cũng không có bị mất mạng tại chỗ nhưng bị thương nặng như vậy về sau còn có thể hay không sống sót coi như khó nói trên sân chỉ còn lại có bốn tên người chơi chuyện gì xảy ra vì sao lại là số 6 bị loại? là ngươi làm sao? Số 2 đối 4 hào hỏi 4 hào lập tức mở người, lắc đầu, nhìn về đối diện số 7. Gia hỏa này có chút cổ quái, xử lý trước hắn. Nói, hắn lần nữa phóng xuất ra lực lượng, để tiểu nhân bắt đầu xoay tròn. Hai người khác cũng liền bận điệu theo vào. Số 7 lại tựa tại ghế dựa cao, tựa hồ từ bỏ. Kết quả tiểu nhân ở ngắn ngủi xoay tròn về sau, chỉ hướng bốn hào bốn hào lập tức mở to hai mắt, hoàn toàn không hiểu kết quả này. Hắn vội vàng điều động lực lượng muốn phản kháng, nhưng chỉ dựa vào tự mình một người lực lượng, rất khó cùng hai người đối kháng. Phanh Bốn Hào trước ngực xuất hiện một vùng huyết động, thảm tao đào thải đằng sau có thể hay không sống xuống tới, cũng chỉ có thể giao cho vận mệnh đến ăn bài. Còn có ba người. Ha ha, xem ra thắng bại rất rõ ràng. Số 5 tuổi hồ biết thực lực của người khác cũng không bằng tự mình, bày ra một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Nhìn một chút đối diện số 2, lại quay đầu nhìn xem cuối cùng còn dư lại số 7. Đúng vậy a. Kết thúc. Số 7 thấp giọng nói, sau đó ngã xuống trước mặt trên mặt bàn. Lông ngực của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn lô máu, hai mắt trợn lên, trên trán trải rộng gần xanh, trong trắng mắt bên trong tràn đầy tơ máu, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Nhưng địa đồ chơi tiểu nhân căn bản cũng không có động, cũng không có tiếng súng vang lên. Số năm người, người, vội vàng quay đầu một cái khác còn dư lại số 2. Lúc trước hắn còn tại nói chuyện, giờ phút này cũng đã nằm ngửa tại lưng cao bên trên, trước ngực một mảnh máu thịt bé bé, vết máu đã khô cạn ngưng kết, đã sớm không biết chết bao lâu. Cái này, đây là có chuyện gì? Thanh âm của hắn bắt đầu hơi hơi run rẩy đó lấy, hắn lại chú ý tới đồ chơi tiểu nhân bắt đầu vũ đạo cùng xoay tròn. Nhưng chơi này súng đồ chơi, nhưng không có đuổi theo tiểu nhân động tác, mà là bày biện ra một loại quỷ dị vật mèo, chấm dãi chỉ hướng chính mình. Nhưng trong sân rõ ràng chỉ còn lại có một mình hắn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Số 5 giống giận, tại ghế rửa cao ra sức dây dưa. Sau đó, hắn nghe thấy có người đang trả lời chính mình vấn đề, cho tới bây giờ mới ý thức tới không thích hợp sao? Ha ha, đau khổ hệ thống, không gì hơn cái này. Số 5 hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, trông thấy gục xuống bàn số 7, khỏe miệng chính lộ ra một vòng quỷ dị độ cong. Phanh, cuối cùng một tiếng súng vang, số năm được hiện ra một vòng hình dạng xoắn ốc khủng bố miệng vết thương, từ đó dâng trào ra đại cổ đại cổ máu tươi, cũng không kịp bị đào thải, trực tiếp phơi thây tại chỗ. Ván này trò chơi cũng rốt cuộc quyết ra cuối cùng bên thắng. Những người này thật đúng là. Thực lực không ra sao, tâm tư lại thật nhiều. Luật vẫn như cũ ngồi ở nguyên lai like số 8 vị bên trên, những mày, đóng lại vặn vẹo chi cảnh. Hắn từ đầu đến cuối đều lông tóc không thường, chân chính bị đánh thành một cục thịt mềm, là cái kia luôn muốn hố tự mình số 7. Sau đó, hắn liền biến thành trong mắt người khác số 7, tiếp tục lấy ván này trò chơi. Mặc dù Luật cũng không biết những người này ở đây vặn vẹo chi cảnh ảnh hưởng dưới đều nhìn thấy thứ gì, nhưng từ bọn hắn bị đào thải lúc thân thể phản ứng cùng trong lời nói, bao nhiêu có thể đoán được một chút, liền ở trong lòng ước định một phen đối thủ của mình. Luôn muốn trước hố chết người mới số 7, ngược lại thành cái thứ nhất người chết luôn luôn vụng trộm tăng giá cả nghĩ âm người ba số, lại không giải thích được từ bỏ chống cự. Số 1 thì là bị tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị đào thải rơi, đồng dạng không có chút nào phòng bị chính là coi là tiểu nhân một mực tại xoay tròn, kỳ thật đã nhắm ngay tự mình số 2. Hắn cũng không phải là số 5 trong tầm mắt như thế không hiểu độ tử, mà là lặng yên không một tiếng động bị đào thải. Nhưng hắn hai bị thương xem như tương đối nhẹ hơn, có lẽ còn có thể sống sót. Số 6 cùng 4 hào liền tương đối thảm, nghĩ đến xử lý trước người khác, kết quả ngược lại là tự mình bản thân bị trọng thương. Về phần cuối cùng số 5 Tự tin nguyên một cục, lại thẳng đến tại trước khi chết mới ý thức tới không thích hợp. Hô cái trò chơi này vẫn là rất nguy hiểm. Về sau còn chưa cần tham gia loại này dễ dàng chỉnh ra nhân mạng cách chơi. Luận tổng kết một phen ván này trò chơi thể nghiệm, cái trò chơi này xác thực cũng không nhất định muốn chết người, nhưng bản thân bị trọng thương về sau còn có thể hay không hoạt, liền phải đều bằng bản sự. Mà ván này trò chơi người chơi, luận xem toàn thể xuống tới, kỳ thật cũng đều có chút trình độ. Nếu như bọn hắn có thể bình thường phát huy ra thực lực mình, cuối cùng thắng bại có lẽ còn còn chưa thể biết được. Nhưng bọn hắn tại tư duy, nhận biết, cảm nhận đều bị vặn bẹo tình huống dưới thực lực căn bản không phát huy ra được, ngược lại là lộ trừ mới vừa lên bàn vòng thứ nhất bị bên cạnh số 7 hố một chút, về sau liền lại không có bị thương kết qua. Mặc dù có một lần họng súng nhắm ngay số 8 vị, cuối cùng chúng đạn lại là bên cạnh số 1. Luật biết, đây nhất định không phải mình vận khí thật có tốt như vậy, cũng không phải cái này đồ chơi tiểu nhân nữa thích chính mình. Hắn cúi đầu nhìn một chút tay của mình, chậm rãi nắm chặt lại đây chính là vận bèo lực lượng sao? Ta ma, quỷ dị, nhưng là cường đại. Càng thêm có chút thích. Hắn nhẹ gật đầu, khoe miệng không tự chủ được lộ ra một nụ cười nhẹ. Lúc này, đồ chơi tiểu nhân đỗng nhiên từ trung gian vỡ ra thành hai nửa. Từ đó phun ra từng sợi giải lụa màu, lại phát ra một trận cổ quái giai điệu, là nhất sau bên thắng biểu thị chúc mừng. Giải lụa màu trên không trung bay múa một trận, hóa thành một đạo quan mang, sau đó chui vào lỗ trong túi. Hán Vội Vàng đưa tay từ trong túi mò ra tấm kia mạ vàng danh thiếp, phía trên có thêm một cái một ký hiệu. Cảm tạ con mèo S khen thưởng 100 điểm. Trước càng một chương, canh thứ hai tối nay. Chương 102, 101. Tôn trọng quy luật thị trường. Chương 102, 101. Tôn trọng quy luật thị trường. Luận mới từ phòng chơi đi tới, liền trông thấy lúc trước người thị giả kia đã tại cửa ra vào xin ngợi. Chúc mừng ngài giành được lần đầu tiên thắng lợi, cũng bởi vậy thu được 10 điểm điểm tích lũy, có thể dùng đến hối đoái các loại làm cho người sợ hai thản phục ban thưởng. Người phục vụ lấy loại kia cực kỳ sốc nổi giọng điệu nói, sau đó cổ tay rung lên, làm ảo thuật đồng dạng móc ra thật dày một đại chồng danh sách, lại tiếp tục hỏi: "Cần ta hỏi ngài giới thiệu một chút ban thưởng danh sách sao?" Luận chưa vội vã hỏi tưởng thưởng sự tình, mà là muốn nói lại thôi nói, ở đây phát sinh những thứ này. Người phục vụ đại khái đoán được hắn muốn nói cái gì, cả cười cười, giải thích nói: "Mỗi một cái lần thứ nhất tiến đến người chơi đều có giống như ngài lo lắng, nhưng xin yên tâm, tại ngộng ngạo trong sòng bạc, Vô luận ngài ở đây kinh lịch cái gì, tham dự cái gì, đổi cái gì, hoặc là giết chết cái gì, ngoại giới sẽ không biết, tuyệt đối giữ bí mật. Từ nơi này sau khi rời đi, ngài liền có thể trở về cuộc sống bình thường bên trong, sẽ không có người quấy rối ngài, cũng sẽ không có người nhớ kỹ ngài, ngài hoàn toàn có thể đem nơi này xem như một cái thế giới khác, một cái đặc sắc xuất hiện thế giới, một cái tận tình giải trí thế giới. Gặp hắn nói đến như thế chắc chắn dáng vẻ, luật Đại khái là tin một nửa. Nơi này giữ bí mật tính hẳn là có thể tin, không phải vừa rồi bản kia bên trên phạm pháp phần tử khẳng định không dám như vậy không kiêng nể gì cả về phần đặc sắc xuất hiện cùng tận tình giải trí vậy vẫn là quên đi thôi xin hỏi còn có vấn đề khác sao ta rất tình nguyện vì ngài thắng lợi như vậy giả phục vụ người phục vụ lại mỉm cười truy vấn biểu hiện được so vừa gặp mặt lúc nhiệt tình rất nhiều nói trước tưởng tượng sự tình đi người tấm kia bề ngoài có dâng trào máu tươi con suối cao nguy ma vật đầu dây thần kinh tương tự đại não thủy tinh khối thúc đẩy sinh trưởng điên cuồng năm xưa rượu ngon những này sao luận một hơi báo ra tự mình trước mắt cần vật liệu xin chờ một chút người phục vụ nói vội vàng lật xem khởi kia một đại chồng danh sách sau đó chỉ dùng 5 giây thời gian thì có kết quả có trong đó ba loại Tạm thời thiếu thuyết ngài trong miệng cao nguy ma vật đầu dây thần kinh theo ta được biết, đây là một món không có cái gì giá trị lợi dụng cạnh góc vật liệu thừa. Nhưng nếu như ngài sát thực có nhu cầu lời nói, ta có thể mau chóng vì ngài chuẩn bị. Không cần, cái khác ba loại cần bao nhiêu điểm tích lũy? Mời xem. Người phục vụ đưa một trương văn kiện giấy tới, phía trên chỉ viết lấy mặt khác ba loại vật liệu bảng giá dâng trào máu tươi con suối cần 20 điểm tích lũy, mặt khác hai kiện đơn giá thế mà chỉ cần 4 điểm. Giá cả trên lệch làm sao lớn như vậy? Luật có chút buồn bực, cái này liền mở miệng hỏi, làm sao đắt như thế? Hắn không hỏi mặt khác hai kiện vì cái gì dễ dàng như vậy? Người phục vụ giải thích nói: "Bởi vì phủ quyết hệ thống là trước mắt nhất thời thượng hệ thống, tới tương quan vật liệu giá cả tự nhiên nước lên thì thuyền lên, mà đổi thành bên ngoài hai kiện vật liệu, mặc dù có một chút đặc biệt linh tính, nhưng đến nay cũng không có minh sắc công dụng, tự nhiên sẽ hơi rẻ, chúng ta chỉ là tại tuân theo quy luật thị trường mà thôi." Minh Bạch đem hai kiện tiện nghi hồi đoái cho ta đi. Lột trên mặt bất động thanh sắc nói, trong lòng lại tại mừng thầm phủ quyết thể hệ vật liệu, ở bên ngoài là có thể dùng tiền mua được, mà vận vèo hệ thống cần, chính quy trên thị trường khả năng không dễ tìm cho lắm, chỉ sợ chỉ ở những cái kia loạn thất bát tao dưới mặt đất chợ đen bên trong mới có xin mời đi theo ta người phục vụ vẫn chưa hỏi thăm luật cầm loại này ít lưu ý vật liệu tới làm gì chỉ là mang theo hắn tại tầng hai xinh đẹp trong hoa viên một trận ghé qua cuốn bên trên hai vòng về sau đi tới một khẩu hộp thư trước mặt sau đó mở ra hộp thư từ đó lấy ra hai bộ đen xì giấy dầu bao giao cho luật trên tay Ngài còn thừa lại hai điểm điểm tích lũy muốn nhìn những phần thưởng khác hoặc là hối đoái một chút phục vụ sao người phục vụ lại mở miệng hỏi không cần tôi lấy đi được rồi như vậy chớ mong ngài lần tiếp theo thắng lợi luật nghĩ nghĩ lại hỏi một câu các ngươi nơi này trò chơi phải có rất nhiều a có hay không loại kia sẽ không náo ra nhân mạng ta luôn luôn đều là cái ôn tồn lễ độ hiền lành thanh niên không quá thích hợp loại này đối kháng tính quá mạnh cách chơi đương nhiên chúng ta nơi này có trên trăm loại khác biệt quy tắc trò chơi luôn có một cái thích hợp ngài người phục vụ mỉm cười đáp vậy được rồi lần sau có rảnh lại đến thử một chút được rồi hy vọng chúng ta rất nhanh có thể lần nữa gặp mặt một phen lời khách sáo về sau luật ánh mắt tối đen lại trở về ban đầu gian kia gian phòng trống rỗng bên trong trên sàn nhà nằm hắn mang theo người đoạt kiếm mèo con thì ở một bên lo lắng đi qua đi lại khắp khuôn mặt là lo lắng vừa thấy được luật xuất hiện, nó vội vàng meo meo kêu đánh tới. luận xoay người nhặt lên mèo con, dùng sức duôm mấy cái, sau đó hỏi, ta vừa rồi biến mất không thấy. meo meo, mèo con nhẹ gật đầu, luận lại lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút, thời gian trôi qua hơn một giờ, cùng hắn tại mộng ảo sòng bạc bên trong đã tiêu hao không sai biệt lắm, nói rõ hai bên tốc độ thời gian trôi qua là nhất trí. sau đó hắn lại đưa tay sờ sờ bao, nơi đó nằm hai bộ giấy dầu bao, tận tận toát ra một sợi cổ quái linh tính, thật là một cái chỗ thần kỳ. luận thấp giọng nói, lại xoay người nhặt lên đòn kiếm, mang theo mèo con rời khỏi phòng vừa mới đi xuống lầu hai, liền lại nhìn thấy cái kia lười biếng hòa kế, còn cục xuống bàn nằm ngáy ho, cũng không ngẩng đầu một chút. Luật không có quay giày hắn, lạng yên rời đi. Sau đó nhảy lên tàu điện, một đường đi đến không nên hỏi nhiều câu lạc bộ. Thiên Tia quản lý bước nhanh tiến lên đón. Luật Tiên sinh, ngài hôm nay tới đến so trước đó đều sớm, chẳng lẽ là cân nhắc kỹ muốn gia nhập chúng ta rồi? Mỗi lần vừa thấy được gia hòa này, hắn liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để luật bạo xương hội viên, bị cự tuyệt nhiều lần cũng không từ bỏ, không có chút nào ngại phiền. Bị hắn như thế quay giày đòi hỏi xuống dưới. Lỗ thật có chút bị không ngừng, đại khái tháng sau phát tiền lương liền sẽ tới mạo xưng cái hội viên, ngăn chặn con hàng này miệng. Dưới mắt cũng chỉ có thể cố kiên nhẫn nói, "Ta muốn nghe được một chút tin tức, nghe nói qua một cái gọi là Mộng ảo sòng bạc địa phương sao?" Ừm. Quản lý người người, sau đó vội vàng khoa tay cái suy thủ thế, tiếp lấy lại ra hiệu luật bề theo, mang theo hắn lên lầu 2. Sau đó lại gọi tới một người phục vụ, từ trong tay hắn nhận lấy mấy chục tấm màu đen phong thư. Ngay trong miệng Mộng ảo sòng bạc cũng được xưng làm mộng tưởng kịch trường thế ngoại chi địa có quan hệ chỗ kia tình báo. Tại lầu 2 thế, nhưng là lôi cuốn hạng mục, đây đều là hội viên cao cấp phát ra tương quan điều tra ủy thác, đồng thời ra giá không ít. Quản lý Dương lên trong tay kia một đống lớn phong thư, tiếp tục nói: "Cho nên ngài là muốn tuyên bố có quan hệ chỗ kia ủy thác, vẫn là nói ngài có một ít tình báo có thể chia sẻ." Chương 104, 103. Cổ lão thần bí cường đại. Chương 104, 103. Cổ lão thần bí cường đại. Bởi vì ngày mai còn có rất trọng yếu sự tình, y về dạ ăn sớm liền ôm đầu đúa cá mập thú đông ngủ rồi, đều chưa bồi luật nói chuyện tiêm. Lôi cũng liền trở về gian phòng của mình, liếc nhìn bản này ngưng tụ tỷ tỷ tâm huyết tạp chí. Thiên thứ nhất cố sự cũng rất đồng, giảng thuật một đôi sinh hoạt tại nông thôn nam nữ trẻ tuổi, nghe nói một đoạn tình yêu tam diệp thảo truyền thuyết, liền quyết định đi thử lấy tìm xem. Trải qua một phen nho nhỏ mạo hiểm về sau, hai người thế mà thật tại dã ngoại tìm được trong truyền thuyết tình yêu tam diệp thảo tiếp lấy liền tại tam diệp thảo chứng kiến phía dưới, lập xuống lời thề, sẽ đi về sau rất nhanh liền kết hôn, đồng thời có đứa bé, vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Nhưng rất nhanh, nhà trai chú ý tới đứa nhỏ này làm sao cùng tự mình không hề giống. Một fan ép hỏi phía dưới, ngay cả cha đứa bé là ai cũng không biết. Thế là hắn phẫn nộ chạy về giá ngoại đi tìm kia đóa tình yêu tam diệp thảo muốn một fan giải thích, kết quả kia tam diệp thảo đã sớm dị hóa thành ma vật, đem hắn một khẩu lướt. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, nhà trai trông thấy tam diệp thảo trong bụng từng đống mấy cốt, đã không biết đến qua bao nhiêu người. Cái thứ nhất cố sự đến đây là kết thúc, thấy luật Liên tục gật đầu, cho ra đánh giá rất cao. Thật sự là một cái tốt cố sự à, ngắn gọn thanh thoát lại không mất ly kỳ khúc chết, còn rất có giáo dục ý nghĩa, có thể tỉnh táo thế nhân, tình yêu cùng hạnh phúc là cần nhờ tự mình đi tranh thủ, mà không phải gửi hy vọng ở loại này hư vô mờ mịt truyền thuyết. Đem cái này cố sự đặt ở lời mở đầu, cũng coi là mịt mở biểu đặt bản này tạp chí nhạc dạo, rất nhiều truyền thuyết đều là nguy hiểm, nhìn xem là tốt rồi, không nên đi tin, không nên đi tìm. Hắn lại tiếp tục nhìn đằng sau hai thiên cố sự, chất lượng cũng đều là cực cao, đồng thời một thiên hải kịch, một thiên chính kịch cùng thiên thứ nhất bi kịch tạo thành bổ sung, đọc thể nghiệm vô cùng tốt. Nhưng lúc này mới chỉ qua một nửa, đằng sau còn có làm trọng đầu hí hai bộ đăng nhiều kỳ, nhưng lo giúp nhìn đồng hồ, liền đem tạp chí trước khép lại, cẩn thận hơn cất giữ tốt. Thật không hổ là tỷ tỷ của ta, xử lý ra tới tạp chí chính là tốt. Đợi ngày mai liền đi cùng 18 khu các đồng nghiệp để cử. Luật cũng ở đây vì tỷ tỷ lấy được cảm giác thành tựu đến kiêu ngạo, cho nên ta bên này cũng phải cố gắng mới được. Nói, hắn nằm trên giường tốt, tiến vào tự mình tư duy lĩnh vực tiếp lấy lại tìm đến cây kia xúc tu thảo, mở ra lồng thủy tinh. Bắt đầu đi. Jenkins mấy ngày nay trôi qua không được tốt lắm, một mực đem mình khóa trong thư phòng, trong tay công tác tất cả đều vứt xuống. Lần trước ở phòng hầm xem bói thất bại hôn mê về sau, hắn nằm trên giường đến ngày thứ 2 mới tỉnh lại, sau đó vội vàng gọi tới học sinh, lại cho mình làm một fan tinh thần giám định. Kết quả ngược lại là coi như bình thường, tạm thời còn không có điên, còn nhớ rõ mình là ai ký ức chưa xuất hiện quá lớn sai lầm, tinh tình cũng không có quá lớn biến hóa. nhưng đại giới là bộ kia ván cờ đen trắng ô vương vận vẹo nghiêm trọng hơn, nguyên bản mới tinh hoàn chỉnh tính chất cũng xuất hiện tổn hại dấu hiệu. dưới đây xuất hiện mấy đầu dạng nước đường vân, bốn phía cạnh góc bởi vì mài mòn mà trở nên mờ mả. gen biết đây là ván cờ thay mình tiếp nhận loại nào đó đáng sợ đại giới. trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn lại là thấp phẩm lo âu, lại là hưng phấn không thôi. kinh hoàng chính là vị kia thần bí người xem vượt qua tự mình dự đoán cường đại, hưng phấn thì ở chỗ, thân tuyệt đối là một vị trí cao giả vượt qua thánh giả tồn tại thế là hai ngày này rèn kìm một mực tại một mình suy tư đối sách là kính nhi viết chi vẫn là theo vào tiếp xúc hoặc là nói vạch trần báo cáo không đợi hắn cân nhắc tốt lợi và hại hắn liền bỗng nhiên cảm giác được trong đầu xuất hiện một trận trời đất quay cuồng hai mắt tùy theo tối đen té dịu ở trước bàn sách dí thức thì biến thành viên kia màu đen binh sĩ rơi vào cờ họ theo lộ bảng chính giữa đó lấy bên cạnh hắn lại nổi lên mặt khác ba cái quân cờ sau đó chính là màu trắng chủ giáo một tràng tốt lên ai ai sao đây là có chuyện gì a vì cái gì còn muốn đem ta kéo vào được không a rõ ràng lần trước thật vất vả mới chạy thoát nhưng đau chết mất chứ năng bên ngoài người khác tất cả đều duy trì yên tĩnh dù cho nhìn không thấy trên mặt biểu lộ cũng có thể cảm giác được trên người bọn họ ngưng trọng màu trắng chủ giáo e dối lồ ngẩn người quay đầu hướng bàn cờ bên cạnh liếc một cái nơi đó thêm ra một vòng trước đó không có bóng người mặc trên người một bộ mục nát rách nát khôi giáp đã phân biệt không ra nguyên bản hình dạng cùng màu sắc tựa hồ tùy tiện chạm thử liền sẽ vỡ thành một đống bột phân rã vẻ. thần đang ngồi ở một chương đen như mực ghế dựa cao một tay chống đỡ cái cằm hơi cúi đầu yên tĩnh nhìn xem trước mặt bàn cờ thần rơi vị cũng không phải là kỳ thủ ngồi địa phương mà là mặt bên người xem góc độ nhưng trên bàn cờ mỗi người Tại thần trước mặt đều giống như số nhỏ quân cờ như vậy, tùy tiện khẽ vươn tay, liền có thể tùy tiện một tay nắm chặt, sau đó quyết định cả bàn cờ hướng đi ở nơi này phó ván cờ bên trong, vốn nên chỉ có đen trắng hai loại màu sắc mới đúng, nhưng tại vị này người xem trên thân, Ezolo có thể trông thấy rách nát màu xám, mục nát màu đất, dì xét màu xanh đồng, cùng vết dì hạ như ẩn, như hiện đỏ sậm. Tại nhiều khi, chỉ có kỳ thủ và quân cờ mới nhất định phải tôn trọng quy tắc, người xem ngược lại có thể tùy ý hơn một chút ở đó trương ghế lưng cao tựa sau lưng, còn nhiều ra tới một tầng màu cho mê vụ. Trong đó mơ hồ có thể trông thấy hai cây hình dạng xoắn ốc tháp cao, vú lượn trèo lên, tựa hồ có thể kéo dài tới chân trời. Èrô e Lô chỉ là đại khái nhìn hai giây, lập tức cảm thấy trong đầu truyền đến một trận nói nhói, bên hai cũng bắt đầu ong ong rung động. Không nên nhìn. Chiến xa màu đen gộn gọ rở rộng vàng nhắc nhở. Thanh âm của hắn nghe vào có rõ ràng bối rối, không giống quá khứ như thế trầm ổn. Làm sao? Chúng ta có phải hay không nên nói chút gì? Màu trắng kỵ sĩ Van nét thấp giọng hỏi, thanh âm nghe có chút suy yếu, không có lấy trước kia phiên 10 phần tự tin cảm giác. Loại thời điểm này, cũng chỉ có rèn kin còn có thể đứng ra. Để cho ta tới cùng thần thương lượng đi." Dứt lời, hắn thận trọng xoay người, cúi thấp đầu, ánh mắt chỉ có thể nhìn dưới chân bàn cờ, sau đó không kiêu ngạo không tự ti lên tiếng chào hỏi. "Ngài tốt, thần bí chí cao giả rất vinh hạnh có thể ở nơi này cùng ngài gặp nhau." "Chí cao giả." Ba người còn lại nghe thấy lần này xưng hô, lập tức giật mình. Thứ này lại có thể là chân thực tồn tại sao? Bọn hắn mặc dù gia nhập Dẹn Kỷn học được, nhưng cũng không hoàn toàn tán đồng hắn sở hữu lý niệm, tỉ như chí cao giả loại tồn tại này, nhiều khi đều là làm cố sự tới nghe. Chỉ có Dẹn Kỷn đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, bọn hắn cũng không thể không tin ba người bọn họ đều rất rõ ràng bộ này ván cờ thần bí lại cường đại an ổn vận hành nhiều năm đều chưa đi ra nửa điểm ngoài ý muốn trừ người sở hữu màu đen binh sĩ bên ngoài ngay cả thánh giả đều không thể can thiệp cùng ảnh hưởng đến cái này cổ đại di vật như vậy dưới mắt ngay cả nơi này người sở hữu đều đối vị này thần bí người xem thúc thủ vô sách đã đủ để chứng minh màu đen binh sĩ thuyết pháp trí cao giả là chân thật tồn tại thật sự có lấy có thể siêu việt thánh giả con đường dạng này phát hiện để ba người trong lòng hoảng sợ hơi hóa giải một chút mà màn hình bên ngoài luật cũng tương tự đối xưng hô thế này cảm thấy kinh ngạc trí cao giả là một có ý tứ gì hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này dù sao hắn vẫn luôn đang nhìn trong thư viện đồ vật bên trong đương nhiên sẽ không thu nhận sử dụng loại này hàng viện hệ văn cấp bậc phòng đoán vậy ta hẳn là làm sao đáp lại đâu luật nghĩ nghĩ phát một đầu lập lờ nước đôi mưa đạn thú vị xưng hô ván gờ bên trong bốn người nhìn trước mắt thổi qua đi một hàng chữ muốn nhắm mắt nhưng lại vô dụng hàng chữ kia vẫn tại trước mắt từ từ thổi qua cuối cùng biến mất tại tầm mắt bên trái nhưng so với trước đó Bọn hắn ngược lại là chưa cảm thấy rất khó chịu, đầu óc không có đau, bên thai cũng chưa toát ra cổ quái nói mớ. Xem ra là người xem hạ thủ lưu tỉnh. Jenkins nghiêm túc nhai nhai nhấm nuốt một phen câu nói này, trong đầu lại là một phen dồn đủ toàn lực suy nghĩ đối phương cũng không có phủ nhận trí cao giả định nghĩa, nhưng tự hồ là lần đầu tiên nghe thấy loại này xưng hô, điều này nói rõ thần tồn tại đã phi thường cổ lão, rất có thể ngăn cách với đời, thậm chí đều không tồn tại ở đồng dạng định nghĩa hạ hiện thế bên trong. Jenkins một bên tính toán, một bên lấy khí, ngẩng đầu vụng trộm liếc mắt nhìn hình tượng của đối phương, sau đó thật nhanh thu hồi ánh mắt. Thế nhưng phó cổ lão mục nát hình tượng cũng coi là ấn chứng suy đoán của hắn. Thần có lẽ là cùng ván cờ đồng dạng cổ lão tồn tại, rất có thể là vừa vận tỉnh lại. Khó trách thần trước đó biểu thị không có ác ý, chỉ là muốn nhận thức một chút chúng ta, hẳn là muốn thông qua chúng ta tới rồi giải thế giới này. Diễn Kim tiến hành một phen to gan giả thiết, sau đó liền mở miệng tiến hành cẩn thận chứng thực. Đây là hiện nay nhân loại đối với ngài loại này tồn tại xưng hô, cũng không phải là mạo phạm, bởi vì ngài loại tồn tại này tại chúng ta trong mắt, cổ lão, thần bí, lại cường đại. Ách, gia hỏa này giống như đối ta sinh ra kỳ quái nào đó hiểu lầm a. Màn hình bên ngoài luợt giật đầu cảm giác tình thế tựa hồ đã thoát khỏi dự đoán quy tích. hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới tại trước mặt người khác giả thần giả quỷ, chỉ là nghĩ bình thường giao lưu, sau đó thành lập được tín nhiệm, sẽ cùng nhau kiếm nhiều tiền. sự tình làm sao lại phát triển thành bây giờ như vậy? làm sao lại thành cổ lão thần bí cường đại? nhưng lột dự nghĩ lại, dạng này tựa hồ cũng không tệ. nếu như mình thật có thể trong mắt bọn hắn dựng nên khởi một bộ trí cao giả hình tượng, kế tục hẳn là sẽ tiết kiệm không ít phiền phức. thế là hắn liền châm trước một phen tìm tử, phát một đầu ông cụ non mưa đạn. các ngươi rất thú vị, ta thích dự tính các ngươi thảo luận. trên bàn cờ bốn người trông thấy trước mắt thổi qua câu nói này. Trong lòng Khẩn Trương lập tức lại trừ khử một bộ phận. Vị này trí Cao Giả vẫn chưa biểu hiện ra ác ý, mà là cho thấy hứng thú, đồng thời thủ đoạn tương đối ôn hòa, hẳn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Về phần đối phương vì sao lại ưa thích dự thính, có lẽ tựa như các đại nhân ngẫu nhiên cũng sẽ dự thính bọn trẻ nói chuyện phiếm, cũng cảm thấy rất chơi vui rất thú vị à. Ở đây bốn người cũng không dám quá nhiều đi phòng đoán đối phương ý nghĩ, nhưng đã đối phương nói ưa thích dự thính, kia liền. Rèn Kình giọng, cao giọng nói: khu khu hôm nay nghiên thảo hội, như vậy bắt đầu đi. Cảm tạ con mèo S khen thưởng 100 điểm. Cảm tạ Long Ai khen thưởng 100 điểm." trước càng một chương, đằng sau tối lẩy giường 105, 104. Riêng phần mình tiểu cổ sự. Chương 105, 104. Riêng phần mình tiểu cổ sự. Tại chính thức thảo luận trước đó, xin cho phép ta lần nữa nhắc lại chúng ta học được tôn chỉ cùng mục tiêu, chúng ta làm ra hết thảy đều là vì thoát khỏi thánh giả giằng buộc, khai thác ra nhân loại chân chính tương lai. Dẹn kín vẫn là trước sau như một tới trước một đoạn lời dạo đầu, sau đó dừng một chút chờ đợi lấy bên cạnh tên kia người xem phản ứng. Kết quả không có gì phản ứng, để rèn kín lại nhẹ nhàng thở ra điều này, nói rõ lý niệm của mình cũng không có đưa tới đối phương phản cảm. Như vậy bắt đầu thảo luận đi, mọi người không ngại trước chia sẻ một chút thú vị kiến thức. Rèn kín lại tiếp lấy đề nghị đã trí cao giả luôn luôn đem thú vị treo ở bên miệng, vậy dĩ nhiên là trước từ hướng này chủ đề vào tay. Ừm, vậy ta trước chia sẻ một đoạn cố sự đi, kia là ta 5 năm trước một lần tao nộ, lúc ấy ta bị phái đi nông thôn chấp hành một lần nhiệm vụ. Gốn giờ dòng cái thứ nhất nhận lấy thoại gốc dạng, cho chuyện khởi một đoạn trước đó cũng sớm đã chia sẻ qua tiểu cố sự. Hắn lúc đó mới vừa vận hoàn thành lần thứ hai siêu thoát liên tiếp vào ra ngoài công cán nhiệm vụ, chuyển tới một nhà vắng vẻ nông thôn lữ điếm tuyệt ở tốt nhất lầu ba đẩy ra cửa sổ trước mắt chính là một mảnh tú lệ hồ nhỏ, có khiến cho người tâm thần thanh thản vẻ đẹp. Gồm dở rộng không khỏi ghé vào bên cửa sổ cảm khái một tiếng. Nơi này thật đẹp a. Sau đó chỉ nghe thấy dưới lầu truyền đến một tiếng phụ họa Nơi này thật đẹp a. Gồm dở rộng tưởng rằng ở lại diện cái khác khách trọ, liền cười cười, không có để ý thế là lại qua hai ngày, tại một cái chập tối, ngoài cửa sổ kia phiến hồ nhỏ bị trời chiều dắt lên một tầng kim quang, nhìn qua lại là có một phong cách riêng phong cảnh, gồm dở rộng liền lại cảm khái một câu, thật rất đẹp. Dưới lầu lại truyền tới một tiếng phụ họa thật rất đẹp. Lần này thanh âm, cách so với một lần trước còn muốn gần một điểm lúc ấy gốn giờ rồng bởi vì mọi mệnh cũng không suy nghĩ nhiều tạm thời cho là dưới lầu ở một vị cũng giống như mình hiểu thương thức người chỉ là hắn ở đây đã ở mấy ngày cũng không có trông thấy có khách nhân khác xuất nhập dấu hiệu khả năng ở lầu 2 là vị thâm cư không ra ngoài họa sĩ si a gốn dở rồng nghĩ như vậy về sau chưa tới hai ngày hắn nhiệm vụ kết thúc chuẩn bị trở về thời điểm một lần cuối cùng đẩy ra cửa sổ muốn lại nhìn một chút kia phiên cảnh đẹp kết quả nhưng không nhìn thấy rồi ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào thêm ra một cái cây cánh lá rậm rạp đem hắn tầm mắt che đến cực kỳ chặt chẽ chuyện gì xảy ra nơi này lúc nào nhiều cái cây Cố rở rông nghi ngờ hỏi, trên cây lập tức chuyển đến một tiếng đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Nơi này lúc nào nhiều cái cây? Hắn một người, lúc này mới ý thức được, từ đầu đến cuối đều là gốc cây kia tại nói chuyện với mình. Cố rở rông đầu tiên là có chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới, sau đó phát động pháp lệnh lực lượng, để cho mình trở nên lực lớn vô cùng. Tiếp lấy lại trực tiếp nhảy ra cửa sổ, thừa dịp quán trọ lão bản không chú ý, đem gốc cây kia nhổ tận gốc, sau đó nhanh chân liền chạy. Lão bản phát hiện về sau, lúc này cầm lấy thảo tiên, chào hỏi bên trên những thôn dân khác lại mang lên trong thôn con chó vàng cùng đại bành lõng, đuổi theo hắn thật xa. Nhưng bọn hắn chỉ là phổ thông thôn dân, cuối cùng vẫn là so ra kém bị pháp lệnh từng cường hóa tố chất thân thể, bị gổn giờ rộng nhẹ nhóm đào thoát. Hô hô xin lỗi, về sau ta sẽ bồi thường." Gổn rở rộng lòng mang ngày này nói. Hô hô xin lỗi, về sau ta sẽ bồi thường." Trên bả vai hắn khiêng cây cũng nói theo. "Về sau, cây này bị gia công thành một món giá trị cao vật liệu, học thuyết thoại cây là che trở hệ lần thứ 5 siêu thoát hoạch tâm vật liệu, vị gổn rộng bán ra một cái giá tốt. Cũng chính là dựa vào số tiền tia hắn về sau lần thứ ba lần thứ tư siêu thoát đều vô cùng thuận lợi, không có bị tiền làm khó qua. bản thân hắn thiên phú cũng thực kinh người, chỉ tốn ngắn ngủi 5 năm liền tới đến ngũ giai trước cửa, lấy người bình thường tiêu chuẩn, tuyệt đối được xưng tụng thiên tài đương nhiên, hắn cũng chưa quên đền bù làng bên kia, lần lượt gửi quá khứ mấy bút tiền, làm cho hiện tại tiến vào xấu hổ ví tiền giống tuyết quấn cảnh. lần thứ năm siêu thoát vật liệu căn bản nhìn không thấy mặt mày, xếp hàng tình cầu cũng không biết bao nhiêu năm đi. nhưng bên kia cũng không có tha thứ hắn, cho đến ngày nay, quán trọ lao bản vẫn đang tìm kiếm 5 năm trước tên kia trộm tây tặng, cũng tuyên truyền hắn đoạt đi tự mình con độc nhất, chỉ dựa vào tiền là không giải quyết được vấn đề nhưng gôn dợ dổng về sau tìm người nghe qua kia lão bản đến nay chưa lập gia đình căn bản cũng không có nhi tử cuối cùng gôn giờ dổng tự rêu cười cười tổng kết nói tóm lại đây chính là ta nhân sinh ngắn ngủi bên trong duy nhất có thể đem ra được đề tài câu chuyện mặc dù có chút không đạo đức nhưng có lẽ được cho thú vị à nhưng cũng chính là bởi vì có lúc ấy lựa chọn ta về sau tiến triển mới có thể thuận lợi như vậy cũng không tệ lắm màn hình bên ngoài lột dịch xoa cái cằm nghĩ nghĩ cho một cái chung quy chung cụ đánh giá từ nơi này tiểu cố sự cũng có thể nhìn ra siêu phàm con đường trừ tự thân cố gắng bên ngoài vẫn là rất cần vật khí còn giờ dồng cô sự nói xong, van net liền nhận lấy thoại gốc dạng. Người nói xong, vậy ta cũng tới nói một cái đi. nhưng ta có thể lấy ra nói, cũng chính là hai năm trước xử lý một món thánh vật sự tình. tại hắn miêu tả bên trong, nhân sinh tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở tại một nhà bất nhập lưu dân gian công xưởng bên trong, dựa vào thay người ra công siêu phàm vật liệu mưu sinh, sinh ý quan cứu é, cho nên có thời gian làm một chút bừa bộn nghiên cứu. nhưng hắn cũng không có ý định chuyển ổ, bởi vì kia công xưởng là từ hắn tổ phụ kia một đời chuyển xuống, chính mình nói cái gì đều phải đem nó duy trì, cho dù đã nhập không đủ suất. thằng đến hắn giúp người xử lý một món khó giải quyết công tác. Hiệp trợ tính mịch giáo đoàn thánh quyến Đình, phong ấn cùng gia công một món đặc biệt thánh vật. Cụ thể trải qua hắn bị giới hạn quy định, không thể đề cập, cũng chỉ phải nhiều lần công kích thánh quyến Đình học giả ngu xuẩn cùng sơ cứng, sẽ chỉ dập khuôn trên sách giáo điều, không có chút nào nửa điểm sáng ý. Nhưng đối phương cho thủ lao ngược lại là rất xa hoa, cực lớn giúp hắn hóa giải kinh tế áp lực, còn cho hắn mang đến không ít nghiệp vụ. Toàn bộ công xưởng đều tiến vào phát triển không ngừng trả thái. Hắn cũng tiếp tục duy trì tầng này nhân mạnh, thông qua giúp thánh quyến Đình xử lý phức, lấy được siêu thoát vật liệu, cũng tại ngắn ngủi trong vòng 3 năm tấn thăng đến tứ giai, so gần dơ rộng còn muốn qua trương. Không hổ là ta cái thứ nhất coi trọng người a, xác thực rất lợi hại. Luận đối Van cố sự không có hứng thú gì, nhưng đối với hắn người này vẫn là rất coi trọng. Van qua đi, liền đổi thành nghệ dỗ lỗ tới nói chuyện xưa của nàng. Kỳ thật chuyện xưa của ta rất đơn giản à, chính là ta ba baưa thích câu cá nhà, có một ngày hắn câu được thật lớn thật lớn một con cá, tiếp lấy liền liên tục ba ngày không trở về nhà, giống như là tại chỗ lạc đường, liền dẫn theo con cá kia khắp nơi loạn đi dạo, nhưng làm ta dọa sợ, coi là con cá kia có vấn đề. Kết quả chờ ta đem cá đoạn tới xem xét, căn bản chính là rất phổ thông cá chấm cỏ lớn sao. Về sau hỏi ta ba ba đến tột cùng vì sao lại là đường, hắn cũng chỉ là cười mà không nói, thật không hiểu rõ hắn suy nghĩ cái gì. Chương 106, 105. Bị Lang Quyên khảo cổ hành động. Chương 106, 105. Bị Lang Quyên khảo cổ hành động. Ệ rồ lỗ cố sự nghe được luật một trận khôi hài, gia hỏa này làm mà nói tiết mục ngân a. Tựa hồ thật đúng là dạng này, nàng ở nơi này trong đám người là tuổi bắp nhất một cái, người khác đều là tứ giai ngũ giai, liền nàng mới vừa vặn hoàn thành vỡ lòng có vẻ hơi không hợp nhau. Nhưng nghĩ lại, nàng nhát gan như vậy sợ phiền phức, giống như cũng là nhân chi thường tình. E dỗ lộ việc này vọt bầu không khí tiết mục ngắn kể xong về sau, liền đến viên diệt kỉn. Là một ngũ giai cường giả, đồng thời cũng là nghiệp giới nổi tiếng nhà khảo cổ học. Hắn nơi này cố sự tự nhiên là đặc biệt nhiều. Nhưng hắn tại một phen suy tư cân nhắc về sau, tuyển một cái vài thập niên trước, hắn còn rất trẻ lúc cố sự. Khi đó ta chỉ có 20 tuổi, còn không có cùng lý ly hôn. A không, là còn chưa kết hôn. Lúc ấy ta đối với quá khứ lịch sử cảm thấy hứng thú vô cùng, liền trải qua một đống lớn xác hạch, trở thành lúc ấy một khảo cổ học thái đầu học sinh. Vị tiêu thái đầu danh tự ta nhớ được gọi là, không hắn đã không có tên, ta liền xưng hô hắn là đạo sư đi. Ta rất được đạo sư coi trọng, cũng không lâu lắm liền làm trợ thủ của hắn, gia nhập một cái cỡ lớn khảo cổ đoàn đội, tiến đến đào móc một chỗ thai tiền văn minh di tích, nơi đó ở vào một tòa xa xôi trong rừng rậm, lại rất hiếm thấy không có bao nhiêu ma vật tận hiện, là một tuyệt hảo khảo cổ trợ. nói xong câu đó thời điểm, rèn kín dừng một chút, lén lén quan sát một chút trí cao giả phản ứng, không có cái gì phản ứng, hắn mới dám nói tiếp. ta nghĩ các ngươi hẳn là đều biết, tại ma vật tràn lan trước đó, nhân loại chúng ta từng có qua một đoạn huy hoàng thời đại, thế nhưng đoạn lịch sử lại bởi vì các loại nguyên nhân bị thời gian chỗ vùi lấp đến nay đều không thể tại người hiện đại trước mắt để lộ mạng che mặt. Chúng ta đi đào móc chỗ kia di tích bị phỏng đoán là một tòa lăng tẩm, khả năng thuộc về hai thời đại trước siêu phàm cường giả, một vị pháp sư, cũng có thể là là một vị hùng cứ một phương hào cường. Tóm lại, nơi đó quy mô rất lớn, tràn đầy bất ngờ cùng thần bí. Chúng ta đào móc tiến triển mặc dù rất chậm, nhưng cũng có thu hoạch không nhỏ, tìm tới rất nhiều thời đại trước bình ổn, pho tượng, khôi giáp, binh khí, nhưng cũng bởi vì các loại ngoài ý muốn hy sinh mấy đầu nhân mạng. Bất quá không ai lùi bước, chúng ta đều kiên định cho rằng tòa này di tích có cực cao lịch sử giá trị có thể trợ giúp chúng ta để lộ tâm kia tầm màn che lịch sử nhưng mà một năm về sau sau lưng cho chúng ta cung cấp tài chính duy trì nhà tài trợ đột nhiên trở nên mất đi kiên nhẫn yêu cầu chúng ta trong hai tháng đào ra di tích hoạch tâm bộ phận tìm tới lăng tầm chủ nhân chỗ tốt nhất là có thể phát hiện hắn quan tài tại tài chính áp lực dưới chúng ta không thể không khai thác một chút phá hư tính khai quật thủ đoạn thậm chí vận dụng thuốc nổ cuối cùng ngược lại là được như nguyện tìm tới bộ kia quan tài nó nhìn qua không thật có lỗi ta không cách nào dụng cụ thể ngôn ngữ đến ví von cùng miêu tả bộ dáng của nó nó giống như là không được rồi Rèn nói đến đây, dùng sức lắc đầu, tựa hồ muốn xua tan rơi trong đầu nào đó đoạn ấn tượng. Tóm lại, chúng ta lấy rúng khí, gõ quan tài, ở bên trong phát hiện một bộ đã không thành hình người thây khô, thần có lẽ từng có qua nhân loại hình thái, còn lưu lại một ít nhân loại xương cốt kết cấu, nhưng chỉnh thể ngoại hình. Thật có lỗi, ta vẫn là tìm không thấy có thể miêu tả cùng hình dung thần từ ngữ. Quan tài bên trong có một bút kinh người bảo tàng, hoàng kim, châu đá, tinh xảo dụng cụ, hoa lệ đồ trang sức. Chúng ta y theo nhà tài trợ yêu cầu, đem nhóm này bảo tàng lấy ra, cẩn thận chỉnh lý tốt. Một ngày sau đó. Quan tài bên trong liền chỉ còn lại cô kia ta không cách nào miêu tả thấy khô. Lúc ấy tất cả mọi người đắm chìm trong phát hiện bảo tàng trong vui sướng, càng là vội vã muốn trở về thành thị, nhận lấy nhà tài trợ cam kết phong phú thù lao, đều không ai để ý bộ kia quan tài vẫn như cũ bị mở ra, không có khép lại. Ta quên đi tự mình lúc ấy là ở vào cái dạng gì cân nhắc, một thân một mình quá khứ, bỏ ra rất nhiều sức lực, đem quan tài một lần nữa khép lại. Sau đó, ta nghe thấy có người nói với ta một tiếng tạ ơn. Lúc ấy ta tưởng rằng bởi vì mệnh nhọc mà xuất hiện nghe nhầm, cũng không có quá để ý việc này, rất nhanh liền đi theo người khác cùng một chỗ. Dọn dẹp hành lý, chuẩn bị trở về, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này dài dàng giặc khảo cổ hành trình liền coi như là đã qua một đoạn thời gian. Jenkins nói tới chỗ này, quân cờ thân thể trái phải lắc lư, giống như là hồi ức đến chân chính đáng sợ kinh lịch. Nhưng trên đường quả nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Ngay từ đầu, chỉ là có người tại hầu nôn loạn ngữ, phân biệt không rõ phương hướng, tại trong rừng rậm là đường, cũng không trở về nữa. Đó lấy, một kinh nghiệm phong phú đội khảo cổ viên tại không có dấu hiệu nào tỉnh hồn dưới, các cộng tác hầu, cũng khiêng thi thể của hắn, đi đến trước mặt chúng ta, hướng chúng ta khoe khoang hắn vừa mới bắt được to lộc. Chúng ta bị ép chế phục hắn, đem hắn trói gô, nhưng hắn nhưng không có mảy may bất mãn, chỉ là cười ôn hòa, mời chúng ta đi nhà hắn nhấm nháp vợ hắn làm hôn khói rượu chân. Lại về sau, quái sự càng ngày càng nhiều, có người sẽ ra bụng của mình, nói mình trong dạ dày ẩn giấu một con con thỏ nhỏ, muốn em nó phong xuất. Có người coi là bên dưới vách núi diện là nhà của hắn, trực tiếp nhảy xuống. Có người cho là mình là một đầu gấu, muốn đi hái trên cây mật ong, kết quả bị tươi sống ngủ đông chết. Bắt đầu có càng ngày càng nhiều người quên đi mình là ai, thậm chí quên đi mình là nhân loại, sau đó làm ra các loại không thể tưởng tượng cử động chỉ có ta còn có đạo sư chờ giải rác mấy người còn có thể bảo trì lý tính chúng ta cứ sợ không thể không vứt xuống bọn hắn đơn độc trốn hướng thành thị nhưng tiếp xuống ngay cả ta đạo sư cũng không chịu nổi hắn bắt đầu không ngừng thấp giọng nói mớ luôn luôn không có dấu hiệu nào ôm đầu khóc giống sau đó thân thể bắt đầu dị hóa kéo dài ngũ quan khuôn mặt bắt đầu càng thêm mơ hồ người khác cũng cùng hắn xuất hiện một dạng triệu chứng bọn hắn trở nên càng lúc càng giống là mỹ vắt vỏ ra tới người cuối cùng chỉ còn lại có ta ta tựa như nổi điên tại trong rừng rậm chạy như điên bỏ xuống hết thảy tất cả trong đầu đã không cách nào suy nghĩ, thậm chí không biết mình có còn hay không là nhân loại. Rốt cục đang phi nước đại không biết bao lâu về sau, ta đi tới rừng rậm lối ra, phía trước chính là có người ở thôn trang. Ta vội vội vàng vàng chạy tới, sau đó tòa kia cổ đại di tích xuất hiện ở trước mặt ta. Dèn kìm nói đến đây, cuối cùng lại như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, cho đoạn chuyện xưa này vẽ lên một cái kết cục. Ta tại chỗ liền hôn mê đi, đợi đến lần nữa thanh tỉnh lúc đã nằm ở trong bệnh viện, là bị một con đi săn tiểu đội phát hiện, bọn hắn đem ta cứu trở về. Cho đến ngày nay, ta vẫn như cũ cảm tạ bọn hắn ân cứu mạng nhưng cũng vẫn như cũ không rõ vì cái gì những này bình thường chỉ ở biên giới hoạt động đám thợ săn, sẽ đánh bậy đánh bạ đi đến chỗ rừng sâu, tìm tới tòa kia cổ đại di tích. Được rồi. Tóm lại, ta sống xuống tới, mà chỗ kia rừng rậm rất nhanh liền bị ma vật sợ chiếm cứ, không còn có người dám tới gần tòa kia di tích. Kỳ thật ta cũng rất nhiều người nói qua đoạn chuyện xưa này, nhưng là không ai nguyện ý tin tưởng, ta cũng đi bái phòng qua sau lưng nhà tài trợ, còn có biết những này khảo cổ hoạt động cái khác học giả, sau đó phát hiện bọn hắn đều không ngoại lệ toàn bộ tiến vào bệnh viện tâm thần. Bao quát đội khảo cổ thành viên thân thuộc ở bên trong. Ta thử đi tìm ghi chép lần thi này của hoạt động văn điện, báo chí, kết quả lại không thu hoạch được gì. Như thế to lớn một lần hành động, đúng là không có để lại nửa điểm văn tự ghi chép, giống như là bị người nào tận lực xóa đi. Phảng phất toàn bộ thế giới, chỉ có ta còn nhớ rõ chuyện này. Về sau, đợi đến tâm tình của ta dần dần bình phục về sau, vẫn là lựa chọn thừa kế đạo sư ý Bát, tiếp tục tiến hành khảo cổ phương diện nghiên cứu, cho tới hôm nay. Về sau cũng kết hôn, cũng tại thê tử của ta chỉ đạo xuống bắt đầu tiến vào thần bí cùng siêu phàm lĩnh vực, nhưng ta ở phương diện này cũng không có bọn hắn như vậy chói mắt thiên phú cuối cùng miễn cưỡng đuổi tại sắp già đến đi không được trước đó đã tới ngũ giai, lại có thể sống lâu một trận. Về phần ta đặt chân siêu phàm con đường sự tỉnh, càng không có cái gì đáng đến nhắc lên, duy nhất được sừng tụng chỗ đặc thủ, đại khái chính là ta cũng không có trải qua vỡ lòng nghi thức, liền trực tiếp tiến vào cứu rỗi hệ thống a. Mà chư vị ở đây, cũng giống như ta, đều là không có thông qua vỡ lòng liền tự động tiến vào đối ứng hệ thống, trở thành siêu phàm giả. Đằng sau ta mới biết được, tại sáng chói chi thành bên kia, xưng hô chúng ta loại người này gọi là thích khách giả. Rèn kiển sau khi nói xong, nhìn một cái bên cạnh Vân cái sau thì mở miệng giải thích đúng vậy cảm tạ sáng chói chi thành bên kia các lao ra đưa chúng ta một cái rất có thể dọa người danh hiệu rất lời bàn cờ ở giữa bốn người lại len lén liếc một chút bên cạnh người xem muốn nhìn một chút thần sẽ hay không có phản ứng gì kết quả vẫn là không nói một lời không núp ních, phản phất một vị xem cờ không nói chân quân tử nhưng thật ra là lột dịch đang bận tế phẩm rèn kỉn đoạn chuyện xưa này mặc dù không có rất rõ ràng chứng cứ nhưng lột dịch lại mơ hồ cảm giác được trẻ tuổi rèn kìn cùng chi kia đội khảo cổ tao ngộ loại nào đó vặn vẹo đội khảo cổ về sau kia liên tiếp tao Ngộ rất như là cảm nhận tư duy nhận biết bị vặt vẹo sau dấu hiệu Cùng lúc trước kia cục trong trò chơi mặt khác bảy tên người chơi có chút tương tự, nhưng Lộ Dực cũng chỉ có thể dạng này phỏng đoán, bởi vì cái khác hệ thống cũng có thể thực hiện tương tự hiệu quả như vậy, mà lại tại rèn kỷn trong miêu tả, đội khảo cổ đụng phải vặn vẹo rõ ràng càng mạnh, cũng càng đáng sợ. Dù sao luật Dực cảm giác mình hẳn là làm không được loại trình độ kia. Nhất là bọn hắn gặp vặn vẹo, có loại tiến hành theo chất lượng, thu phóng tự nhiên cảm giác, còn vừa lúc vòng qua rèn kỷn cái này một cái duy nhất người sống. Nếu như không phải rèn kỉn cuối cùng để cập đạo sư của hắn dần dần dị hóa thành loại kia ngụy sợ người, luận đại khái cũng sẽ không hướng vặn vẹo phương hướng đi liên tưởng. Bởi vì hắn đã từng cũng đã gặp như thế mỉ sợi người, tại tự mình không hiểu thấu hoàn thành vỡ lòng hai lần, hắn trông thấy những cái kia vừa múa vừa hát, hát vang thơ ca tụng sinh vật, chính là như vậy mỉ sợi người. Chương 107, 106. Liền xem như là khảo nghiệm. Chương 107, 106. Liền xem như là khảo nghiệm. Nói tóm lại, rèn kỉn trong chuyện, lượng tin tức rất lớn, nhưng điểm đáng ngờ cũng tương tự rất nhiều. Thì như đối phương vì sao lại bỏ qua hắn? Lại hoặc là nói quan tài bên trong cái kia không cách nào hình dung không cách nào miêu tả đồ vật, đến cùng có phải hay không còn sống Cùng nếu như kia đồng dạng cũng là một vị vận mẹo thể hệ siêu phàm giả, lại lạ như thế nào tại một hệ liệt tự sát thức yêu cầu hạ song thành tấn thăng, còn có cuối cùng chuyện lớn như vậy kiện, chết nhiều người như vậy, lại điên rồi nhiều người như vậy, vì sao lại bị lãng quên? là ai tiêu hủy tương quan văn tự ghi chép? những vấn đề này luận rất yếu kỳ, nhưng chỉ sợ ngay cả chính rèn kỉ cũng không biết đáp án, mà lại hắn cũng không có cách nào đi tìm đáp án, chỗ kia di tích đã bị ma vật sở chiếm cứ, hẳn là không thể quay về. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trước đó chỗ kia vì sao lại không có ma vật, thậm chí cho phép bọn hắn tiến hành dài đến một năm khảo cổ đào bóc. Lama vật không có phát hiện chỗ nào. Vẫn là nói. Bọn chúng tại kiên kỵ cái gì? Luật ở trong lòng một phen suy nghĩ về sau, lại đem lực chú ý đặt ở tương lai nghiên thảo hội bên trên. Bốn người kia thấy trí cao giả đối với mấy cái này cố sự không có gì phản ứng, liền tiến vào kế tiếp chủ đề, bắt đầu nghiên cứu thảo luận khởi tu hành tăng lên phương diện sự tình. Bất quá luật nghe một hồi, phát hiện chữ của bọn hắn bên trong giữa các hàng bên trong, kỳ thật chỉ viết lấy hai chữ. Không có tiền. Dèn kỉnh tấn thăng ngũ dai về sau bởi vì một chút hôn nhân tình cảm vấn đề bị ép ra tới tự lập môn hộ thành lập một cái quy mô nhỏ dân gian khảo cổ hiệp hội mặc dù thủ tục đầy đủ hợp pháp nhưng lại không có người nào khí, trong tay mười phần túng quẫn mà lại tâm tình của hắn đã là hoàn toàn bại nát dáng vẻ đối với thực lực tăng lên không quá nóng lòng trước mắt cái này nhân loại tương lai nghiên thảo hội đại khái là hắn kiên trì siêu phàm con đường duy nhất động được a dù sao luật sư đã cảm thấy hắn không giống như là cái gì cao vị cường giả ngược lại càng giống là một nản lòng thoái chí kẻ thất bại có thể là bởi vì hắn tấn thăng ngũ giai thời gian quá một đi thân thể dung mạo đã già nua sinh mệnh vẫn còn dài đằng đẵng đây quả thật là rất tra tấn. Về phần gôn giờ rộng, hắn trà trộn tại trật tự chi thành một cái nửa quan phương tinh chất đoàn điều tra, là một phụ trách xử lý các loại dị thường sự kiện điều tra viên, thu nhập không cao sự tình cũng không nhiều, cho nên đặc biệt thiếu tiền, bị siêu thoát vật liệu tạm rất khó chịu. Nhưng chính hắn nội tâm vẫn là chờ mong có thể đăng lầm cao vị, chí ít không muốn lãng phí lần này để người hâm mộ thiên phú. Sau đó là văn hắn càng có thiên phú, cũng càng thêm thông minh, nhưng lại bị việc vặt veng tục vụ chỗ nhiễu thường xuyên cần xử lý trong miệng hắn những cái kia người tầm thường giao phó chuyện phiền toái, tiền chưa kiếm được quá nhiều, còn lãng phí đại lượng thời gian nhưng hắn chi hướng vẫn là rất rộng lớn, không chỉ có muốn đăng lâm cao vị, còn quyết tâm muốn đem tổ chuyển công sưởng phát dương quan đại, cho nên đối đại khai thác có liên quan sự tình tương đối để ý, cho là mình hẳn là tích cực tham dự. Cuối cùng e dối lộ, cho lộ cảm giác đại khái là trừ sợ chết bên ngoài, có thể nói là vô ưu vô lự, cũng không có gì trí hướng hứng thú bộ dáng, sống được thật buông lỏng. Nếu không phải là bị rèn kín lừa gạt tiến nghiên thảo hội, đại khái chỉ là cái ngây thơ lãng mạn thiếu nữ khả ai à. Bất quá nàng giống như tại công trình học phương diện rất có thành tích, đương nhiên cũng có thể là là cha nàng rất có thành tích, dù sao van đã từng vì công xưởng sự tình tìm năng định chế một bộ công trình học thiết bị kết quả cuối cùng tại luật dịch chứng kiến lên dưới cái này đơn giao dịch thất bại tóm lại nhân loại tương lai nghiên thảo hội những người này đều là một chút có mấy phần thiên phú cũng có mấy phần thực lực nhưng lại các loại thất bại dân gian cao thủ cho nên mới sẽ tiếp nhận rèn kín bộ kia quá cấp tiến lý niệm thậm chí tin tưởng thế giới này thật sự có cái gì trí cao giả tồn tại như vậy ta hẳn là làm sao đóng vai tốt vị này trí cao giả đâu luôn luôn không nói lời nào trang cao thủ cũng không được nhưng ta ngay cả trí cao giả đến tột cùng là cái gì cũng không biết ta luật gai gai đầu nhưng nghĩ lại bọn hắn tất nhiên sẽ đem mình nhận lầm, kia tỷ lệ lớn cũng không biết trí cao giả là một cái gì bộ dáng. thế là hắn ngay tại trong đầu nhớ lại một phen tự mình trong ấn tượng những cái kia đại lao diễn xuất. không chỉ có là chính án cùng quản gia loại này, cũng bao quát trên địa cầu các loại văn sáng tác phẩm cường giả đại lao, nhìn xem có thể hay không cột tội lệ một chút. đầu tiên, hay là từ phương thức nói chuyện bắt đầu. ta lần này chính là muốn nghịch thiên cậu nha. cái này giống như không được. chúng ta cả đời làm việc, cần gì hướng các ngươi giải thích? được rồi được rồi, tốt nữa đòn. nỗi thống khổ của ta còn tại ngươi phía trên. như thế rất văn mẹo chính là họa phong không đúng lắm. Luật một fan suy nghĩ miên man, vừa vặn nghe thấy Van đang nói rằng, ta một người bạn cho ta để cử một chi cổ phiếu, nói là lên cao không gian rất lớn, đề nghị ta xuất gia tích xúc đi cùng tiến, nhưng ta hoàn toàn không hiểu thị trường chứng khoán nguyên lý cùng cách chơi, các ngươi có đề nghị gì sao? E lộn nghe, ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Hỡi, nếu như ngươi cái gì cũng đều không hiểu, chẳng phải tương đương với đi đánh bạc sao? Cái này không tốt, không muốn đánh bạc. Luật một người, từ đánh bạc chữ này liên tưởng đến tự mình hôm nay đi qua chỗ kia, liền phát một đầu mưa đạn. Nghe nói qua ngậm tưởng kịch trường sao? trên bàn cờ bốn người lập tức yên tĩnh trở lại sau đó một trận hai mặt nhìn nhau mấy giây qua đi rèn kín mới mở miệng hồi đáp tôn giả ta từng nghe nói qua cái chỗ kia nhưng không hiểu nhiều chỉ biết nơi đó phi thường thần bí tựa như là một chỗ thế ngoại chi địa không nhận hiện thế pháp luật quy tắc chỗ ước thúc để vô số nhân hồn dắt một vấn giữ lời hắn đợi mấy giây tiếp lấy liền trông thấy trước mắt thổi qua đi một hàng chữ kia là một chỗ rửa vào ngươi trong miệng cổ đại di vật mà tồn tại không gian đặc thù là một có chút ý tứ địa phương cái này lại cùng cổ đại di vật có quan hệ rèn lập tức đến rồi hào hứng xem như chạm tới hắn chuyên nghiệp thần kinh, hắn lập tức lại tại trong lòng phỏng đoán một phen trí cao giả dụ ý, vì sao lại cố ý đề cập nơi này? thân cùng nơi đó có loại liên hệ nào đó? vẫn là nói thần đối nơi đó cảm thấy hứng thú, muốn thông qua chúng ta hiểu rõ càng nhiều. rèn kìm ở trong lòng quyền hành một phen, lựa chọn bảo thủ nhất suy đoán, sau đó chi tiết đáp. phi thường thật có lỗi, tôn giả, ta đối nơi đó hiểu rõ giới hạn trong này. tiếp lấy hắn lại nhìn một chút ba người khác phản ứng, kết quả rõ ràng đều là một bộ cẩn thận lắng nghe bộ dáng. hiển nhiên bọn hắn cũng không biết. Luật cũng ở đây quan sát đến phản ứng của bọn hắn, xác nhận mộng ảo kịch trường thật đúng là một cái nơi rất thần bí, khó trách câu lạc bộ bên kia sẽ mở ra các loại giá cao huy thác. Thế là hắn nghĩ nghĩ, lựa chọn một cái tốt nhất bắt trước đại lão mô bản, phát một đầu mưa đạn. Các ngươi có thể đi nhìn xem, cái này chúng ta cũng không biết nên như thế nào đi vào a. Rèn kỉn có chút bất đắc dĩ hỏi ngược lại, kết quả luật trực tiếp không nói. Hắn lựa chọn là người đánh đố mô bản, chính là muốn lợi như vậy chỉ nói một nửa, để cho mình lộ ra cao thâm mặt chắc. Xem ra tôn giả là muốn cho chính chúng ta tìm kiếm đi vào biện pháp a. Gần giờ rồng hỗ trợ núi liền thoại gốc dạng có lẽ vậy, có lẽ đây là tôn giả đối với chúng ta một lần khảo nghiệm. Rèn kín nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Van Còn lại hai người cũng đi theo đồng loạt nhìn sang. Không phải, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta có biện pháp có thể vào? Van Det dở khóc dở cười hỏi ngược lại. Bởi vì ngươi là trong chúng ta, nhân mạch rộng nhất một cái. Rèn kín đáp. Ngươi thật đúng là dám nói a. Rõ ràng ngươi mới là trong chúng ta mạnh nhất ngũ giai a. Ngũ giai. Ha ha, ta bất quá là cái muốn chết lại thời gian ngắn còn không chết được lao giả hõm hẹm mà thôi hai người đang nói, bên cạnh một mực không thế nào đáp lời, hệ rổ lộ đột nhiên lên tiếng. Cái kia, ta đi về hỏi hỏi ta ba ba a, bạn hắn còn thật nhiều. Ừm, ta cũng phải hỏi hỏi đoàn điều tra bên trong người, bọn hắn có lẽ cũng biết. Gốn dỡ rồng cũng nói theo. Nhìn thấy người khác đều nói như vậy, Van Nét cũng không tốt từ chối. Lúc này không kiên nhẫn biểu thị tự mình sẽ đi hỏi một chút đám kia người tầm thường. Gien kinh thấy thế, trên mặt không tự chủ được lộ ra một phen mỉm cười. Nghiên thảo hội thành lập từ ấy năm tới nay như vậy, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này hợp như hợp sức không khí trước đó mọi người cũng chính là tập hợp một chỗ tâm sự đều không có gì đoàn xây hoạt động còn hơi một tí bộc phát màu thuẫn cùng cái lột thậm chí ngay cả màu đen kỵ sĩ sở tỷ lọt quả phụ cũng không có dư lực đi chiều cố là vị này người xem đến để nghiên thảo hội bắt đầu xuất hiện biến hóa thế là hắn cũng mở miệng nói ra đương nhiên ta cũng sẽ đi hỏi một chút lão bằng hưu mọi người đem việc này xem như là tôn giả đối với chúng ta khảo nghiệm đi bốn cùng một chỗ quyết định điều tra ngậm ảo kịch trường một chuyện về sau tối nay nghiên thảo hội cũng liền đến hồi cuối trong bàn cờ bốn người dần dần hướng bên cạnh người xem táo biệt mở miệng một tiếng tôn giả kêu Luân chẳng nhưng không có lăng lăng, ngược lại một trận kinh hoàng. Cơm ép cột cơ lên thành đại lao cảm giác, còn thật là khó khăn bị. Nhất là đối với mình loại này luôn luôn cước đạp thực địa thành thật thanh niên mà nói, kia từng tiếng tôn giả làm cho người khác đã tê dần. Nhưng lại có thể làm sao đâu. Tự chọn tốt nhân vật, chỉ có thể ngậm lấy nước mắt cổ xuống dưới. Nhưng hướng chỗ tốt muốn, nếu như những người này cũng có thể trà trộn vào mộng ảo kịch trường cũng là kiện chuyện tốt. Về sau mọi người có thể tình báo liên hệ, làm sâu sắc đối chỗ kia hiểu rõ đầy đủ lợi dụng được ở trong đó tài nguyên ở trong quá trình này, mọi người cũng có thể tăng tiến lẫn nhau tín nhiệm, thành lập được hợp tác cơ sở đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể thuận lợi trà trộn vào đi, đồng thời còn sống ra tới. Luật đối với lần này vẫn là rất có lòng tin. Đây không khó a. Tốt xấu đều là chút tứ giai ngũ giai, thực lực so với ta còn mạnh hơn một bậc, ta đều không có áp lực gì, bọn hắn hẳn là cũng có thể như cá gặp nước a. Đương nhiên, trừ cái kia màu trắng chủ giáo. Hy vọng tất cả mọi người cố lên nha, vì mình tương lai, cũng vì nhân loại sau này. Lỗ Thần ẩn có loại cảm giác, liên vặn vẹo hệ thống cần những cái kia cổ quái kỳ lạ ít lưu ý đồ chơi, dùng tiền sợ là rất khó mua được, mộng ảo kịch trường bên kia con đường phi thường trọng yếu. Bất quá nơi đó cũng không phải là cái gì đều có, làm không tốt một chút càng ít lưu ý hơn đồ vật, còn phải tự nghĩ biện pháp. Tóm lại, tin tức cùng con đường, thuộc tính cùng năng lực, nhất định là cùng một cái trọng lượng cấp. Chương 108, 107. Một lần đến ba đầu. Chương 108, 107. Một lần đến ba đầu. Đem xúc tu thảo chụp tiến lồng thủy tinh bên trong, luẫn liền chuẩn bị rời đi tư duy lĩnh vực trở về ngủ. Trước khi đi, hắn lại cuối cùng liếc mắt nhìn mảnh này hoang vu tĩnh mịch thiên địa cổ đại văn minh đối mặt tật thế đại khái là là như thế này đi văn minh kéo dài quả nhiên là rất khó sự tình luật phát ra một phen không giải thích được cảm khái sau đó mắt nhắm lại rời đi tư duy lĩnh vực trên tay đem chăn mền đắp một cái thuận thế liền đi ngủ kết quả đang ngủ đến mơ mơ màng màng đông nhiên nghe thấy có người đang gọi mình luật ngươi đã ngủ chưa luật mở người chóng mặt mở mắt ra phát hiện và hạ đưa tự mình viên kia thai ngay tại hơi hơi phát sáng để nguyên bản tử thủy tinh tinh chất bảy biện ra một cô mê người ngông ảo cảm giác hắn vội vàng đưa tay bắt được thai thướng bên trong rót vào một chút linh lực, sau đó hồi đáp, nhanh thế nào? khuyên hai bên kia vậy à đáp, không có gì, chỉ là trước ngươi đưa ta cái kia hộp âm nhạc ta thử qua, hiệu quả rất không tệ, so ngươi viết tại sử dụng nói rõ bên trong hiệu quả càng tốt hơn. luật cười cười, hướng trong chân lại rụt rụt, tay nâng lấy khuyên thái đáp, vậy là tốt rồi, ngươi chưa dùng, chờ sau này đưa một mình ngươi tốt hơn. tạ ơn, vậy à rất nhỏ giọng đáp, sau đó lại trầm mặc một hồi, thấy luật không có nói tiếp, lại chủ động hỏi, ngươi ngủ tiếp đi sao? ừm, nhanh kia sẽ không cấy giấy ngươi. Ngủ ngon, luật. Ngủ ngon, vậy ạ, ngày mai gặp. Khuyến hai ngẫu nhiên khôi phục thái độ bình thường, một lần nữa yên tĩnh trở lại. Luật vốn muốn đem nó thả lại bên cạnh trên tủ đầu giường, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nhét vào tự mình dưới cái gối, sau đó mới bình yên chìm vào giấc ngủ bốn. Ngày thứ hai, luật lên được so thường ngày đều sớm một chút, liền vội vội vàng vàng chạy vào phòng bếp, cho tỷ tỷ làm điểm tâm. Hôm nay là tạp chí chính thức phát hành thời gian, y vây dạ ẻn cần trải qua trọng yếu nhất cũng bận rộn nhất một ngày, luật hy vọng hắn có thể ngủ thêm một lát. Mặc dù vội vàng, nhưng hắn cũng không có giảm xuống tiêu chuẩn cùng chất lượng, xuất ra toàn bộ chủ nghệ. Vì tỷ tỷ chuẩn bị ba loại đồ ăn: tương ớt trứng tráng, xúc lơ xanh kẹp sandwich, cả rốt quả cà canh. Cho mẹo con chuẩn bị thì là, sữa bò trộn lẫn quả cà ra. Ừm, nhìn qua cũng không tệ lắm, hữu mô hữu dạng, xem ra trải qua khoảng thời gian này xuống bếp rèn luyện, tài nấu nướng của ta tiến bộ đến so thực lực còn nhanh hơn. Lưật hai lòng nhẹ gật đầu điểm tâm qua đi, hắn lại theo thường lệ giúp tỷ tỷ trải đầu, nhìn xem trong gương tỷ tỷ bộ kia ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng, vội vàng khích lệ nói: "Tỷ tỷ, ngươi xử lý tạm chí rất tuyệt, nhất định có thể bán chạy." Y vậy dã ẻn nghe thấy được đến từ đệ đệ khẳng định mới dùng sức nhẹ gật đầu nợ nụ cười ừm chỉ cần có tiểu lục một mình người đưa thích là đủ rồi hai tỷ đệ phân biệt về sau luật lại dựa theo bình thường thời gian ngồi tàu điện ngầm đã tới 18 khu đinh điên cùng giá trị năm không đất này sắt mãi mãi cũng có thể năm đúng không đang đi ra ngoài động nơi đó còn là theo thường lệ đổi mới ra một đầu váy ạ nhưng nàng hôm nay không có ngơ ngác đứng ở bên ngoài chờ luật tới chào hỏi mà là chủ động hướng về phía hắn vây vây tay luật xích lại gần gặp mặt liền bắt đầu đề cử tỷ tỷ xử lý trí vậy ạ tiếp nhận tạp chí một bên cùng luật vai sóng vai chậm rãi đi tới một bên nhìn một chút cùng giới thiệu văn tắt sau đó có chút bận tâm hỏi ừm thế mà là dân tục truyền thuyết sao cái này sẽ hay không có chút nguy hiểm sắp có cho nên ta liên tục đề cập với nàng cùng qua vấn đề an toàn nàng cũng liên tục đã đáp ứng ta chỉ tiến hành thu nhận sử dụng sẽ không đi điều tra cùng tìm kiếm lại thêm nàng nơi đó cũng có một vị rất chuyên nghiệp cố vấn an ninh cho nên vấn đề cũng không lớn luật nói ra tự mình một phen cân nhắc ừm dạng này là tốt rồi chỉ cần ở tại thành nội chính là an toàn vậy ạ nhẹ gật đầu lại tiếp tục chậm rãi liếc nhìn cái thứ nhất cố sự, tình yêu tam diệp thảo. Nàng đọc sách không nhanh, sẽ từng câu từng chữ đọc, lật sách thời điểm cũng sẽ rất cẩn thận, lộ ra phá lệ ưu nhã cùng thận trọng, có loại văn học thiếu nữ khí chất. Chờ hai người sắp đến số 9 tháp cao thời điểm, nàng mới vừa vặn xem hết cái thứ nhất tiểu cố sự, sau đó cho ra cùng luật không sai biệt lắm đánh giá. Rất tốt cố sự, rất có giáo dục ý nghĩa, tình yêu loại sự tình này, là cần nhờ tự mình đi tranh thủ cùng che chở, không thể gửi hy vọng ở hư vô mở mịt truyền thuyết. Ừm Xem ra quan điểm của chúng ta nhất trí. luật cười đáp nhưng vậy chợt quay đầu đi trên mặt hiện lên một vòng không giải thích được đỏ ửng sau đó có chút có cấp đáp đúng vậy a đúng vậy a vừa lúc lúc này hai người cách số 9 tháp cao đã rất gần trên đường người lui tới cũng nhiều bắt đầu vậy a liền vội vàng quản lý tốt nét mặt của mình lại đổi thành nghiêm trang giọng điệu ta sẽ rút sạch đọc tỉ tỉ ngươi tác phẩm cũng sẽ chọn lựa người thích hợp hướng bọn hắn đề cử nói nàng cũng bổ sung một điểm nhỏ ý kiến nếu như y nấn cùng phối đồ có thể tinh mỹ đến đâu một chút lời nói hẳn là sẽ được hoan nghênh a kỳ thật cái này dân tục truyền thuyết phương diện tác phẩm Luân luôn đều là trong thành lôi cuốn đề tài, nhưng từ đầu đến cuối không thể chế tạo ra một cái có lực ảnh hưởng cùng bền bỉ tính nhắn hiệu, rất nhiều cái này tạp chí xử lý lấy xử lý, hoặc là đóng cửa, hoặc là chuyển hình thành hàng viện hè tiểu thuyết. Luân gật gật đầu, đáp, "Ừm, ta sẽ chuyển cáo cho tỷ tỷ." Hai người sau khi tách ra, vậy ạ mang theo tạp chí cùng mèo con về phòng làm việc, Luân thì chậm rãi đi về phía bố cáo tấm. Hắn hay là chờ người khác đem chìa khóa chọn xong, tự mình lại đi cầm còn dư lại. Hôm nay chấp hành giả nhóm để lại cho hắn năm thanh, tất cả đều là lô 3. Luân cầm lên chìa khóa đi liền, nhưng vừa mới quay người, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân rộn dập, tiếp lấy lại là một phen thở hổng hổng thở gấp. Nhìn lại, thế mà là mẹ tis. Con thật là khó khăn nhìn thấy nàng đến sớm như vậy, nên không phải dự định cùng tự mình đoạt chìa khóa. Kết quả thật đúng là dạng này. Mẹ tis ngẩng đầu nhìn một chút chống chân bố cao tấm, vội vàng hướng về phía lột hỏi. người, người toàn cầm rồi. Luận dương lên trong tay năm thanh chìa khóa, lộ ra một bộ dương dương đắc ý thiếu dung. người cái này, đồ đần. cứ như vậy nghĩ, nổi đến sao? Mẹ hai tay chống lấy đầu gối, còn tại thở không ra hơi hỏi. người cứ yên tâm đi. Đang vi phụ mẫu báo thủ trước đó, ta sẽ không bị điên, dù sao ta người này ghét rác như kiểu. Luật nói, phất phất tay, nên ngang đi về phía thang máy, đi thu hoạch hôm nay điên cùng giá trị cùng tiền tượng. Có thể để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hôm nay năm gian trong nhà tù, lại có ba gian giam giữ mất khống chế giả. Cái này coi như rất hiếm thấy, mà lại cũng rất thua thiệt, mất khống chế giả không có thu về giá trị, chỉ có thể kiếm chút vất vả tiền. Chương 109, 108. Muốn, thật rất muốn. Chương 109, 108. Muốn, thật rất muốn. Bình thường mà nói Luật gặp phải mất khống chế giả tình huống là thật rất ít, ở chỗ này 2 tháng cũng liền gặp qua 2 đầu. Dù sao thánh nhân đỉnh cũng không phải dễ chơi. Nhưng hôm nay lập tức đến rồi 3 đầu, để hắn không khỏi hoài nghi thánh nhân đỉnh bên kia có phải là chỉnh cái gì hung ác hoạt. Thế là hắn thật nhanh đi tới 3 tầng, trước hết để cho 3 tên mất khống chế giả vì phản ma vật sự nghiệp làm ra cống hiến đinh điên cùng giá trị 300 đinh đã thu hoạch một số mảnh vỡ ký ức, ngay tại ước định nhận biết trình độ đinh ước định thành công, có thể giải đọc mảnh vỡ ký ức đinh điên cùng giá trị không đinh ước định thành công, có thể giải đọc mảnh vỡ ký ức. Ba đầu mất khống chế giả đều cống hiến ra một chút mảnh vỡ ký ức, luật chưa vội vã nhìn vẫn là trước tiên đem mặt khác hai đầu yêu quỷ giải quyết khí quan thu về tốt sau đó mới trở lại văn phòng xem xét những ký ức này mảnh vỡ bởi vì khoảng cách một đêm lưu lại đến mảnh vỡ ký ức cũng không nhiều cơ bản chỉ có bọn hắn nhân sinh cuối cùng điểm kia thời khắc ba người này đều thuộc về một cái tên là thần hy ẩn sĩ hội phi pháp liên hợp là bên trong trung tầng cán bộ trước mắt đang bị thánh nhân đỉnh trọng quyền xuất kích đã bị phi thường đả kích nặng nề toàn bộ liên hợp căn bản là nguy cơ sập tối trước mắt chỉ còn lại một đầu sỏ cũng chính là liên hợp thủ lĩnh ngay tại lưu thoán, cái khác nên bắt thì bắt nên đánh chết đánh chết lúc nào cũng có thể sẽ bị triệt để tiêu diệt mà cái này ba tên mất khống chế giả chính là tại hôm qua gặp thanh nhân đỉnh một đợt cường thế vây quét, mắt thấy đào thoát không cửa, bọn hắn liền nghĩ muốn liều mạng một lần, bắt đầu ở trong miệng thấp giọng thì thầm nói rơi vào vừa sâu đụp vào chân thực, bọn hắn cứ như vậy nhiều lần không ngừng gặp lấy thanh âm càng ngày càng vang, rồi cảm xúc càng ngày càng cao cang, giống như là tại hát vang thơ ca tụng. Sau đó bọn hắn liền bỗng nhiên rơi vào điên cuồng, luật có thể nhìn thấy ký ức cũng liền im bặt mà dừng. bất quá không quan trọng, đằng sau triển khai không cần nhìn cũng có thể đại khái nói được, thanh niên đỉnh bên kia là có cường giả ở đây. Ba đầu mất khống chế giả không tạo nổi sóng gió gì, chỉ là bọn hắn mất khống chế quá mức đột nhiên chút, cho chỉnh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, để thành nhân đỉnh cố định chiến thuật không thể phát huy ra, về sau cũng chỉ có thể dựa theo cố định quy trình, đem hoàn toàn biến thành ma vật ba đầu mất khống chế giả vứt xuống 10 tầng khu. Luận đem mảnh vỡ ký ức đại khái xem một lần về sau, vẫn là phát hiện một cái cùng trước đó giống nhau điểm đáng ngờ. Những người này làm sao như vậy đồ ăn? Làm sao chỉ có thể cống hiến 300 điểm điên cuồng giá trị? Đến cùng có hay không hào hảo cố gắng? Mất khống chế giả cất bước chính là ba tầng cấp bậc, ngay cả một cái không hoàn thành vỡ lòng chấp hành dạ mất khống chế về sau, đều có nhiều như vậy điên cuồng giá trị, mà ba tên này đều vẫn là có nhất định thực lực siêu phẩm giả, còn có thể tại nhân số thế yếu tình huống dưới cùng Thánh Nhân Đỉnh bên kia quần nhau mấy hiệp, kết quả sa đoạ về sau, thế mà cũng như thế đồ ăn, luôn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Nhưng bất kể nói thế nào, Thánh Nhân Đỉnh cái này đợt vẫn là làm tốt lắm, bọn này phạm pháp phân tử, người người có thể chu diện. Luôn ở trong lòng cho Thánh Nhân Đỉnh like một cái, tiếp lấy lại lại nhìn kỹ một chút ba người này ký ức, nhìn xem có thể hay không tìm tới một điểm có quan hệ liên hợp thủ lĩnh manh mối, để nhóm này thế lực đen sớm ngày hủy diệt. Kết quả nhìn ra ngoài một hồi về sau, Thật vẫn tại một đống lớn lý tính tiêu tán trước tránh về trong hình, cho hắn bắt được trong đó mấy tấm. Cái này không giải thích được ký hiệu, khá quân a. Thượng như là tự do tục lệ liên hợp. Xem ra cái này hai nhóm thế lực đen có một chút cấu kết ta, cái kia chạy thuộc mạng thủ lĩnh rất có thể chạy tới tìm kiếm một cái khác băng thế lực đen che chở rồi. Đem cái này đi xuống, một hồi ghi vào thư nặc danh bên trong. A, chờ chút, bản này bản chép tay một dạng đồ vật lại là cái gì? Luận tại một đống lớn phân loạn hình ảnh vỡ nát bên trong, nhìn thấy một cái để hắn cảm thấy rất hứng thú đồ vật. Kia là một bản nhìn qua rách dưới thuộc ra sách Tựa hồ rất có lịch sử, đã ố vàng phất dọn, chỉ có thể đặt ở một khẩu pha lê trong hộp, giống như là được bảo hộ văn vật. Sách trang bìa đã vô cùng vô cùng mơ hồ, hoàn toàn nhìn không thấy tên sách cùng đồ án. Luận rất muốn quyển sách này, muốn mở ra, nhìn xem bên trong viết cái gì. Không có bất kỳ cái gì lý do, chính là muốn, bản năng muốn có được, phản phất là nhìn thấy khắc kim lem điện thoại bên trong vợ mới bằng nợ. Nhưng trừ cái này phó giải rác hình ảnh vỡ nát bên ngoài, lại không có bất kỳ tin tức gì, hắn căn bản không biết phải làm sao đi tìm quyển sách này. Cũng may siêu phàm giả làm việc, cũng không cần quá nhiều manh mối nhất là tại có được cấp 4 xem bói kỹ năng tình huống dưới. Luật trước mắt có được đơn giản xem bói môi giới, xem bói đảo ngược, xem bói cái này ba loại xem bói thủ đoạn, cần dùng bên trên, chỉ là đơn giản xem bói. Mặc dù thủ pháp còn gọi đơn giản xem bói, nhưng là cụ thể hiệu quả nhưng thật ra là theo xem bói cái này kỹ năng tăng lên, từng bước thăng cấp. Hắn hiện tại nếu như dựa vào cái này đơn giản xem bói đi tham gia sát hạch, chỉ cần không hạn chế thời gian, toàn bộ nhờ xem bói tới làm lựa chọn, lan lộn cái 7080 điểm vấn đề không lớn, làm không tốt so với người ta tự mình làm để đạt được còn cao. Nhưng mà, trên đời này nào có không hạn chế thời gian sát hạch dựa theo 10 phút đồng hồ xem bói một lần tần suất 100 đạo để có thể để cho hắn làm bên trên một tuần thật muốn sát hạch vẫn phải là dựa vào bản thân bản sự không biết đơn giản xem bói có thể hay không giúp ta tìm tới quyển sách này thử trước một chút xem đi luận nói trước dựa theo quản gia truyền thụ an toàn xem bói ba bước đi làm tốt sớm chuẩn bị lại đem thánh giả giống theo văn kiện trong tủ mời ra tới đoan chính dọn xong sau đó lấy ra đồng hồ bỏ túi một bên bên trên lấy phát đầu một bên thấp giọng hỏi ta nên, ta nên đi chỗ nào ta nên đi chỗ nào ta nên đi chỗ nào từ an toàn cân nhắc hắn lựa chọn một cái rất mơ hồ cũng không có minh xác chỉ hướng tính vấn đề Làm bước đầu tiên thăm dò. Dù sao việc này liên lụy đến tàn nhẫn ác độc thế lực đen, bọn hắn tại quản gia trong miêu tả thế nhưng là rất am hiểu phản xem bói, thậm chí còn có thể dùng lợi dụng người khác xem bói đến bố trí cạm bẫy, cho nên cần phải chú ý cẩn thận. Một phen đọc lại về sau, luận mở ra đồng hồ bỏ túi, sau đó ngẩn người. Nguyên bản ba cây kim đồng hồ, thế mà trống rông biến nhiều ra tới mấy cây, sau đó lấy vi phạm nguyên bản kết cấu thiết kế phương thức, ghép thành một cái người diêm, nhưng không có đầu, chỉ có thân thể cùng tứ chi. Ngay tại hướng hắn nhảy siêu siêu vẹo vẹo quỷ dị vũ đạo, cái này rõ ràng là một loại báo hiệu, hơn nữa còn là loại kia rất đặc biệt báo hiệu luồn xoa cái cằm, nghĩ nghĩ, thử đọc cái này đợt báo hiệu. Khiêu Vũ, đại biểu cho vui sướng, vui sướng cũng liền biểu thị kết quả có khuynh hướng lạc quan. Ân, nhất định là dạng này. Đồng thời, Khiêu Vũ bản thân cũng là một loại đối phương hướng chỉ thị, nói rõ ta hẳn là đi chỗ đó loại náo nhiệt, ồn ào náo động, vui sướng, có người Khiêu Vũ, hoặc là có thể để người kìm lòng không được nghĩ Khiêu Vũ địa phương. Loại địa phương này nhiều lắm, tiếp xuống ta đến thu nhỏ một chút vấn đềvarphi bị, đã vấn đề thứ nhất liền hiện ra lạc quan khuynh hướng, vậy ta tiếp tục xem bói cũng liền không thành vấn đề. Luật cái này liền kiên nhẫn chờ đủ rồi 10 phút đồng hồ, bắt đầu vòng thứ hai xem bói. Ta nên đi phương hướng nào đi? Ta nên đi phương hướng nào đi? Ta nên đi phương hướng nào đi? Sau đó mở ra đồng hồ bỏ túi, bên trong vẫn là kim đồng hồ liều ra tới người diêm, vẫn là không có đầu, cũng vẫn là đang kêu vũ, chỉ là đổi một cái phương thức. Nó đầu tiên là một trận uốn qua uốn lại, tiếp lấy bỗng nhiên một chút đem mình cho xoay tan ra thành từng mảnh, tứ chi cùng thân thể rơi là tả trên đất, mơ hồ ghép thành một cái mũi tên kiểu dáng, chỉ hướng hướng tây bắc. Luận vội vàng từ bàn làm việc bên trong lấy ra một tờ địa độ Đối chiếu nhìn một chút, lại dùng bút chỉ ở phía trên tốn một cái phương hướng mũi tên. Sau đó lại đợi 10 phút đồng hồ, lại tiếp tục đặt câu hỏi. Nơi đó sẽ có ta thứ muốn tìm sao? Nơi đó sẽ có ta thứ muốn tìm sao? Từ an toàn cùng độ chuẩn xác phương diện cân nhắc, hắn đổi một cái đặt câu hỏi góc độ, muốn thông qua nhiều phương diện xem bói kết quả, được đến một cái hữu hiệu hơn cuối cùng đáp án đây cũng là tăng lên xem bói tỷ lệ chuẩn xác một đại phương pháp. Luật là thật rất muốn đạt được quyển sách kia, thật rất muốn, cho nên xuất ra đầy đủ kiên nhẫn. Chờ hắn lần nữa mở ra đồng hồ bỏ túi, phát hiện người diêm thân thể ngay tại giống như xúc tu dái rua, giống như là bạch tu xúc tu. Ừ. kết quả này, xúc tu vặn vẹo đến cũng không kịch liệt, phi thường nhã nhã, cho nên kết quả có khuynh hướng lạc quan. Có hai lần lạc quan khuynh hướng, luận lá gan cũng lớn lên, tiếp xuống hỏi thăm vấn đề cũng càng thêm xâm nhập. Tại trên địa đồ vẽ ra mấy cái mũi tên cùng vòng tròn, từng bước từng bước thu nhỏ lại phạm vi. Cuối cùng, hắn đưa ra vấn đề máu chót nhất. Ta muốn tìm quyển sách kia, ở đây sao? Một bên tái diễn vấn đề, một bên dùng bút chỉ chỉ hướng trên bản đồ rất nhiều mũi tên cùng vòng tròn trung tâm một cái điểm, sau đó mở ra đồng hồ bỏ túi, nguyên bản trắng non biểu đấy, đã biến thành đỏ tươi một mảnh, còn tại hơi hơi nhột nhạo, phảng phất một vũng núi thây biển máu mấy cây kim đồng hồ hóa thành xúc tu, ngay tại trong đó dây rua, co cáp, nhìn qua tà mỹ vô cùng. Ừm, đây cũng là một cái báo hiệu sao? Nhìn qua có chút tà môn dáng vẻ a, nhất định là biểu lại hỏng. Luận giải đọc một câu, thu hồi đồng hồ bỏ túi cùng địa đồ, chuẩn bị xuất phát được đến tin tức đã đủ nhiều, phạm vi cũng đã đủ nhỏ, kia liền không cần cái này động một chút lại bị hư hỏng đồng hồ bỏ túi. Quay đầu ra ngoài mua hồ diêm, hẳn là đầy đủ tìm tới cuối cùng mục tiêu. Hắn cái này liền chạy đi tìm vợ lên tiếng chào hỏi, nói mình muốn ra ngoài tìm kiếm siêu thoát vật liệu. Cần ta cùng ngươi đi sao? Vậy ạ túi đầu thế thanh tế khí hỏi một câu không cần không cần chính ta có thể làm được luật tràn đầy tự tin nói lại hướng về phía mẹo con lấy tay mẹo con cũng không biết hắn muốn đi ra ngoài làm gì nhưng vẫn là ngoan ngoãn chui vào y phục của hắn trong túi nhớ kỹ đem khuyên thai mang lên vậy ạ cuối cùng nhắc nhở yên tâm đi một mực tiếp thân mang theo luật tùy tiện nói rời đi và ạ văn phòng vậy ạ vẫn là túi thấp đầu nhìn xem văn kiện trên bàn con mắt cùng khỏe miệng đều có chút rũ cục lấy đong nhiên trở nên có chút mất hứng thế nhưng là bỗng nhiên lại tự mình nở đủ cười trở nên vui vẻ không biết đang miên man suy nghĩ thứ gì chương 110 109. Sáng chói hạ bóng tối. Chương 110, 109. Sáng chói hạ bóng tối đinh điên cuồng giá trị 50. Luận ngồi tàu điện ngầm đi tới khu vực mới một nhà trong giáo đường. Nơi này là cái quy mô khá lớn, có mười mấy danh giáo sĩ cùng thẩm phán quan trực ban cỡ trung khu vực, phụ trách một mảnh rất lớn khu vực công tác bảo an. Luận tùy tiện tìm một đi ngang qua giáo sĩ, chụp vào cái gần như, sau đó lấy ra tấm tiêu họa đến loẻ loẻ địa đồ, hướng đối phương nghe ngóng tình huống cụ thể. Ừm. Nơi này. Kia giáo sĩ nhìn một hồi địa đồ, tao mày, lộ ra một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi Thế nào? rất đặc biệt sao? Luận vội vàng truy vấn. Thiên tiêu giáo sĩ kiên nhẫn cùng hắn giải thích một phen. Là tương đối đặc biệt, ngươi cũng biết thành tây bên này đều rất mới a. Nhưng nơi này lại rất có lịch sử, có thể nói là toàn bộ sáng chói chi thành bên trong dài nhất khu vực. Muốn ngược dòng tìm hiểu đến lúc trước đại khai thác thời đại, nơi này chính là khi đó rất nhiều công nhân ở khu nhà lếu. Về sau sáng chói chi thành phát triển được rất nhanh, lại đem nơi này cho rơi xuống. Dù là trung quanh đều khởi công xây dựng khởi hoàn toàn mới đường đi cùng ốc nơi này nhưng vẫn là cùng năm đó không sai biệt lắm, đã thành một mảnh thành thị đào hoang, khuyết thiếu hữu hiệu quản lý và sửa trị. Cho đến ngày nay. Đại khái đã thành một mảnh cơ bản ngăn cách với đời việc không ai quản lý khu vực, tình huống bên trong phi thường phức tạp, ngay cả thánh nhân đỉnh những cái kia động vật nhỏ cũng không nguyện ý đi vào, ngươi vì cái gì nghĩ đến đến đó. Trong thành lại còn có loại địa phương này. Luận đối với lần này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tuy nói khi còn bé đi theo ý vệ dạ ẻn lưu lãng tư xứ, trà trộn tại thành nam các loại khu bình dân, nhưng trong này chỉ là nghèo cùng phá, cũng không có rất loạn, cũng không có thoát ly quản khống. Không phải đâu. Ngươi cho rằng nơi này là cái gì tốt đẹp coi vui sao? trên thực tế tương tự loại này khu vực địa phương còn có rất nhiều chỉ là nơi này chính là già nhất lớn nhất cũng nhất loạn một cái Thêm tiêu giáo sĩ lại tiếp tục nói nhưng lôi thực sự là quá muốn tìm tới quyển sách kia đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ cái này liền gật đầu nói ừm ta hiểu ta ơn chẳng lẽ ngươi vẫn là phải đi vào sao được rồi tùy ngươi đi nhưng ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng cứ như vậy đi vào trước đi đường phố đối diện đồ chơi cửa hàng mua trương mặt nạ đi sau đó tốt nhất là tốn chút tiền trinh tìm một dẫn đường nếu không ngươi sợ rằng sẽ ở bên trong lạc đường ta đã biết cảm ơn ngươi đề nghị Luận Dung sức nhẹ gật đầu, cái này liền rời đi giáo đường, lại rất nghe khuyên đi tới nhà kia đồ chơi cửa hàng, mua một trương mặt em bé mặt nạ, nhìn qua ngốc trệ lỗ trống chết lặng, không dính nổi nửa điểm đáng yêu, nhìn xem tựa như thô giáp con rối. Tiếp lấy lại thuận tiện mua một hộp diêm, vạch đốt một cây, tiếp tục thu nhỏ lục soát phạm vi. Diêm trong gió lấp lóe hai lần, rất bình thường giật tắt, không có cho ra chỉ thị, cũng chưa lưu lại báo hiệu. Luận Chính cảm thấy kỳ quái, tưởng rằng xem bói thất bại, kết quả bỗng nhiên cảm giác được hộp diêm bên trong truyền ra một trận chấn động nhẹ nhẹ. Vội vàng mở ra, lập tức từ bên trong nhảy ra mấy cây diêm, tại hắn trong lòng bàn tay ghép thành một cái người diêm này này nót nót, sau đó lại cùng nhóm lửa, nháy mắt liền tiêu thành cho tàn, kém chút đem hắn tay cho bỏng đến mờ mờ mờ mờ, cái này báo hiệu, quả nhiên vẫn là cùng vũ đạo có quan hệ. Ta cần tìm tới một cái rất nóng địa phương. tuy nói bông nhiên đốt, nhưng là cũng không có sấy lấy tay của ta, nói rõ ta chuyến này sẽ gặp phải một điểm nhỏ phiền phức, nhưng vấn đề không lớn, chỉnh thể kết quả vẫn là có khuyên hướng lạc quan. luận một phen giải độc về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp lấy hắn lại nhảy lên một cỗ tàu điện, ngồi chừng 10 phút đồng hồ, tại người gần nhất chạm điểm xuống xe, lại đi bộ hơn nửa giờ, đi tới một đầu rộng rãi lạch ngoi trước. Sông đối diện là từng mảng lớn tốt lều, đen nghịt, rậm rạp trầm trị, cũng không biết ở bao nhiêu người, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh đang đi lại cùng thò đầu ra, lộ ra không có gì sinh cơ cùng sức sống. Nhưng chỉ tại một sông chi cách bên này, lại là một đầu mới tinh đường đi, đằng sau còn có một mảng lớn loay hoay khí thế ngất trời công trường, hẳn là rất nhanh liền có một tòa cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà tại chỗ xa hơn còn có thể trông thấy khu vực mới vệt kia tượng trưng cho thành thị phồn hoa đường chân trời. Luận cảm giác mình giống như là đi tới hai thế giới giao hội địa phương. Trên sông cũng không có bắt cầu chỉ có thể nhìn thấy các loại chạy xuôi xuống sinh hoạt rất rưởi, còn có từng mảng lớn tản ra mùi hôi thối màu trắng ở biển. Bất quá tại bên bờ ngược lại là có mấy đầu chật hẹp thuyền nhỏ, phía trên ngồi sổm người chèo thuyền, mặc vô cùng bẩn quần áo, đang dùng nghiền ngẫm ánh mắt đánh giá luật. Luật trình ngay ngắn mặt nạ trên mặt, bước nhanh ních tới gần quá khứ, sau đó chỉ chỉ bờ bên kia. 50 người chèo thuyền thuận miệng báo cái giá. Luật nhẹ gật đầu, nhảy lên thuyền. Thuyền nhỏ cái này liền bắt đầu hướng về bờ bên kia tìm tới, nhưng mới vừa đi tới hạ tông chỗ thuyền kia phu đột nhiên cũng không tìm, đem thuyền mái trèo tiện tay vừa để xuống, lại móc ra một thanh truy thủ lõa é hàn quang trong tay vớt vớt, sau đó cười lạnh nói: ta đổi ý, hoặc là lại thêm 100, hoặc là chính ngươi đi qua. luận lắc đầu, đứng lên, dự định cùng đối phương nói một chút đạo lý, nói cho hắn biết hết giá là không đúng. thế là hắn thật nhanh rút ra đoạn kiếm bên hông, trực tiếp bổ vào người trèo thuyền dao găm trong tay bên trên. bang, truy thủ ứng thanh gãy thành hai đoạn. người trèo thuyền không khỏi sững đại khái là không nghĩ tới sẽ có hành khách dám cùng tự mình động thủ. Luật cũng không cho hắn cơ hội phản ứng, trực tiếp một thanh bóp lấy cổ họng của hắn, đem hắn ngắt bắt đầu, tiện tay ném vào trong nước. Sau đó lại cầm lên cái kia thanh thuyền mái chèo, đối trong nước bay nhảy người chèo thuyền, chiếu đầu chính là mấy lần đông đông đông. Rất vang, là khóa tốt đầu. Người chèo thuyền lập tức nổi trên mặt nước bất động, luận liền tự mình chống đỡ thuyền, từ từ vạch hướng bờ bên kia. Khi còn bé lưu lãng tứ xứ kinh lịch, để hắn không thiếu khuyết ứng đối loại cục diện này kinh nghiệm. Cũng cũng không lâu lắm, thuyền nhỏ thuận lợi cập bờ, này xuống, đi vào mảnh này rách nát khu nhà lều một cỗ gây mũi mũi thối lập tức đập vào mặt, trong đó còn hôn tạp một chút xíu mũi máu tươi. Nơi này xác thực như là tên kia giáo sĩ nói, như cái to lớn mê cung, rách dưới gia đình sống bằng lều đắp lên thành mê cung vách tượng, Vây ra mấy đầu không biết sẽ thông hướng nơi đó tiểu đạo. Trên đường còn đắp lên lấy nước bẩn cùng các loại rất rưởi. Sau đó Luật không đi ra mấy bước, vẫn thật là giống tại trong mê cung mạo hiểm, gặp địch. Một đám toàn thân vô cùng bẩn, quần áo tả tơi, tiểu hải không biết từ chỗ nào chui ra, bốn phương tám hướng hướng phía quanh hắn đi qua, có chút muốn muốn ôm chân của hắn, có chút thì đem không sạch sẽ bàn tay hướng hắn túi áo Lột cơi lạnh một tiếng. Không chút khách khí trực tiếp khởi chân, đem chạy nhanh nhất cái kia đá tiến bên cạnh vũng nước, tiếp lấy lại bắt lấy một con muốn sở túi mình tay, tiện tay quăng ra, đặt vào bên cạnh đồng, rác. Còn giữ lại những đứa bé kia xem xét hắn hạ thủ như thế hung ác, cũng là không nốc, vội vàng tan tác như chim mưa hình. Á đều là năm đó ta chơi còn giữ lại. Luật cười lạnh một tiếng, cũng là không nghĩ tới tự mình kia phiên nghĩ lại mà kinh tuổi thơ tao ngộ thế mà lại có phái được công dụng một ngày. Hắn thủy tiện tuyển một đầu hơi sạch sẽ rộng rãi một chút đường nhỏ, tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Kết quả vẫn không thể nào đi ra mấy bước, lại có mấy tên hung thần ác sát chằng trong tay mang theo côn đồng, xích sắt khảm đau gì, không biết từ nơi đó đống nhiên xuất hiện, muốn chắn con đường của hắn. Luận vẫn là lười nói chuyện, cũng lười cùng những người này chính diện vật lột, trực tiếp xuất ra hộp Diêm rút ra mấy cây, sau đó phát động siêu phàm kiếm thuật kỹ năng. Hắn đang trên đường tới liền chuyên môn thử qua, Diêm mặc dù có thể giấy lên đến, nhưng lại bị phán định thành cây tăm hoặc là chân một loại vũ khí lạnh, là có thể dùng đến phát động siêu phàm kiếm thuật. Siêu siêu siêu. Diêm giống viên đạn một dạng bắn ra, tại mấy tên lục lâm hảo hắn trên thân lưu lại mấy dao kiếm chém ra đến vết thương, buộc bọn hắn phát ra một trận kêu thảm. Tây lô thai của ta, hắn có súng, hắn có súng. Khu khục, hách kẻ địch khó chơi, mau bỏ đi. Mấy tên hảo hán dắt dịu nhau, trong chớp mắt liền biến mất ở gia đình sống bằng lều trong mê cung. Luẩn con đường sau đó trình liền trôi chạy rất nhiều, không tiếp tục gặp địch. Mặc dù nơi này bị tên kia giáo sĩ miêu tả rất nguy hiểm dáng vẻ, nhưng luồn ngược lại có loại áo gấm về quê hồi ước tuổi thơ cảm giác. Nhưng dẫn đường vẫn là nên, hắn đi vòng vo một lúc lâu, đều không tìm được phù hợp vũ đạo nhiệt Tình cái này định nghĩa địa phương. Luẩn lại đi ra mấy bước, bên cạnh một gian gia đình sống bằng lều môn bỗng nhiên bị đẩy ra, từ bên trong chui ra ngoài một vô cùng bận vụ nữ trung niên. Nàng hướng về phía luật lộ ra một bộ như khiêu khích mỉm cười, sau đó hào phóng vén áo lên, biểu hiện ra thành ý, hỏi tiếp: "Bên ngoài đến lao ra, muốn tới chơi đùa sao? 200 là được." luận thì trực tiếp móc ra năm tấm diện giá trị 100 thông dụng tệ, ở trước mặt nàng dưng lên, đáp: "Mang ta đi một chỗ, có rất nhiều người khiêu vũ địa phương, muốn đầy đủ nắng bỏng, đầy đủ nhiệt tình." Khì hì, thú vị. "Ta vừa vặn biết một cái chỗ như vậy." Phụ nữ trung niên cười xấu xa, trước ra hiệu Lỗ cùng tự mình vào nhà, tiếp lấy lại xốc lên một rơm, lộ ra một bộ đen như mực địa động cửa vào. "Tới đi." nàng nhấc lên một ngọn đèn dầu, nhảy vào luận tràn ra một chút xíu linh cảm lại đem bảng mở ra chuẩn bị kỹ càng đi theo nhảy vào hóp lưng lại như mèo chui qua một đoạn ngắn địa động về sau luận trước mắt tầm mắt rộng mở trong sáng đi tới một mảnh giống như là cỡ lớn cống thoát nước công trình dưới đất bên trong nơi này chiếu sáng sung túc khắp nơi đều lóe lên đèn điện tầm mắt cũng tương đương khoáng đạn có thể trông thấy từng đầu răng khắp nơi xuống nước lưới nói mặt đường cũng tương đương bằng phẳng không có nước động đi không hội phí lực ngay cả không khí đều so với phía trên muốn tốt rất nhiều so với phía trên kia một mảng lớn khu nhà lều Phía dưới này ngược lại càng giống một tòa thành thị dáng vẻ. Nhưng hắn vừa cẩn thận quan sát một phen, nhìn thấy một chút đào một nửa động, trải nửa đoạn đường ống, còn có rất nhiều chưa hoàn thành vết tích. Xem ra nơi này đã từng ý đồ kiến thiết khởi một bộ khổng lồ cống thoát nước mạng lưới, nhưng không biết nguyên nhân gì, công trình tắc đứt. Ngay tiếp theo mặt đất bộ phận cũng bị từ bỏ rồi. Luật âm thầm phòng đơn nói: "Chương 111, 110. Đây là cái gì hoạt động phụ khác sao?" Chương 111, 110. Đây là cái gì hoạt động phụ khác sao? Luật đi theo nữ nhân kia, dọc theo bốn phương thông suốt cống thoát nước mạng lưới ghé qua mười mấy phút hắn phát hiện càng đi chỗ sâu đi, nơi này thành thị hóa trình độ lại càng cao, rất nhiều nguyên bản ao nước, địa động, đều bị cải tạo thành các loại phòng nước dáng vẻ, thậm chí còn có thể trông thấy mấy tầng cao lầu nhỏ, ngay cả mặt đường cũng tiến hành hợp quy tắc, cũng hoàn thành thông nước mở điện. có thể nhìn thấy người cũng càng ngày càng nhiều, mặc bình thường quần áo, bận rộn trong tay công tác, hoàn toàn không phải trên mặt đất bộ kia dơ giấy bẩn tiểu rất nát, không có chút nào trật tự cảnh tượng. trừ chiếu sáng cùng thông gió không quá bên ngoài, nơi này đã là một bộ cỡ nhỏ địa hạ thành. cũng khó trách nơi này có thể thoát ly giáo đoàn trưởng khống trở thành một mảnh trong thành đảo hoang phức tạp như vậy dưới mặt đất mạ lưới tăng thêm ngư lòng hôn tạp đám người quản lý chi phí nhất định là một con số kinh khủng lại đi đến mấy phút đồng hồ sau nữ nhân kia đem lột dịch lãnh được một tòa siêu cự hình bồn nước bên ngoài nơi này có cái mấy cái sân vận động chiếm diện tích rộng rãi đến giống như một phiến hồ nước ở giữa đứng vững hàng trăm cây cao mấy chục mét lập trụ nhìn qua giống như là có thể chứa hàng toàn thành thị nước bẩn gánh vác lên chống cự mưa to hồng thủy trách nhiệm nhưng rõ ràng là như thế hùng vĩ công trình giờ phút này lại trở thành một mảnh xa hoa trụ lạc sung sướng hải dương luật cách dưới một đạo miệng tống đi đến nhìn lại có thể trông thấy lấp lóe đèn neon nghe thấy tạm âm chói tai âm nhạc còn có một đống lớn không biết là người là quỷ đồ chơi, tại theo âm nhạc điền cùng dây rửa thân thể, hắn không khỏi liên tưởng một chút, nếu như mình có thể leo đến bồn nước đỉnh trót, hướng phía dưới quan sát, hẳn là một mảnh bị ánh đèn nhiễm đến máu đỏ tươi hồ, bên trong có vô số xúc tu trạng đồ vật tại run dậy cùng bật mèo, hoàn toàn đối ứng lên hắn lúc ấy trong ngực trong ngoài nhìn thấy một màn kia, đó phải là nơi này không sai, luật cũng không keo kiệt đem kia năm tấm tiền mặt đưa cho dẫn đường dẫn đường, nữ nhân kia đem tiền mặt nhét vào trước ngực, lại cùng hỏi, thế nào, có phải là rất hòa cay? rất nhiệt tình có muốn hay không ta lại cho ngươi giới thiệu mấy cái trẻ tuổi xinh đẹp cô nương các nàng cũng không phải ta loại nữ nhân này mà là giống như ngươi từ bên ngoài đến đại tiểu thư không cần kia liền chúc ngươi may mắn khẳng khái lao ra nữ nhân cười lui lại mấy bước biến mất ở đường ống trống ngặt luật thì là trước tiên đem mèo con đem ra gọi nó ở ngoài cửa tránh tốt chờ mình ra tới mèo nghèo. mèo con kêu hai tiếng một mặt lo lắng nhìn xem luật lại dùng tiểu chào chảo khấy động hai lần hắn chế phục giống như là đang nhắc nhở hắn cẩn thận một chút tiếp lấy liền xông vào chỗ tối trong bóng tối không nhìn thấy lúc lúc này mới chỉnh ngay ngắn mặt nạ trên mặt, sau đó rút ra một bộ tử hình ma vật lúc màu trắng găng tay mang lên, đi về phía chỗ kia miệng cống. vừa mới tới gần, phía sau cửa bỗng nhiên chui ra ngoài hai đầu hung thần ác sát tráng hán, trong tay dẫn theo cắm đầy cái đinh tự chế lang nha động, ngăn cản đường đi của hắn. dừng lại. một người nói, đưa tay muốn xoát người, một người khác thì không chút khách khí đem bàn tay hướng lượt trên mặt mặt em bé mặt nạ. luật cũng không khách khí với bọn họ, mở miệng chính là hai câu Znln nghệ năng, phát động công kích tính ngôn hai tên trắng hán lập tức gây người ngay tại chỗ trừng lớn hai mắt, trong trắng mắt bên trong bay nhanh hiện ra từng sợi tơ máu, nhìn qua càng thêm dữ tợn. lướt vượt qua hai người bọn họ, một tay cầm đoàn kiếm bên hông, một tay nắm bắt mấy cây diềm, đi vào tòa này to lớn bùn nước. một cỗ nặng nề mùi rượu nương theo lấy căn bản không gọi được âm nhạc cổ nào giai điệu đập vào mặt, để hắn linh cảm cũng hơi run rẩy một chút. tại ngũ sắc chói lọi ánh đèn chiếu xuống, nhiều loại đám người theo kia tạm tâm tùy ý dạy dỗ, căn bản không tính là vũ đạo, chỉ giống là tại nội điên. từ bọn hắn quần áo trang điểm đến xem, có chút là phổ thông tiền lương tầng lớp, có chút là thời thượng nhân sĩ. Càng không ít quang vinh thể diện xã hội tinh anh, thậm chí còn có thể trông thấy mấy tên giáo sĩ cùng mục sư thân ảnh. Mà tại cạnh góc chỗ tối, còn có thể trông thấy mấy đầu áo không đủ che thân bóng người, ngay tại tổ chức pháp thức sà lọn. Trên mặt đất khắp nơi đều là vỡ vụn bình rượu cùng buồn non non, tàn mát ra một đại cổ tanh hôi hôi thối. Nhưng nơi này người lại không ngần ngại chút nào, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy loại kia hạnh phúc, vui sướng, mê say thần sắc, phảng phất trầm luân tại một mảnh vĩnh hằng, coi yên vui bên trong, chỉ cần không buồn không lo khiêu vũ mới có thể sống sót. Lục tại bùn nước đi vào trong một trận, đẩy ra mấy cái hướng tới trên thân góc nữ nhân, tìm khắp tứ phía lấy quyển sách kia manh mối. Nhưng ở hỗn loạn như thế trong hoàn cảnh, chỉ dựa vào mắt thường là cái gì cũng không tìm tới. Lục chỉ có thể càng thêm lớn gan đem linh cảm kéo dài tới mở, đồng thời mở ra linh thị. Trước mắt ánh mắt nháy mắt chỉ còn lại có hai màu trắng đen, yên tĩnh rất nhiều, để hắn nguyên bản càng thêm tâm tình phiền não cũng bình phục mấy phần đồng thời, linh cảm cũng ở đây trong không khí chạm đến một chút không đồng dạng đồ vật. Luân vội vàng theo lấy linh cảm phát hiện tìm qua, đi ngang qua qua toàn bộ bùn nước, đi tới một đầu khác biên giới chỗ, nơi này nằm ngang thật là nhiều người giống như là uống say, hoặc là xoay đến cái sức, trừ còn có hô hấp và nhịp tim bên ngoài không núp đích. tại dưới người bọn họ đè ép mấy đầu xuống ống nước, linh cảm phát giác đến dị dạng chính là từ bên trong trào ra. luật cái này liền xoay người khoái động mở lên diện người, sau đó trực tiếp cắt ra hàng rào, chui vào. bên trong cũng không bận, cũng không tính là thấp, hóp lưng lại như mèo liền có thể ghé qua, nhưng là rất đen, không có chút nào sáng ngời, phía trước chỉ có một mảnh phảng phất có thể thôn phệ hết thể hàm. luật nghiêm túc suy tính 2 giây, lựa chọn đóng lại linh thị, thậm chí trực tiếp hai mắt nhắm lại, chỉ dựa vào lấy linh cảm chỉ dẫn ở trong đó ngang qua chỉ cần chính ta đem mắt nhắm lại, kia lại thế nào đen cũng không sao cả. Nơi này đường ống đồng dạng phức tạp, giống như là một đám lông tuyến cầu như vậy xoắn xít. Nếu như không có linh cảm chỉ dẫn, chỉ sợ đi đến mấy bước liền sẽ triệt để là đường. Nhưng mấy phút đồng hồ sau, luận phát hiện mình không đường có thể đi. Phía trước một tầng dày đặc bùn đất, triệt để phá hỏng. Hai bên trái phải rắn chắc ống sắt nói, lấy tay truy đi lên giống như là đập vào đe sắt bên trên. Mà linh cảm cuối cùng chỉ dẫn phương hướng, ngay tại bên tay phải. Luận trực tiếp rút ra đoạn kiếm, hướng trong đó rót vào đại lượng linh lực, để cả thanh linh năng phong nhận cũng hơi run rẩy lên, phát ra hong hong tiếng minh sau đó một kiếm trực tiếp cắm vào bên phải trong tường sắt, nương theo lấy một trận cắt chém kim loại hỏa hoa cùng tạc đâm, quan bích bị hắn cắt bỏ một bộ lỗ tròn. luận nhảy ra ngoài, hạ xuống cao hơn một mét, hai chân rậm ở một khối trên miếng sắt. linh cảm cũng ở đây đồng thời nhắc nhở lấy hắn, kia cổ dị dạng đầu nguồn, đã rất gần. luận lúc này mới mở hai mắt ra, phát hiện nơi này giống như là một mảnh đối nước bẩn tiến hành đơn giản xử lý nước sạch hồ. dưới chân chỉ có một đầu ô lưới trạng tấm sắt tạo thành thông đạo, ngang qua tại toàn bộ trong hồ ở giữa, hai bên trái phải đều là một mảnh đen kịt hồ sâu, giống như là trông không đến hôm nay vực sâu. nhớ không lầm. Gọi thảm thành phố có tiền nhất phú hào chính là tại tương tự cảnh tượng như vậy bên trong bị người đánh gãy cuộc sống. Mà tại dưới chân cái thông đạo này chính giữa, bay biện một bộ nhà bảo tàng họa phong dân hàng, phía trên mang lấy một bộ pha lê hộp, bên trong yên tĩnh nằm lượn muốn tìm quyển sách kia ở chúng quanh lũ ám ánh đèn chiếu dọi xuống, quyển sách kia tản mát ra điểm điểm ánh quang, vì đó phủ lên hơn mấy phần cao cấp cảm giác. Thế mà nhẹ nhàng như vậy, tự nhiên chui tới cửa A lượn mặt nạ hạ khỏe miệng mỉm cười, đứng thẳng người, chỉnh một phen quần áo, để cho mình nhìn xem càng thể diện một chút, sau đó mới tin chạy bộ hướng chỗ kia dân hàng. Bất quá chờ hắn càng đến gần quyển sách kia trong lòng kia cổ chờ mong cùng lòng ham chiếm hữu ngược lại càng là bình tĩnh dưới chân bộ pháp cũng càng là chậm chạp. hắn xác định đây chính là rất muốn đạt được quyền sách kia không phải cái gì mồi nhử hoặc là hàng lái nhưng càng đến gần hắn thì càng cảm giác được một cố bản năng nguy hiểm vừa vặn bên cạnh linh cảm lại không có dấu hiệu nào ngược lại đang hoan hô nhảy cẫn lộ ra so với hắn còn muốn không kịp chờ đợi luật vương ngắm một chút một mực ở vào mở ra trạng thái bảng xác nhận suy nghĩ của mình ý thức không có nhận đến quá nhiễu sau đó mới bước ra cuối cùng mấy bước đi tới gian hàng trước mặt khẽ vươn tay hắn liền có thể chạm đến tầng kia yếu đốt lồng thủy tinh mở ra liền có thể cầm tới quyển sách này, nhưng lột nhưng không có sốt ruột, mà là nhìn kỹ một chút bốn phía. Tại u ám ánh đèn yếu đốt chiếu sang dưới, hắn tại gian hàng trong bóng tối nhìn thấy vân hương, hương ngọng đến tấm gương cái này kinh điển bà kiện bộ. Quả nhiên, lột thấp giọng lầm bầm một câu, lui lại mở hai bước, mở ra vạn vẻo chi cảnh. Theo vạn vẻo lực lượng bao trùm không gian trung quanh, hắn linh cảm nháy mắt khôi phục bình thường, bắt đầu truyền đến nhỏ nhẹ nhói nhói. Mà bộ kia nhìn như người vật vô hại gian hàng, cũng trong mắt hắn xuất hiện một hệ liệt biến hóa không còn là nhà bảo tàng như thế hoa phong, mà là lấy một đống trắng bạch xương cốt đắp lên mà thành biên giới chỗ còn mang theo mấy khỏa xương đầu, đen ngòm hốc mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Lộ Dực. Trục thủy tinh vẫn còn là dáng vẻ đó, nhưng lại ngâm tại một tầng xanh mơn mởn chất lỏng sền sệt bên trong, có thể nghe được một trận axit đậm đặc gây mũi ngùi. Kia chắc là có kịch độc, nếu như tùy tiện đưa tay, chỉ sợ cũng. Mà ở đó bạch cốt gian hàng hai bên trái phải, còn có thể trông thấy một chút quen thuộc đồ vật. Thứ bút bê bại, xoắn suýt thành một đoàn dây rối với cháy, nằm dưới đất đồ chơi kiếm đây là cái gì quá khứ hoạt động phục hắc sao? Luẫn cười cười, Xe nhẹ đường quen vạch đốt một cây diêm, trước bước xuống đoàn kia đây dối vết cháy bên trên. Trong không khí lập tức truyền đến một trận lốp bốt giòn vang. Trên miếng sắt vết cháy lập tức xuất hiện một chút biến hóa, bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Luận lấy xuống găng tay, cúi người, đưa tay chạm đến một chút đường nét lập tức biến thành từng cây màu đen tuyền trùng, quấn quanh lấy ngón tay của hắn, hướng tới trong cơ thể hắn chui. Kết quả lại đụng vào luật linh lực, trong khoảnh khắc liền biến mất giải tán linh điên của giá trị 500 kỹ năng mảnh vỡ một. Lại là cái này quen thuộc quy trình, lại là cái này quen thuộc ban thưởng để luật hồi tưởng lại tự mình lần thứ nhất làm nhiệt tâm thị dân vì dân trừ hại lúc kinh lịch. Chỉ là thời nay không giống ngày xưa, lại xử lý cái này, hắn cũng sẽ không lâm vào không giải thích được ảo giác, rất nhẹ nhàng bài trừ đi kêu ba khu ẩn nút nghi quỹ. Sau đó, hắn nghe thấy sau lưng chuyển tới một thanh âm. Đừng lúc đích. Tiếp lấy chính là một tiếng trên súng trường thân nhẹ vang lên.